chương ba trăm tám mươi mốt đồ thần chương ba trăm tám mươi mốt đồ thần so sánh với lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần chết la hai người chật vật đến ánh trăng nữ thần vân linh nhưng lại muốn đã khá nhiều dù sao nàng có thể là có thêm cao cấp thần khí n g u y ệ t chi thần kính tuy nói bởi vì cái này phương v i ê n hơn mười dặm c h i địa ngàn vạn p h á p tắc bị vô tận tinh không chỗ chấn á c n g u y ệ t chi thần kính không thể điều động p h á p tắc chi lực tiến hành phòng ngự khiến cái này n g u y ệ t chi thần kính không thể phát huy ra hắn toàn bộ u y lực bất quá cho dù như thế h ắ n lực phòng ngự cường đại cũng là không hề một ít cái trung cấp thần khí phía dưới đấy ngôi sao chi núi tuy nói cường đại vô cùng có thể đơn giản nghiền nát một ít cái bán thần khí nhưng là muốn phá vỡ một kiện cao cấp thần khí phòng ngự có thể t i u chuyện không phải dễ dàng như vậy tình rồi dù là cái kia cao cấp thần khí lúc này đã bị hạn chế tối đa cũng t i u là có thể phát huy ra có thể so với trung cấp phòng ngự thần khí lực phòng ngự cũng đồng dạng bán thần khí cùng thần khí tuy nói chỉ có cách nhau một đường nhưng là cả hai ở giữa t r ê n l ệ n h nhưng lại không thể đạo lý cái đấy lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo cùng vòi rồng c h i thần chết l à hai người trực tiếp đã bị cái kia ngôi sao chi núi chỗ trấn áp mà ánh trăng nữ thần vân linh nhưng lại dựa vào nguyệt tri thần kính che trở ngăn cản được ngôi sao chi núi nguyên áp đương nhiên cái này ngôi sao chi núi cũng không phải không hề kiến thụ đ a n g nói ngôi sao chi núi mặc dù không có đã chấn áp ánh trăng nữ thần vân linh nhưng là cũng sâu sắc thấp xuống nàng đi về phía trước tốc độ vốn chỉ cần chính là nửa phút thậm chí là càng ngắn ngủi thời gian ánh trăng nữ thần vân linh có thể ly khai cái này vô tận tinh không đến lúc đó đã không có vô tận tinh không chấn áp cái kia đối với ánh trăng nữ thần vân linh mà nói cái kia thật có thể chính là biện rộng mặc chi bay là chiến là đi toàn bộ bằng ý nguyện của nàng rồi bất quá hiện tại nha ở đằng kia trăm trượng ngôi sao chi núi áp chế phía dưới ánh trăng nữ thần vân linh tốc độ là vừa đầu hàng lại rơi、nữa. không có có mấy phút thậm chí là hơn mười sau thời gian bước đầu nàng căn bản t i ể u không khả năng thoát ly được rồi cái này hơn mười dặm phương viên vô tận tinh không nhìn một chút vân linh cái kia tốc độ nhanh như rùa l a n g tiêu cũng không để ý tới nữa hắn một cái là mình xuất hiện ở cái kia lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo trước mặt có cựu hắn không báo không phải quân tử l a n g tiêu tại phương diện k h á c tuy nói không thế nào quân tử nhưng lại ở phương diện này nhưng lại một vị chính nhi bắt kinh quân tử cái này lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo thế nhưng mà bổ hắn b h i hồi thậm chí cuối cùng phá ngột phát thiếu chút nữa cựu lại để cho lăng tiêu không thấy được ngày mai mặt trời rồi lăng tiêu tự nhiên là muốn hảo hảo mời đến mời đến hắn rồi. tuy nói ở trong đó có lăng tiêu chính mình một bộ phận nguyên nhân bất quá lăng tiêu cũng sẽ không nhớ rõ những này hướng về phía cái tia lôi đỉnh chi thần lôi bạo tà tà cười trong tay ngân quang loại lên liền chuẩn bị một quyền đánh phá lôi bạo đầu lâu xóa đi thần hồn của hắn nhìn lăng tiêu trong mắt cái tia không che giấu chút nào s ắ c ý lôi bạo lập tức tự là cả kinh cố tình muốn trốn tránh không biết làm sao ở đằng kia ngôi sao chi núi c h ấ n áp phía dưới hắn tự là hoạt động một hạ thân đều thập phần khó khăn thúng chi là trốn tránh rồi lăng tiêu ngươi không thể giết ta ta là nhân loại chân thần nhân tộc thủ hộ thần ngươi một khi giết ta chư thần là sẽ không bỏ qua ngươi lôi đình c h i thần lôi bạo g i í t g à o nói chư thần tầm đó có thể là có thêm hiệp nghị nhân tộc thần linh không được lẫn nhau tàn sát kẻ trái lệnh đem đã bị nhân tộc chỗ có thần linh đổi giết vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lôi bạo trực tiếp t i ể u t i ể u ném ra ngoài chư thần hiệp n g h ị đến n Thánh linh i vị d ệ vạn tộc mọc lên san sát như rừng nhân tộc tuy nói được xưng chính là thánh linh vị diện mạnh nhất nhất tộc nhưng là cũng không phải nói không có gì chủng tộc uy hiếp nhân tộc địa vị như cái kia vô tận hải bên trong hải tộc bắc vực hoa nguyên n g phía trên thú nhân nhất tộc thực lực của bọn hắn so về nhân tộc đến vậy cũng đều là không chút nào tranh l ệ n h tối đa cũng t i ể u là thoáng tranh l ệ n h một chút như vậy điểm mà thôi bất quá có thể khẳng định chính là một khi nhân tộc xuất hiện cái gì biến cố cái này hai tộc là tuyệt đối sẽ không phóng qua nhân tộc như vậy một khối thịt mỡ ấy mỗi một vị chân thần đối với nhân tộc mà nói đều là một cổ không nhỏ lực lượng vì để tránh cho thần linh đại quy mô vất l ạ đến nỗi lại để cho chủng tộc khác được cơ hội có năm đại thần linh làm n ộ i trưởng tất cả đại thất tinh bắt tinh chân thần vi tuyến cùng nhau chế định cái này một chư thần thiết tắc thì vô luận là ai đều không được giết lục mặc khắc chân thần tự là năm đại thần linh cũng phải tuân thủ cái này một quy định nếu là vi phạm đem đã bị nhân tộc chỗ có thần linh đổi giết đương nhiên chỉ cần ngươi không phải quang minh chính đại sát hại m ặ t khắc thần linh không bị m ặ t khắc thần linh bắt được tay cầm cái k i ê u tự nhiên là không có gì người sẽ đến để ý tới ngươi hơn nữa như phong thần như vậy thần chủ cho dù thật sự giết một cái tân tấn thần linh thật sự hội có thần linh tiến đến thảo phạt h á n sao điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào cái này một thiết tắc thì kỳ thật tự là một khối đ i ệ n hình nội khố đ â m một cái tự phá ư ớ c t h u ố c thoáng một phát không có gì thực lực cùng hậu trường cấp thấp thần linh còn có thể đối với những cái này có thực lực có hậu đại cường đại thần linh căn bản cũng không có bao nhiêu ư ớ c t h u ố c lực lang tiêu nghe vậy chỉ là tùy tùy tiện tiện cười cười không nói trước lang tiêu cũng không biết cái này đổ bỏ chư thân ước định cho dù biết rõ thì như thế nào lang tiêu cũng sẽ không đem cái này cái gì chư thân ước định để ở trong lòng dám can đảm đối với chính mình hạ sát thủ chi nhân q u n hắn khỉ g i là người phương nào lang tiêu cũng sẽ không lại để cho hắn lần nữa nhìn thấy ngày mai mặt trời hơn nữa cái này lôi đình c h i thần thế nhưng mà di động tinh năng điểm ấy chỉ cần giết hắn lăng tiêu tu vi có thể tăng lên mấy cấp độ chỉ cần tu vi tăng lên coi như là thật sự có thần linh đến đuổi giết hắn đến lúc đó ai giết ai còn nói không chừng đây này về phần như vậy sẽ hay không giảm bớt nhân tộc thực lực không nói trước lăng tiêu trong nội tâm cho tới nay cũng không có đem mình cùng thánh hồn đại lục ở bên trên nhân tộc trở thành đồng tộc c h i nhân xem tại lăng tiêu trong nội tâm chỉ có hoa hạ nhất tộc mới được là hắn chính thức cùng người trong tộc bên ngoài những người khác không có tư cách kia hơn nữa đến lúc đó nếu là cái gì kia thu tộc cùng hải tộc các loại thật sự đánh nhân tộc chủ ý cùng làm t ì sẽ đem cái này hai tộc thần linh cho tàn sát một lần là được lang tiêu có thể không ngại lại vì chính mình gia tăng một số thêm vào thu nhập thật sự là chết l ờ i cái gì chư thần minh nước chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta tự không cho phép ta giết các ngươi hay sao vô luận là ai muốn muốn giết ta muốn làm tốt bị giết chuẩn bị cho dù là nhân loại chân thần cũng không ngoại lệ nếu là thật sự có cái gì thần linh đến v ì các ngươi báo thủ ta không ngại tiễn đưa bọn hắn đi minh giới cùng các ngươi vào tụ lang tiêu hai mắt phát lệnh lóe ra ngân quang thiết quyển tại lôi đình tri thần lôi bạo hoảng sợ trong ánh mắt một quyển nổ nát đầu lâu của hắn thò tay một chảo một chảo đã bắt ra lôi bạo trong đầu cái k i a miếng kim sắc đại biểu cho lôi đ ỉ n h chi thần thần cách phía trên h ừ đã đến trên tay của ta còn muốn dây r ù a thật sự là v ọ n g t ư ở n g lạnh lùng quét cái k i a không ngừng dễ r u ộ n thần cách liếc trong đôi mắt kim quang trợt lóe lên một cổ kinh khủng đến cực điểm thần thức lập tức nhập vào cơ thể mà ra chui vào kim sắc thần cách bên trong à, không muốn theo lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo một tiếng kêu đau thần hồn của hắn c ứ như vậy bị l ă n g tiêu cường hành vô cùng thần thức cho ngạnh xanh xanh bắn cho giết thành tạt bã theo thần cách bên trong thần hồn bị gạt bỏ cái tia tản ra nhàn nhạt kim quang thần cách lập tức trở nên làm đạm không ánh sáng. đồng thời cũng chính thức ý nghĩa lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo vất lạc bằng không thì chỉ cần thần cách bên trong thần hồn không bị gạt bỏ dù là thân thể bị oanh nắp ấy đối với thần linh mà nói đều không coi là cái gì chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian tìm được một cái năng lượng sung túc địa phương bọn hắn tự lập tức có thể ngưng tụ mới đích thân thể lại một lần nữa đạt được tân sinh tối đa cũng bất quá là lãng phí một chút thời gian t u vi hàng thấp một chút mà thôi nhìn trên tay này cái đã bị thành công xóa đi thần hồn lôi đ ỉ n h thần cách lang tiêu trên mặt lộ ra tí ti nụ cười hài lòng lật tay xuất ra một cái màu xanh lá cây hồ ngọc đem này cái thần cách cho thu lăng tiêu chính mình là không cần cái này thần cách nhưng là lăng tiêu cũng không phải là người cô đơn một cái nhưng hắn là còn có một đám thủ hạ phải nuôi sống đâu rồi cái này thần cách đối với hình lan bọn người mà nói cái kia có thể chính là bọn họ có thể không thành thần mấu chốt chi v à t ta nhưng lại không được phép lăng tiêu không trịnh trọng đối lãi chương 382, 100 trăm i ệ u tám ạ n t i n h ư a n g 382, 100 triệu 2 a i nghìn vạn tinh. tinh nhìn xem lôi đỉnh chi thần lôi bạo cứ như vậy vẫn lạc tại lăng tiêu trên tay vòi rồng chi thần chết la cùng ánh trăng nữ thần vân linh trong nội tâm không khỏi có loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác đồng thời càng thêm l ă n g tiêu lớn mật cùng tàn nhẫn mà cảm thấy khiếp sợ như thế quang minh chính đại vi phạm chúng thần minh ước tàn sát một vị đồng tộc chân thần cái kêu hoàn toàn tự là đối với nhân loại chư thần khiêu khích ca lớn mật như thế sự tình coi như là năm đại thần chủ cũng không dám đơn giản chịu a lập tức vòi dòng chi thần chết la cùng ánh trăng nữ thần vân linh trong lòng lập tức tự là r u lên một cổ vô cùng sợ hãi lập tức tự bao phủ lòng của bọn hắn điển không có người nguyện ý đối mặt bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng nát còn sống vòi rồng chi thần c h ế t la cùng ánh trăng nữ thần vân linh tuy nói đều sống không dưới vạn năm tuyến nguyện bất quá bọn hắn đều còn không có có sống đủ lâu rồi bọn hắn thật sự không cam lòng cứ như vậy vẫn l ạ c tại lăng tiêu trên tay chút bất chi bất giác hai người nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt t h n chứa tí ti vẻ sợ hãi tương so ánh trăng nữ thần vân linh thoáng lộ ra đứng đắn hơi có chút có n g u y ệ t chi thần kính che chở nàng tối thiểu nhất không, giống vòi dòng chi thần như vậy, không hề có lực hoàn thủ tùy ý lăng tiêu xâm lược tại lăng tiêu không có phá vỡ nguyện chi thần kính phòng ngự trước khi ánh trăng nữ thần vân linh nàng tối thiểu nhất hay vẫn là an toàn đấy bất quá cho d á người h t r ă n nữ thần vân linh động n tốc h cái kia di động tốc độ n cũng không g có chút dám l ư biếng, cái ế này chỉ có chạy c h ra tiềm t ệ t tận tinh không. An toàn của nàng mới xem như chính thức đạt được bảo đảm. Bằng không thì hết thể vô không, không an nàng như chính bằng mới của bảo được xem đảm, đ u là vô căn cứ. Người i t ề lực là vô cùng tại cánh mạng của mình đã bị cực lớn nguy hiểm phía dưới ánh trăng nữ thần trên người tiềm lực nhưng lại một chút bị đ à o móc đi ra cái kia ly khai tốc độ chút bất tri bất giác nhưng lại nhanh thêm vài phần vốn cần hơn mười sau thời gian mới có thể an toàn thoát ly cái này vô tận tinh không dựa theo lúc này tốc độ này thời gian tối thiểu nhất nhưng lại muốn rút ngắn một nửa chứng kiến dần dần đi xa ánh trăng nữ thần vân linh thân ảnh vòi rồng chi thần chiết la lập tức tự là quý lên hắn cũng muốn như ánh trăng nữ thần vân linh thoát đi cái này vô tận tinh không đáng tiếc trên người hắn cũng không có nguyện chi thần k í n h như vậy cao cấp thần khí ở đằng kia trăm trượng cao ngôi sao chi núi chấn áp phía dưới không chỉ nói thoát ly cái này vô tận tinh không tự la tùy ý di động thoáng một phát vị trí của mình cũng khó khăn dùng làm được chứng kiến lăng tiêu xoay người một cái chạy về phía chính mình vòi rồng chi thần chiết la lập tức tự là hoảng hốt không muốn van cầu ngươi lăng tiêu không muốn giết ta không muốn giết ta vì bảo trụ tánh mạng của mình vòi rồng chi thần chết la nhưng lại rốt cuộc bất chấp chính mình thân là thần linh tôn nghiêm cái gì thần linh uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm đều ba gặp quỷ rồi đi thôi đã không có t á n h mạng còn muốn cái này lao thập t ử uy nghiêm làm cái gì đáng tiếc đối với vòi rồng chi thần chết la cầu xin tha thứ l a n g tiêu nhưng lại không nhúc nhích chút nào hướng về phía vòi rồng chi thần chết la lạnh lùng cười cười về sau một cái trong nháy mắt tránh t i ệ u xuất hiện tại chết la trước mặt lập tức t i ệ u làm một chảo chụp vào chết la đầu lâu chuẩn bị một chảo chảo bạo vòi rồng chi thần chết la đầu lâu cầm ra hăn cụ phong thần k í c đến không muốn lăng tiêu không muốn giết、ta. ta nguyện ý vì ngươi tại ta chủ phong thần trước mặt bệ hạ v ì ngươi nói tốt vài câu để cho ta chủ khoan dung ngươi chỗ phạm v à i lỗi nhìn xem gần trong gang tất t h ầ n t r ả o vòi rồng chi thần c h í t roi mặt kinh hoàng lờ tiếng rít gào nói khoan dung hắn phong thần muốn khoan dung ta ta còn không bưng tha thứ cho hắn đâu rồi gan dám cùng ta lăng tiêu là địch chi nhân ta chắc chắn lại để cho hắn chịu trả giá thật nhiều một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho phong thần q u ỷ gối trước mặt của ta khẩn cầu ta khoan dung hắn đối với ta khinh nhờn chi tội đấy muốn lăng tiêu bưng tha hắn cái tiêu căn bản chính là không có khả năng c á、so、lạnh lùng ô i đ cười cười cái kia lóe ra ngân quang tay chào nhưng lại thế đi không giảm tại vòi rồng chi thần chết la hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp cựu một móng vớt xuyên thủng đầu lâu của hắn khúc tay một c h ả o sẽ đem vòi rồng chi thần chết la mi tầm chỗ cái kia k h ó a cụ phong thần cách cho đào lên thần thức quét ngang mà ra tàn phá vòi rồng chi thần chết la thần cách bên trong thần hồn về sau tâm niệm hơi động một chút cùng cái kia lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo cái này vòi rồng chi thần chết la thần thể cũng bị lăng tiêu cho thu thần linh toàn thân cao thấp có thể đều là bảo vật b ố i a thần cách có thể cho người thành thần mà cái này thần thể chính là bọn hắn tốn hao đại lượng thời gian hao phí đại lượng linh khí thần lực ngưng tụ mà thành so về một ít cái thiên tài địa bảo đến cái kia công hiệu tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu lăng tiêu chính hắn tuy nói không cần phải nhưng lại là có thể lại để cho một đám ma thú th cái này thôn phệ thần thể hiệu quả tuy nói không bằng luyện hóa thần cách lại để cho người trực tiếp thành thần đến cường đại nhưng là cũng đủ làm cho hắn một đám ma thu thực lực đại tiến cho dù trùng kích thoáng một phát thần thú chi cảnh cũng không phải là không có khả năng sự tình tốt như vậy thứ đồ vật tự nhiên là không thể lãng phí đấy chứng kiến vòi rồng c h i thần chết la cứ như vậy bước lôi đỉnh c h i thần lôi bạo theo gót ánh trăng nữ thần vân linh trong lòng lập tức t i c u là hòa hốt bất quá nàng chân hạ tốc độ di chuyển nhưng lại không lùi mà tiến tới hy vọng tại lăng tiêu đối phó nàng trước khi có thể an toàn thoát đi cái này vô tận tinh không chỉ có ly khai cái này vô tận tinh không nàng ngũ tinh chân thần định phong c h i cảnh tu vi mới có thể không hề giữ lại b à i ra đến lúc đó muốn chiến thắng lăng tiêu cái này tí h thần giả vi vòi rồng c h i thần chết la cùng lôi đình c h i thần lôi bạo báo t h ủ cũng không phải là không có khả năng sự t ì n h a n h trăng nữ thần vân linh cùng lôi đình c h i thần lôi bạo vòi rồng c h i thần chết la cùng thuộc phong thần một hệ ba người quan hệ trong đó hay vẫn là tương đương không sai nếu là có cơ hội có thể cho hai người báo t h ủ rửa hận a n h trăng nữ thần trong lòng cũng là rất cam tâm tình n ớ i đấy đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là tại nàng an toàn của mình đạt được bảo đảm về sau làm cho nàng không tiếc hy sinh tánh mạng của mình vi lôi bạo cùng chết la báo thù vân linh tự hỏi mình còn không có giống như này vĩ đại muốn đi, cũng muốn hỏi ta có đáp ứng hay không mới được hướng về phía ánh trăng nữ thần vân linh lạnh lùng cười cười đồng thời nhìn về phía vân linh trong ánh mắt lóe ra cực nóng hào quang cái này tự nhiên không phải nói lăng tiêu coi trọng ánh trăng nữ thần vân linh rồi vân linh tuy nói cũng là khó được đại mỹ nhân tại phối hợp thêm nàng quanh thân cái k i a thánh khiết hào quang so về h ì n h lan đến đó cũng là từng có chi mà đều bị vạ nhưng là lăng tiêu cũng không phải là thấy mỹ nữ tựu chân nhuyễn gia hỏa đối với, lang tiêu mà nói, dám đối với. hắn lăng tiêu hạ sát thủ tự l à mỹ nữ cũng chiếu giết không tha như bởi vì đối phương là mỹ nữ không đành lòng ra tay vậy hắn lăng tiêu đã sớm chết không thể lại chết rồi hắn chi như vậy lựa nóng nhìn xem vân linh cái kia chẳng qua là thợ săn nhìn về phía con n g ồ i ánh mắt mà thôi tại lăng tiêu trong nội tâm cái này vân linh tự là một số khổng lồ sinh mệnh tinh năng cái kia lôi bạo cùng chết l à hai người mỗi một người đều bị hắn gặt hái được sáu trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng cái này ánh trăng nữ thần vân linh vẫn còn hai người phía trên cái kia lại có thể làm cho hắn thu hoạch bao nhiêu vạn tinh sinh mệnh tinh năng là bảy trăm ngàn tinh hay vẫn là tám trăm ngàn tinh một trăm hai nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng cũng đủ để lại để cho lăng tiêu tu vi tăng lên hai cái đại cảnh gi nếu là ở đem cái này ánh trăng nữ thần vân linh biến làm sinh mệnh tinh có thể cái tia tu vi lại nên tăng lên đến cái gì cảnh giới nói không chừng có thể một lần hành động trở thành ngũ tinh chân thần cũng nói không chính xác dùng lăng tiêu lúc này nhị tinh chân thần tu vi là có thể cùng lục tinh chân thần một trận chiến đơn giản chém giết một ít cái ngũ tinh chân thần rồi một khi lăng tiêu tấn cấp trở thành ngũ tinh chân thần cái tia lại nên là như thế nào thực lực khủng bố có lẽ là có thể cùng cựu tinh chân thần đánh một trận a đến lúc đó lăng tiêu nhưng chỉ có chính thức hùng nổi lên vừa nghĩ tới vẻ đẹp của mình tốt tương lai cái kia nhìn về phía ánh trăng nữ thần vân linh ánh mắt nhưng lại càng phát ra lử t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba sắc thần khôi lỗi t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba sắc thần khôi lỗi thu hồi trong mắt cái kia hơi có vẻ được nóng bỏng ánh mắt lang tiêu lập tức chính là một cái trong nháy mắt tránh xuất hiện tại ánh trăng nữ thần vân linh t r ă m t r ư ợ n g bên ngoài hướng về phía ánh trăng nữ thần vân linh tà ta cười cười hơi có vẻ nghiền ngâm nói nữ thần điện hạ ngươi như vậy vội vã là muốn đi nơi nào đâu này lang tiêu ngươi đã giết lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần chết la rồi cũng là thời điểm dừng tay rồi nếu là ngươi như vậy phóng ngã ly đi hai người chúng ta chuyện giữa như vậy thanh toán xong về sau ta ánh trăng nữ thần vân linh tuyệt không tìm ngươi gây chuyện như thế nào? nếu là hôm nay không phải ta có chút thủ đoạn ở vào hạ phong không phải các ngươi ba người mà là ta lăng tiêu ngươi nhận thức vì các ngươi sẽ bỏ qua ta sao lạnh lùng cười cười lăng tiêu cuối cùng một chữ dừng lại một châu nói đối với bệnh nhân ta chưa bao giờ biết rõ vương tay là vật gì một phát hiện mình bọn người rơi vào hạ phong tự phục cái nhuyễn có thể đem làm làm chuyện gì đều không có đã xảy ra trên đời này ở đâu có tốt như vậy sự tình dùng một câu tục ngữ mà nói tự là nếu như xin lỗi hữu dụng sao còn muốn cảnh sát làm cái gì mỗi người đều muốn v ì hắn s ợ tác sở v ì trả giá thật nhiều đấy mặc kệ nàng phải trăng tự nguyện đã nàng ánh trăng nữ thần vân linh dám đối với hắn lang tiêu hạ sát thủ vậy thì muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị lang tiêu ngươi không nên ép ta ta cũng không phải là lôi bạo cùng chết la ngươi cứ như vậy tự tin ngươi nhất định có thể đoán chừng ta sao nhìn thấy lăng tiêu cái k i a một bộ hùng hổ dọa người s u thế ánh trăng nữ thần vân linh sắc mặt lập tức t i u là lạnh lẽo nàng cũng không giống như lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo cùng vòi rồng c h i thần chết la bị lăng tiêu dùng ngôi sao chi núi cho chấn áp gác cao không có chút nào sức hoàn thủ nàng sở dĩ hội hướng lăng tiêu chịu thua thứ nhất là đối với lăng tiêu thực lực kiến kỵ thứ hai mà hay vẫn là không muốn muốn quá nhiều bạo lộ lá bài tẩy của mình mà thôi thần thế giới thần linh so về phám nhân ở giữa tranh đấu nhưng lại càng thêm kịch liệt càng thêm tàn khốc nếu là khiến người khác nhìn thấu lá bài tẩy của mình như vậy hắn cách cái chết cũng không xa vậy ánh trăng nữ thần vân linh sở di có thể trở thành ngũ tinh chân thần bên trong không tốt nhất gây nhân vật một trong coi như là một ít cái cường đại lục tinh chân thần đối với nàng đều kiên kỵ rất nhiều cùng nàng vốn có rất nhiều át chủ bài nhưng lại mật không thể phân đích a vậy sao có thủ đoạn gì ngươi tự xử đi ra tốt rồi ta ngược lại muốn xem nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lang tiêu đây đều là ngươi bức ta đấy tượng đất còn có ba phần n a n g tính húng chi là thần rồi tại lang tiêu một mã thiếp lại mà ba bức bách phía dưới ánh trăng nữ thần vân linh lại thật sự nổi giận cắn răng một cái một cái bị vô số hắc cám chi lực chỗ bao phủ khôi lỗi con dối xuất hiện ở trên tay của hắn thiêu đốt vạn d ọ t thần lực dốc vào cái này khôi lỗi con dối bên trong trong nháy mắt cái k i a khôi lỗi con dối điên c u ồ n g tăng vọt đã trở thành một đầu có được ba cái đầu rồng toàn thân bị một cổ b á n h trướng vô cùng hắc cám chi lực chỗ vân quanh thân dài gần ba mươi trượng có được một thân cứng rắn vô cùng hắc cám sắc long lân hắc cám ba đầu long cái này đầu hắc cám ba đầu long trên người bị c u ồ n g bạo vô cùng hắc cám chi lực chỗ bao phủ hắn chỗ phát ra uy thế so về một ít cái đỉnh phong chi cảnh lục tinh chân thần cũng là không chút nào tranh lệ cho dù là này là có cường đại trấn áp chi lực v c ũ n ngăn chặn hắn g chỉ có chút thực lực, lại không thể là l một ạ i k h ô n g thể h đủ o à n toàn ngăn cạn hắc n đối với hát á pháp m t ắ cám điều động. c i này hát c ba đầu long t i ự u là ánh trăng nữ thần vân linh một đại át chủ bài là nàng ngày xưa theo thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong đạt được bảo vật tại thượng cổ tinh linh t ộ c thống trị thánh hồn đại lục thời điểm chư thần bên trong có một cường đại dị thần gọi là khôi lỗi sắt thần cái này khôi lỗi sắt thần bản thân thực lực không được tốt lắm so về ánh trăng nữ thần vân linh đến cũng chỉ là thoáng mạnh như vậy một lượng trù mà thôi nhưng là tại thượng cổ thời điểm nhưng lại hiếm có thần linh có can đảm trêu cho hắn mà ngay cả một ít cái đã đạt tới cựu tinh chân thần chi cảnh thần chủ đều không muốn đơn giản đắc tội cho hắn bởi vì hắn chỗ chế tác sát thần khôi lỗi uy lực thật sự là quá cường đại thậm chí đồn đại hắn chỗ luyện chế trung cực sát thần khôi lỗi có được lấy cùng cựu tinh chân thần sức đánh một trận a n h trăng nữ thần trên tay cái này một sắt thần khôi lỗi chỉ là chính là một quả trung cấp sắt thần khôi lỗi so về trung cực sắt thần khôi lỗi thế nhưng mà còn cách một cái cao cấp sắt thần khôi lỗi lâu rồi cũng đã, đã có được cùng lục tinh chân thần sức đánh một trận rồi bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái kia khôi lỗi sắt thần khủng bố rồi mặc dù tại khôi l ỗ i s á t thần chỗ luyện chế s á t thần khôi l ỗ i bên trong tổng cộng có thể chia làm hai đại loại một loại vi vinh hằng s á t thần khôi l ỗ i cái này v ĩ n h hằng s á t thần khôi l ỗ i chính như kỳ danh chính là có thể v ĩ n h cựu sử dụng s á t thần khôi l ỗ i là khôi l ỗ i s á t thần thường dùng chiến đấu khôi l ỗ i ngoại trừ cái này v ĩ n h hằng s á t thần khôi l ỗ i bên ngoài còn có bảo vệ tính mạng s á t thần khôi l ỗ i cái này bảo vệ tính mạng s á t thần khôi l ỗ i lại thì không bằng v ĩ n h hằng s á t thần khôi l ỗ i chỉ cần không triệt để hư hao t i ể u có thể một mực sử dụng h ắ n chỉ có thể đủ dùng dùng một lần nhưng lại có thời gian hạn chế mọi thứ có lợi đều có tệ cái này bảo vệ tánh mạng sắt thần khôi lỗi uy lực lại không phải vĩnh hằng sắt thần khôi lỗi có thể so sánh thường thường có được lấy viễn siêu vĩnh hằng sắt thần khôi lỗi chiến l ự c chính là vượt cấp khiêu chiến giết địch chạy trốn thiết yếu chi lợi khí a n h trăng nữ thần vân linh trên tay cái này một quả t r u n g cấp sắt thần khôi lỗi t i ể u là một bảo vệ tánh mạng sắt thần khôi lỗi không cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội không nói mà thời gian này cũng chỉ có chính là năm phút đồng hồ bằng không thì nàng cũng sẽ không biết như thế bỏ không được sử dụng này cái sử đương nhiên cái này sát thần khôi lỗi nếu không là bảo vệ tánh mạng sát thần khôi lỗi cũng không có khả năng có được cường đại như thế sức chiến đấu nói như vậy vĩnh hằng trung cấp sát thần khôi lỗi cũng tự có được có thể so với ngũ tinh chân thần chiến lược mà thôi so về ánh trăng nữ thần vân linh bản thân đến đều yếu n h ư ợ c bên trên không ít cái này hắc cám ba đầu long không hổ là có được cùng lục tinh chân thần sức đánh một trận sát thần khôi lỗi cái này vừa hệ i n thân tả hữu hai cái long đầu t i u ngay ngắn hướng gào thét đạo đạo có thể cho một ít cái ngũ tinh thực thần linh hồn run dày khủng bố sóng âm liền hướng lang tiêu đánh tới mà trung tâm cái con kia long đầu cũng không cam chịu yếu thế, long miệng hơi một đạo có thể d i ệ t sát tứ tinh chân thần trọng thương ngũ tinh chân thần hắc á m năng lượng chùm tia sáng liền hướng l ă n g tiêu nổ tung mà đi nhìn thấy hắc á m ba đầu lòng tạm thời ngăn cản l ă n g tiêu đường đi ánh trăng nữ thần vân linh bước chân nhưng lại không ngừng chút nào nghỉ có chút xoay người một cái liền hướng vô tận tinh không bên ngoài chạy vội mà đi thậm chí vì có thể rất nhanh thoát ly cái này vô tận tinh không nàng không tiếp đại lượng tiêu đốt thần lực đến để t h ă n g tốc độ của nàng ánh trăng nữ thần vân linh nhưng trong lòng thì rất rõ ràng cái này hắc cám ba đầu lòng tuy nhiên lợi hại đủ để d i ệ t s á t một ít cái ngũ tinh chân thần thậm chí đủ để trọng thương một ít cái nhược một điểm lục tinh chân thần nhưng là muốn đánh bại lang tiêu cái tiêu căn bản chính là chuyện không thể nào lang tiêu thế nhưng mà có thể đơn giản ngăn cản bọn hắn ba vị ngũ tinh chân thần thế công thậm chí lật tay tầm đó d i ệ t s á t lôi đình c h i thần lôi bạo cùng vòi dòng c h i thần chết la khủng bố t ô n tại thực lực mạnh so về một ít cái lục tinh chân thần đến đây tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu hơn nữa tại đây hay vẫn là lang tiêu địa bàn h á cám ba đầu long tuy nói có được lấy có thể so với đỉnh phong lục tinh chân thần thực lực nhưng là tại đây vô tận trong tinh không thực lực tại trình độ nhất định bị áp chế phía dưới tối đa cũng là có thể phát huy ra mới vào lục tinh chân thần chiến lược mà thôi thực lực như vậy căn bản là rất không có khả năng đối với lăng tiêu tạo thành bao nhiều nguy hiểm đấy vân linh nàng cũng là có tự mình hiểu lấy bất kỳ nhìn qua h á cám ba đầu long có thể tổn thương được rồi lăng tiêu chỉ cần ngăn chặn lăng tiêu một thời gian ngắn làm cho nàng có đầy đủ thời gian ly khai cái này chết tiệt vô tận tinh không là được rồi chương ba t r ư ơ n c bức chương ba t cỡ bất ngờ chỉ bằng thứ này tựu muốn muốn ngăn cả ta vân linh ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi lăng tiêu lông mày có chút mẻ lên có chút khinh thường nói động tác trên tay nhưng lại không chậm hóa thủ vi đao gạt hái được qua ước tinh sinh mệnh tinh năng lăng tiêu cũng không giống trước khi như vậy không nỡ tốn hao sinh mệnh tinh năng rồi lập tức t i ể u t i ê u đốt vạn dọa sinh mệnh tinh năng hư không chém một đạo dài đến trăm trượng khủng bố đao mang phá toái hư không lập tức liền đem đạo kia có thể tàn sát tứ tinh chân thần màu đen chùm tia sáng cho chém thành mảnh vỡ cái kia màu bạc đao mang tại một đao nát bầy hát bầy hát cám năng lượng cuối cùng một đao chạm tại hắc cám ba đầu lòng khổng lồ lòng trên khuôn mặt ngao một tiếng thê lương tiếng long ngâm vang lên hắc cám ba đầu lòng cái kia cứng rắn long lân ở đằng k i a màu bạc đao mang trước mặt tiểu giống với l à giấy đâm một cái tự phá trong chốc lát chỉ thấy được cái kia vốn đang uy phong l ấ m lẫm hắc cám ba đầu lòng bị cái kia màu bạc đao mang cho đã đến cái nhất đao lưỡng đoạn cái này hắc cám ba đầu lòng chẳng qua là sát thần khôi lỗi mà thôi có thể không phải chân tránh thần thú cũng không giống như thần thú như vậy chỉ cần thần cách bất diện thần thể là có thể vô hạn sinh trưởng cường hành dị năng cái này hắc á m ba đầu lòng như vậy mỗi lần bị cái này có lẽ t i ể u là sát thần khôi lỗi một cái không phải nhược điểm nhược điểm sinh mệnh lược xa không bằng chính thức thần linh đến nước g ạ n h một khi xuất hiện cái gì trí mạng miệng vết thương trên cơ bản cái này sát thần khôi lỗi cũng t i ể u báo hỏng rồi cái này điều này sao có thể đang tại đoạn mệnh chạy như điên ánh trăng nữ thần vân linh nghe được hắc á m ba đầu lòng cái kia thê lương tiếng lo ngâm lập tức một cái quay đầu nhưng lại vừa hay nhìn thấy hắc á m ba đầu lòng bị lăng tiêu nhất đao lưỡng đoạn c h ẳ n g diện lập tức ánh trăng nữ thần vân linh trong mắt tràn đầy kinh hãi há to miệng vẻ mặt không thể tin thì thảo lầm、bẩm. tuy nói nàng cũng không có như thế nào kỳ vọng cái kia hắc cám ba đầu lòng có thể chiến thắng thậm chí là chém giết l ă n g tiêu nhưng là tại nàng nghĩ đến dùng hắc cám ba đầu lòng cường hãn nghĩ đến ngăn cản thoáng một phát l ă n g tiêu bước chân vì nàng tranh thủ một ít chạy trốn thời gian hẳn không phải là thập sao chuyện khó khăn cái này hắc cám ba đầu lòng khủng bố thế nhưng mà tại không c ó so nàng cái này chủ nhân tin tưởng được rồi đây chính là quả thật lục tinh chân thần một cấp chiến l ự c à cái kia một hồi hắn cũng không phải là chỉ lấy được như vậy một quả sắt thần khối lỗi xác thực nói là ba miếng trung cấp sắt thần khối lỗi chỉ có điều mà khác hai quả lúc trước trong cuộc sống bị hắn cho sử dụng mà thôi cái kia hai quả sắt thần khôi lỗi không hổ là bảo vệ tánh mạng trí bảo thế nhưng mà vi hắn tránh thoát hai lần giết chết hết ván cục, trong đó một quả sắt thần khôi lỗi càng là vi hắn chém giết một vị lục tinh chân thần tuy nói vị kia lục tinh chân thần chẳng qua là mới vào lục tinh chân thần chi cảnh mà thôi nhưng là cũng là lục tinh chân thần không phải cái này sắt thần khôi lỗi đã có thể tàn sát lục tinh chân thần cái kia chiến lược nhất định là vẫn còn một ít cái lục tinh chân thần phía trên nhưng là bây giờ rõ ràng bị lăng tiêu cho dễ dàng như thế nhất đao lưỡng đoạn rồi Kết khó tiếp thật trăng thần chút thể Tiêu Tu tại tinh thần trên. quả như ánh nữ Vân Linh nhận, chẳng Lang còn chân cho phía vậy thật sự là lại lẽ là lục để có có một nghĩ đến những n à y vân linh trong lòng lập tức tự là hoa hốt lục tinh chân thần cùng thất tinh chân thần tuy nói chỉ có một cảnh giới chi t r ê n l ệ n h nhưng là cả hai ở giữa thực lực lại là có thêm cách biệt một trời chân thần tổng cộng chia làm cựu tinh trong đó vừa tới tam tinh chính là cấp thấp chân thần bốn bề giáp giới lục tinh là trung d i a i chân thần mà thất tinh đến cựu tinh nhưng lại thuộc về cao d i a i chân thần hàng ngũ rồi ngũ tinh chân thần vượt cấp khiêu chiến thoáng một phát lục tinh chân thần tuy nhiên hiếm thấy nhưng là cũng không phải là không có không t r chỉ nói vượt cấp khiêu chiến thất tinh chân thần tự là có thể tại thất tinh chân thần thủ hạ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lục tinh chân thần cái kia đều là thuộc về phượng mao lân giác giống như tồn tại như lăng tiêu thật là thất tinh chân thần như vậy nàng cùng vốn cũng không có chút nào thắng lợi hy vọng hôm nay có thể hay không an toàn chạy trốn đều là một cái không biết bao nhiêu kỳ thật vân linh lại là có chút xem trọng lăng tiêu rồi lăng tiêu thực lực cũng t i ự u so lục tinh chân thần cường một chút như vậy điểm so về thất tinh chân thần đến nhưng lại còn nhiều không hề như tối đa t i ự u là tại sử dụng cấm thuật đánh mạng tiêu đốt về sau m i ễ n cưỡng có thể cùng thất tinh chân thần giao giao thủ mà thôi về phần sở dĩ có thể dễ dàng như thế giải quyết cái kia hắc cám ba đầu lòng đến một lần n h a cái này hắc cám ba đầu lòng dù sao chỉ là khối lỗi sinh mệnh l ư c xa không bằng lục tinh chân thần đến nước n ạ n h thứ hai nhà cựu là cái này hắc á m ba đầu lòng thủ bên trên không có nửa điểm thần khí n không chỉ nói thần khí tự là bán thần khí đều không có một kiện làm cho cái này hắc cám ba đầu lòng không có lục tinh chân thần thực lực nhưng lại không cùng chi tướng ứng đích thủ đoạn nếu là đổi lại một vị lục tinh chân thần cái đó sợ không phải một vị đỉnh phong chi cảnh lục tinh chân thần lang tiêu cũng tuyệt đối không thể có thể một đao t i ể u dây giết hắn đi tối đa cũng tự là lại để cho hắn thụ bị thương mà thôi nếu là vị kia lục tinh chân thần trên tay còn có một kiện so so s á n h cao cấp phòng ngự thần khí lang tiêu một đao kia muốn lại để cho hắn bị thương đều là phi thường khó khăn đấy đối với thần linh mà nói tu vi là thực lực một bộ phận t u t thần khí bảo vật đó cũng là bản thân thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận mượn ánh trăng nữ thần vân linh mà nói nếu không là nàng vừa vặn có một kiện cao cấp phòng ngự thần khí nơi tay giờ phút này nàng so về lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần chiết la đến cũng không khá hơn chút nào khả năng cũng sớm đã bị làng tiêu nổ nát đầu lâu đào đã xuất thần cách cũng nói không chính xác một đao m i ệ u sát này hắc cám ba đầu l o n g về sau làng tiêu hướng về phía phía trước phi tốc chạy như điên ánh trăng nữ thần vân linh lạnh lùng cười trên người ngân quang l o a lên một cái trong nháy mắt chánh tự lại xuất hiện lần nữa tại ánh trăng nữ thần vân linh trước mặt vân linh cái này là cuối cùng dựa vào đích thủ đoạn đây ừ, đáng tiếc muốn, muốn đối phó ta. còn kém một chút như vậy điểm vân linh ngươi nếu là không có cái gì mặt khác thủ đoạn vậy ngươi tựu cùng đồng bạn của ngươi đồng dạ ngoan n g ngoan biến thành của ta tinh năng điểm mấy a cái gì gọi là mèo đùa dỡn con chuột nhìn xem giờ phút này lang tiêu cựu vừa xem h i ể u ngay rồi lang tiêu ngươi không nên ép ta ánh trăng nữ thần vân linh trong mắt hiện lên tí ti do dự cuối cùng nhưng lại hừ lạnh một tiếng nói mọi thứ lưu một đường ngày sau tốt tương kiến ngươi bây giờ phóng ngã ly đi chuyện giữa chúng ta tình như vậy thanh toán xong bằng không thì đối với ngươi tuyệt không có, có chỗ tốt gì ánh trăng nữ thần vân linh cái này lời nói được âm vang hữu lực nếu là không có cái gì át chủ bài tuyệt đối không có cái kêu phách lực nói ra như vậy đến trong lúc mơ hồ l a n g tiêu cảm thấy có chút lại tiếp tục bức bách cái này ánh trăng nữ thần vân linh xuống dưới sẽ có cái gì không tốt sự tính phát sinh bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ l a n g tiêu hay vẫn là quyết định không b n g tha lấy ánh trăng nữ thần vân linh đây chính là vượt qua sáu trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng a lớn như thế thịt mỡ thế nhưng mà cơ hội khó được à hơn nữa cho dù cái này ánh trăng nữ thần vân linh có cái gì át chủ bài thì như thế nào có số một nơi tay coi như là tất cả đại thần chủ tự mình ra tay cũng rất khó không biết làm sao được rồi hắn lang tiêu lang tiêu cũng không nhận ra cái này ánh trăng nữ thần vân linh át chủ bài có thể so với cựu tinh chân thần còn muốn tới lợi hại điều này hiển nhiên là không thể nào nếu như thật sự có lợi hại như thế át chủ bài nàng vân linh còn không lập tức tự lập đỉnh núi a ở đâu còn cần phụ thuộc cái kia phong thần trở thành phong thần thủ hạ a ta ngược lại muốn nhìn ngươi vân linh đến cùng có gì thủ đoạn có thể làm cho ta trốn không thoát tốt trong mắt hàn quang có chút l ó i lên lang tiêu ghét nhất bị người uy hiếp dù là cái này vân linh bổn ý chỉ là muốn, muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cũng đồng dạng lập tức chỉ thấy lang tiêu lạnh quát một tiếng ngôi sao chi núi cho ta chấn áp chấn áp lập tức chỉ thấy lại có một tòa trăm trượng cao ngôi sao chi núi xuất hiện tại vân linh phía trên tại lăng tiêu quát lớn thanh â m ở bên trong hướng vân linh hung hăng chấn áp mà đi lăng tiêu nhưng lại đánh chính là ý kiến hay đã một tòa ngôi sao chi núi không thể hoàn toàn chấn áp được rồi ánh trăng nữ thần vân linh vậy thì dùng hai tòa ngôi sao chi núi thậm chí là ba tòa ngôi sao chi núi lăng tiêu ngược lại muốn nhìn cái này ánh trăng nữ thần vân linh đến cùng có thể thừa nhận được, được rồi vài tòa ngôi sao chi núi chấn áp chương ba trăm tám mươi lăm nữ thần chi nộ chương ba trăm tám mươi lăm nữ thần chi nộ ở m ba cái k i a cao tới trăm trượng ngôi sao chi núi dùng một thái sơn áp đỉnh s u thế hung hăng nện ở ánh trăng nữ thần vân linh trên đỉnh đầu cái k i a tòa ngôi sao chi trên núi lại để cho người cảm thấy kiếp sợ chính là hai tòa ngôi sao chi núi rõ ràng như kỳ tích dung hợp lại với nhau biến thành một tòa cao tới một trăm năm mươi trượng đại sơn bất quá cái k i a nguyệt chi thần kính không hổ là cao cấp phòng ngự thần khí hán lực phòng ngự mạnh nhưng lại viễn siêu thường nhân chi tưởng tượng dù là phía trên ngôi sao chi núi đã một tòa một trăm năm mươi trượng cao đại sơn uy lực mạnh đâu chỉ gấp đôi nhưng là cái này nguyệt chi thần kính hay vẫn là một mực bảo vệ ánh trăng nữ thần vân linh. không cho ánh trăng nữ thần vân linh có chút tổn thương đương nhiên lăng tiêu thế công cũng cũng không phải không hề có tác dụng tối thiểu nhất nhưng lại sâu sắc thấp xuống ánh trăng nữ thần tốc độ vốn chỉ cần bất quá cái khu khu vài phút có thể cái này vô tận tinh không rồi hiện tại không có cái hơn tháng mười năm hai không phút thời gian lại là căn bản cũng không có cái kia khả năng l y khai được rồi cái này vô tận tinh không a so về ngươi cái kia hai gã đồng b ạ n đến ngươi thế nhưng mà mạnh hơn nhiều rồi lăng tiêu hơi có vẻ được ngạc nhiên nhìn cái kia ánh trăng nữ thần vân linh phải biết rằng cái này hai tòa ngôi sao chi núi rung hợp cùng một chỗ uy lực kia cũng không phải là nhất thêm nhất tương đương hai a mặc dù không thể nói là hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng nhưng là cũng mạnh không chỉ một lần khủng bố như thế ngôi sao chi núi đủ để đem cái kia đều là ngũ tinh chân thần lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần chết la cho chấn áp gây nên chết rồi tuy nhiên lại là gần Cây chỉ là đã hạn chế thoáng một phát ánh trăng nữ thần vân linh tốc độ điều này thật sự là không thể không khiến lăng tiêu cảm thấy có chút khiếp sợ cái kia cái gương lực phòng ngự cũng không phải sai nhưng lại vừa vặn lấy ra lại để cho hình lan các nàng sử dụng đã có này cái tấm gương thủ hộ hình lan an nguy của các nàng coi như là đã có bảo đảm lăng tiêu chính mình cũng không cần cái gì phòng ngự thần khí nhục thể của hắn cũng đủ để so sánh cấp thấp thần khí rồi nếu là ở tăng thêm sắt thép chiến ý gấp năm lần tăng phúc sở hữu lực phòng ngự so về một ít cái trung cấp phòng ngự thần khí tới cũng là không chút nào t r i n h lệnh nguyệt chi thần kính tuy nhiên thần kỳ nhưng là đối với lăng tiêu nhưng lại không có bao nhiêu trợ giúp bất quá đối với hình lan các nàng mà nói có thể lại bất đ ộ n g đã có cái này nguyệt chi thần kính coi như là một ít cái cấp thấp chân thần cũng rất khó làm thương tổn làm hại các nàng rồi càng muốn lang tiêu lại càng là cảm thấy cái tiêu nguyệt chi thần kính không tệ chút bất chi bất giác lang tiêu nhưng lại đã đem cái tiêu nguyệt chi thần kính đã coi như là đồ đạc của mình rồi bãi kiến vô s ỉ chưa từng gặp qua vô s ỉ như vậy nếu để cho ánh trăng nữ thần vân linh biết rõ lang tiêu trong nội tâm suy nghĩ có thể sẽ bị trực tiếp khí thổ huyết bỏ mình cũng nói không chừng vân linh ta hiện tại ngược lại là đặc biệt hiếu kỳ không biết ngươi đến cùng có thể thừa nhận được ta vài t ò a ngôi sao chi núi chân áp lang tiêu hơi có vẻ được nóng bỏng nhìn cái tiêu nguyệt chi thần kính liếp lập tức tự là vẻ mặt nghiền mắm cười vây tay một cái nói nhỏ một tiếng đến lập tức lại là một tòa trăm trượng cao ngôi sao chi san hướng vân linh áp đi vanh ba một tiếng vang thật lớn theo đệ tam tòa ngôi sao chi núi gia nhập cái kia một trăm năm mươi trượng cao đại sơn lập tức tự cất cao tầm hơn mười t r ư ợ n g thần khí tại cường cái kia đều là có một cái hạ độ tại ba tòa ngôi sao chi núi c h ấ n áp phía dưới h i ệ n nhiên nhưng lại nhanh đến đó nguyệt chi thần kính thừa nhận phạm vi cực hạn chỉ thấy được cái kia nguyệt chi thần kính một hồi dây liễn dĩ chỗ phát ra ánh trăng thần quang t h o n g cái ảm đạm rồi một ít cái kia vốn tại ánh trăng nữ thần vân linh hai mươi trợ phía trên ngôi sao chi núi thoáng cái lại giảm xuống gần mười triệu giờ phút này khoảng cách ánh trăng nữ thần vân linh cũng t i u chính là mười trượng khoảng cách mà thôi ánh trăng nữ thần chỉ cảm thấy toàn thân châm xuống dưới chân bộ pháp một hồi gian nan tốc độ nhưng lại vừa đầu hàng lại rơi nữa coi hắn lúc này tốc độ không có một hai giờ phấn đấu muốn rời khỏi cái này vô tận tinh k h ô n g cái k i a không khác mơ m ộ n g h a o huyền vân linh thật không ngờ ngươi còn rất có thể kháng nha không biết ngươi còn có thể hay không thừa nhận ta thứ t ư tỏa ngôi sao chi núi chân áp ta ta nhìn vân linh liếc giờ phút này lan tiêu hoàn toàn tự là lại chơi cái tia mèo đùa dỡn con chuột trò chơi bằng không thì ở đâu cần cùng vân linh nói nhiều như vậy nói nhà má trong núi k h ẽ quát một tiếng vạn thiên tinh thể lập tức ngưng tụ thành một tòa trăm trượng đại sơn tâm niệm vừa động cái kia ngôi sao chi núi tựu i xuất hiện ở vân linh trăm trượng bên ngoài vân linh ngươi nói cái này tòa ngôi sao chi dưới núi đi ngươi sẽ như thế nào lang tiêu ngươi không nên ép ta không nên ép ta ánh trăng nữ thần vân linh nhìn lang tiêu liếc hơi có vẻ được có chút điên c ù n g nói tại đây vô tận tinh không chấn áp phía dưới n g u y ệ t chi thần kính chỉ có thể đủ phát huy ra có thể so với t r u n g cấp phòng ngự thần khí v ý lực ba tòa ngôi sao chi núi không sai biệt lắm đã là lúc này nguyện chi thần kính đủ khả năng thừa nhận cực hạn nếu là nhiều hơn nữa một tòa ngôi sao chi núi hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi đấy bức ngươi ta chính là bức ngươi thì thế nào vô luận là ai dám cùng ta lăng tiêu là địch t ự u chỉ có một con đường chết nữ nhân hôm nay chính là ngươi vẫn lạc thời điểm lăng tiêu có chút khinh thường nói có số một nơi tay lăng tiêu tuy nói xa không phải tất cả đại thần chủ đối thủ nhưng là tất cả đại thần chủ cũng không có b u ồ n sự kia nguy hiểm được rồi hắn lăng tiêu tánh mạng liền tất cả đại thần chủ đều không làm gì được hắn lăng tiêu a n h trăng nữ thần vân linh như vậy cái nho nhỏ ngũ tinh chân thần lại có thủ đoạn gì có thể nguy hiểm được rồi hắn lăng tiêu tánh mạng ngôi sao chi núi cho ta chấn áp lạnh lùng cười cười thứ tư tòa ngôi sao chi núi tùy theo đẻ xuống dung hợp thứ tư tòa ngôi sao chi núi khủng bố đại sơn uy lực kia cũng không phải là chừng cho đẹp được lập tức cái kia lưỡng cao hơn trăm trượng khủng bố đại sơn liền hướng hạ xuống rơi xuống mấy trượng giờ phút này khoảng cách vân linh bất quá chính là năm trượng chi điệu mà thôi hơn nữa cái kia ngôi sao chi núi còn đang không ngừng hạ thấp lấy mà theo ngôi sao chi núi không ngừng rơi xuống giang ra ba n g u y ệ t thần chi cảnh phía trên không ngừng xuất hiện từng đạo rất nhỏ khe hở hơn nữa cái kia khe hở còn có chút ti mở rộng xu thế nhìn xem nguyện thần chi cảnh phía trên không ngừng gia tăng m nhưng hắn là còn chuẩn bị đem này cái thần kính ban cho hình lan các nàng tốt r a tăng phòng ngự của các nàng lực lượng nhưng là thật không ngờ rõ ràng cứ như vậy vì ở công kích của mình phía dưới rồi bất quá rất nhanh lăng tiêu t i u hồi phục xong nay cái thần kính như là đã hủy cái kia sẽ phá hủy à, cùng lắm thì về sau sẽ tìm một ít phòng ngự thần khí đến v õ trang hình lan các nàng là được lăng tiêu ngược lại là khôi phục nhanh thế nhưng mà ánh trăng nữ thần vân linh cái này thần kính chủ nhân cái này nguyệt chi thần kính thế nhưng mà trên tay nàng duy nhất một kiện cao cấp thần khí a chính là nàng sống yên phận chi căn bản nàng sở dĩ có thể lấy được thành tựu như thế cái này n g u y ệ t chi thần kính có thể nói là cư công trí vĩ nếu là không có cái này n g u y ệ t chi thần kính nàng vân linh khả năng cũng sớm đã chết đã lâu rồi nhưng là hôm nay nàng l ư ờ i dùng sinh tồn n g u y ệ t chi thần kính cứ như vậy bị hủy rồi tuy nói thần ký đều có được mình chữa trị công năng chỉ cần không phải hoàn toàn hư hao thì có thể khôi phục lại nhưng là lúc kia lớn lên đủ để cho người tuyệt vọng như n g n g u y ệ t chi thần kính như vậy cao cấp thần ký một khi bị hao tổn không có mấy ngàn bên trên thời gian và năm căn bản t cự không khả năng khôi phục lại mấy trên vạn năm thời gian cự là đối với ánh trăng nữ thần vân linh như vậy thần linh mà nói đó cũng là một đoạn tương đương đã lâu thời gian hơn nữa lần này cái này nguyện chi thần kính bị hao tổn không nhẹ thậm chí cần có thời gian hội càng thêm đã lâu cũng nói không chính xác lập tức ánh trăng nữ thần vân linh trong đôi mắt nổ bắn ra ánh mắt c ử hận chằm chằm vào lang tiêu một chữ dừng lại một châu nói lang tiêu ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết nguyện chi thần kính vỡ vụn nhưng lại phá tan ánh trăng nữ thần vân linh cuối cùng một tia lý trí vốn cũng không định vận dụng cấm thuật nàng giờ phút này nhưng lại rốt cuộc bất chấp gì khác rồi dù là thi triển cái k i a cấm thuật cần thiết trả giá cao cực lớn một cái giá lớn cực lớn nàng đều có điểm chịu không nổi một cái giá lớn mà giờ khác này trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Giết chương ế t ba trăm tám mươi bảy lưu đày chương ba trăm tám mươi bảy lưu đày giết ta chỉ bằng ngươi ngươi còn không xứng l a n g tiêu lạnh lùng cười cười trong mắt hiện lên tí ti khinh miệt c h i sắc cho ta chấn áp chấn áp theo l a n g tiêu một tiếng quắc nhẹ cái tia lượng cao hơn trăm t r ư ợ n g ngôi sao c h i núi lập tức tách ra sáng trói tinh quáng hạ thấp tốc độ lập tức gia tăng lên rất nhiều ngắn ngủn mấy hơi thời gian tự giảm xuống mấy mét c h i địa chiếu tốc độ như vậy xuống dưới thì ra là ngắn ngủn hơn m ư ơ i hai mươi mấy tức thời gian Ánh cái ác, cái Rách, cái cái trăng nữ thần vân linh liền đem sẽ bị cái này ngồi chi núi cho hung hăng chân ác. Lại nhìn lên cái kia nguyệt、chi、thần kính phía trên không ngừng khuyết chứng vết. Rách, không khó nhìn ra. Đợi đến lúc cái kia ngồi chi núi hoàn toàn rơi xuống thời điểm. Là cái này nguyệt、chi、thần kính hoàn toàn báo hỏng chi cho chi phía khuyết khó chi thời chi thời vết. tự ra, rơi lại lúc là đại kia đợi kia điểm, điểm đem sẽ sao sao bị báo mà một khi mất đi nguyệt chi thần kính che chở ánh trăng nữ thần vân linh lực phòng ngự so về lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo cùng vòi dòng chi thần chết la tới cũng không mạnh hơn bao nhiêu mà lúc này ngôi sao chi núi cũng không phải là trước khi chấn áp lôi đ ỉ n h chi thần cùng vòi dòng chi thần chết la cái kia trăm trượng cao thấp ngôi sao chi núi đến lúc đó cái này ánh trăng nữ thần vân linh kết quả tự nhiên là có thể nghĩ rồi căn bản là không cần lăng tiêu lần nữa độc thủ nàng cũng sẽ bị kinh khủng kia ngôi sao chi núi cho tươi sống chấn áp trí tử tại tử vong uy hiếp phía dưới ánh trăng nữ thần chẳng những không có chút nào bối rối vốn có chút điên cùng thần sắc thoáng cái nhưng lại bình tĩnh lại lạnh như băng mà không mang theo ch lăng tiêu đây hết thể đều là ngươi tự tìm ngươi t u cho ta xuống địa ngục đi thôi tay vừa lộn một t r ư ơ n g phong cách cổ xưa ma pháp quyền trục t u xuất hiện ở ánh trăng nữ thần vân linh trong tay chỉ thấy trong mắt của nàng hiện lên điểm một chút do dự lập tức t i u là vẻ mặt quả quyết trên tay vừa dùng lực t i u sẽ rách này t r ư ờ n g phong cách cổ xưa ma pháp quyền trục lập tức lần lượt cổ xưa ma pháp trận lăng không mà hiện đã rơi vào cái kia đã tràn đầy đạo đạo vết rách nguyệt c h i thần trong kính thu nạp cái kia lần lượt cổ ma pháp trận ở đằng kia nguyệt tri thần kính phía trên lập tức chiếu dọi ra một cái tràn đầy t ă n thương h o a vu mịt mờ khí tức đại môn lưu này chi m ánh trăng nữ thần vân linh môi son khẽ n h ế c cấp tốc đọc lên liên tiếp chú văn h ư không một điểm nàng năng lượng trong cơ thể điền cuồng hương cái k i a n g u y ệ t c h i thần kính dũng mánh lao tới theo trong cơ thể năng lượng tiêu hao lực lượng của nàng cũng đang không ngừng hạ thấp một mực theo ngũ tinh chân thần đ ỉ n h phong c h i cảnh hạ thấp đến miễn cưỡng b ư ớ c vào tứ tinh chân thần c h i cảnh tình trạng thu nạp khủng bố như thế lực lượng theo cái k i a n g u y ệ t c h i thần trong kính nổ bắn ra một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng một mặt tràn đầy t a n thương hoang vô m ị mờ khí tức đại môn lăng không mạ hiện nhìn trước mắt cái này bằng mà hiện thần bí đại môn tí ti nguy cơ cảm giác không ngừng phun lên lăng tiêu nội tâm trong lòng của hắn có một cảm giác, nếu như không nhanh chút hủy diệt thần bí kia đại môn sẽ có cái gì không tốt sự tình hàn g lâm đến trên đầu của hắn đối với tại cảm giác của mình lăng tiêu hay vẫn là tương đương tin tưởng phải biết rằng cái này thần bí linh giác ở kiếp trước thế nhưng mà b ằ n g giúp hắn tránh thoát nhiều lần giết chết hết v á n cục tâm niệm hơi đ ộ một chút cái kia lưỡng cao hơn trăm triệu ngôi sao chi núi liền hướng thần bí kia đại môn tới thế nhưng mà lại để cho lăng tiêu cảm thấy khiếp sợ chính là cái kia đủ để đơn giản hủy diệt thần khí chấn áp thần linh ngôi sao chi núi rõ ràng không thể phá hủi thần bí kia đại môn thậm chí liền lại để cho hắn rung dung, dung tho nhìn thấy như thế tình cảnh q u ỷ dị lang tiêu trong lòng báo động chân đạp hư không trực tiếp chính là một cái trong nháy mắt tránh liền hướng xa xa tránh đi hư lúc này mới muốn chạy ngươi không khỏi không biết là mượn đi một tí hư lang tiêu ngươi đã dám c a n đảm hủy của ta nguyệt chi thần kính ta liền đem ngươi lưu đẩy đến cái kia ám vô t h i ê này n có vô số tàn bạo ác ma cùng h u n g cực các tri đồ thần chi trong lao tù cho ngươi ở đằng kia thần chi trong lao tù nhận hết vô tận cực khổ đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p không được đào thoát ánh trăng nữ thần nhìn qua lang tiêu sắp đi xa bóng lưng lạnh lùng cười cười hư không một ngón tay thần bí kia cực kỳ đại môn c h ậ m rãi mở ra theo thần bí kia trong cửa lớn lập tức chuyển ra vô số sinh linh linh hồn kêu gen bi phân thanh âm một cổ cường hoành đến cực điểm có thể so sánh tứ tinh chân thần ngũ tinh chân thần thậm chí là thất tinh chân thần hung bạo khí tức theo thần bí kia đại môn về sau chuyển đến thả ta đi ra ngoài ba đáng chết mau thả ta đi ra ngoài ba g i ế t g i ế t g i ế t chờ ta sau khi ra ngoài ta nhất định d i ệ t tận thế gian hết t h ể chi sinh linh giam cầm thần hồn của bọn hắn lại để cho bọn hắn đời đời tiếp tiếp t h ụ cái kia luyện mục chi hỏa phần thân n ỗ khổ gắt gao chết bổ tọa sau khi ra ngoài định đem hủy diệt thế gian và vật đem cái kia lưu đ ẩ y b ố n tọa chi nhân nổ nát thần thân thể diệt s á t t h ầ n hồn đem hắn thân tộc vê đúc vê đúc kỳ c x u thư c o m lưới toàn bộ diệt s á t đánh vào vô gian địa ngục bên trong ba ta nguyền rủa nguyền rủa cái kia đem ta lưu đ ẩ y chi nhân hậu thế tuyệt đối bối phận lại để cho bọn hắn nam đời đời làm nô nữ nhiều thế hệ vi kỷ nữ bất luận nhật nguyện trầm luân sông cạn đá mòn ta cái này nguyền rủa vĩnh viễn không cần t h i ba những cái kia các cường giả điên cùng ở thần bí tri môn phía sau một mặt bi p h n gào khét đều trên một mặt điên cường công kích tới một cái bình chướng chỉ là cái kia bình chướng không muốn đột phá t ự u là không nhúc nhích mảy may thần bí kia chi môn một chương hai một cổ cồn u bạo vô cùng phản phất liền biển cả dãy núi ngôi sao đều có thể hấp thu đi và o cồn u bạo hấp n h ế p chi lực lập tức sinh ra cái kia cách thần bí kia chi môn gần đây ngôi sao chi núi liền cơ hội phản ứng đều không có lập tức đã bị thần bí kia chi môn cho hút vào thần bí kia chi môn cũng cựu mấy trượng độ cao hai trượng chi rộng m à t h ô i nhưng lại liền cao tới hơn hai trăm trượng ngôi sao chi núi đều có thể tùy ý thối vệ không thể không cảm thắn một tiếng hắn khủng bố thần bí kia chi môn tại cắn nuốt ngôi sao chi núi còn không bỏ qua lập tức kinh khủng kia hấp n h i ế p chi lực t i ể u bao phủ chính không ngừng trong nháy mắt tránh lăng tiêu cho dù lăng tiêu điên cùng tiêu đốt sinh mệnh tinh năng đem trong cơ thể sinh chi lực thúc giục đến cực hạn muốn trong nháy mắt tránh ly khai nơi đây nhưng là tại thần bí kia chi môn khủng bố hấp n h i ế p chi lực phía dưới không chỉ nói trong nháy mắt tránh rồi tự là về phía trước di động thoáng một phát lăng tiêu cũng khó khan dùng làm được lăng tiêu cuối cùng chỉ có nhị tinh chân thần tu vi dù làng địch thiên chiến kỹ như thế nào người thiên sinh mệnh tinh năng như thế nào thần kỳ tại thần bí kia chi môn khủng bố hấp nhất chi lực phía dưới y nguyên lộ ra như vậy vô lực thậm chí theo thời gian trôi qua lăng tiêu còn không ngừng hướng lui về phía sau đi hướng thần bí kia chi môn một chút dựa s á t vào theo cùng thần bí kia chi môn khoảng cách một chút rút ngắn thần bí kia chi môn thượng chuyển đến hấp n h i ế p chi lực nhưng lại càng phát ra khủng bố lăng tiêu lui về phía sau tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh dùng tốc độ như vậy xuống dưới lăng tiêu tối đa cũng cựu là tại có thể kiên trì cái một hai phút thậm chí càng ngắn ngủi thời gian cũng nói không chính xác không lăng tiêu trong nội tâm nộ quát một tiếng lăng tiêu tuy nhiên không biết cái kia thần chi lao tù vì sao đấy nhưng là chỉ từ mặt chữ đi lên lý giải đã biết rõ cái kia thần chi lao tù không phải cái gì nơi tốt đang nhìn nhìn theo thần bí c h i môn về sau chuyển tới trận trận tiếng gầm thì càng thêm xác định lang tiêu trong lòng phỏng đoán như vậy cái địa phương lang tiêu tự nhiên là không muốn đi vào nhìn xem cách cách mình bất quá chính là chăm trượng khoảng cách thần bí c h i môn cắn răng một cái lang tiêu nhưng lại rốt cuộc bất chấp có thể hay không bởi vậy bại lộ số một chuẩn bị tiến vào số một bên trong tốt thoát khỏi cái này thần bí c h i môn khủng bố hấp n h i ế p chi lực lang tiêu có lòng tin một khi lại để cho hắn trốn số một bên trong như vậy vô luận thần bí kia c h i môn có như thế nào khủng bố hấp nhất trí lực đều muốn không làm gì được hắn b ấ tại quả l để phát lăng tiêu cảm thấy hoảng sợ chính là, trước kia cảm chính thấy trước niệm ra o gầm đ có thể tiến vào t Phong Phong lên giận dữ về sau lăng tiêu cuối cùng nhắc biến thành một đạo ngân quang bị thần bí kia đại môn cho hút vào trong đó chương ba trăm tám mươi tám thưởng phạt tri đạo chương ba trăm tám mươi tám t h ư ở n g phạt c h i đạo lăng tiêu mỗi lần bị thần bí kia chi môn hút lấy nhập thần bí kia chi môn lập tức tách ra một đạo huyên mắt thần quang về sau tự chậm rãi khép kín cái kia vô số hung ác cường giả gào thét tiếng gầm g ừ p h ẫ n nộ v n độc nguyền r ù a thanh nhầm cũng theo thần bí kia chi môn khép kín mà biến mất vô tung vô ảnh mà cái kia vô tận tinh không tại đã mất đi lăng tiêu trèo c h ố n g về sau cũng lập tức tiêu tán ra đã không có vô tận tinh không chấn áp ngàn vạn pháp tắc chi lực lập tức ánh trăng nữ thần vân linh tự cảm nhận được cái kia quen thuộc pháp tắc chấn động nhìn xem cái kia chậm rãi biến mất phương h cũng á i kia t h giống như vậy lang tiêu tuy nhiên lợi hại thực lực mạnh coi như là so về một ít cái lục tinh chân thần đến đều muốn mạnh hơn không ít nhưng là so về cựu tinh chân thần đến cái k i a t r h ê n h l ệ n h cũng không phải là nhỏ tí tẹo không chút nào khoa trương mà nói cựu tinh chân thần tiện tay một k í c h có thể đánh chính là lăng tiêu thần thể người bị thương nặng thế nhưng mà mà ngay cả những cái này cựu tinh chân thần đều không có đào thoát thần chi lao tù khả năng húng chi là chính là một cái lăng tiêu rồi tại lúc này ánh trăng nữ thần trong nội tâm đã là cùng người chết không có có bao nhiêu khác biệt rồi tại một hồi cười lạnh về sau ánh trăng nữ thần vân linh trên mặt i ể u hiện lên tí ti đau lòng c h i sắc cái này đau lòng cũng không phải là làm bộ một trận chiến này xuống chỗ tốt không có kiếm đến nửa phần không nói bản thân nhưng lại đã gặp phải không gì sánh k ị p tổn thất chính mình lười dùng sinh tồn cao cấp thần khí nguyệt chi thần kính tổn hại nghiêm trọng nếu là chỉ dựa vào thần khí mình chữa trị đến chữa trị không có mấy ngàn năm thời gian trên căn bản là không có khả năng hoàn t h a n h sự t ì n h dù là coi như là có trợ giúp của nàng muốn em chi hoàn toàn chữa trị không có có mấy trăm năm thời gian trên căn bản là không có khả năng hơn nữa trong đó sở muốn tốn hao thần lực tuyệt đối là mấy dùng mười vạt kế khoản này thần lực không có trên trăm năm tích lũy nhưng lại khôi phục không đến được rồi cái này cũng chưa tính cái kia lưu này chi môn uy lực thập phần cường đại Coi cái chân như tinh thần thất là một ít đây ề u lưu có cái kia thần chi lao tủ khả năng. cũng chỉ có những cái c bị bát lao đẩy đến đạt này thần năng, những tinh kia tới khả tủ h n thần cảnh cường đại thần linh cùng với cựu tinh thần chủ cấp cường, dạ, mới có thể bỏ qua thần môn nhiếp không thể chi chủ chi hấp chi cựu cấp có lực, đại với mới kia lưu đ qua mà bỏ bí bị ẩ đến cũng á i kia chi lao thần trong tủ. c Đây cũng là vì cái gì một ít cái lục tinh thất tinh thực thần biết do ánh trăng nữ thần vân linh có được một kiện cao cấp thần khí cũng không dám đánh nàng chủ ý nguyên nhân phải biết rằng rất nhiều b á t tinh chân thần đều chỉ có một hai kiện cao cấp thần khí mà thôi đại bộ phận lục tinh thất tinh chân thần đều không có một kiện cao cấp thần khí đã có được một kiện cao cấp thần khí đủ để sự thực lực của bọn hắn lập tăng mấy chùa rồi thất phu vô tội mang ọ c có tội a bất quá cái này lưu đ ẩ y chi môn cũng không phải là muốn mở ra là có thể mở ra với tư cách ánh trăng nữ thần vân linh cuối cùng đ ó n sát thủ mỗi một lần mở ra cái này lưu đ ẩ y chi môn đều muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn cái kia một cái giá lớn to lớn thậm chí có ép tới nàng không thở nổi cảm giác mỗi một lần mở ra lưu đày chi môn không chỉ có cần tiêu hao ngàn vạn tích thần lực đây cũng không phải là ngàn tích thần lực ngàn vạn tích thần lực cái này số lượng chi khổng lồ cho dù đối với một ít nhược một điểm cựu tinh chân thần mà nói đều là một số không nhỏ số lượng đối với như ánh trăng nữ thần vân linh như vậy ngũ tinh chân thần mà nói cái kia càng là một số thiên văn s ố tự vậy cũng trọn vẹn là hắn hơn một ngàn năm thời gian tích lũy a thoáng cái tiêu hao ngàn vạn tích thần lực nàng cái này toàn thân gia sản nhưng lại thoáng cái t i u tiêu hao hầu hết rồi cái này cũng chưa tính mỗi một lần xử suất cái này lưu đày chi môn không chỉ có cần hao phí ngàn vạn tích thần lực nàng tu vi cũng muốn hạ thấp một cái đại cảnh giới dù là nàng ngũ tinh chân thần cảnh giới v ấ t còn không có hơn một ngàn năm thậm chí là càng lâu thời gian khổ tu trên căn bản là không có khả năng khôi phục lại đấy a n h t r a n g nữ thần vân linh nàng cũng không phải là luyện hóa thần cách thành thần nàng có thể là thông qua chính mình khổ tu lĩnh ngộ pháp tắt chi lực thành t i ể u chân thần vị theo lý thuyết dùng tu luyện của nàng thiên phú cái này trên vạn năm thời gian xuống cho dù không trở thành thất tinh chân thần cũng đủ để thành t i ể u lục tinh chân thần vị rồi hơn nữa tại lục tinh chân thần bên trong cũng tuyệt đối không thể nào là cái gì kẻ yếu cái này hoàn toàn là vì tạm lúc trước trong năm tháng mở ra qua hai lần cái này lưu đại tri môn đem hai vị thực lực viễn siêu tại nàng chân thần cường giả lưu này đã đến thần chi trong lao tù kết quả xử nàng tu vi hai lần giảm nhiều mấy ngàn năm khổ tu giao chi đông lưu cái này còn không phải trọng yếu nhất chỉ cần tánh mạng của mình vẫn còn thần lực đã không có có thể tại tích lũy tu vi mất có thể lần nữa tu luyện dù sao tu vi cảnh giới vẫn còn tu hồi nguyên lai、like、tu vi nhưng lại muốn đơn giản rất nhiều tối đa cũng cựu là tốn hao một chút thời gian mà thôi mà đối với thần linh mà nói không thiếu hụt nhất đúng là này thời gian rồi nếu không phát sinh cái gì ngoài ý mớn một vị thần linh thọ nguyên mặc dù không thể nói là vô cùng vô tận nhưng là sống hơn mấy trăm ngàn năm cái tiêu căn bản là cùng chơi tựa như a n h trăng nữ thần vân linh sở dĩ không dám mở ra cái này lưu đày chi môn thẳng đến thật sự là thân h ã m tuyệt cảnh thời điểm mới nhịn đau mở ra cái này lưu đày chi môn m u ố n tiêu hao ngàn vạn tích thần lực cùng tu vi giảm nhiều tuy nói là một nguyên nhân nhưng là yếu tố chủ yếu nhất hay vẫn là nàng bản thân thực lực quá yếu tuy nói có nguyệt chi thần kinh cái này một có thể mở ra lưu đày chi môn cao cấp thần khí nơi tay nhưng là nàng vẫn không thể đủ làm được độc lập mở ra cái này lưu đày chi môn chỉ có mượn nhờ cái k i a cùng nguyệt chi thần kính cùng nhau theo cái k i a thượng cổ thần linh trong động phủ lấy được ma pháp q u y ể n trục lực lượng nàng mới có thể miễn cưỡng mở ra cái k i a lưu đ ẩ y chi môn thế nhưng mà cái k i a ma pháp q u y ể n trục số lượng dù sao có hạn chỉ có chính là năm cái mà thôi tính cả trước khi dùng xong lượng t r ư ờ n g tăng thêm hiện tại lưu đ ẩ y l ă n g tiêu cái này một c h ư ờ n g nàng có thể cũng chỉ còn lại có chính là lượng t r ư ờ n g ma pháp q u y ể n trục mà thôi nàng lúc này thực lực căn bản cũng không có cái k i a năng lực chế tạo lấy ma pháp q u y ể n trục cho nên nếu như không thật sự bị buộc lên tiết lộ tựa như lúc này đây nếu không là làng tiêu một mạt i ế p lại mà ba bức bách không để cho nàng nửa điểm mạng sống cơ hội nàng là tuyệt đối không muốn vận dụng cuối cùng này đón sát thủ đấy sự tình như là đã phát sinh lại nghĩ nhiều như vậy cũng là vô sự vô bộ rồi có chút đau lòng cười khổ một tiếng về sau ánh trăng nữ thần vân linh trực tiếp cựu một cái thuần h ớ n g di biến mất tại mênh mông trong bầu trời đêm t hướng phong thần phong hạo thiên phục mệnh mà đi ánh trăng nữ thần vân linh mặc dù nói không có hoàn thành phong thần cái k i a bắt giữ l ă n g tiêu mệnh lệnh nhưng, là phong hạo thiên nhưng lại cũng không có vì vậy mà trách tội tại nàng các hệ thần chủ kỳ thật cựu là chư thần bên trong đế vương đối với cái này đế vương g i p tâm tự nhiên là t h ụ quen thuộc không thể lại chín đối với lăng tiêu cùng ánh trăng nữ thần lôi đình c h i thần vòi rồng c h i thần cuộc chiến hắn đều là nhìn ở trong mắt phong thần phong hạo thiên tự nhiên xem minh bạch cái k i a lăng tiêu thực lực mạnh nhưng lại hơn xa tại vân linh ba người ánh trăng nữ thần vân linh có thể tại tình cảnh như thế đem lăng tiêu đem thả t r ụ c đến thần chi trong lao tù đã l a phi thường khó được sự tỉnh nếu là cũng bởi vì nàng không có bắt giữ lăng tiêu trở lại t u trách phạt ánh trăng nữ thần vân linh vậy cũng t i ể u thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ rồi phong thần phong hạo thiên đối với thượng phạt tri đạo hay vẫn là rất có tâm đắc chẳng những không có trách tội ánh trăng nữ thần vân linh chương ò n ban c o một k ba trăm tám mươi chín nội danh chương ba trăm tám mươi chín nội danh ánh trăng nữ thần vân linh cùng lăng tiêu trận c h i ế n ấ y chẳng những duy nhất một kiện cao cấp phòng ngự thần khí bị hao tổn nghiêm trọng một thân tài phú rút lại hơn phân nửa hơn nữa bản thân tu vi cũng là vừa đầu hàng lại rơi nữa thiếu chút nữa t i ự u ngã xuống đến cấp thấp chân thần hàng ngũ cận tồn ba chương bảo vệ tánh mạng quyển chụp lần nữa hao phí một trường to lớn như thế t ổ thất tự nhiên không phải chính là một kiện trung cấp thần khí nguyện thần chi cây roi có thể đền bù được rồi bất quá coi như là có chút ít còn hơn không rồi hơn nữa cái này nguyệt thần chi cây r o i chính là thời kỳ thượng cầu nguyệt chi tinh linh nữ thần thành danh chi bảo cái này nguyệt thần chi cây r o i bên trong chỗ du nhập g n cũng là ánh mặt t r ă n g phát t á c đối với ánh trăng nữ thần vân linh mà nói nhưng lại có không tưởng được diệu dụng một khi tìm hiểu cái này nguyệt thần chi cây r o i bên trong ánh mặt t r ă n g phát t á c không thể nói trước nàng cái kia đã rất nhiều năm không thanh tiến bức ánh mặt trăng phát t á c sẽ đại tiến thêm một bước cũng nói không chính xác cái này cũng miễn cưỡng cũng coi là nhân họa đất phúc tại lại cùng phong thần phong hạo thiên chuyện phiếm vài câu ánh trăng nữ thần vân linh lập tức liền hướng phong thần phong hạo thiên c h à o từ biệt vừa ra phong thần phong hạo thiên thần quốc nàng t i ể u ngựa không dừng vó hướng chính mình thần quốc mà đi giờ phút này nàng tu vi tổn hao nhiều không nói nguyện chi thần kính còn bị hao tổn rất nặng trong thời gian ngắn căn bản t i ể u không khả năng lần nữa mở ra cái k i a lưu đày chi môn dù là nàng có được cái k i a ma pháp thần hậm kỳ quyển t r ụ c cũng giống như vậy giờ phút này nàng có thể nói là tại nàng cuộc đời thấp nhất gốc không chỉ nói ngũ tinh chân thần rồi tựu là một ít cái tương đối mạnh đại tứ tinh chân thần đối với nàng ra tay cựu gia của nàng thế nhưng mà không ít trước kia nàng tu vi tinh thâm lại có các loại át chủ bài nơi tay những cái này cựu gia không dám đem nàng dù thế nào bất quá hiện tại đã có thể không giống với lúc trước dù là có chúng thần minh ước c ư ớ t t h u ố c ánh trăng nữ thần vân linh cũng không dám cam đoan những người này có thể hay không binh đi hiểm c h i ề u đối với nàng ra tay như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội đã qua cái thôn này nhưng là không còn có cái này đúng rồi hơn nữa thánh linh vị diện cũng không đơn giản chỉ có nhân loại chư thần còn có những thứ khác dị tộc thần linh nhân loại chư thần chỗ ban bố chúng thần minh ước đối với nhân loại chư thần ước hẹn b ỏ lực đối với những cái này dị tộc thần linh có thể không có chút nào ước tốc h lực cho nên đối với giờ phút này ánh trăng nữ thần vân linh mà nói chỉ có sớm chút trở lại nàng tại trong thần quốc an toàn của nàng mới có chỗ bảo đảm theo hắn nàng tu vi trên phạm vi lớn giảm xuống nàng chiến lược cũng tùy theo xuống đến thấp nhất gốc nhưng là cái này thần quốc đẳng cấp cũng sẽ không vì vậy mà có chỗ giảm xuống dựa theo chân thần đẳng cấp phân chia cái này thần quốc đẳng cấp cũng phân chia vi cự đẳng mỗi nhất đẳng lại chia làm đỉnh lên ở bên trong hạ bốn cái tiểu đẳng cấp trải qua ánh trăng nữ thần vân linh không ngừng cố、gắng. rốt cục tại bách niên trước khi nàng thần quả đẳng cấp rốt cục cùng nàng tu vi đẳng cấp cân bằng rồi chỉ kém như vậy một bước có thể thành công t ấ n cấp trở thành cấp sáu thần quốc thần quốc đẳng cấp tuy nói có thể thông qua thần linh cố gắng mà đạt được t ấ n cấp nhưng là bậc này cấp nhưng lại không thể vượt qua thần linh bản t h â n tu vi đẳng cấp ngũ tinh chân thần c h ỉ có thể có được ngũ đẳng thần quốc muốn có được cấp sáu thần quốc chỉ có nên thần linh tu vi đạt tới lục tinh chân thần chi cảnh mới được đương nhiên như ánh trăng nữ thần vân linh như vậy bởi vì bản thân tu vi hạ thấp mà có được đẳng cấp cao thần quốc nhưng lại không hề nại liệt chỉ cần ánh trăng nữ thần vân linh có thể bình yên trở lại chính mình thần quốc như vậy dù là nàng giờ phút này tu v i x a không bằng nàng toàn thịnh thời kỳ tầm ba nhưng là mượn nhờ ngũ đẳng định cấp thần quốc chi lực cho dù một ít cái lục tinh chân thần đã đến nàng đều có lòng tin lại để cho hắn chịu không nổi đem nàng chấn áp tại chính mình tại trong thần quốc chọn đời không được siêu sinh địa bàn của ta ta làm chủ từng cái thần quốc cự là tất cả đại thần linh địa bàn của mình. Rồi, tại chính mình thần linh bên trong tất cả đại thần linh có thể phát huy ra viễn siêu tại bản thân mình c h i l ư c vượt cấp khiêu chiến căn bản chính là ăn cơm đồng dạng sự tình đơn giản Là m u có lẽ là chúng thần minh ước khởi tác dụng có lẽ là sợ hãi bị ánh trăng nữ thần vân linh lần nữa mở ra cái kia lưu này chi môn đem bọn họ lưu này đến thần chi trong lao tù có lẽ là e ngại tại phong thần phong hạo thiên như thế cái lúc này đối với ánh trăng nữ thần vân linh ra tay cái kia không khác là đang gây hấn với hắn phong thần uy nghiêm nếu là liền đối với chính mình có công chi thần đều bảo vệ bất trụ vậy hắn về sau còn như hà thống linh hắn phong thần một c h ó i vào trăm thần linh xuất phát từ đủ loại cố kỵ đoạn đường này đi tới rõ ràng không có gì người đối với ánh trăng nữ thần vân linh ra tay lại để cho hắn bình yên về tới chính mình tại trong thần quốc vừa về tới chính mình thần quốc ánh trăng nữ thần vân linh lập tức i ự u tuyên bố bế tử quan lần này không khôi phục rơi xuống tu vi cùng luyện hóa cái kia trung cấp thần khí nguyệt thần chi tây roi nàng là tuyệt không xuất quan rồi ngay tại ánh trăng nữ thần vân linh hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tỉnh một lòng chỉ bế nàng quan thời điểm. tinh không chư thần nhưng lại náo là trời lăng tiêu đại chiến tam đại ngũ tinh chân thần náo ra động tĩnh lớn như vậy chư thần tự nhiên là không thể nào mắt điếc a y ngơ ngoại trừ những cái tia số ít mấy vị bế tử quan chuẩn bị đột phá cảnh giới chân thần bên ngoài đại đa số thần linh nhưng lại cũng biết lăng tiêu như vậy nhân vật số má rồi thoáng cái lăng tiêu liền trở thành sắp tới chư thần tầm đó đàm luận nhất nhiều người vật rồi có nói lăng tiêu vậy mà khiêu khích thần chủ y nghiêm thật sự là chết không có gì đáng tiếc có mà nói lăng tiêu tuổi còn trẻ thì có lực á p tam đại ngũ tinh chân thần thực cũng hướng ư ợ c lâu năm về sau bọn hắn nhân loại chư thần tầm đó sẽ xuất hiện lần nữa một vị thần chủ cấp cường giả cũng nói không chính xác đáng tiếc như vậy một vị ngút trời kỳ tài cứ như vậy bị lưu này đã đến thần chi trong lao tù thực là nhân tộc một tổn thất lớn a đối với một cái tộc đàn mà nói thần linh số lượng là cân nhắc một cái tộc đàn thực lực một đại thừa tố nhưng là rất quan trọng yếu hay vẫn là thần chủ cấp cường giả nhân số tại thánh linh vị diện ngàn vạn tộc đàn bên trong ủng có thần linh tộc đàn xem như tam lưu còn nếu là có được một vị trung giai thần linh miễn cưỡng xem như xâm nhập nhị lưu chủng tộc hàng ngũ rồi mà đã có được cao g i a thần linh như vậy coi như là bước vào nhất lưu chủng tộc hàng ngũ rồi mà một khi trong t r ủ n g tộc ra một vị cựu tinh chân thần thì ra là thần chủ cấp cường giả như vậy mặc kệ hắn tộc đàn bên trong trong đó đ ẳ n g cấp thần linh như thế nào khan hiếm đều đủ để đứng hàng đỉnh cấp t r ù n g q u ầ n hàng ngũ bởi vậy đó có thể thấy được thần chủ cấp cường giả đối với một cái tộc đàn là như thế nào trọng yếu nhân tộc sở dĩ có thể được xưng thánh linh vị diện đệ nhất tộc đàn lực áp xưng bá vô tận hải hải tộc cùng hùng b á bắc vực hoa nguyên thú nhân nhất tộc nguyên nhân chủ yếu còn là vì trong nhân tộc cái kia cao tới năm vị thần chủ cấp cường giả một khi lăng tiêu có thể bước vào thần chủ cấp cường giả hàng ngũ như vậy đối với toàn bộ nhân tộc mà nói cái kia đều là thiên đại tin vui nhân tộc tại toàn bộ thánh linh vị diện chỗ có thể có được tài nguyên đem lại một cái đằng trước bậc thang đáng tiếc hiện tại cái này hết thể đều đã đã trở thành đi qua thức rồi tuy nhiên rất nhiều thần linh cũng biết ánh trăng nữ thần vân linh đem lăng tiêu lưu n à y đến thần chi trong lao tù đối với toàn bộ nhân tộc mà nói đó là một cái thiên tổn thất lớn nhưng lại là không ai dám công khai bởi vậy chỉ trích ánh trăng nữ thần vân linh không phải người chết như đèn đền diện bị lưu đ ả y đến thần chi lao tù lăng tiêu tại chư thần trong mắt cùng người chết không có chút nào khác nhau vì một người chết mà đắc tội ánh trăng nữ thần vân linh thậm chí là đắc tội phong hệ thần chủ phong thần phong hạo thiên thậm chí là cả phong thần một hệ trên trăm vị thần linh điều này hiển nhiên là một kiện không đáng sự t ì n h người à chỉ có còn sống mới có thể thể hiện ra hắn xứng đáng giá trị mặc kệ nhân loại chư thần như thế nào đối đ ạ i lăng tiêu như thế nào bình luận lăng tiêu rất xấu nhưng là không thể phủ nhận lăng tiêu lần này tại chư thần bên trong là sâu sắc phát h ỏ a một b ả không biết hắn lăng tiêu đại dành chân thần nhưng lại ít càng thêm ít chương ba trăm chín mươi lăng l ị c h thiên mâu thuẫn tâm t ì n h chương ba trăm chín mươi lăng l ị c h thiên mâu thuẫn tâm tỉnh lăng tiêu có thể nói là nhất chiến thành danh vốn ạ i chư thần bên trong không có tiếng tăm gì lăng tiêu kinh trải qua này một trận chiến nhưng lại thoáng c á i tiến nhập chư thần trong t â m mắt trở thành một thời gian ngắn ở trong chư thần đàm luận hàng đầu đối tượng đương nhiên tại chư thần bên trong như nói đến đây khắc tâm tình phức tạp nhất cái kia không ai qua được long thần lang n ị c h thiên lang tiêu cùng ánh trăng nữ thần vân linh ba người làm ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là không thể gạt được long thần lang n ị c h thiên thai mục đích lang tiêu trải qua cái kia thiên phạt luyện thể về sau bất kể là hắn bộ dáng hay vẫn là khí chất cùng vừa rời đi đằng l o n g vương quốc thời điểm đều đã có rất lớn cải biến bất quá một người bộ dạng thậm chí là khí chất cũng có thể phát sinh cải biến nhưng là thân thể của hắn ở trong truyền thừa lại huyết mạch chi lực lại là không thể nào phát sinh lăng tiêu tuy nói đã cùng lăng gia ân đoạn nghĩa tuyệt cả hai tầm đó không còn có chút nào liên quan nhưng là vô luận như thế nào nhưng lại cũng không cải biến được trong cơ thể hắn chạy sôi theo lăng thị nhất tộc huyết dịch sự thật long thần lăng nịch thiên chính là lăng thị nhất tộc lão tổ tông mà lăng tiêu cái này nhất mạch càng là chuyển thừa cho hắn trực hệ hậu duệ tự nhiên là thoáng cái t i ể u cảm nhận được lăng tiêu cùng hắn ở giữa huyết mạch liên hệ lại vừa kết hợp lăng tiêu châu nói long thần lăng nịch thiên ở đâu vẫn không rõ lăng tiêu chính là cái diệt giết mình cùng cha khác mẹ đệ, đệ hắn long thần lăng nịch thiên thần tri tử lăng thần mà bị hắn hạ lệnh truy nã hôm nay lăng gia đại thiếu gia lang tiêu rồi. Tại một nhận ra lăng ti long thần lăng nịch thiên tâm t ỉ n h cái kia phức tạp a quả thực là không thể diễn tả bằng ngôn từ trong đó có kinh ngạc có mừng rỡ có hậu hối hận có p h ấ n hận lăng tiêu dù sao cũng là hắn lăng nịch thiên trực hệ hậu duệ hắn hậu bối tử tôn giống như này thiền đồ hắn với tư cách lão tổ tông trong nội tâm cảm thấy vui mừng cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái bất quá vừa nghĩ tới mình cùng lăng tiêu ở giữa ấ n đoán long thần lăng nịch thiên tâm trong muốn nói không hối hận đó mới là giả dối rồi sớm biết như vậy lăng tiêu có được kinh người như thế tu luyện tiên phú hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì lăng thần như vậy chút ít sự tình còn đối với lăng tiêu đánh xuống thần phạt còn lại để cho long thần giáo ban bố cái kia giết chết hết làm cho cái kia lăng thần tu luyện thiên phú là không tệ chính là không đến cặp quan tri linh thì đến được cựu tinh chiến sĩ đình phong c h i cảnh tại hai mươi tuổi thời điểm trở thành một gã thánh vực cường giả trên căn bản là chắc chắn sự t ì n h bốn mươi tuổi trước khi trở thành bán thần cường giả cũng là có nhiều khả năng sự t ì n h sinh thời trùng kích thoáng một phát vô thượng chân thần vị cũng không phải là không có khả năng sự t ì n h long thần lăng nịch thiên thành thần cũng có trên vạn năm trong thời gian đã thức tỉnh hắn thần chi huyết mạch thần tri tử cũng có gần hai mươi số lượng tại đây gần hai mươi vị thần tri tử bên trong lăng thần tu luyện thiên phú đủ để đứng hàng trước bao rồi bất quá cùng lăng tiêu vừa so sánh v ớ i vậy cũng nên cái gì cũng không phải rồi người khác không rõ ràng lắm lăng tiêu tuổi thọ hắn nhưng lại lại tin tưởng bất quá được rồi bất quá chính là song thợ thì giờ tuổi tác m à thôi như thế tuổi t i ự u đã có được lực gáp năm đại chân thần thực lực lăng tiêu tiềm lực to lớn coi như là chiến thần chờ năm đại thần chủ cũng là t r ê n lệnh chi khá xa chiến thần chờ năm đại thần chủ tuy nói từng cái thiên phú kinh người nhưng là bọn hắn tại hai mươi tuổi thời điểm không chỉ nói lực gáp tam đại ngũ tinh chân thần rồi có thể chiến thắng một ít cái mới vào chân thần chi cảnh nhất tinh chân thần cựu cao nữa là rồi nếu để cho lăng tiêu đầy đủ phát triển thời gian trở thành thần chủ cấp cường giả thậm chí siêu việt thần chủ trở thành trong truyền thuyết thiên thần cảnh cường giả cũng không phải là không có khả năng sự tình như thế yêu n g h i ệ tồn t tại rõ ràng bởi vì chính là một vị thần c h i tử mà lại để cho hắn cho đắc tội nếu là thời gian có thể đào lưu không chỉ nói chính là một vị thần c h i tử rồi tự là lăng tiêu đem hắn cái kia gần hai mươi vị thần c h i tử đều phế ngay lập tức hắn cũng tuyệt đối sẽ không trách tội tại lăng tiêu không chỉ nói long thần lăng nịch tiên quá mức vô tình tại đây tàn khốc vô cùng thần thế giới thần linh bên trong cự l ạ như thế sự thật nếu là hy sinh hơn mười vị liền nhất tinh chân thần đều không đúng vậy thần c h i tử là có thể đạt được một vị có được t r ủ n g kích trong truyền thuyết thiên thần c h i cảnh kiểu loại yêu nhiệt g đích thiên tài hậu duệ nghĩ đến là không có có bao nhiêu thần linh hội không lớn đáng tiếc hắn long thần lăng nịch thiên mặc dù được cho thần thông c u ố cùng nhưng lại là còn không có, có cường ó c đại đến có thể làm cho thời gian đảo lưu tình trạng không chỉ nói hắn như vậy nho nhỏ lục tinh chân thần làm không được tự là những cái này thần uy vô cùng thần chủ cấp cường giả thậm chí là trong truyền thuyết thiên thần cảnh cường giả cũng không có cường đại như vậy uy năng v ậ phân nói đến p ẫ n hận nha cái kia tự nhiên là p ẫ n hận đem lăng tiêu đem thả chụp đến thần chi lao tù á bọn hắn lăng thị nhất tộc thật vất vả xuất hiện như vậy một vị nịch thiên c h i tài thế nhưng mà còn chưa kịp đại triển tay c h â n cứ như vậy bị ánh trăng nữ thần vân linh cho bóp chết tại trong trứng nước long thần lăng nịch thiên mặc dù nói không có đến qua cái kia thần chi lao tù nhưng là cũng không có nghĩa là hắn cũng không rõ ràng cái này thần chi lao tù vì sao đấy đây chính là một cái tử vong c h i địa à, chính là chúng thần giam giữ một ít cái tà thần tội thần c h i địa nghe nói cái này thần chi trong lao tù hoàn cảnh ác liệt vô cùng hung tàn ma đầu tàn bạo ác thần mấy không làm mấy cái này thần chi lao tù tồn tại thời gian đã là không thể khảo thi rồi nhưng là có thể khẳng định tại ngàn vạn năm thậm chí càng thêm đã lâu thái cổ thời đại cũng đã tồn tại tại như vậy đã lâu trong năm tháng không biết bao nhiêu thần linh bị lưu đ ẩ y đến cái này thần chi trong lao tù nhưng lại là từ đến t i ự u không có nghe đã từng nói qua có người có thể đủ lần nữa theo cái kia thần chi trong lao tù đi ra qua đấy tại long thần lang như g tiên không hẳn là tất cả mọi người trong nội tâm một khi bị lưu đ ẩ y đến cái này thần chi trong lao tù i ự u tuyệt không trở ra khả năng ánh trăng nữ thần vân linh có thể nói là đã đoạn bọn hắn lăng thị nhất tộc quật khởi hy vọng à long thần lăng nịch thiên không hận ánh trăng nữ thần vân linh đó mới là một kiện q u á i sự thậm chí tựu liên vân linh sau lưng phong thần cũng cùng nhau bị lăng nịch thiên càng h ậ lên nếu không là hắn phái ánh trăng nữ thần vân linh bọn hắn trước đi đối phó lăng tiêu lăng tiêu cũng sẽ không bị lưu đày đến thần chi trong lao tù rồi đồng thời long thần lăng nịch thiên tâm trong còn có chút tim a y mắn đối với lăng tiêu hắn tuy nhiên cũng không phải rất hiểu rõ nhưng lại nhưng cũng biết lăng tiêu chính là một vị ân o á n rõ ràng chi nhân cái này theo lăng tiêu vì thay một cái nho nhỏ người hầu tại long thần l tương di chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người hầu mà thôi báo thủ t i ê u không t i ế c giết mình cùng cha khác mẹ huynh đệ cùng mẹ hai có thể nhìn ra mà nhưng hắn là dùng thần phạt bổ qua lăng tiêu còn lại để cho long thần giáo người truy nã qua lăng tiêu nếu nói là lăng tiêu đối với chính mình không có gì hoán hận hắn tuyệt đối là chuyện không thể nào mà thôi lăng tiêu tính cách đến xem tìm hắn báo thủ cái kia trên căn bản là có thể khẳng định sự tình hắn tuy nói là một vị lục tinh chân thần bất quá đối với tháng trước hoa nữ thần vân linh trở tam đại ngũ tinh chân thần muốn chiếm cứ thượng phong cũng không phải việc khó gì nhưng là muốn như lang tiêu như vậy đơn giản chém giết lôi đỉnh chi thần lôi bạo cùng vòi dòng chi thần chết la sẽ đem ánh trăng nữ thần vân linh bước đến tuyệt trên đường làm cho nàng không thể không mở ra lưu đày chi môn đây tuyệt đối là chuyện không thể nào không nói mặt khác quan g là cao cấp thần khí nguyện chi thần kính cái k i a cường đại lực phòng ngự cũng không phải là hắn có thể đơn giản rách nát mở đích ánh trăng nữ thần vân linh tại chư thần bên trong gần đây dùng cường đại phòng ngự nổi tiếng hậu thế một ít cái lục tinh chân thần muốn đả bại nàng cũng không phải thập bao nhiêu khó khăn sự tình nhưng là muốn tổn thương nàng cái tia lại là chuyện không thể nào mà lăng tiêu n hắn tay rõ ràng có thể dễ dàng như thế phá vỡ ánh trăng nữ thần vân linh phòng ngự thư hao nàng cao cấp thần khí không khó nhìn ra thực lực tuyệt đối vẫn còn hắn phía trên một khi lăng tiêu tìm tới tận cửa rồi trừ phi hắn một mực trốn ở hắn tại trong thần quốc bằng không thì còn thật sự có khả năng có vấn lạc nguy hiểm bất quá hiện tại tốt rồi lăng tiêu bị lưu này đã đến thần chi trong lao tù t h á n h mạng của hắn nhưng lại rốt cuộc không cần đã bị lăng tiêu uy hiếp một phương diện long thần lăng lịch thiên hy vọng lăng tiêu có thể lại chế kỳ tích theo cái k i a thần chi trong lao tủ thoát khốn mà ra dẫn đầu bọn hắn lăng thị nhất tộc leo lên mới đích huy hoàng một phương diện khác nhưng lại hy vọng lăng tiêu vĩnh viễn đều ở lại cái k i a thần chi trong lao tủ bởi như vậy t h á n h mạng của hắn cũng thì có bảo đảm giờ phút này long thần lăng lịch thiên cũng là bị cái k i a mâu thuẫn tâm t ỉ n h cho cha tân qua s ứ c chương ba trăm chín mươi mốt danh dương cót đại lục bánh ba tại tinh không chư thần chấn động không có bao lâu trời o à n thánh hồn bộ miệng, miệng ạ cái cái điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lôi đỉnh chi thần lôi bạo bệ hạ cùng vòi rồng chi thần chết la bệ hạ đều là uy tín lâu năm thần linh thực lực mạnh đây chính là thâm bất khả chắc ca cái k i a lăng tiêu lại là từ chỗ nào xuất hiện ác ma làm sao có thể có sát hại hai vị uy tín lâu năm thần linh thực lực cái này nhất định là tung tin vị nhất định là tung tin vị cho rằng đây là tung tin vị thế nhưng mà có k h i người gần ngàn năm đến thần linh vẫn là sự tình tuy nhiên hiếm thấy nhưng là cũng, cũng không phải là không có bất quá mấy cái này vẫn là thần linh trên cơ bản đều là một ít cái thành thần bất quá mấy trăm năm hơn một ngàn năm tân t ấ n thần linh mà thôi như lôi đỉnh c r i thần lôi bạo như vậy thành thần đã có vạn năm lâu uy tín lâu năm thần linh ngoại trừ cái tia thượng cổ bách tộc đại chiến dùng nhân tộc thú nhân tộc hải tộc cầm đầu rất nhiều chủng tộc đả đạo tinh linh tộc thống trị đại chiến thời điểm t i ê u không còn có uy tín lâu năm thần linh vẫn lạc đã qua một cái lôi đỉnh chi thần lôi bạo vẫn lạc đã lại để cho người rất khó đã tin tưởng t h ú n g chi hay vẫn là hai vị uy tín lâu năm thần linh cùng nhau vẫn lạc hơn nữa hay vẫn là đã chết tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay vậy thì càng làm cho người không tiếp thụ được rồi cái này đã qua một năm lăng tiêu tuy nói cũng đã làm vài món đại sự nhưng là vậy cũng chỉ là tại cho nguyên đế quốc cùng đảng long vương quốc có chút danh khí mà thôi ra cái này hai địa phương trên cơ bản không có có bao nhiêu người biết rõ lăng tiêu như vậy nhân vật số má xưng là vô danh tiểu tốt tuyệt đối là không chút nào quá đáng đấy mặc dù n h ư n g tin tức này rất khó lại để cho người tin tưởng nhưng là không thể không nói đây cũng là sự thật tin tức này chính là theo phong thần điện chuyển tới hơn nữa lôi đ ỉ n h thần giáo cùng cụ phong thần giáo cũng đã xác nhận bọn hắn chủ thần vẫn lạc tin tức h i ệ n nhiên là làm không phải giả vờ đấy lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo bệ hạ cùng vòi dòng c h i thần chết la bệ hạ có thể cũng không phải kẻ yếu nghĩ đến cái này lăng tiêu coi như là có thể đem hai vị bệ hạ bước đến tình trạng như thế bản thân cũng không chịu nổi a đúng vậy lăng tiêu cái này ác ma tuy nói thành công lại để cho lôi đ ỉ n h tri thần lôi bạo bệ hạ cùng vòi dòng tri thần chết la bệ hạ vẫn l ạ tại trên tay của hắn nhưng là chính bản thân hắn cũng, cũng không tốt qua. cuối cùng cái k i a ác ma cũng vẫn lạc tại ánh trăng nữ thần vân linh điện đã hạ thủ lên t ạ ác vĩnh viễn đều là chiến thắng không được chính nghĩa đáng tiếc vĩ đại lôi đình c h i thần lôi bạo bệ hạ cùng vòi rồng c h i thần chết la bệ hạ lại là vì cứu vớt thế nhân mà vẫn lạc tại lăng tiêu cái này cái ác ma thủ hạ cùng loại như vậy nói chuyện tại thánh hồn trên đại lục tùy ý có thể thấy được đến theo lăng tiêu cùng lăng tiêu ánh trăng nữ thần tam đại ngũ tinh chân thần đánh m ộ t trận xong về lăng tiêu tin tức ngay lập tức ở thánh hồn trên đại lục truyền lưu phong thần phong hạo thiên cũng không phải là không có muốn quá phong khóa tin tức này bọn hắn phong thần một hệ tam đại ngũ tinh chân thần cùng nhau ra tay đối phó một vị vô danh tiểu bối đã là tương đương mất mặt một chuyện mà kết cục cuối cùng cái kia c à n g là sâu sắc đánh bọn hắn phong thần một hệ mặt như vậy chuyện mất mặt tỉnh phong hạo thiên tự nhiên là không muốn lại để cho hắn toát ra đi lại để cho hắn giảm xuống bọn hắn phong thần một hệ chư thần danh vọng đáng tiếc đó cũng không phải hắn phong hạo thiên muốn giấu diếm là có thể giấu diếm được rồi hắn phong hạo thiên tuy nhiên thực lực mạnh mẽ nhưng lại là còn không thể nói nhân loại chư thần bên trong đệ nhất thần một ít trong đó cấp thấp thần linh khả năng còn có thể cho hắn phong hạo thiên vài phần chút tình bọn không lớn t ớ tuyên truyền việc này coi như là một ít cái cao d a i thần linh cũng cho hắn mặt mũi không nói chuyện luận việc này nhưng là đều là năm đại thần linh chiến thần hỏa thần quang minh thần hắc á m thần đã có thể nói không chính xác rồi đặc biệt là cái kia hắc á m thần gần đây cùng hắn phong hạo thiên không đúng lắm g i a o như vậy cái đà kích phong hạo thiên cơ hội hắc á m thần là tuyệt đối sẽ không đúng tha đã căn bản tự không khả năng giấu giếm được rồi việc này cái kia còn không bằng chính mình nói ra trước đã tốt. đương nhiên này làm sao nói cũng là một cái đạo đạo lời nói thật tự nhiên là không thể nào nói được nói cho người khác biết sự tình nguyên nhân gây ra hoàn toàn là do thần c h i t ử phong diệu truy cầu lăng tiêu nữ nhân không thành mà chuẩn bị cường đoạt lăng tiêu nữ nhân kết quả bị lăng tiêu tại chỗ nộm mà đánh chết mà hắn phong hạo thiên bởi vì trên mặt mui không nhịn được kết quả phải ánh trăng nữ thần vân linh lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo vòi rồng c h i thần chết la tam vị ngũ tinh chân thần hạ giới bắt lăng tiêu cuối cùng bắt giặc không thành bị lăng tiêu chém giết hai vị ngũ tinh chân thần nếu như không phải ánh trăng nữ thần vân linh trên tay có mở ra lưu đẩy tri môn thần bí quần t r khả năng liên nguyện hoa nữ thần vân linh cũng đã vẫn lạc tại lăng tiêu trên tay rồi nếu như thật sự nói như vậy cái kia đối với bọn họ phong thần một hệ chư thần đối với hắn phong thần phong hạo thiên danh vọng đều là một cái thiên đại đa kích bọn hắn phong thần một hệ gần đây dùng chính nghĩa quảng cáo d ù m bèn chính mình kết quả lại đi cái này chuyện cầm thú cái kia đến lúc đó không thể nói trước hắn phong thần phong hạo thiên cùng phong thần một hệ thần linh tín đồ sẽ muốn rút lại không ít thần linh vô luận là tích lũy thần lực hay vẫn là rất nhanh lĩnh ngộ pháp tác chi lực tăng lên tu vi đều là không có ly khai cái này tín đồ không chút nào khoa chương mà nói tín đồ nhiều ít tự tín đồ ít một chút thần linh cũng không nhất định đều là kẻ yếu nhưng là cường đại thần linh nhất định có được đại lượng tín đồ như phong thần phong hạo thiên bọn hắn mấy cái này nam đại thần linh vốn có tín đồ bọn chúng đều là mấy dùng mười tỷ kế tín đồ nhiều lại là xa xa siêu việt mặt khác thần linh may mắn là cái này lịch sử thường thường đều là người thắng thư đến đi, so sánh với cái kia bị ánh trăng nữ thần vân linh chỗ lưu đẩy đến thần chi lao tù lăng tiêu mà nói phong thần phong hạo thiên cái kia không thể nghi ngờ t i ể u là người thắng sau cùng rồi cái này lịch sử tự nhiên là hắn muốn viết như thế nào tựu viết như thế nào rồi rất nhanh lăng tiêu đã bị khắc trở thành một cái địa ngục đại ác ma hình tượng. cái gì ăn sống tiểu hài tự tâm gian dâm bắt hành hạ việc gác bất tận lại để cho lăng tiêu trên thế giới này nhiều còn sống một phút đồng hồ cái kia sẽ có tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân loại chết ở lăng tiêu cái này địa ngục đại ác ma trên tay mà cái kia ánh trăng nữ thần vân linh lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo vòi rồng c h i thần chết la tự nhiên là bị khắc trở thành dũng đấu ác ma đồ ma dũng sĩ rồi mà ngay cả chuyện kia dẫn phát người đi cái kia chuyện cầm thú thần chi t ử phong diệu cũng bị nói thành cái thứ nhất phát hiện lăng tiêu cái này ác ma tung tích chi nhân cuối cùng càng là vì hàng phục lăng tiêu cái này cái ác ma mà bất hạnh tán thân tại lăng tiêu ác ma bàn tay lên thậm chí vì nổi bật thần chi t ử phong diệu công tích phong thần điện càng là vì hắn đ i ề u khắc một t ò a mười trượng cao đ i ề u khắc dùng cung cấp thế nhân thảm bại mà lăng tiêu kết cục rõ ràng là bị lưu đ ẩ y đến thần chi trong lao tù lại bị nói thành lôi đình chi thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần c h í ế t la cuối cùng không tiếp thiêu đốt thần hồn của mình đã thương nặng lăng tiêu cuối cùng bị ánh trăng nữ thần vân linh chém giết tại nguyện thần chi thương phía dưới dù sao bị lưu đày đã đến thần chi trong lao tù lăng tiêu căn bản tự không khả năng theo thần chi trong la nhiều khác nhau mà lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần chết la lại là vì thần hồn hết mà thần hồn câu diện vì biểu hiện cái này lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần chết la vĩ đại công tích toàn bộ thánh hồn trên đại lục nhanh chóng rút lên một tòa lại một tòa lôi bạo cùng chết la pho tượng đồng thời lại để cho vô số người ngâm thơ r o n g không ngừng tại thánh hồn đại lục các nơi ca tụng của bọn hắn vô thượng công đức lại để cho bọn hắn cái kia vô tư tinh thần tại thánh hồn trên đại lục không ngừng truyền lưu lôi đình tri thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần chết la hai người này cuối cùng coi như là chết có Tương so, Lang Tiêu tuy Lăng nói cũng so, là ba trăm chín mươi hai quỷ dị tri địa. địa phong hạo thiên vì ngồi thực lăng tiêu chính là tội ác tại trời đại ác ma sự thật thế nhưng mà rơi xuống đại lượng làm việc cực nhọc chẳng những đánh xuống thần dụ lại để cho phong thần một hệ sở hữu tất cả giáo hội tuyên dương lăng tiêu v i ệ gác càng là cố ý chế tạo mấy khởi cực kỳ tàn ác thảm án đem cái này một bộ địa tử khấu trừ đã đến lăng tiêu trên đầu đương nhiên thánh hồn đại lục ở bên trên cũng không đơn giản chỉ có như vậy một loại phiên bản cũng có một ít cùng phong thần một hệ không đối phó thần linh t r u y ề n ra bất đồng ngôn luận nói lăng tiêu căn vốn cũng không phải là cái gì ác ma chính thức người bị hại là lăng tiêu mới đúng lập tức càng làm thần chi t ử phong diệu như thế nào bức bách h ì n h lan đi vào k h u ô n khổ lăng tiêu nghe thấy chi như thế nào giận tí mặt phong thần phong hạo thiên như thế nào như thế nào bá đạo vì giữ gìn mặt của mình trực tiếp phái g i n h tay hạ tam đại ngũ tinh chân thần trước đuổi theo giết lăng tiêu thoáng cái cho rằng lăng tiêu chính là tội ác tài trời đại ma đầu có chi cho rằng lăng tiêu mới thật sự là người bị hại có chi bất qu phần lớn người hay vẫn là cho rằng lăng tiêu chính là tội ác tại trời địa ngục các ma cái này phong thần một hệ tất cả đại giáo hội các loại công tác cũng không phải là làm không hơn nữa phong thần phong hạo thiên quý vi nhân tộc năm đại thần vương một trong tại trong nhân tộc có thể nói là xây dựng ảnh hưởng đã lâu cũng không phải là lăng tiêu như vậy mới ra đời tiểu mao đầu có thể so sánh đối với phong thần phong hạo thiên thần dụ thánh hồn đại lục phần lớn người loại hay vẫn là lựa chọn tin tưởng đấy đương nhiên cũng có một phần nhỏ người nhìn ra trong đó một ít chuyện ẩn ở bên trong như cái k i a đã về tới p ư ợ n g hoàng chi thành vô cực thương hội đại tiểu thư từ người tiểu nàng cũng không tin lăng tiêu sẽ là cái kia gian dâm cướp bóc việc c á c bất tận đại á p ma cùng lăng tiêu ở chung thời gian tuy nhiên không dài nhưng là đối với lăng tiêu nhân phẩm vẫn có chỗ hiểu rõ nàng nhưng lại biết rõ lăng tiêu tuy nói xem lanh khóc vô tình kỳ thật nhưng lại một trong nóng ngoài lạnh chi nhân chính thức nói đến có khuyết điểm gì tự là có chút quá mức tham tài đi một tí hơn nữa nàng thế nhưng mà cùng thần c h i tử phong diệu đã từng quen biết thằng này chính là một cái rõ đầu rõ đuôi nhìn thấy mỹ nữ t i ể u đi không đặng lộ đồ háo sắc gió này rượu cũng không phải là không có đánh qua nàng từ nguyệt kiều chủ ý nếu như không phải bọn hắn từ ra còn một điều lực lượng không thể nói trước từ nguyệt kiều cũng sớm đã nguy rồi tên kia độc thủ rồi tuy nhiên gió này rượu không có đối với từ nguyệt kiều dùng qua cường nhưng là nàng thế nhưng mà nghe nói có không ít nữ nhân đều bị gió này rượu cho cường đã đoạt trở về từ nguyệt kiều nàng cũng là bài kiến hình lan chúng nữ đối với hình lan chúng nữ mỹ mạo nàng tự nhiên là nhất thanh nhị sở không nói trước h ì n h lan vị này so nàng còn phải mạnh hơn một bậc tồn tại t ự l à xuân lan bốn chị em so về nàng tới cũng là không kém bao nhiêu như vậy ngũ đoa kim hoa phong diệu cái này một quỷ còn hơn cả sắc quỷ có thể bông tha mới được là q u o á i sự như cái kia mạc lạp tư thành tân m ộ i nhưng bọn người cái kia càng là một điểm cũng không tin lăng tiêu sẽ là cái kia tội ác t ẩ y trời đại ác ma lăng tiêu đối với bọn hắn có thể nói là có ân cứu mạng ngày đó nếu là không có lăng tiêu xuất thủ tương trợ bọn hắn những người này cũng sớm đã không thấy được ngày mai mặt trời rồi không thể nói trước lúc này mạc lạp tư thành sớm liền trở thành một mạnh phế rồi nếu như lăng tiêu thật sự hội là đến từ địa mục đại ác ma, lại làm sao có thể hội hảo tâm như vậy trợ giúp bọn hắn đâu này hơn nữa ngày nào đó bọn hắn mặc dù không có tận mắt thấy lăng tiêu cùng ánh trăng nữ thần vân linh ba vị chân thần chiến đấu nhưng là bọn hắn trước khi đối thoại bọn hắn thế nhưng mà nghe được thanh thanh sờ sờ hết thẻ sai lầm căn nguyên đều là cái kia thần chi từ phong diệu sắc đảo ngập trời đánh lăng tiêu nữ nhân chủ ý như vậy sắc phôi hoàn toàn tựu là chết không có gì đáng tiếc bọn hắn trong nội tâm tuy nhiên hận không thể nhảy ra ngoài thay lăng tiêu làm sáng tỏ sự thật nhưng lại là không thể cũng không dám như thế làm việc một khi nhảy ra ngoài thay lăng tiêu nói chuyện cái tiết nhưng chỉ có cùng phong thần điện đối nghịch bọn hắn tuy nói có chút thực lực nhưng là đối mặt phong thần điện như vậy cái quái vật khổng lồ bọn hắn như vậy chút thực lực đã có thể không đủ nhìn không chút nào khoa t r ư ơ n g mà nói phong thần điện muốn bóp chết bọn hắn so bóp chết một con k i ế n còn muốn dễ dàng nhiều ân cứu mạng tuy nhiên trọng yếu nhưng là có thể không muốn tánh mạng mình báo cái t i ế ân cứu mạng tri nhân tuy nhiên không phải là không có nhưng là dù sao chỉ là số ít t ầ n m ộ nhưng bọn người hiển cuối cùng bọn hắn chỉ có thể nhịn thụ lấy lương tâm giày vò c h ơ mắt nhìn lăng tiêu bị phong thần điện người vu hoan trở thành tội ác tại trời ác ma ma vương đem làm tin tức chuyện qua gió đông đế quốc rơi vào tay trong nguyên thành thời điểm cái k i a đã leo lên viên ra vị trí gia chủ viên khinh vũ chỉ cảm thấy một hồi thiên hôn địa ám thiếu chút nữa t i ể u té xịu tại khuê phòng của mình bên trong tuy nhiên nàng đã đem đối với lăng tiêu cảm tình vùi d ấ u ở nội tâm của mình ở chỗ sâu trong nhưng là cũng chẳng phải ý nghĩa nàng không yêu lăng tiêu rồi tại viên khinh vũ trong nội tâm không ai có thể thay thế được rồi lăng tiêu nàng thậm chí còn chuẩn bị chờ viên ra thoáng ổn định thoáng một phát t i ê u tiến về trước gió đông đế quốc tìm kiếm lang tiêu nhưng là còn không có đợi đến nàng khởi hành kết quả chờ đến nhưng lại lang tiêu nộ g hại tin tức giờ khác này nàng chỉ cảm giác mình trái tim tan nát rồi phía trước con đường lại như vậy h ắ c á m không có một điểm quan minh một ngày này viên khinh vũ đem tự mình một người nhốt tại khuê phòng của mình b ê nửa bước cũng không có lại để cho người tiến vào qua gian phòng của nàng nửa bước cho dù là trong nội tâm nàng kính yêu nhất mà quản gia cũng không được mà viên phủ chi nhân mỗi một lần trải qua viên ra thời điểm đều nghe được nhàn nhạt nghẹn g à o thanh n â n Ba ngày sẽ a để cho người có loại độ ấm trợt hạ xuống mới bận đối với tiểu thư nhà mình dị trạng mặc quản gia là nhìn ở trong mắt gấp tại trong lòng thay vào đó tâm bệnh hay vẫn là cần tâm dược ý ý ý ngoại trừ viên khinh vũ chính mình cởi bỏ nàng cái kia đóng băng tâm những người khác căn bản là không giúp được nàng cái gì đối với thánh hồn đại lục ở bên trên chỗ chuyện đã xảy ra đã bị ánh trăng nữ thần vân linh chỗ lưu đ ạ y l ă n g tiêu tự nhiên là không thể nào biết rõ mỗi lần bị cái kia lưu đ ạ y chi môn hút lấy nhập lăng tiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại thân thể một hồi lay động có lẽ là một cái trước mắt có lẽ là một ngày chờ hắn lần nữa trợn mắt thời điểm lăng tiêu nhưng lại phát hiện mình đứng ở một đầu không có chút nào ánh sáng hoàn toàn do sáng kim sắt thi cốt chỗ tạo thành trên đường có chút xoay người một cái trở về xem xét ở đâu còn có cái gì lưu đại chi môn tung tích. t không, không biết chuyện gì xảy ra lăng tiêu có một loại cảm giác cái này vô tận hắc cám thâm viên tràn đầy vô tận nguy hiểm một khi chính mình rơi vào cái này vô tận hắc cám trong vực sâu cũng sẽ bị cái này hắc cám chỗ thốt vệ rốt cuộc khôi phục không phải thật ta tay vừa lộn một khoả kim rượu thạch tự xuất hiện ở lăng tiêu trên tay tiện tay ném đi cái kia khoả kim rượu thạch tự va chạm vào này hắc cám thâm viên lại để cho người kinh hãi sự tình đã xảy ra cái kia có thể luyện chế bán thần khí thậm chí là thần khí dùng tính chất cứng rắn nổi tiếng hậu thế kim d i ệ u thạch vừa tiếp xúc với cái kia hắc cám chi địa lập tức đã bị cái kia hắc cám chỗ thôn p h ệ liền một điểm cặn b á t đều không có để lại một điểm tay vừa lộn lần nữa ném ra ngoài mấy miếng kim d i ệ u thạch lấy được đều là giống nhau kết quả về sau lang tiêu lập tức tự là nhất định trong nội tâm càng là âm thầm hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng không ly khai cái này đầu thi hải trí lộ Lăng tiêu chương n thể t ba trăm chín mươi ba cực tốc chạy như liên g ngự càng lăng tiêu trong nội tâm âm thầm dùng mình đột nhiên chỉ nghe một hồi rất nhỏ răng rắc âm thanh từ sau phương chuyển đến lăng tiêu không khỏi hơi kinh hãi xoay người một cái nhưng lại chứng kiến phía sau hắn ngoài ba trượng sáng kim sắc thi hải đã biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến thành chính là cái kia vô tận hắc ám hơn nữa cái kia hắc ám vẫn còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cắn n u ố t phía sau hắn thi hải chi lộ trong nháy mắt cái kia vô tận hắc ám khoảng cách lang tiêu bất quá chính là trượng cự ly xa rồi lang tiêu trong lòng lập tức tự là r u lên cái này vô tận hắc ám uy lực nhưng hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ mà ngay cả cứng rắn như vạn năm hàn thiết kim rượu thạch tại đây vô tận trong bóng tối đều kiên trì không được nửa giây cũng sẽ bị thôn phệ thành tạp bã lăng tiêu nhục thể của hắn cường độ tuy nói so kim diệu thạch đến cứng rắn nhưng là hắn cũng sẽ không cam b ư ớ c lên k ỳ hiểm thử một lần cái này vô tận hắc cám phải chăng có thôn vệ bản lãnh của mình thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn về sau chân đ ệ xuống đấy t i u cấp tốc hướng tiền phương tháo chạy thân ảnh loại lên lăng tiêu t i u xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài thế nhưng mà còn không đợi lăng tiêu b ô n g lòng một hơi cái kia vô tận hắc cám không gian giống như có linh trí cái kia thôn vệ sáng kim sắc thi hải chi lộ tốc độ thoáng cái tự tăng thêm không ít ngắn ủ n một cái trong chốc lát tự cắn nuốt trăm trượng chiều dài thi hải chi lộ khoảng cách lăng tiêu lại là chỉ có ngoài. Trượng khoảng cách. không phải đâu như vậy t à m ô n lang tiêu trong nội tâm thầm mắng một tiếng trước khi cái kia vô tận tâm bên thôn vệ sáng kim sắc thi hải chi lộ tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại là xa không như thế khắc đến nhanh chóng lang tiêu dưới chân tốc độ nhưng lại cũng không chậm quanh thân ngân quang l ó e lên t h i ê u đốt ngàn tình sinh mệnh tình năng c h i ế n k ỹ lưu tinh lập tức s ử x u ấ t lang tiêu tốc độ trong lúc đó bạo tăng mấy lần trong chấp mắt nhưng lại đã xuất hiện ở vài dặm bên ngoài lần này có lẽ có thể nghỉ tạm một chút đi thế nhưng mà lại để cho lang tiêu cảm thấy kinh hại chính là tốc độ của hắn tăng gọn mấy lần cái kia vô tận hắc cám thôn vệ tốc độ lập tức cũng là tăng vọt mấy lần lập tức t i ự u cắn n u ố t lang tiêu sau lưng vài g i ả m c h i địa xuất hiện tại lang tiêu ngoài trượng chẳng lẽ cái này vô tận hắc cám thôn vệ tốc độ cùng tốc độ của mình có quan hệ ý nghĩ này cùng một chỗ lang tiêu đi về phía trước tốc độ không khỏi t i u giảm xuống mấy phần quả nhiên lại để cho lang tiêu cho đ á n chúng theo lang tiêu tiến lên tốc độ giảm xuống cái kia vô tận hắc cám thôn vệ tốc độ lập tức cũng chậm lại kinh trải qua quá nhiều lần thí nghiệm lang tiêu nhưng lại đã phát hiện cái kia vô tận h ắ cám giống như là tại chơi mèo vần chuột trò chơi một mực đem cái kia thôn v ệ tốc độ không chế đang cùng lăng tiêu tốc độ đi tới tương đương tình trạng đương nhiên điều kiện tiên quyết là lăng tiêu không dừng bước lại một khi lăng tiêu dừng lại đi về phía trước bước chân cái này vô tận hắc cám tối đa cũng t i ể u là đem thôn v ệ tốc độ khôi phục đến mới bắt đầu tốc độ nhưng lại sẽ không bởi vì lăng tiêu dừng bước lại mà dừng lại tại đây sáng kim sắc thi hài c h i lộ lên chỉ có không ngừng đi về phía trước mới có thể cam đoan chính mình không bị cái kia vô tận thâm lên chỗ thôn v ệ không chút nào khoa chừng nói cái này đầu sáng kim sắc thi hài tri lộ tự giống với là một đầu không cho người quay đầu lại không quy tri lộ cái này đầu thi hài tri lộ phán phát không có cuối cùng dù là lăng tiêu đã đem tốc độ của mình hạ xuống bình thường một nửa phía dưới nhưng là trải qua nửa ngày thời gian đi về phía trước vậy cũng đã qua mấy vạn dặm c h i địa rồi thế nhưng mà lăng tiêu nhưng lại còn không có, có chứng kiến cái này đầu thi h ả i chi cuối đường lộ hay vẫn là thi h ả i chi lộ bất quá ngược lại là cũng cũng không phải là không có cái gì khác nhau lăng tiêu nhưng lại phát hiện theo chính mình tiến lên cái này bốn phía thiên địa linh khí nhưng lại càn g phát ra mỏng manh đi lên vừa vừa mới đi vào cái này một quỷ dị không gian thời điểm chỗ đó thiên địa linh khí so về thánh hồn đại lục đến đều là không chút nào trích lệch thậm chí còn phải mạnh hơn m ạ n phân bất quá trải qua cả buổi hành cầu cái này bốn phía không gian lận c h ứ a thiên địa linh khí sớm đã mỏng manh mấy không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nếu không là lăng tiêu tu vi tương đối cao sâu khả năng đã cảm thụ không đến cái k i ê u mỏng manh thiên địa linh khí cũng nói không chính xác nhưng mà này còn, còn chưa ò n c xong theo lăng tiêu không ngừng đi về phía trước cái k i ê u bốn phía thiên địa linh khí còn đang không ngừng dưới mặt đất hàng chiếu tình huống như vậy phát triển x u ố n g dưới chung quanh thiên địa linh khí trung quy hội mỏng manh đến liền lăng tiêu đều cảm ứng không đến tình trạng thời gian từng điểm, từng điểm trôi qua chút bất chi bất rắc nhưng lại đã qua ba ngày ba ngày này trong thời gian lăng tiêu cũng không biết chạy vội bao nhiêu vạn dặm bất quá tuyệt đối không thua trăm vạn dặm rồi thế nhưng mà cái kia sáng kim sắc thi hải chi lộ giống như vĩnh viễn không cuối cùng liếc nhìn lại hay vẫn là vô cùng vô tận không biết cái này đầu thi hải chi cuối đường ở phương nào chẳng lẽ cái này đầu thi hải chi lộ sẽ không có cuối cùng hay sao ý nghĩ này cùng một chỗ lăng tiêu trong lòng không khỏi t i u là run lên nếu thật muốn hắn tại đây thi hải chi lộ bên trên chạy như điên cả đời như vậy còn không bằng một kiếm giết hắn đi được không đúng cái này đầu thi hải chi lộ có lẽ chỉ là lâu một chút mà thôi bất quá tuyệt đối vẫn có cuối cùng đấy ngay tại lăng tiêu sinh lòng mê man thời điểm hắn nhưng lại nhớ tới cái kia ánh trăng nữ thần vân linh mở ra cái kia lưu đày chi môn thời điểm cái kia theo lưu đày chi môn về sau chuyển tới đủ loại tiếng gầm khi đó hắn xuyên thấu qua cái kia lưu đày chi môn chứng kiến có thể không có gì sáng kim sắc thi hải chi lộ càng không có cái kia vô tận hắc ám không gian đúng cái này đầu thi hải chi lộ chỉ là hơi dài một chút mà thôi chỉ cần ta một mực đi về phía trước cựu nhất định có thể ly khai cái này chết tiệt hắc ám không gian đấy trên người ngân quan g nói lên l a n g tiêu nhưng lại lại vận hành nổi lên lưu tinh chiến kỹ tại đây đầu thi hải chi lộ bên trên chạy vội mấy ngày thời gian lăng tiêu nhưng lại không bao giờ nữa muốn ở c h ỗ này lâu thời gian một chút trôi qua chút bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua lang tiêu muốn không sai cái này thi hải chi lộ tuy nhiên lớn lên dọn người không biết có bao nhiêu vạn giảm xa nhưng lại vẫn có l ấ y cuối cùng tại lang tiêu kiên trì không ngừng cấp tốc chạy vội phía dưới rốt cục lại để cho lang tiêu thấy được lối ra chỗ tại nhìn về phía trước trăm trượng bên ngoài cái k i a cùng vị diện thông đạo năng lượng tuyển qua lang tiêu trong lòng không khỏi tự là b ư n g lỏng cuối cùng là đã đến cuối cùng rồi đồng thời lang tiêu đối với lưu này hắn ánh trăng nữ thần vân linh cùng phía sau nàng phong thần phong hạo thiên phẫn hận đã đến đỉnh điểm nhất trong nội tâm âm thầm thể chờ hắn trở lại thánh hồn đại lục thời điểm tự là tử đừng nhìn cái này thi hài chi lộ tốt nhất như không có gì nguy hiểm chỉ cần một mực đi phía trước buôn tàu tánh mạng t i ự u cũng tìm được bảo đảm nhưng là cái kia trên tinh thần tra tấn thế nhưng mà chưa đủ vi ngoại nhân đạo vô luận là ai nếu là quanh năm suốt tháng tại một đầu vĩnh viễn không dừng lại tận thi hài chi lộ bên trên chạy vội chỉ là cái kia trên tinh thần tra tấn cũng đủ để lại để cho người nổi điên đấy đừng nhìn lăng tiêu chỉ là bỏ ra ngắn ngủn hơn một tháng thời gian t i ự u đi đến cái này thi hài chi lộ cái kia lại là vì lăng tiêu trên người có hơn một tỷ sinh mệnh tinh năng với tư cách trèo trống nếu là đổi lại những người khác khả năng cần mấy chục năm thậm chí là càng lâu thời gian mới có thể đi đến cái này đầu tử vong c h i lộ cũng nói không chính xác phải biết rằng từ lúc lăng tiêu đi về phía trước ngày thứ tư thời điểm lăng tiêu tựu cảm ứng không đến nửa điểm tiên địa linh khí rồi thần linh bản thân vốn có pháp lực tuy nói khổng lồ nhưng là trung quy là có hạn một khi không chiếm được bổ sung chỉ dựa vào trong cơ thể mình pháp lực c h è o c h ố n g căn bản là chi chống đỡ không được bao lâu một khi tiêu hao hết trong cơ thể pháp lực cùng với những cái này có thể khôi phục pháp lực đang lưu l ợ n g linh vật như vậy bọn hắn muốn tại đây tử vong chi lộ bên trên bút đầu vậy cũng, cũng chỉ có thể đủ dựa vào nhục thể của bọn hắn sức mạnh trừ đi một tí cái chuyên tu thân thể thần linh bên ngoài m ặ t khác tuyệt đại bộ phận thần linh thân thể lực lượng cũng không phải rất c ư ờ n g cái kia tiến lên tốc độ căn bản t i u không khả năng nhanh đi nơi nào cái này đầu thi hải chi lộ đâu chỉ ước vạn giảm xa chỉ dựa vào thân thể lực lượng hành tẩu tốn hao vài thập niên thậm chí là càng lâu thời gian cũng không phải là không có khả năng có chút thần linh càng là trực tiếp đã bị chết ở tại cái này chết tiệt vong chi lộ lên thần linh một khi đã mất đi pháp lực cái kia cùng phạm nhân cũng không có bao nhiều khác nhau cũng là cần ăn uống tối đa cũng là nhịn đói một ít mười ngày nửa tháng không ăn không có chuyện gì mà thôi chương ba trăm chín mươi bốn t a m tinh điên cuồng tăng lên chương ba trăm chín mươi bốn t a m tinh điên cuồng tăng lên nhìn trước mắt cái k i a tản ra nhàn nhạt kim quang năng lượng về qua lăng tiêu trong mắt hiện lên tí ti vẻ trần trờ không biết này vị diện thông đạo thông suốt hướng phương nào bất quá hiển nhiên giờ phút này cũng không phải cân nhắc những điều này thời điểm lăng tiêu sau lưng vô tận hắc cám không gian thế nhưng mà còn đang không ngừng cắn nuốt cái k i a sáng kim sắc thi hải chi lộ ngắn như vậy ngắn thì trăm trượng khoảng cách thế nhưng mà chi c h ố n g đỡ không mất bao nhiều thời gian được rồi chết thì chết ta thầm nghĩ trong lòng một tiếng về sau lăng tiêu cũng bất chấp nhiều như vậy lập tức một cái lắc mình tự nhảy vào cái kia năng lượng tuyển qua bên trong lăng tiêu chỉ cảm thấy một hồi mê m ộ i chờ hắn lần nữa trợn mắt thời điểm trước mắt cảnh sát biến đổi nhưng lại phát hiện tại một tòa cổ xưa trong rừng rậm nơi này chính là thần chi lao t ủ nhìn xem chung quanh cái kia một cây gốc che trời đại thụ lăng tiêu nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc lăng tiêu tuy nói trước khi chưa từng đi cái kia thần chi lao t ủ nhưng là chỉ từ ánh trăng nữ thần vân linh trong lời nói có thể phỏng đoán ra cái này thần chi lao tù tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt cho dù không phải khắp nơi khí độc, độc khí. cũng có thể không kém là bao nhiêu nhưng là bây giờ cái này một phía cổ thụ che trời trên bầu trời trời xanh mây trắng tối đa xem t i ự u là ưu tính đi một tí mà thôi cùng cái k i a t r o n g truyền thuyết á c điệp nhưng lại chút nào liên hệ không nếu nói là đến cùng thánh hồn đại lục lớn nhất khu đ ư ờ n g cái k i a chính là trong chỗ này không giống thánh hồn đại lục như vậy linh khí r ồ i r à o xác thực nói là tại đây căn bản cũng không có nửa điểm thiên địa linh khí nhưng lại cảm thụ không đến nửa điểm thiên địa pháp tắc chi lực có lẽ đây chính là tại đây được xưng là lưu đày tri địa nguyên nhân a trên đời hết hệ sinh linh muốn tăng lên tu vi đều là cách không khai thiên địa linh khí nếu là một mực đứng ở một cái không có chút nào linh khí chi địa theo thời gian trôi qua tu vi nhưng là sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống đối với mặt khác sinh linh thậm chí là thần linh mà nói cái này không có chút nào thiên địa linh khí không gian thật sự chính là một cái đáng sợ địa phương nhưng là đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại không coi là cái gì lăng tiêu hắn tăng lên tu vi cũng không phải là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến để thăng hắn chủ yếu còn là thông qua thiêu đốt sinh mệnh tinh năng đến để thăng chính mình tu vi chỉ phải cái này cái gì thần chi lao t ụ không phải chỉ có một mình hắn hắn muốn tăng lên tu vi cũng không phải việc khó gì về phần không thể cùng qua hấp thu thiên địa linh khí đến bổ sung chính mình tiêu hao năng lượng cái kia cũng không có vấn đề gì cùng lắm thì tiểu tiêu đốt t á n h mạng t i n h có thể tới khôi phục trong cơ thể mình sinh chi lực tốt rồi đem làm nhưng cái không gian này đối với lăng tiêu thực lực cũng không phải là không có hạn chế tại đây không gian cảm thụ không đến bất luận cái gì một điểm pháp tắc chi lực không thể điều động lực chi pháp tắc lăng tiêu chiến lược so về toàn thịnh thời kỳ đến nhưng lại muốn hạ thấp một lượng tầng vốn có thể cùng lục tinh chân thần một trận chiến lăng tiêu hiện tại tối đa cũng tự là có thể cùng ngũ tinh chân thần một trận chiến mà thôi hơn nữa cái kia ngũ tinh chân thần còn không phải như ánh trăng nữ thần vân linh như vậy tại ngũ tinh chân thần bên trong cũng thuộc về cường giả liệt kê tồn tại lang tiêu tiến vào cái này thần chi lao t ủ thực lực hội hạ thấp không ít bất quá so sánh với mặt k h ắ c thần linh đến nhưng lại muốn mạnh hơn rất nhiều, nhiều nữa h i ề u n mặt k h ắ c thần linh tại đây không có chút nào linh khí thần chi trong lao t ủ cái k i a chiến lực cũng không phải là trên phạm vi lớn hạ thấp đơn giản như vậy dùng mười không còn đến một lần nói cũng không chút nào quá đáng bọn hắn cũng không có lang tiêu may mắn như vậy có thể sử dụng sinh mệnh t i n h năng lại còn có thể so với thần khí k h n g bố thân thể lang tiêu cho dù trong cơ thể không có chút nào năng lượng chỉ là bằng vào sao chịu được so thần khí một cấp thân thể cũng đủ để làm trở mình một ít cái không có gì lợi hại thần khí nơi tay hai t à m tinh chân thần rồi đồng thời lang tiêu trong lúc mơ hồ đã bắt đầu minh bạch cái kia lớn lên làm cho người tức lộn ruột thi hải c h i lộ công dụng rồi khả năng t i ự u là dùng để tiêu hao những cái này bị lưu đày đến thần chi lao tù thần trong linh thể thần lực cùng với như thần lực mấy cái này có thể khôi phục bản thân pháp lực linh vật rồi phải biết rằng cựu trước khi cái kia hơn một tháng cực tốc chạy như điên lang tiêu thế nhưng mà c h ọ n vẹn tiêu hao hơn 1.500 g vạn tinh sinh mệnh tinh năng nếu không là trước kia chém g i ế t lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo cùng vòi dòng c h i thần chết la g ạ t hái được một trăm triệu hai nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng không thể nói trước lúc này lang tiêu đã tiêu hao hết sở hữu tất cả sinh mệnh tinh năng đến bây giờ đều còn tại đằng kia đầu từ vòng c h i lộ bên trên phấn đấu cũng nói không chính xác vừa nghĩ tới cái kia tiêu hao hơn 1.500 g vạn tinh sinh mệnh tinh năng lang tiêu trong lòng thì có loại đau lòng cảm giác một nghìn năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng đây chính là đủ để cho hắn tu vi tăng lên đến nhị tinh chân thần hậu kỳ tới gần đại viên mãn chi cảnh trình độ kết quả lại là không công lãng phí ở cái kia chạy đi lên trong nội tâm tuy nói đau lòng không thôi bất quá tại lại để cho l a n g tiêu tới một lần l a n g tiêu hay vẫn là chọn tiêu hao cái kia bút khổng lồ tinh năng điểm mấy đến để thăng tu vi cái kia không có nửa điểm thanh âm t r u n g quanh chỉ có k h ô n cùng hàng á m mỗi ngày ngoại trừ chạy trốn hay vẫn là chạy trốn quỷ dị chi địa l a n g tiêu thế nhưng mà một khắc đều không muốn lâu n g â người cái này cùng quan tù giam đồng dạng ý chí lại kiên định chi nhân tù giam quan nhiều hơn đều là có nổi điên khả năng đấy trong nội tâm thoáng một cảm khái về sau lăng tiêu tâm niệm vừa động về sau h ã y tiến vào số một bên trong cái này thần chi trong lao t ủ hàng cổ đến nay thế nhưng mà không biết giam giữ bao nhiêu cường đại thần linh ở chỗ này tranh đấu có thể nói là không thể tránh được sự tình hơn nữa lăng tiêu đối với cái này thần chi lao t ủ có thể nói ngoại trừ tên gì bên ngoài những thứ khác hết thể đều là hai ngón tay vừa sơ hắc nên cái gì cũng không biết rồi vì an toàn để đạt được mục đích cái này tăng lên thoáng một phát tu vi tự nhiên là không thể tránh được đấy chỉ có bản thân cường đại rồi mới có thể ứng đối đủ loại nguy hiểm k ế t nạn tiền mặt nếu là một mực đặt ở trong ngân hàng không cần cái kia cùng máy kê toán bên trên liên tiếp con số căn bản cũng không có chút nào khác nhau cái này sinh mệnh tinh năng cũng giống như vậy nếu là một mực để đó không cần vậy cũng là một trôi đẹp mắt con số mà thôi lang tiêu vừa tiến vào số một về sau lang tiêu nhưng lại không có lập tức tăng lên tu vi mà là trước tiên đem hình lan một đám gọi đi qua cùng chúng n ữ a ôn tinh khiết thoáng một phát nói một lúc sau phát sinh hết t h ả y đón lấy thuận tiện lại tăng lên thoáng một phát hình lan các nàng tu vi t hao tốn gần ngàn vạn tinh sinh mệnh tinh năng đem bọn họ đều cho tăng lên tới đại viên man bán thần tri cảnh vốn l ă n g tiêu là chuẩn bị đem bọn họ đều tăng lên tới rất cao một cấp nhất tinh chân thần chi cảnh nhưng là nghĩ nghĩ hay vẫn là bông tha cho h i n h l a n người của các nàng ấy thật sự là nhiều lắm đây chính là c h ọ n vẹn mười một người nếu là chỉ là đem một người tăng lên tới nhất tinh chân thần chi cảnh ngược lại là hoa không có bao nhiêu thì ra là hai trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng mà thôi thế nhưng mà mười một người hợp cùng một chỗ cái k i a một cái giá lớn không khỏi cũng có chút lớn hơn c h ọ n vẹn cần gần hai nghìn năm trăm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng như tại tính cả trước khi tăng lên chỗ tốn hao gần ngàn vạn tinh sinh mệnh tinh năng vậy cũng không sai biệt lắm là ba nghìn năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng rồi lăng tiêu hắn tuy nói có hơn trăm triệu tinh sinh mệnh tính năng nhưng có phải thế không như vậy lãng phí đúng tự là lãng phí cái này thần chi lao tù cũng không giống như tại thánh hồn đại lục coi như là đem hình làn các nàng mười một người thực tăng lên đã đến nhất tinh chân thần chi cảnh các nàng đối với lăng tiêu trợ giúp cũng là có hạn thậm chí có thể nói không có chút nào trợ giúp n à nói không có thiên địa linh khí có thể hấp thu không có pháp tắc chi lực có thể điều động hình làn các nàng cho dù thật sự trở thành nhất tinh chân thần cái t i ê chiến lược so về một ít cái thánh vực cường giả đến cường lớn hơn không được bao nhiêu các nàng cũng không thể đủ trực tiếp thông qua thiêu đốt cánh mạng tinh có thể tới khôi phục năng lượng đấy cùng hắn đem gần hai nghìn năm trăm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng lãng phí ở trên người bọn họ cái kia còn không bằng dùng để cho lăng tiêu tăng lên tu vi đâu rồi chỉ có lăng tiêu tu vi càng cường đại hắn có thể đủ rất tốt ở cái này thần chi trong lao tù sinh tồn mới có thể có cơ hội đạt được đại lượng sinh mệnh tinh năng đội hình lan các nàng tiến đến quen thuộc cái kia tăng vọt tu vi về sau lăng tiêu cũng bắt đầu tăng lên hắn chính mình tu vi một đạo gần trượng sơ màu bạc năng lượng cổ sáng từ trên trời gián xuống bao phủ ở lăng tiêu quanh thân theo năng lượng một chút dung nhập lăng tiêu quanh thân t h n g lượng một chút d n g n h ậ ă n g tiêu quanh thân lăng tiêu tu vi không ngừng tăng ê n n h n chân t n h tạm tinh chân thần sơ kỳ tạm tinh chân thần trung kỳ tại lăng tiêu tu vi tăng lên đồng thời nhục thể của hắn cường độ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mạnh mẽ lấy cấp thấp thần khí đ ỉ n h phong chuẩn trung cấp thần khí trung cấp thần khí chương ba trăm chín mươi lăm lăng tiêu chờ đợi chương ba trăm chín mươi lăm lăng tiêu chờ đợi bùm bùm cách cách một hồi giang đậu tựa như giòn vang về sau lăng tiêu chậm dài đứng theo lăng tiêu trên mặt cái kêu mang theo tí ti nụ cười hài lòng bên trong nhưng lại không khó nhìn ra giờ phút này tâm tình của hắn là tương đương không sai đối với cái này một lần tăng lên kết quả là tương thỏa mãn lúc này đây chỗ tốn hao sinh mệnh tinh năng tuy nói số lượng phần đông c h ọ n vẹn tiêu hao tám trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng nếu là ở tính cả trước khi vi hình lan các nàng tăng lên tu vi chỗ tốn hao gần ngàn vạn tinh sinh mệnh tinh năng giờ phút này lăng tiêu cái kia vượt qua một trăm triệu tinh sinh mệnh tinh năng nhưng lại mười tầng đi chín tầng đến bây giờ cũng gần kể chỉ để lại một nghìn năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng dùng làm đồ dự bị lại để cho hắn thi triển lịch thiên chiến kỹ sở、Dụ. bất quá cái kia chỗ lấy được hiệu quả cũng là tương đương kinh người lăng tiêu vốn bất quá chính là nhị tinh chân thần trung kỳ tu vi đến bây giờ nhưng lại đã tăng lên đến tam tinh chân thần hậu kỳ tri cảnh hãn tại lực chi pháp t đó cũng là nước lên thì thuyền lên lại mới tăng tám cái điểm đặt đến mười tám cái điểm phải biết rằng tứ tinh chân thần cũng chịu khó khăn lắm l ĩ n h ngộ mười lăm phần trăm pháp tắc chi lực mà thôi lang tiêu cái này l ĩ n h ngộ mười tám cái điểm lực chi pháp tắc so về một ít cái ngũ tinh chân thần đến nhưng lại cũng không kém là bao nhiêu rồi hơn nữa lang tiêu chỗ l ĩ n h ngộ lực chi pháp tắc thế nhưng mà thập đại nịch thiên pháp tắc một trong uy lực mạnh cũng không phải là bình thường pháp tắc một trong có thể so sánh với thời gian pháp tắc không gian pháp tắc tuy nói đứng hàng thập đại nịch thiên pháp tắc trước hai vị cái này lực chi pháp tắc nhưng lại đành phải bọn hắn phía dưới kỳ thật đơn thuần uy lực nhưng lại bằng không thì lực chi pháp tác so về thời gian p h á p tác không gian p h á p tác đến nhưng lại không chút nào tranh l ệ n h chỉ có điều tương đối mà nói cái này thời gian p h á p tác không gian p h á p tác càng thêm thần bí một ít mà thôi đáng tiếc chính là lăng tiêu lúc này lại là ở cái này thần chi trong lao t ủ cái này thần chi lao t ủ không có đinh điểm thiên địa linh khí đáng nói không nói mà ngay cả ngàn vạn thiên địa p h á p tác cũng bị giam cầm cảm giác giống như căn bản là không tồn tại căn bản là điều không nhúc nhích được chút nào lăng tiêu cái này lực chi p h á p tác tại đây thần chi trong lao tù tạm thời nhưng lại đã không có chút nào đất dụng võ bằng không thì chỉ bằng vào cái này lĩnh mộ mười tám cái điểm lực chi phát tác lăng tiêu t i ể u có lòng tin lực á p những cái này không có l ĩ n h nộ g thập đại nịch thiên pháp lại chỉ là l ĩ n h nộ g một ít bình thường pháp tắc ngũ tinh chân thần rồi mà theo lăng tiêu tu vi tăng lên lăng tiêu thân thể cũng đã nhận được nhảy v ọ tiến t bộ một lần hành động đột phá cấp thấp thần khí cấp bậc thành công tấn cấp thành vi trung cấp thần khí một ít cái sáu thất tinh chân thần trên tay nếu là không có cao cấp thần khí thậm chí là đỉnh cấp thần khí tương trợ căn bản là rất khó đột phá được rồi lăng tiêu phòng ngự chỉ bằng vào cái kia cường h o à n thân thể lăng tiêu tự có lòng tin cùng một ít cái ngũ tinh chân thần thậm chí là một ít cái không được lục tinh chân thần đánh một trận thân thể t i u giống với là một cái vật chứa cái này thân thể càng phát ra cường đại chắc chắn cái k i a đủ khả năng chứa đựng năng lượng cũng lại càng phát khá hơn rồi đều là tam tinh chân thần nhưng là trong cơ thể vốn có năng lượng nhưng lại cũng vô cùng giống nhau nếu nói là tam tinh chân thần năng lượng trong cơ thể là một tiêu chuẩn một ít cái tài hoa hơn người người bọn hắn vốn có năng lượng vì ba đến năm cái tiêu chuẩn như vậy lăng tiêu trong cơ thể t i u có được trên trăm tiêu chuẩn năng lượng khủng bố như thế năng lượng một ít cái tài hoa hơn người ngũ tinh chân thần cũng tự như thế viễn siêu tại ngang cấp cường giả pháp lực đây cũng là lăng tiêu có thể vượt cấp khiêu chiến một đại nguyên bởi vì so sánh với không có đột phá trước khi giờ phút này lăng tiêu chiến lược mạnh mấy không chỉ gấp mười lần không chút nào khoa trương mà nói dùng lăng tiêu lúc này chiến lược không có đột phá trước khi lăng tiêu căn vốn cũng không phải là hắn lúc này ba hợp chi địch biến thái đến gấp trăm lần tại ngang cấp cường giả năng lượng tăng thêm viễn siêu tại ngang cấp cường giả chỗ lĩnh nộ pháp tắc chi lực hơn nữa cựu làm một ít cái cựu tinh chân thần cũng khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng khủng bố thân thể ba người này đem kết hợp thực lực cũng không phải là nhất thêm nhất tương đương hai a giờ phút này lăng tiêu chiến lược chi khủng bố nhưng lại đủ để cùng một ít cái thất tinh chân thần đánh một trận một khi dốc sức liều mạ, chân thần cũng có rất lớn khả năng vẫn lạc tại lang tiêu trên tay ngang cấp cường giả tương chiến muốn phân ra thắng bại cũng không phải việc khó gì nhưng là muốn giữ đối phương lại tánh mạng cái k i a độ khó gia tăng c ó thể cũng không phải là nhỏ tí tẹo rồi tu vi đã đến tình trạng như thế mỗi tay của một người bên trên đều có như vậy một lượng tay bảo vệ tánh mạng thủ đoạn một vị thất tinh chân thần nếu là nhất tinh muốn chạy trốn tự làm một ít cái bắt tinh chân thần cũng không dám đánh cược nói nhất định có thể lưu được hạ đối phương cho dù là tại đây thần chi trong lao tù tại đủ loại điều kiện hạn chế phía dưới lang tiêu không thể điều động lực chi phát tắc dưới thực lực giảm không ít nhưng là bằng vào cái kia gấp trăm lần tại tam tinh chân thần khủng bố pháp lực cùng so về trung cấp thần khí cũng là không thua bao nhiêu khủng bố thân thể đủ để khiến cho quét ngang rất nhiều lục tinh chân thần rồi một khi dốc sức liều mạng coi như là chống lại một ít cái thất tinh chân thần cũng không có thể không có lực đánh một、Trận. nếu là l a n g tiêu lúc này chiến lược rơi vào tay phong thần phong hạo thiên trong thai nhất định sẽ sợ tới mức phong thần phong hạo thiên cơm nước không vào âm thầm hối hận không cam lòng t r e o chọc l a n g tiêu đấy ngắn ngủn hơn một tháng trước khi l a n g tiêu chiến lực cũng gần kề so về bình thường lục tinh chân thần cường ra như vậy một đường mà thôi nhưng là bây giờ mới đi qua bao lâu chính là một tháng thời、gian. t i ể u đã có được có thể so với thất tinh chân thần chiến lược cái này tốc độ phát triển thật sự là quá mức dọa người rồi phải biết rằng theo lục tinh chân thần đến thất tinh chân thần chính là một đạo khảm tại thánh linh b ị diện ngàn vạn thần linh bên trong thất tinh chân thần số lượng tuyệt đối không cao hơn trăm người tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả rất nhiều đại viên mãn lục tinh chân thần kẹt tại cánh cửa này hạm trước khi vài vạn năm cũng khó có thể làm ra đột phá coi như là chư thần bên trong theo lục tinh chân thần đột phá đến thất tinh chân thần nhanh nhất chiến thần cũng trọn vẹn bỏ ra ba ngàn năm thời gian mới đột phá cánh cửa này hạm ba ngàn năm cùng hơn một tháng vừa so sách mới trên lệch này khác nhau thiên tài như vậy không đúng hẳn là yêu nghiệt mới đúng chỉ cần cho bọn hắn một điểm thành thời gian dài trở thành thần chủ cấp cường giả thậm chí là siêu việt cựu tinh chân thần thiên thần cảnh cường giả căn vốn cũng không phải là nhiều sao chuyện khó khăn cũng như vậy yêu nghiệt là địch hoặc là ngươi có thể không để cho hắn chút nào phát triển cơ hội thừa dịp hắn còn không có, có cường ó c đại trực tiếp dùng thế xét đánh lôi đình diệt giết hắn đi bằng không thì vậy thì sớm làm tuyệt này tới là địch tâm cho dù không thể cùng hắn giao hảo cũng tuyệt đối không kết thủ kết toán cho hắn bất quá rất hiển nhiên hai loại lựa chọn này phong thần phong hạo thiên đều không có áp dụng chờ lăng tiêu ly khai cái này thần chi lao tủ. trở về thánh hồn đại lục thời điểm thì có hắn khóc lúc sau cảm thụ được trong cơ thể cái k i a tăng vọt lực lượng l a n g tiêu khỏe miệng có chút một nghiêng lộ ra tí ti nụ cười tự tin đối với kế tiếp thần chi lao tù chi hành l a n g tiêu có thể nói là tràn đầy tự tin theo hàng cổ tồn tại đến nay thần chi trong lao tù tồn tại các loại cường đại thần linh ác ma trong đó không thiếu thần chủ cấp t ứ n g giả bất quá giờ phút này l a n g tiêu đối với bọn hắn chẳng những không có chút nào e ngại c h i thâm ngược lại còn tràn đầy chờ đợi hy vọng sớm chút đụng với mấy cái này trí cứng giả thần chi lao tù đối với lăng tiêu thực lực có rất nhiều hạn chế sự lăng tiêu chiến lược giảm xuống nhiều cái cấp độ nhưng là so sánh với lăng tiêu đến cái này thần chi lao t ủ đối với những người khác hạn chế nhưng lại càng nhiều hơn bọn hắn cũng không giống như lăng tiêu như vậy có được nịch tiên máy gian lận số một trợ rút tại đây không có chút nào thiên địa linh khí điều động không được nửa điểm pháp tác chi lực thần chi lao t ủ mặt khác thần linh cấp cường giả đủ khả năng dựa vào chỉ có bọn hắn thân thể một thân tu vi cũng là bị đã hạn chế đại bộ phận thần chủ cấp cường giả tuy mạnh nếu là toàn thịnh thời kỳ dù lăng tiêu lúc này tu vi tự nhiên không phải đối thủ của bọn hắn nhưng là đối mặt chiến lực trên phạm vi lớn rút lại thần chủ cấp cường giả ai mạnh ai yếu đã có thể không nhất định rồi Lăng t、so、sau t đó vài ngày lăng tiêu lại cùng hinh lan chúng nữ hào hào vớt vẽ an ủi thoáng một phát cái này trong vòng vài ngày xem như lại để cho lăng tiêu hưởng hết tề nhân tri phúc Thành công bước ra một công cùng, bước bước cuối ra đồng e m mỉ mạnh hình ngũ nữ do nữ hải biến thành nữ nhân chân chính. Đến vào trong đó, cụ thể chi thiết, tỉ mỉ vấn đề, bởi vì hài hòa, ở chỗ này tựu bất quá nhiều lăng ngũ nữ nữ biến nữ Đến trong vấn này ngoài do vào tiết, bởi bất bề tỉ tựu cụ đó đề, vì r ở quá i đ ồ thời lăng tiêu còn đem cái kia lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần chết la thần cách cho ban thưởng d ư ớ i đi thứ tốt n ế u không phải dùng vậy cũng gần kể chỉ là vừa để xuống lấy đẹp mắt vật phẩm trang sức m à thôi vốn lăng tiêu là muốn đem cái này hai k h ỏ a thần cách cho hình lan chúng nữ làm cho các nàng đến luyện hóa đáng tiếc hình lan là hỏa t h u tính xuân lan bốn chị em tắc thì đều là h á cám t h u tính cũng không có người nào là lôi điện t h u tính hoặc là phong chi t h u tính tuy nói cũng không phải là không thể được luyện hóa cái này hay quả thần cách chỉ có điều bởi như vậy chúng nữ bản thân tiềm lực sẽ phải giảm b ớ t đi nhiều về sau tu vi muốn tái tiến một bước vậy cũng tỉu i khó càng thêm khó rồi tuy nhiên cũng có thể thông qua luyện hóa càng đẳng cấp cao phong thuộc tính thần cách cùng lôi thuộc cách tính thần lôi đến để thăng tu vi dùng lăng tiêu thực lực muốn thu hoạch đẳng cấp cao thần cách cũng không phải việc khó gì nhưng là tóm lại là không đẹp cuối cùng suy nghĩ sau một lát lăng tiêu hay vẫn là quyết định tạm không cho hình lan chúng nữ thông qua luyện hóa thần cách đến để thăng tu vi đợi đến lúc về sau đạt được hỏa thuộc tính cùng h ắ cám thuộc tính thần cách về sau lại đến làm cho các nàng luyện hóa thần cách thành tựu vô thượng chân thần vị không mượn cuối cùng cái kia miếng phong thuộc tính thần cách rơi xuống sáu vị sư trong đám người duy nhất tu luyện phong hệ đấu khí cắt tơ trong tay mà cái kia miếng lôi thuộc tính thần cách t ắ c thì rơi xuống lăng tiêu mười hai vị nô lệ thú bên trong cái kia cái thứ nhất đi theo lăng tiêu đồng thời cũng là lôi thuộc tính buôn lôi ma báo trong tay buôn lôi ma báo chờ mười hai vị nô lệ thú tuy nhiên không giống h u y n h lan các nàng thường thường bị lăng tiêu dùng sinh mệnh tinh năng đến đ ể t h ă n g tu vi nhưng là bọn hắn tu vi nhưng lại đều không kém tại căn nốt đại lượng á thần thú thân thể c ù n ma hạch về sau bọn hắn cũng đã lần lượ tại c ắ n n u ố t lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo cùng vòi rồng c h i thần chết la thần thân thể về sau tu vi càng là tăng vọt nguyên một đám tuy nói còn không có có thành công lại để cho ma hoạch tấn cấp trở thành thần cách trở thành có thể so với chân thần thần thú chi thần nhưng là khoảng cách thần thú chi cảnh cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo cùng vòi rồng c h i thần chết la bọn hắn đều là cường đại ngũ tinh chân thần bọn hắn cái kia trải qua thiên truy bách luyện thần thân thể tuy nói không bằng bọn hắn thần cách đến công hiệu cường đại có thể làm cho người trực tiếp lĩnh nộ phong tri pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc trở thành cường đại ngũ tinh chân thần nhưng là bọn thần so v ề một ít cái cấp thấp thần linh thần cách đến đó cũng là không chút nào t r í n h lệch nếu không là buôn lôi ma báo chờ mười hai vị nô lệ thú cùng nhau xé xác án bọn hắn thần thân thể mà đ ổ i thành chỉ là một chỉ nô lệ thú thôn vệ bọn hắn thần thân thể khả năng cái con kia nô lệ thú cũng sớm đã thành công tấn cấp trở thành thần thú rồi hơn nữa cái kia thần thú đẳng cấp còn không thấp trở thành có thể so với nhị tinh chân thần thậm chí là tam tinh chân thần tồn tại cũng không phải là không có khả năng sự tình tại ôn nu hương bên trong xa vào vài ngày sau lang tiêu mới tại hinh lan chúng nữ lưu luyến không rời trong ánh mắt đã đi ra số một bên trong t h â nếu ảnh lên, lóe m không là hắn lăng tiêu có kiếp trước kinh nghiệm cùng với tâm trí coi như kiên định khả năng thật đúng là tựu xa vào tại ôn nhu hương bên trong cùng hình lan chúng nữ cũng không phải là không có nghĩ tới cùng lăng tiêu cùng nhau đi ra ngoài bất qua ý nghĩ này vừa mới đưa ra đã bị lăng tiêu cho quyết đoán tự tuyệt tại lăng tiêu đại lượng sinh mệnh tinh năng tăng lên phía dưới Lợi khả năng như thế thực lực nếu là ở thánh hồn đại lục chỉ cần không trêu chọc một ít cái chân thần cứng giả trên căn bản là không sẽ gặp phải nguy hiểm gì rồi đáng tiếc bọn hắn hiện tại cũng không phải tại thánh hồn đại lục mà là đang cái này so thánh hồn đại lục đã lâu không biết bao nhiêu thuế nguyện thần chi trong lao tù theo hàng cổ đến nay cái này thần chi trong lao tù thế nhưng mà không biết lưu đày bao nhiêu cường hoành thực lực thần linh mắt đầu b á n thần chi cảnh tu vi tại mấy cái này thần linh ma đầu trong mắt cùng con sâu cái kiến căn bản cũng không có cái gì khác nhau hơn nữa h u y n h lan các nàng cũng không có lăng tiêu như vậy có số một cái này một lịch thiên máy gian lận chi trợ tại đây thần chi trong lao tủ h u y n h lan chúng nữ cùng những người khác căn bản cũng không có bất luận cái gì khác nhau một thân tu vi bị hạn chế đại bộ phận dùng bọn hắn bán thần chi cảnh tu vi có thể phát huy ra có thể so với thánh vực cường giả chiến lực cũng đã cao nữa là rồi cái này còn có thể coi là bên trên bọn hắn trên tay chứ đa bảo v ậ n dùng thực lực như vậy hành tàu tại đây nguy cơ trùng trùng thần chi trong lao tủ thật sự là quá mức nguy hiểm vì chúng nữ an toàn cân nhắc hay vẫn là đứng ở số một bên trong thì tốt hơn thoáng cảm khái một lúc sau lăng tiêu thần thức mở ra liền chuẩn bị tìm tòi thoáng một phát cái này ưu tĩnh rừng rậm lăng tiêu tuy nói chỉ có tam tinh chân thần hậu kỳ tu vi nhưng là hắn thần thức mạnh so về một ít cái lục tinh chân thần thậm chí là thất tinh chân thần tới cũng là không chút nào t r ê n lệnh phóng tới thánh linh v ị diện đủ để đơn giản quét ngang toàn bộ thánh hồn đại lục thế nhưng mà tại đây thần chi trong lao t ủ lại để cho lăng tiêu có chút không thể tin chính là phương viên một trăm dặm chi địa rõ ràng chính là hắn thần thức tìm tòi t ự c hạn phương viên t r ă m g dặm c h i địa xem rất nhiều nhưng là cùng toàn bộ thánh hồn đại lục vừa so sánh với cái kia t r ê n lệch đâu chỉ là ngàn vạn lần a lăng tiêu nhưng lại không biết kỳ thật hắn đây đã là tương đương biến thái rồi tam tinh chân thần thần thức toàn lực tìm tòi phía dưới có thể thăm dò phương viên vài trăm mét c h i địa cũng đã cao nữa là rồi cái này thần chi lao tù so sánh với thánh linh vị d i ệ n đến có thể nói là hạn chế trùng trùng địa điểm không có thiên địa linh khí điều động không được chút nào pháp tắc chi lực không nói cái này thần thức cũng nhận được thật lớn hạn chế hơn nữa này vị diện không gian chi kiên cố so về thánh linh vị diễn đến cũng muốn chắc chắn cái gấp mấy trăm lần cái kia trọng lực cũng là thánh linh vị diện mấy chục lần chi cự tại thánh linh vị diện chỉ cần tu vi đạt tới thánh vực chi cảnh là có thể ngự không phi hành chân thần cường giả cũng đủ để phá vỡ không gian tiến hành thuấn di rồi mà ở cái này thần c h i lao tù thánh vực cường giả có thể bình thường sức chạy thoáng một phát t i ự u rất tốt muốn ngự không mà đi không có chung giai thần linh thực lực căn bản chính là không cần nghĩ về phần thực hành thuấn di t i ự u là cao giai thần linh cũng khó khăn dùng làm được sự tỉnh lan tiêu lúc này nơi ở rừng rậm diện tích thế nhưng mà không nhỏ Phương viên c lăng lồ rừng rậm mà là nói chỉ ấ tiêu t trên bộ p mặt hiện đ lên tí ti m t tìm vẽ nghĩ hoặc thần thức lập tức quét ngang mà ra lập tức tự bao phủ ở phương viên hơn mười dặm tri điệp ị đây là cái gì quái vật chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồng hoàng cự thú hay sao ngay tại lăng tiêu phía trước mười dặm bên ngoài đang có một chỉ khủng bố cự thú như lăng tiêu bên này cấp tốc chạy như điên mà đến quái vật kia xem cùng trên địa cầu làm người giữ nhà hộ viện chó săn không có có bao nhiêu khác nhau chẳng qua là thân cao trên thể hình có một chút như vậy điểm khác nhau thân cao gần trăm trượng hình thể gần ba trăm trượng cự k h u y ế n cũng có thể xem như cậu a chương ba trăm chín mươi bảy ngân sáp sáp đầu thương mười dặm chi địa đối với người bình thường mà nói là một đoạn không ngắn lộ trình cho dù là một ít cái chạy cự ly dài vận động viên không có hơn tháng mười năm hai không phút cũng rất khó chạy xong một đoạn đường này bất quá đối với cái tiêu cự thú mà nói h i ệ n nhiên cũng không phải vấn đề gì chỉ thấy cái tiêu cự thú nhẹ nhàng n g à y lên t i ê u phóng qua ngàn mét chi địa trong n y mắt cũng đã xuất hiện ở làng tiêu mười t r ư ợ n g bên ngoài nhìn c h ă m c h ă m n h ì n xem làng tiêu chút bất chi bất giác tí ti chạy nước miếng liền từ cái tiêu cự thú trong miệng rơi xuống rất hiển nhiên cái này màu đen cự khuyển đem làng tiêu coi là ngon miệng đồ ăn rồi lăng tiêu khẽ c h o mày bất quá trên mặt nhưng lại không có chút nào ý sợ hãi cái này lông màu đen cự khuyển tuy nhiên xem khủng bố vô cùng chỉ là cái k i a hơn trăm trượng cao thân cao cũng đủ để hụ chết một đám nhát gan chi nhân bất quá muốn chấn nhiếp ở lăng tiêu lại là xa xa không đủ xem thậm chí lăng tiêu trong mắt còn hiện lên tí ti hưng phấn hào quang lăng tiêu vừa mới tăng lên tu vi đúng là lòng tự tin tăng vọt thời điểm thế nhưng mà đang muốn tìm một cái đối thủ thích hợp đến thử xem thân thủ của mình đâu rồi rất hiển nhiên cái này lông màu đen cự k u y ể n chính là một cái không tệ lựa chọn hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng tốt lông m à y có chút này lên lang tiêu khiêu khích nhìn cái kia lông màu đen cự khuyển liếc cái này lông màu đen cự khuyển tuy nhiên không phải nhân loại nhưng là trí tuệ so về người bình thường đến nhưng lại chỉ cao hơn chớ không thấp hơn rất nhanh liền từ lang tiêu trong ánh mắt nhìn ra lang tiêu đối với hắn khinh thường lúc này chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng chết tiệt con sâu c á i k i ế n lại dám khiêu khích vĩ đại chết lạt đại nhân ngươi liền chuẩn bị thừa nhận vĩ đại chết lạt đại nhân l ử a giận à. cái này lông màu đen cự khuyển mới mở miệng lạc thằng này đến cùng vài ngày không có đánh răng rồi cái này miệng tối coi như là t i ề n tiến nhất sinh hóa vũ khí cũng không gì hơn cái này đi à nha một con chó mở miệng nói chuyện mặc dù có chút lại để cho người không tiếp thu được nhưng là tại đây gì trong vũ trụ cũng không phải quá mức lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình tại thánh hồn đại lục cựu tinh ma thú tự có được mở miệng nói chuyện năng lực thánh vực ma thú thì có hóa thành nhân hình năng lực cái này lông màu đen cự u khuyển thực lực viễn siêu tại một ít cái thánh vực ma thú có thể mở miệng nói chuyện cũng không phải cái gì hiếm có sự tình lang t i ê u kỳ thật cũng không biết cái này thần chi lao tù không hề giống thánh hồn đại lục bởi vì đủ loại hạn chế các loại ma thú muốn mở miệng nói chuyện cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình cho dù là một ít cái nhược một điểm thần thú đều không có mở miệng nói chuyện năng lực về phần nói rất cao một cấp hóa hình chi lực tự làm một ít cái cao dài thần thú tại đây thần chi trong lao tù cũng không khỏi không dùng thú thân h i h n thế cái này lông màu đen cự khuyển có thể miệng p h u n tiếng người tại đây thần chi trong lao tù hắn cũng cũng coi là một phương cao thủ bởi vì cái này lông màu đen cự khuyển cái kia làm cho người ta sợ hãi miệng t i sợ tới mức lăng tiêu bạo lui tầm hơn mười triệu nhưng là cái này lông màu đen cự k u y ể n thế nhưng mà không cho là như vậy hắn còn tưởng rằng lang tiêu là bị hắn khủng bố uy thế cho c h ấ n n h ứ c rồi trong nội tâm một hồi dương dương đắc ý về sau chỉ thấy hắn đầu chó hướng lên thập phần cao nạo mà nói hẹn bọn con sâu cải kiến thành thành thật thật trở thành bùn đại nhân cơm chưa bùn đại nhân còn có thể cho ngươi thông khoái bằng không thì đấy đằng sau lời còn chưa nói hết đã bị lang tiêu cắt đứt nói n ó chạy nhanh nhắm lại chó của ngươi miệng biết không ba ngươi không biết ngươi có miệng thối đấy sao chết tiệt con sâu cải kiến ngươi một chết lông màu đen cự khuyển lập tức t i ể u nổi giận muốn hắn chết l ạ t là bực nào tôn quý thân phận chính là cái này hoang vực chi sâm một phương bá chủ lúc nào bị người như thế quát mắng qua hơn nữa hay vẫn là bị một con sâu cái kiến ra hỏa cho kỵ trên đầu thật sự là thúc thúc có thể nhẫn t h ầ m t h ầ m không thể nhẫn đấy nộ quát một tiếng lại trào một đài trực tiếp t i ể u là một trào c h ụ t về phía lang tiêu t h ể có đem lang tiêu cho một trào đập thành thịt vụn s u thế lang tiêu khoe miệng có chút một tà ám đạo thầm nghĩ một tiếng tới tốt lắm lập tức tự là một quyền anh ra chứng kiến lang tiêu cái này con sâu cái kiến rõ ràng không biết sống chết đón đỡ chính mình một trào chết lạc khỏe miệng một nghiêng lộ ra tí ti nụ cười tàn nhẫn hắn đã bắt đầu tưởng tượng cái này con sâu cái kiến bị chính mình một chảo cho đập thành thịt vụn huyết tinh chẳng diện đối với mình một chảo này nhưng hắn là tương đương có tự tin chính mình một chảo đâu chỉ trăm vạn cân trí lực khủng bố như thế lực lượng tại sao có thể là cái này một ít tiểu nhân con sâu cái kiến có thể chống lại được rồi đấy vanh ba quần chảo chạm nhau giang giáp bốn xương cốt đứt gãy thanh n â m không ngừng văng lên chết lạc khỏe miệng một nghiêng m ỉ m cười có chút khinh thường nói chết tiệt con sâu cái kiến dám cùng bổn đại nhân so khí lực hiện tại xương cốt đã đoạn a xem bổn đại nhân thêm chút sức. đem ngươi cho trực tiếp đập thành thịt vụn thế nhưng mà cái nụ cười này vừa mới xuất hiện t i u cưng ở giữa không trung bên trong hắn chỉ cảm thấy một cổ kịch liệt đau nhức theo chính mình móng đ u ố t sắc bén phía trên chuyền đến hắn nói ngược lại là không có sai là có người xương cốt đứt gãy bất quá đoạn cũng không phải là lăng tiêu s ư ơ n g tay nhưng lại hắn chết lặt xương cốt không không có khả năng chết lặt trong mắt hiển thị rõ vẻ không thể tin hắn chết lặt là ai đây chính là cái này hoang v ự c chi xâm phương viên vạn dặm c h i đ ị a bá chủ a t i ê u là trong nhân loại vương cấp cường giả đều chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn một chỉ tiệu loài bỏ sắt làm sao có thể tổn thương được rồi hắn lăng tiêu trong mắt hiện lên tí ti khinh miệt chi sắc trên tay ngân quang l ó a lên quyền bên, bên trên lực lượng lập tức cựu tăng vọt mấy lần c h i ế t l ạ t chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng sức lực lớn theo chính mình móng vớt sắc bén phía trên c h u y ể n đến sau đó hắn cái k i a thân thể cao lớn cựu không tự chủ được hướng về sau bay ngược m à đi n ệ đ ứ t vài gốc che trời đại thụ tiên nhân đánh nhau phàm nhân gặp nạn mấy cái này không biết còn sống bao nhiêu năm đại thụ xem như đổ xui xẻo phanh ba một tiếng hung hăng nghệ trên mặt đất toé lên đầy trời khói bụi nhìn về phía trước cái kia một chỉ cực lớn cầu hình hố to lăng tiêu trong mắt hiện lên tí ti vẹ thất vọng vốn xem cái này lông màu đen cự khuyển cái kia làm cho người ta sợ h ã i hình thể còn tưởng rằng là một thực lực cường hoành thế hệ mới có thể đủ lại để cho lăng tiêu hắn h ả o h ả o thoải mái nhất sảng không nên hiểu lầm cái này thoải mái chỉ nói là gặp gỡ một thế lực ngang nhau đối thủ có thể làm cho hắn h ả o h ả o đánh lên một hồi mà thôi nhưng lại thật không ngờ cái này lông màu đen cự khuyển nhưng lại một ngân sắp sáp đầu thương hoàn toàn tựu i là một đường có hư bề ngoài thế hệ hắn lăng tiêu còn vô dụng thôi ra vài phần khí lực cái này lông màu đen cự k u y ể n thì không được kỳ thật cái này lông màu đen cự khuyển thực lực hay vẫn là coi như không tệ một chảo này chi lực đủ để đơn giản trọng thương một ít cái nhị t i n h chân thần rồi thực lực so về tam tinh chân thần đến nhưng lại từng có chi mà đều bị vạ kỳ thật cũng thế cái này lông màu đen cự khuyển nếu là không có vài phần thực lực như thế nào chiếm cứ cái này phương viên vạn giảm c h i địa trở thành phương viên vạn giảm c h i địa một đại l ã n h chúa không biết làm sao l a n g tiêu nhưng lại càng thêm khủng bố lang tiêu tại còn không có đột phá trước khi cũng đã có được đơn giản tàn sát tam tinh chân thần thực lực hiện tại tu vi càng là trên phạm vi lớn tăng lên nho nhỏ tam tinh chân thần đã không phải là hắn lăng tiêu hợp lại tri ngay tại lăng tiêu cảm khái chi tế cái tiêu chết l ạ t cuối cùng từ cái tiêu cự trong hầm bò lên đi ra tại có chút sợ hãi nhìn lăng tiêu liếc về sau chết l ạ t bất chấp theo chính mình phải trào thượng chuyển đến trận trận kịch liệt đau nhức cắn răng một cái bốn vó cùng đạp liền hướng cái này một cái phương hướng đoạt mệnh chạy như đ i ê n chết l ạ t là người sắp thực nói là vi thú tuy nhiên hung hăng tàn k h á i nhưng là vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy phen này giao thủ xuống ở đâu vẫn không rõ hắn lúc này căn vốn cũng không phải là lăng tiêu đối thủ tuy nhiên trong lòng của hắn hận không thể đem lăng tiêu cho bẩm thầy và đoạn nhưng là hắn cũng minh mạnh quân tử báo thù mười năm không đạo lý, cùng hắn lưu lại không công chịu chết chương á i kia k còn ô n g ba trăm chín mươi tám thần bí tinh cầu chương ba trăm chín mươi tám thần bí tinh cầu cầu nóng này còn mẹ tưởng cái này cầu một khi bị ép chỗ buộc phát ra lực lượng thật sự chính là không để cho khinh t ư ờ n g tại cánh mạng đã bị nguy hiểm phía dưới lông màu đen cự khuyển chết lạc thoang cái chỗ bạn phát đi ra tốc độ nhưng lại so với hắn không có bị thương trước khi nhanh hơn bên trên mấy phần lập tức t i u xuất hiện ở vài dặm bên ngoài tại lõi lên thân cũng đã tại lăng tiêu mười dặm ở ngoài cái này lông màu đen cự khuyển chết lạt tốc độ mau kinh người đ á n g tiếc lăng tiêu tốc độ nhưng lại nhanh hơn quanh thân ngân quang lõi lên trực tiếp chính là một cái trong nháy mắt tránh xuất hiện ở lông màu đen cự khuyển chết lạt phía trước cách đó không xa x u ấ t sinh ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi đem ta tại đây trở thành địa phương nào rồi lăng tiêu khinh miệt nhìn đoạt mệnh chạy như điên lông màu đen cự khuyển c h l ạ liếc lạnh quát một tiếng đến mà không hướng phi lễ vậy xúc sinh ngươi cũng tiếp ta một chiêu trên tay ngân quang l ó e lên lập tức t i u làm ộ t quyền nổ tung mà ra lang tiêu cái này một một m tám mấy đại hán cùng hơn trăm t r ư ợ n g cao gần ba trăm triệu dài chết l ạ t vừa so sánh mới cái kia chính là người cùng con kiến chính lệ nhưng là tựu i là cái này một tại chết l ạ t trong mắt con kiến tồn tại một quyền thẳng nện hắn mắt nổi đóm đóm choáng váng ồ con bất tử ta tại nệ ba chứng kiến cái này chết l ạ t rõ ràng không có lập tức bị mất mạng lang tiêu trong mắt hiện lên tí ti vẻ ngạc nhiên phải biết rằng một quyền này lăng tiêu hắn mặc dù không có s ử x u ấ t cái gì toàn lực nhưng là cũng đủ để đổi u g i ế t một ít cái tam tinh chân thần rồi thật không ngờ cái này chết lặt thực lực so tam tinh chân thần cường lớn hơn không được bao nhiêu nhưng là cái k i a kháng đ ả kích chi lực lại là xa xa đã vượt qua tam tinh chân thần bất quá cũng thế ma thú này sinh mệnh l ự c so về ngang cấp nhân tộc đến thường thường đều muốn mạnh hơn không ít hơn nữa cái này thần chi trong lao tù không có nửa điểm thiên địa linh khí đ a n g nói tại đây sinh vật chỉ có thể đủ như lăng tiêu chuyên tu thân thể cái này thân thể cường đại rồi kháng đà kích lực tự nhiên cũng cự tăng cường rồi l ă n đại nhân tha mạng a đại nhân tha mạng a chết lạc cái lúc này cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm được rồi hướng lăng tiêu cầu xin tha thứ nói tôn nghiêm loại vật này tuy nhiên trọng yếu nhưng là cũng không phải là người nào cũng có thể vì tôn nghiêm của mình mà bưng tha cho tánh mạng của mình tối thiểu nhất hắn chết lặt là tựu làm không được vì tôn nghiêm của mình mà hy sinh tánh mạng của mình dùng chết lặt nói mệnh cũng không có còn muốn cái vị này nghiêm làm cái gì hiện tại biết do cầu x i n tha thứ rồi trước ngươi đi làm cái gì rồi lạnh lùng cười cười lang tiêu cũng không định vì vậy mà buông tha hắn cái này chết lặt thực lực tuy nhiên tra xét điểm nhưng là nói như thế nào cũng là có tam tinh chân thần thực lực một vị tam tinh chân thần dù thế nào cũng có thể vi lang tiêu cung cấp mấy trăm vạn tinh thậm chí là hơn một ngàn vạn tinh sinh mệnh tinh năng như vậy một số khả quan thu nhập tự nhiên là không thể lãng phí được rồi đại nhân không muốn giết ta không muốn giết ta chỉ cần đại nhân ngài không giết ta tiểu nhân có thể đem tiểu nhân mấy ngàn năm qua chỗ bắt được bảo vật hiến cho đại nhân ngài vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình chết l ạ c lần này thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn rồi không t i ế c dâng ra cái k i a mấy ngàn năm cất chứa đến người cất chứa lăng tiêu thoáng hơi trầm âm chết l ạ c còn tưởng rằng lăng tiêu bị hắn cho đả động rồi lập tức liên tục không ngừng lần n ữ a k huyên đúng vậy à đại nhân chỉ cần n g à i hôm nay phóng tiểu nhân một con đường sống tiểu nhân tự lập tức dâng ra tiểu nhân cái này mấy ngàn năm qua chỗ bắt được các loại chất bảo ha ha so sánh với người cất chứa đến ta nhưng lại đối với cái mạng nhỏ của ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú dùng l a n g tiêu lúc này giá trị con người đối với một vị tam tinh chân thần cất chứa l a n g tiêu xác thực là không có, có bao nhiêu hứng thú hơn nữa giết cái này chết lạc cái kia cái gọi là cất chứa tự nhiên thì ra là l a n g tiêu được rồi không muốn van cầu ngươi đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng đột nhiên c h ế t lạc cắn răng nói chỉ cần đại nhân ngài có thể tha ta một mạng ta nguyện ý kính dâng ra thần hồn của ta trở thành đại nhân đầy tớ của ngài thú c h ế t lạc lần này có thể thật sự bất cứ giá nào rồi một khi đem thần hồn tại đây thần hồn chỉ một phần nhỏ thần hồn không phải toàn bộ thần hồn một người nếu là giao ra toàn bộ thần hồn như vậy người kia đã có thể cùng người chết không có gì khác nhau giao phó cho một người như vậy tựu tỏ vẻ người nọ tánh mạng hoàn toàn ở người khác trong k h ô n g chế sống hay chết hoàn toàn ngay tại người khác một ý niệm nếu như không phải chân tránh đã đến tuyệt cảnh tuyệt đối sẽ không có người giao ra thần hồn của mình thậm chí rất nhiều người cho dù chết cũng không muốn giao ra thần hồn của mình cùng hắn như nô lệ lại để cho người đời đời kiếp kiếp sai sử xuống dưới còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết đi không tự do không bằng chết tựu là như vậy cái đạo lý bất quá rất hiển nhiên cái này chết là không phải như vậy một cái có thể vì tự do không tiếp ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết chi nhân trở thành nô lệ của ta thú lăng tiêu nhẹ nhàng cười sau đó đột nhiên lạnh leo nói chỉ bằng ngươi còn không có, có cái ó c nào tư cách nếu là đổi lại những người khác có một vị tam tinh thực thần cấp bậc cường d ạ n g nguyện ý trở thành hắn nô lệ thú nghĩ đến là phi thường nguyện ý thần linh tự có thần linh kiêu ngạo có thể không phải là người nào đều như là cái này c h ế t lạc cam nguyện dâng ra thần hồn thành vì người khác nô lệ thú bất quá đáng tiếc chính là c h ế t lạc hôm nay gặp gỡ chính là lăng tiêu cái này có thể so với tam tinh chân thần nô lệ thú tuy nhiên có được nhưng là cũng không có như thế nào bị lăng tiêu nhìn ở trong mắt đối với giờ phút này lăng tiêu mà nói tam tinh chân thần căn bản là không giúp được hắn cái gì như lăng tiêu đều không giải quyết được hơn nữa một vị tam tinh chân thần cũng là không có chút nào tác dụng đấy đối với giờ phút này lăng tiêu mà nói tam tinh chân thần cùng một ít cái bán thần trên cơ bản không có quá lớn khác nhau dùng lăng tiêu lúc này tu vi thì ra là một ít cái cao dai chân thần mới có thể lại để cho hắn miễn cưỡng vừa ý mắt rồi hơn nữa dùng lăng tiêu kinh khủng k i a tấn cấp tốc độ đến xem dùng không được bao lâu những cái này cao dai chân thần cũng sẽ biết như cái này chết lặng không vào được lăng tiêu phát nhãn nói chuyện đồng thời lăng tiêu động tác nhưng lại cũng không chậm tại chết lạt hoảng sợ trong ánh mắt trực tiếp tự làm một q u y ề n rành xuống lần này lăng tiêu thế nhưng mà lại thêm thêm vài phân lực chết lạt chỉ tới kịp không cam lòng hô to một tiếng không muốn đã bị lăng tiêu một q u y ề n nổ nát đầu lâu h o c lập tức tự dần dần đ ầ y đất lại để cho lăng tiêu cảm thấy có chút kỳ quái chính là đây vốn là tại thần cách bên trong thần hồn tại chết lạt bị h o à n h thoái đầu lâu thời điểm lập tức tự nhập vào cơ thể mà ra hướng phương xa thổi đi ừ muốn đi không có cửa đâu cưng lăng tiêu thần thức lập tức nhập vào cơ thể mà ra tàn phá cái kia chết lặt thần hồn lập tức chính là một cái cổ tay chặt. phá vỡ chết i lạt đầu chó chuẩn bị móc ra hắn thần cách lăng tiêu thế nhưng mà cũng không có thiếu thủ hạ t r ờ luyện hóa cái này thần cách đến tiến hành đột phá đâu rồi tự nhiên là không thể bưng tha thế nhưng mà hắn tìm tới tìm lui đều không có phát hiện cái kia thần cách chỗ vì thế hắn không sai biệt lắm đều đem cái này chết i lạt cho giải phẫu một lần cuối cùng cái này thần cách không có tìm được nhưng lại tại chết i lạt c h â u ngực đã tìm được một khoa bóng rổ lớn nhỏ màu thủy lam tinh cầu mà ở cái này tinh cầu bên trong còn có một chút chất lỏng tại lưu động lấy mang điểm một chút hiếu kỳ lăng tiêu đem cái này một thần bí tinh cầu cho hinh lan mọi người chương ba n hắn c trăm chín mươi chín đại thu hạch chương ba trăm chín mươi chín đại thu hạch gặp thật sự là làm cho không rõ cái này màu xanh ra trời thần bí tinh cầu là vật gì lăng tiêu đem cái này thần bí tinh cầu cho thu về sau cũng t i ị u không hề quá nhiều để ý tới nhóm người mình không biết cái này thần bí tinh cầu là vật gì cũng không có nghĩa là cái này thần chi trong lao tù những người khác lại không biết đây là vật gì có tác dụng gì cùng lắm thì trở về sau gặp gỡ những người khác về sau hỏi thăm thoáng một phát là được thần chi lao tù hàng cổ đến nay đã tồn tại không biết bao lâu tuế y nguyện tại đây vô cùng trong năm tháng thế nhưng mà lưu này không biết bao n h i ê u số lượng thần ma lăng tiêu cũng không nhận ra tại đây thần chi trong lao tù trừ hắn ra bên ngoài sẽ không có những người khác tiện tay thu hồi thần bí kia tinh cầu lăng tiêu liền chuẩn bị ly khai tại đây tiếp tục hướng rừng rậm này chi bước ra ngoài bất quá cước bộ của hắn vừa mới phóng ra t i ê u s ừ n g s ờ ở tại chỗ lập tức trên mặt hiện lên tí ti vẻ nghĩ hoặc trong đó trong lúc mơ hồ còn kèm theo điểm một chút kinh hỷ nhưng lại hắn phát hiện mình vốn có sinh mệnh tinh năng chút bất chi bất giác đã cao tới tám n g h n hơn bảy trăm vạn tinh phải biết rằng trải qua trước khi tăng lên lăng tiêu hắn hơn một tỷ sinh mệnh tinh năng cũng sớm đã mười tầng đi chín tầng chỉ còn chính là hơn một n g h n năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng mà thôi tuy nói trước khi lăng tiêu chém giết cái tia chết lạt gặt hái được không ít sinh mệnh tinh năng nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng thăng cái ra tăng hơn cái kia lôi đ ỉ n h c h i thần cùng vòi rồng c h i thần chết la hai người đều là ngũ tinh chân thần chạm giết bọn chúng đi cũng t i u đạt được một trăm triệu hai nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng mỗi một người cũng không quá đáng là cung cấp sáu trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng mà thôi mà cái này chết l ạ t gần kề có được tam tinh chân thần thực lực mà thôi coi như là so tam tinh chân thần cường một chút cũng tuyệt đối là mạnh có hạn chém giết tên giá h ỏ a như vậy tối đa cũng là có thể đạt được hơn một ngàn vạn tinh sinh mệnh tinh năng mà thôi làm sao có thể đạt được so chém giết ngũ tinh chân thần còn nhiều hơn sinh mệnh tinh năng chớ không phải là số một xuất hiện cái gì sai lầm hay sao ý nghĩ này cùng một chỗ lăng tiêu trong lòng lập tức tự l á siết chặt số một thế nhưng mà hắn dừng chân chi căn bản chính là hắn siêu việt chúng sinh trở thành trí cường giảm ẫ u chốt nếu là xuất hiện cái gì sai lầm đối với lăng tiêu mà nói cái kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đ ặ kích hình như là nhìn ra lăng tiêu lo lắng số một cái kia hơi có vẻ thanh e m êm ái tại lăng tiêu trong óc vang lên chủ nhân không cần phải lo lắng cái này hoàn toàn là hiện tượng bình thường đây là có chuyện gì tam tinh chân thần tối đa cũng là có thể đạt được hơn một nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng m ạ thôi đầu kia chó đen tuy nhiên so tam tinh chân thần muốn mạnh hơn một đường nhưng là mạnh cũng là có hạn tuyệt đối không thể có thể thoang cái cung cấp nhiều như vậy sinh mệnh tinh năng đấy chủ nhân ngươi nhưng lại đã quên tại đây là địa phương nào nơi này chính là thần chi lao tù a thần chi lao tù lang tiêu nhẹ nhàng đây này lởm bởm một tiếng đột nhiên linh quang l ó e lên lang tiêu giống như có chút đã minh bạch cái gì bất quá trong đó vẫn có một chút nghi hoặc chủ nhân ta thu thập sinh mệnh tinh năng cũng không phải xem nên sinh vật chiến lực chủ yếu hay vẫn là xem nên sinh vật tiến hóa cấp độ cái kia chó đen tuy nhiên chỉ có có thể so với tam tinh chân thần c h i lực nhưng là cái này hoàn toàn là bởi vì nơi này chính là thần chi lao tù nguyên nhân cái này thần chi trong lao tù không có một điểm thiên địa linh khí cũng cảm ứng không được nửa điểm thiên địa phát tác kết quả lại là sâu sắc đã hạn chế cái kia chó đen thực lực kỳ thật cái kia chó đen cánh mạng cấp độ cũng sớm đã tại ngũ tinh chân thần tầm thứ chỉ cần hắn có thể thần chi lao t ủ là có thể rất nhanh có được ngũ tinh chân thần thậm chí là so ngũ tinh chân thần còn muốn thực lực cường đại cho nên chủ nhân ngươi chém giết hắn cùng chém giết một vị ngũ tinh chân thần căn bản cũng không có bất luận cái gì khác nhau thoáng cái thu hoạch bảy trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng hoàn toàn là chuyện rất bình thường vốn tại thần chi trong lao tù hắn thực lực của mình gần kề đã bị một phần nhỏ áp chế còn tưởng rằng cái này thần chi lao tù đối với những người khác cho dù có chỗ áp chế nhưng là đem thực lực của hắn áp chế một cái đại cảnh giới n ê n cao nữa là rồi thật không ngờ kết quả lại là c h ọ n vẹn áp chế hai cái đại cảnh giới thực lực kỳ thật lăng tiêu cái này nghĩ cách vẫn còn có chút sai số như cái kia lông màu đen cự khuyển chết l ạ t như vậy sinh tồn tại đây thần chi lao tù không biết bao nhiêu năm tồn tại thực lực này là gần kề đã hạn chế hai cái đại cảnh giới cái kia hoàn toàn là vì hắn đã thích n n g cái này thần chi lao tù nguyên nhân nếu là một ít cái vừa bị lưu đ ẩ y đến thần chi lao tù chi nhân thực lực kia bị áp chế nhưng lại càng thêm khủng bố tại đây thần chi trong lao tù ngoại trừ thân thể lực lượng bên ngoài trên cơ bản sẽ không có mặt khác thủ đoạn có thể dựa vào rồi mà ngoại giới thần ma trừ đi một tí cái dùng tu luyện thân thể làm chủ thể tu trên cơ bản đều không thế nào chú trọng thân thể tu luyện thần linh cường giả chỉ cần thần cách bất d i ệ t cho dù thân thể hủy hết cùng lắm thì đổi một cái thân thể là được mà bọn hắn một khi bị lưu đ ẩ y đến cái này thần chi trong lao tù một vị ngũ tinh chân thần chiến lực khả năng còn phát huy không xuất g a nhất tinh chân thần chiến lực cũng nói không chính xác đối với những cái này bị lưu đ ầ y thần linh mà nói mới vào cái này thần chi lao tù thời điểm chính là bọn hắn nhất thời khắc nguy hiểm bất quá một khi chờ bọn hắn thích lưng cái này thần chi lao tù hoàn cảnh nguy hiểm như vậy hệ số sẽ sâu sắc giảm xuống thoáng một cảm khái về sau lang tiêu trên mặt lập tức t ự u là không che giấu được sắc mặt vui mừng một vị tam tinh chân thần có thể vì hắn cung cấp có thể so với chém giết ngũ tinh chân thần chỗ thu hoạch sinh mệnh tinh năng như vậy tứ tinh chân thần thậm chí là ngũ tinh chân thần đâu này cái kia lại nên là bực nào khổng lộ sinh mệnh tinh năng a dùng hắn lúc này tu vi đủ để lực áp một ít cái lục tinh chân thần một khi róc coi như là thất tinh chân thần cũng không phải không có lực đánh một trận mà dựa theo thần chi lao tù tình huống đến xem cái này thất tinh chân thần kỳ thật i ự u là thần chủ cấp cường giả cái này thần chủ cấp cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy đủ phải l a n g tiêu cũng không nhận ra vận khí của mình hội tốt như vậy sẽ gặp phải thần chủ cấp cường giả tại cái này trong rừng rậm đây còn không phải là mặc kệ hoành hành a nghĩ đi nghĩ lại l a n g tiêu chỉ cảm thấy vô hạn tánh mạng t i n h có thể ở hướng hắn gác lập tức l a n g tiêu cũng không vội mà ly khai rừng rậm này rồi mà là đang cái này trong rừng rậm đi dạo chuẩn bị săn giết đại lượng thần thú đến thu hoạch đại lượng sinh mệnh tinh năng một toa cự đại trong huy động một chỉ khổng lồ gấu ngựa đang tại ngủ say theo cái kia nết lên khoai miệng không khó nhìn ra cái này gấu ngựa khả năng còn làm lấy cái gì mộng đẹp đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở đằng kia gấu ngựa trên không không đều cái kia gấu ngựa có phản ứng gì t i u một quyền nổ nát đầu lâu của hắn thần thức mở ra t i ự u rào sát này thoát thể mà ra t h ầ n hồn đáng thương gấu ngựa cái kia mộng đẹp còn không có có làm xong t i ự u như vậy một ngủ không dậy nổi ân lại là bốn ngàn vạn tinh tánh mạng tinh có thể thì tới tay đạo này thân ảnh không cần phải nói dĩ nhiên là bắt đầu săn giết chi lộ lăng tiêu rồi một quên đuổi giết này gấu ngựa về sau lăng tiêu tại trái tim của hắn chỗ đào ra một quả màu xanh thần bí tinh cầu về sau đem cái kia gấu ngựa thi thể tiện tay vừa thu lại thân ảnh lóe lên tự biến mất khổng lồ kia trong huyệt động thật sự là tới cũng đội vàng đi cũng đội vàng đợi đến lúc lăng tiêu lần nữa hiện thân thời điểm lại là xuất hiện ở một chỉ ngân giác tê giác đang tại cùng n g ăn trên không nhìn xem cái kia đang tại cùng ăn ngân giác tê giác lăng tiêu á m đạo thầm nghĩ một tiếng chết đi quanh thân ngân quang lóe lên lập tức tự xuất hiện tại ngân g i c tê g i c đỉnh đầu tại ngân g i c tê g i c không kịp làm ra phản ứng gì trước khi mang theo chói mắt ngân quang thiết quy chương á i t bốn trăm linh lục tinh chân thần tri cảnh. cảnh thần tri lao tù đối với những người khác mà nói không khác là một giết chóc địa ngục nhưng là đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại hoàn toàn trái lại nếu không, không phải cái gì địa ngục ngược lại nhưng lại thiên đường tồn tại thời gian một chút đi qua chút bất chi bất giác tại đây hoang vực chi xâm bên trong lăng tiêu đã ngây người một tháng lâu hao tốn thời gian lâu như vậy lăng tiêu thu hoạch tự nhiên không có khả năng tiểu đi nơi nào hiện tại lăng tiêu đã thành công tích lũy gần một tỷ tinh sinh mệnh tinh năng Một chỉ chiến lời ư như như ợ c chân chi cảnh có cung cấp cái căn coi cái cũng cần chém tại tam tinh chân thần chi cảnh thần thú là có thể vì tiêu cung cấp ngàn tinh sinh mệnh tinh năng, như vậy tính toán, cái này một tỷ tinh sinh mệnh tinh tựu giết hơn 10 chỉ lông màu đen cự khuyến chết sinh sinh tại là được rồi. mệnh mệnh màu lăng năng, này năng bản không hơn lông đen chỉ là là là vì vậy gì, khuyến nói tuy nhiên nói như vậy nhưng là như lông màu đen cự khuyến chết l ạ t như vậy chiến lược có thể so với tam tinh chân thần tồn tại cũng không phải là như vậy thông thường đối với lăng tiêu mà nói lông màu đen cự khuyến chết l ạ t căn bản là không coi là cái gì hoàn toàn tựu là một ít cái có thể miễu s á t tồn tại nhưng là trên thực tế cái này lông màu đen cự khuyển chết lặt tại đây hoang vực chi sâm bên trong đã là phi thường cường đại tồn tại tại đây hoang vực chi sâm bên trong đã tính toán bên trên là chưa có địch thủ rồi bằng không thì cũng không có cái kia khả năng chiếm cứ cái này phương viên bạn giảm chi địa rồi thú tộc đối với tại lãnh địa của mình thế nhưng mà tương đương coi trọng có bao nhiêu lực lượng tựu có được bao nhiêu địa bàn nếu không có thực lực kia lại còn hết lần này tới lần khác muốn chiếm chức lớn như vậy địa bàn cái kia hoàn toàn tựu là muốn chết hành vi vì gần đây một tỷ tinh sinh mệnh tinh năng lang tiêu trong một tháng này đem cái này hoang vực chi sâm đều cho chở mình đi qua những cái này chiến lược tại b á n thần cực kỳ đã ngoài cấp bậc không sai biệt lắm cũng đã bị lăng tiêu cho tìm được cho dù có một ít có thể may mắn tránh được lăng tiêu giết chóc đó cũng là và cá biệt số lượng rồi đương nhiên cái này hoang vực chi xâm bên trong cũng không phải là không có chiến lược tại b á n thần cấp bậc trở xuống đích ma thú hơn nữa mấy cái này m a t h ú số lượng còn số lượng cũng không ít bất quá đối với cái này dạng thấp cấp bậc ma thú giờ phút này lăng tiêu nhưng lại đã không có, có bao nhiêu hứng thú rồi n g ắ m lại cũng thế một cái một phút đồng hồ mấy vạn cao thấp đại lao bản làm sao có thể còn có thể vừa ý cái này mấy trăm khối một ngày công tác thất ở bất đồng địa vị cao cái kia tầm mắt tự nhiên cũng là khác nhau rất lớn đấy tại phát hiện tại đây hoang vực chi xâm bên trong rất khó đang tìm đến cường lớn một chút ma thú l a n g tiêu cũng chỉ có thể đủ tạm thời dừng lại cái kia rết chóc chi thủ rồi thoáng cảm thán thoáng một phát những cái này cường đại ma thú rất thưa thất về sau l a n g tiêu t i ể u một cái lắc mình tiến nhập số một bên trong lại là chuẩn bị hào hào tăng lên thoáng một phát chính mình tu vi thuận tiện đem hinh lan bọn người thực lực cũng lại để thăng một cái cấp bậc chính mình ăn thịt tóm lại cũng là muốn một đám thủ hạ hút chút nước không phải gặt hái được như vậy một số lớn sinh mệnh tinh năng lang tiêu tự nhiên là không ngại xuất ra cái hai nghìn ba nghìn vạn tinh tánh mạng t i n h có thể tới đem bọn hắn tu vi tăng lên đến chân thần chi cảnh lang tiêu vô vô bờ mông hãy tiến vào số một bên trong đi nhưng lại như vậy tiêu sái bất quá hắn như vậy một phen trắng trận d ế t chót xuống nhưng lại khổ hoang vực chi xâm cái kia một ít cái ma thú rồi cái này thần chi lao tù có thể nói khắp nơi tràn ngập nguy hiểm mấy cái này cấp bậc thấp ma thú sở dĩ có thể còn sống đến nay cái này cùng cái này hoang vực chi xâm cái kia một đám cường đại ma thú che chợ nhưng lại phân không hay hiện tại lăng tiêu đem hoang vực chi xâm bên trong một ít cái cường đại điểm ma thu không sai biệt lắm càn quét sạch sẽ mấy cái này cấp thấp ma thu thoáng cái đã mất đi cường giả che chở cái này những ngày tiếp theo tự nhiên không có khả năng sống khá giả rồi đại thụ dưới đáy tốt hóng mát đạo lý này không chỉ có tại nhân tộc thượng lưu đi đối với chủng tộc khác đó cũng là thông dụng đấy bất quá mấy cái này ma thu sống hay chết hiển nhiên cùng hắn lăng tiêu cũng không có bao nhiêu quan hệ lăng tiêu không có vì hơi có chút điểm sinh mệnh tính năng trực tiếp ra tay d i ệ t bọn hắn cái k i ê đã là lăng tiêu nhân từ rồi tại vừa tiến vào số một bên trong lăng tiêu cũng không có dẫn đầu tăng lên chính mình tu vi ngược lại là trước tại hình lan ngũ nữ vớt vé an u ổ i đi một tí thời gian lần này vì đạt được đại lượng sinh mệnh t i n h năng lăng tiêu thế nhưng mà một mực bận rộn một tháng thời gian trong một tháng này lăng tiêu thế nhưng mà không có có một lần tiến vào số một bên trong cùng ngũ nữ gặp gỡ qua bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn thống chi hình lan ngũ nữ hay vẫn là sơ thường t r á i cấm cái này một tháng thời gian đối với các nàng mà nói càng là một cái d à y vò đem hình lan ngũ nữ nguyên một đám khiến cho cùng khuê phòng án p ụ cái này không lăng tiêu vừa tiến vào số một bên trong lập tức tự giấy lên hừng hực chiến hỏa may mắn lăng tiêu là lời qua k h ôn g chỉ có h t â ngu thể là k hương anh hùng mộ bất quá lăng tiêu may mắn chưa từng có tại trầm mê trong đó còn không có quên chính mình nhiệm vụ chủ yếu bất quá tại tăng lên chính mình tu vi trước khi lăng tiêu lại là chuẩn bị trước tiên đem hình lan bọn người tu vi tăng lên thoáng một phát lần này lăng tiêu thoáng cái thu hoạch gần một tỷ sinh mệnh tinh năng có thể nói là tài đại khí thô không giống như trước kia như vậy không p h o n g khoáng một cái tiểu cảnh giới một cái tiểu cảnh giới tăng lên mà là trực tiếp đem hình lan bọn người tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới tấn cấp vô thượng chân thần vị gần hai nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng x u ố n g d ư ớ i ngoại trừ cái kia đã nhận được vòi rồng chi thần thần cách chính đang bế quan luyện hóa sư nhân cắt đ u ổ i vệ dạ bên ngoài hình lan ngũ nữ cùng năm đại sư nhân đều lần lượt thành công tấn cấp trở thành nhất tinh chân thần nếu để cho cái kia sư nhân cắt đụi vệ dạ cùng chính đang bế quan luyện hóa bang chi thần cách vương song biết do chính mình tốn hao đại lượng thời gian đến luyện hóa thần cách. kết quả còn chưa kịp thành cựu thực thần tốt vị kết quả lại là lại để cho h i n h lan bọn hắn đi đầu một bước thành cựu chân thần vị không biết bọn hắn sẽ có cái gì cảm tưởng có lẽ sẽ hối hận đi luyện hóa cái kia thần cách cũng nói không chính xác đang giúp t r ợ h i n h lan bọn hắn tăng lên trở thành nhất tinh chân thần về sau l ă n g tiêu nhưng lại không có lập tức vì chính mình tăng lên tu vi ngược lại là đem ngoại trừ cái kia chính đang bế quan luyện hóa lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo lôi đ ỉ n h thần cách buôn lôi ma báo bên ngoài mười một chỉ nô lệ thú cho triệu tập sau đó mà bắt đầu vì bọn họ tăng lên tu vi đem bọn họ cả đám đều tăng lên đến nhất tinh thần thú trí cảnh nhất tinh chân thần cảnh giới có chút vượ chính là vì mấy cái này á thần thú tăng lên tu vi cần có sinh mệnh tinh năng rõ ràng so vì hình lan bọn hắn tăng lên tu vi còn nhiều hơn t h i ể u không ít đem hình lan bọn hắn theo đại viên man bán thần tăng lên đến nhất tinh chân thần chi cảnh cũng tựu cần trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng mà thôi mà làm hỏa diễm giao long s ở man bọn hắn tăng lên tu vi rõ ràng cần hai trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng c h ọ n vẹn dùng nhiều gấp đôi sinh mệnh tinh năng cái này mười một chỉ nô lệ chân con thú đủ bỏ ra lăng tiêu hai nghìn hai trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng nếu như không phải lăng tiêu hiện tại tại đại khí thô thật đúng là chịu không được mấy cái này hao tổn lương thực nhà giàu tiêu hao làm một chúng thủ hạ tăng lên tu vi về sau c ũ đã đến ngũ tinh chân thần đại viên mãn tri cảnh về sau cũng không có vì vậy mà dừng lại theo thời gian trôi qua cuối cùng càng là một lần hành động đột phá lục tinh chân thần tri cảnh chương bốn trăm linh một rốt cục nhìn thấy người sống chương bốn trăm linh một rốt cục nhìn thấy người sống thời gian một chút trôi qua cái kia bao phủ ở l ă n g tiêu quanh thân màu trắng bạc năng lượng của sáng đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt lấy bà canh giờ về sau theo cuối cùng một điểm năng lượng bị l ă n g tiêu sở hấp thu vốn đóng chặt lại hai mắt l ă n g tiêu trong lúc đó mở hai mắt ra l ư ợ n g đạo kim quan g lập tức theo l ă n g tiêu trong đôi mắt bắn ra mà ra kim quan g kia những nơi đi qua không gian chung quanh trong lúc mơ hồ có loại vặn vẹo cảm giác theo l ă n g tiêu tu vi tăng lên cái này số một công năng cũng đang không ngừng tăng cường số một bên trong không gian so về l ă n g tiêu vừa mới đạt được số một thời điểm ra cô không biết bao nhiêu lần không chút nào khoa chừng nói cho dù là một ít cái chung dai chân thần một kích t o lực cũng khó có thể dung chuyển cái này không gian chút nào mà lăng tiêu tùy ý toát ra lưỡng đạo kim quan g rõ ràng có thể xử cái này không gian chung quanh trong lúc mơ hồ sinh ra trận trận vặn vẹo cảm giác uy lực nay cương đại thật là có chút ít nghe rợn cả người nếu là một ít cái hơi yếu một điểm thần linh không cẩn thận vừa vặn đứng tại lăng tiêu phía trước khả năng giờ phút này bọn hắn đã trở thành lăng tiêu thủ hạ vong hồn cũng nói không chính xác b ù m b ù m cách cách một hồi như giang đậu giòn vang lăng tiêu đứng thoáng sống đông lúc n í c h gân cốt cảm thụ được trong cơ thể cái kêu bạo tạc giống như lực lượng lăng tiêu trên mặt lộ ra tí ti nụ cười h tại tăng lên hình lan mọi người tu vi về sau còn thừa lại gần chín trăm triệu năm nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng nhưng lại đã mười đi bảy tám trọn vẹn tiêu hao tám trăm triệu sáu trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng hiện tại lăng tiêu trên người cũng t i u gần kể còn thừa không đến chín trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng rồi chín trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng xem rất nhiều kỳ thật nhưng lại bằng không thì theo lăng tiêu tu vi trên phạm vi lớn tăng lên lăng tiêu từng cái cảnh giới tăng lên cái k i a cần có sinh mệnh tinh năng đều gần như là một thiên văn s ố tự cái này chín trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng không chỉ nói vi lăng tiêu tăng lên một cái đại cảnh giới tự là tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều còn kém không ít tiêu hao sinh mệnh tinh năng tuy nhiều nhưng là lang tiêu cũng không hối hận tiến lợi nhuận đến tự là dùng để tiêu xài cái này sinh mệnh tinh năng cũng là như thế chỉ cần có thể tăng lên tu vi coi như là tốn hao nhiều hơn nữa sinh mệnh tinh năng lang tiêu cũng nguyện ý cái này tám trăm triệu sáu trăm ngàn tinh sinh mệnh tinh năng xuống dưới lang tiêu thực lực thế nhưng mà đã có nhảy vọt tiến bộ chỉ là ở đẳng kia lực chi pháp tắc lại lĩnh ngộ mười tám cái điểm đạt đến ba mươi sáu cái điểm rồi lĩnh ngộ ba mươi sáu phần trăm pháp tắc chi lực xem không nhiều lắm kỳ thật đã là tương đương rất giỏi sự tình đồng thời lăng tiêu tu vi cũng tăng lên đến lục tinh chân thần trung kỳ tri cảnh trong cơ thể một thân năng lượng càng là có thể nói khủng bố so về ngang cấp lục tinh chân thần đến mạnh không nớt gấp trăm lần coi như là một ít cái bắt tinh chân thần đơn thuần trong cơ thể pháp lực khả năng còn không bằng lăng tiêu đến cường đại mà lăng tiêu thân thể theo lăng tiêu tu vi tăng lên cũng là không cam lỏng nhược về sau liên tiếp đột phá trung cấp thần khí đỉnh phong tri cảnh chuẩn cao cấp thần khí chi cảnh một lần hành động đạt đến cao cấp thần khí chi cảnh thân thể mạnh cùng lúc trước căn vốn cũng không phải là giống nhau mà nói lực phòng ngự c h ọ n vẹn tăng cường mấy lần không nớt cái kia thân thể lực lượng càng là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng không nói mà khác chỉ bằng vào cái này thân thể lăng tiêu cũng đủ để lực chạm một ít cái bắt tinh chân thần rồi nếu là ở tính cả cái kia biến thái n lịch thiên chiến kỹ lúc này lăng tiêu chiến lược chi khủng bố tuyệt đối là có thể nói biến thái thần chủ cấp cường giả đã rất khó đối với lăng tiêu tạo thành nguy hiểm khả năng chỉ có những cái này siêu việt cựu tinh chân thần chi cảnh tiến vào mới đích lĩnh vực thiên thần cảnh cường giả mới có thể chiến th đương nhiên đây là đang lăng tiêu hoàn toàn nắm giữ chính mình lực lượng trong cơ thể mới có thể có được chiến lược giờ phút này l a n g tiêu bất quá vừa mới tăng lên tu vi căn bản là không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình hiện tại l a n g tiêu tối đa cũng cựu là có thể phát huy ra ba bốn tầng chiến lược mà thôi lực áp một ít cái bắt tinh chân thần cũng không phải thật bao nhiêu khó khăn sự tình bất quá đối với thượng thần chủ cấp cường giả l a n g tiêu muốn thủ thắng khả năng thật sự chính là cực kỳ bẽ nhỏ cho dù l a n g tiêu liều chết một trận chiến cũng gần k ề có cùng thần chủ cấp cường giả có cái kia sức đánh một trận mà thôi lực lượng chỉ có hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình lực lượng mới là thực lực của mình bằng không thì hết thể đều là vô căn cứ đối với đạo lý này lăng tiêu tự nhiên là m ì n h bạch đấy may mắn lăng tiêu có siêu cấp trọng lực không gian có thể làm cho hắn rất nhanh nắm giữ chính mình cái kia tăng vọt lực lượng nhắc tới cũng thần kỳ tại lăng tiêu còn không có thành công thần trước khi muốn nắm giữ bản thân cái kia tăng vọt thực lực cần ở đằng kia trọng lực trong không gian khổ tu cái mười ngày nửa tháng mà bây giờ lăng tiêu tu vi viễn siêu tại lúc trước mỗi một lần tu vi tăng vọt cũng gần kề cần tại trọng lực không gian khổ tu cái mười ngày nửa t h á n g có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình cái này không khỏi không cảm khái thoáng một phát cái này trọng lực không gian thần kỳ rồi nếu là không có cái này trọng lực không gian l a n g tiêu muốn nắm giữ cái này tăng vọt lực lượng không có mấy năm thậm chí là càng lâu thời gian cái kia lại là căn bản t i ể u chuyện không thể nào bất quá bởi như vậy l a n g tiêu tu vi tiến độ sẽ phải trên phạm vi lớn r ú t nhỏ cho dù l a n g tiêu có số một trí trợ tại không có hoàn toàn nắm giữ chính mình cái kia tăng vọt thực lực trước khi l a n g tiêu cũng không thể tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình số một tuy nhiên thần kỳ nhưng là l a n g tiêu như không có hoàn toàn khống chế lực lượng của mình mà không kiên g h ề gì cả tăng lên tu vi như vậy chờ đợi lang tiêu chỉ có bạo thể mà vong một con đường có thể đi tâm niệm vừa động lang tiêu h ã y tiến vào trọng lực trong không gian giờ phút này trọng lực không gian có thể không đơn giản chỉ có lang tiêu một người hình lan các nàng đã ở trọng lực trong không gian tiến hành gian khổ huấn luyện để nhìn qua có thể rất nhanh nắm giữ bọn hắn cái k i a tăng vọt lực lượng may mắn cái này trọng lực trong không gian có thể tiến hành phạm vi nhỏ trọng lực điều tiết không chế toàn bộ trọng lực không gian bị phân cách trở thành một trăm l i tám cái khu vực có thể đồng thời lại để cho một trăm l i tám người tiến hành huấn luyện hơn nữa theo lang tiêu tu vi tăng lên cái này cái này trọng lực không gian còn sẽ không ngừng khuyết chương tăng cái k i a phân cách cư xá vực cũng sẽ không ngừng tăng nhiều có thể cung cấp huấn luyện chi nhân cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều không hề cực hạn tại chính là một trăm lẻ tám vị số lượng tùy ý tìm một khối không người khu vực l a n g tiêu đã bắt đầu cái k i a trong khi nửa tháng gian khổ huấn luyện mỗi một ngày l a n g tiêu đều huấn luyện mồ hôi rơi như mưa tình trạng kiệt sức bất quá trả giá cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp l a n g tiêu cảm thấy mình đủ khả năng k h ô n g chế lực lượng chính phi t ố c tăng lên ba ngày sau lăng tiêu đã có thể phát huy ra tầng năm chiến lực rồi mười ngày sau lăng tiêu đã có thể phát huy ra tám tầng thực lực mà nửa tháng sau lăng tiêu đã hoàn toàn k h ô n g chế cái tia tăng vọt lực lượng đang cùng hinh lan ngũ nữ vớt v e an ổ i vài ngày thường vài ngày chăn lớn cùng ngủ mỹ hảo tư vị về sau lang tiêu số một lớp mình tự xuất hiện lần nữa tại hoàng vực chi sâm bên trong lần này lang tiêu hay vẫn là lẻ loi một mình hinh lan bọn hắn tu vi tuy nói đã c o i nhảy vọt tiến bộ nhưng là tại đã biết cái này thần chi lao tù khủng bố áp chế về sau lang tiêu vẫn là không yên lòng lại để cho bọn họ cùng chính mình cùng nhau đi về phía trước nhất tinh chân thần tại đây thần chi trong lao tù cũng gần kể có thể phát huy ra có thể so với thánh vực cường giả chiến lược mà thôi thánh vực cường giả tại thánh hồn đại lục cũng, cũng coi là một phương cường gi nhưng là tại đây thần chi trong lao tù cái kêu hoàn toàn tự là kế cuối tồn tại lan g tiêu tự tin có thể bảo trụ an toàn của bọn hắn nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất một cái không cẩn thận hình lan bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n vậy cũng thì có hắn khóc cho nên vẫn là đem bọn hắn ở lại số một bên trong tốt cùng lắm thì về sau nhiều rút chút thời gian tiến vào số một bên trong cùng chúng nữ tương kiến là được ồ cuối cùng là đụng phải người sống đột nhiên lan g tiêu trên mặt hiện lên ti tia tiểu ý lập tức thân ảnh l o i lên tự biến mất ngay tại chỗ chương bốn trăm linh hai cứu mỹ nhân chương bốn trăm linh hai cứu mỹ nhân ở m ba hoang b ự c chi sông bên ngoài một vị đang mặc màu xanh d a trời giáp ra tóc dài mỹ nữ đang điên cuồng hướng tiền phương chạy như điên lấy mà ở cái kia màu xanh d a trời váy dài mỹ nữ sau lưng cách đó không xa thì là một đầu mắt màu lục con ngươi cực lớn thằn lằn cái này thằn lằn đủ có cao vài chục trượng trên trăm trượng dài khủng bố như thế thằn lằn nếu là phóng tới trên địa cầu cái kia tuyệt đối lại là một lấy làm kỳ xem cái này mắt màu lục cự tích mỗi một lần tung nhảy tự là trên trăm trượng khoảng cách tung nhảy tầm đó đại lượng cương phong vụ vụ rung động những nơi đi qua chung q a n h cái kia một cây gốc tre trời đại thụt cái k i a m à u xanh ra trời giáp da m ị nữ tốc độ mặc dù nhanh nhưng là so về cái k i a m ắ t màu lục c ự tích đến nhưng lại còn muốn hơi kém một chút cả hai ở giữa khoảng cách chính đang không ngừng thu nhỏ lại lấy nếu như không có gì ngoài ý m u ố n tối đa cũng cựu là thời gian một chén trà công phu cái k i a m ắ t màu lục c ự tích là có thể là có thể b ổ i theo cái k i a m à u xanh ra trời giáp da mỹ nữ rồi hơn nữa như cẩn thận nhìn lên nhưng lại không khó nhìn ra cái kia mắt màu lục cự tích cặp k i a m à u xanh biết trong con ngươi không ngừng phóng ra vẻ đ ằ m chiêu rất hiển nhiên lúc này mắt màu lục cự tích căn bản cũng không có s ử suất cái gì toàn lực hoàn toàn là ôm một loại mèo đùa dỡn con chuột tâm tính đang đùa bỡn lấy cái k i a m à u xanh ra trời giáp ra mỹ nữ có chút một cái quay đầu lại nhìn xem cái kia càng ngày càng gần mắt màu lục cự tích hàn mậu nguyệt trên mặt đẹp lộ ra tí ti hao sắc trong nội tâm càng là rủa thầm chính mình một hồi thật sự là không may về đến nhà rồi chính mình bất quá là để hoàn thành gia tộc thí luyện nhiệm vụ mà thôi lại có thể biết đụng với cái này tướng cấp nguyên thú mắt xanh đồng thời điểm một chút nghi hoặc không khỏi phun lên trong lòng của nàng cái này hoang vực chi xâm bên trong các loại nguyên thú có thể nói là địa bàn rõ ràng tại đây hoang vực chi xâm bên ngoài căn bản t i u không khả năng xuất hiện như mắt xanh cự tích như vậy tướng cấp nguyên thú không chỉ nói tướng cấp nguyên thú rồi t i u là thấp một cấp cao cấp nguyên thú tại đây hoang vực chi xâm bên ngoài đều là tương đương hiếm thấy chẳng lẽ cái này mắt xanh cự tích là từ địa phương khác mới tới tướng cấp nguyên thú sao ngoại trừ cái này một loại giải thích hàn n g nguyện thật sự là nghĩ không ra tại đây hoang vực chi xâm bên ngoài tại sao lại xuất hiện cường đại như thế nguyên thú phải biết rằng cái này nguyên thú dưới bình thường tình huống là không quá sẽ rời đi coi như là muốn phá thiên nàng cũng sẽ không biết sẽ có lấy lăng tiêu như vậy cái đồ biến thái chỉ bằng vào lực lượng một người t i ê u tàn sát hoang vực chi sâm gần như sở hữu tất cả cao cấp nguyên thú cái này mắt xanh cự tích sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây hoang vực chi sâm bên ngoài hoàn toàn là vì hắn tại hoang vực chi sâm vòng trong lăn lộn ngoài đời không nổi rồi mới không thể không di chuyển đến cái này hoang vực chi sâm bên ngoài nguyên nhân thời gian một chút trôi qua mắt xanh cự tích cùng hàn mậu nguyệt giữa hai người khoảng cách không ngừng gần hơn vốn đang muốn mấy trăm triệu khoảng cách cả hai hiện tại bất quá là chỉ có chính là mười triệu chi địa khoảng cách mà thôi có thể là có chút phiền c h á n cái này mèo đùa dỡn con chuột trò chơi rồi cái kia mắt xanh cự tích trong mắt hàn q u a n g có chút lóe lên tốc độ trong lúc đó một cái tăng thêm máy liệt lập tức lại càng đã qua cái này mới t r ư ợ g khoảng cách cái kia dài nhỏ cái đuôi hất lên mang theo liên tiếp bóng r ồ i hứng cái kia hàn m ộ n g nguyệt bao phủ mà đi không tốt hàn m ộ n g nguyệt thầm nghĩ trong lòng một tiếng cố tình muốn trốn tránh thay vào đó biến đổi cố thật sự là quá mức đột nhiên giờ phút này nàng muốn trốn tránh căn bản chính là không có khả năng sự tỉnh phanh kinh khủng kia rắn mối vĩ hung hăng quất vào hàn mậu nguyệt trên vai trái hàn mậu nguyệt cả người lập tức đã bị rút phi mà đi. Đụng. phanh ba liên tiếp đụng gây phía trước mấy viên tre trời đại thụ hàn ngậu nguyệt mới ngưng được bay ngược xu thế phanh ba một tiếng hàn ngậu nguyệt hung hăng nện trên mặt đất t ó é lên khắp thiên trần yên phô cờ tiết hầu ngọn ngọt một ngụm máu tươi liền từ hàn ngậu nguyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phút r a nhìn xem cái kia không ngừng hướng chính mình tới gần mắt xanh cự tích hàn ngậu nguyệt cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên không có chút huyết s ắ c nào d â y rủa lấy môn u đứng đáng t i ế t bị này một kích không chỉ nói đứng đi lên tự là động thoáng một phát đều là thập phần khó khăn hàn ngậu chẳng qua là vừa mới t thực lực cũng t i ị u gần kề so một ít cái trung cấp nguyên thú mạnh hơn một điểm mà thôi đối với lợi hại một điểm trung cấp nguyên thú cả hai tầm đó ai thắng ai thua còn có cũng chưa biết so về mắt xanh cự tích như vậy tướng cấp nguyên thú đến cái kia tranh l ệ n h cũng không phải là nhỏ tí tẹo có thể tại mắt xanh cự tích một kích phía dưới bất tử cái kia hoàn toàn là có thêm cái kia giáp ra bảo hộ mà thôi cái kia kiện giáp ra thế nhưng mà một kiện hàng cao cấp chính là từ một tướng cấp nguyên thú thiết giáp tê giáp ra thú may m à thành lực phòng ngự mạnh đủ để ngăn cản một vị cao cấp chiến sĩ một kích toàn lực rồi có cái này giáp ra bảo hộ coi như là một ít cái cao cấp nguyên thú muốn đánh chết hàn mậu nguyệt cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng gì tình đáng tiếc nàng hôm nay gặp gỡ cũng không phải cái gì cao cấp nguyên thú mà là so cao cấp nguyên thú càng tăng kinh khủng tướng cấp nguyên thú cùng cái kia thiết giáp tê giác đều là tướng cấp nguyên thú mắt xanh cự tích tuy nhiên không thể đơn giản phá hủy được rồi cái này dùng thiết giáp tê giác ra làm chủ liệu may mà thành giáp ra bất quá cái kia cự đủ sức để đơn giản thông qua cái kia giáp ra trọng thương hàn mậu nguyệt rồi đồng thời hàn mậu nguyệt nhưng trong lòng thì tràn đầy bi a y giờ phút này nàng nếu là vẫn không rõ cái kia mắt xanh cự tích vẫn luôn là đang đùa bất nàng nàng kia cũng t u sống hưởng phí nhiều như vậy cái ý niệm trong đầu rồi muốn nàng hàn mậu nguyệt quý vi hàn gia đại tiểu thư đường đường thiên tri kiểu nữ rõ ràng luân lạc tới bị một x u ấ t sinh t r e o đùa tình trạng cái này không thể không nói là một cái thiên đại trâm trọc thình thịnh vành ba cái kia mắt xanh cự tích mỗi tiến lên trước một bước hàn mậu nguyệt trên mặt vẻ tuyệt vọng t i ể u nồng đậm một phần chẳng lẽ ta hàn mậu nguyệt i ể u phải chết ở chỗ này không không muốn ta còn trẻ như vậy ta không phải chết không muốn chết c thậm chí giờ phút này hàn mậu nguyệt trong lòng có loại xúc động chỉ cần hôm nay có người có thể đủ cứu hắn một mạng nàng nguyện ý trở thành người nọ nữ nhân. từng cái lòng của phụ nữ trong đều có một cái vương tử mộng k h i vọng tại các nàng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm có một vị vương tử có thể cưới bạch mã lai cứu vớt các nàng đáng tiếc cái này mắt xanh cự tích cũng không bởi vì hàn mộng nguyệt ý nguyện mà dừng bước lại nhìn xem gần trong gang t ứ c mắt xanh cự tích hàn mộng n g u y ệ t tuyệt vọng nhắm hai mắt lại phụ thân mẫu thân n g u y ệ t nhi bất hiếu đi đầu một bước thời gian từng điểm từng điểm trôi qua thế nhưng mà đợi đã lâu cái kia tử vong vận rủi đều không có hàng lầm đến trên đầu của mình chẳng lẽ cái này mắt xanh cự tích hôm nay nên ăn chay hay sao ý nghĩ này cùng một chỗ lập tức đã bị hàn mộng nguyện đây chính là dùng tàn nhẫn hiếu sắt mà nổi tiếng hậu thế tướng cấp nguyên thú cái này đến miệng thịt mỡ lại làm sao có thể b ô n g t h a cho đây này điểm một chút nghi hoặc không ngừng s ô n g lên đầu cố tình muốn mở mắt ra tìm tòi sự t ì n h đến t ậ t cùng thế nhưng mà trong nội tâm lại có chút lo lắng nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật ngay tại hàn mộng nguyệt xoắn suýt thời điểm một cái hơi vui vẻ thanh âm tại bên thai của nàng vang lên vị tiểu thư này ngươi chẳng lẽ còn thật sự chuẩn bị chờ cái này loài bỏ sát ăn ngươi phải không nghe cái này hơi trêu trọc lời của nếu là lúc khác hàn m ộ n g n g u y ệ t không thể nói trước cũng sớm đã bạo phát nàng hàn g i a đại tiểu thư hàn m ộ n g n g u y ệ t có thể không phải là người nào cũng có thể trêu t r ọ c nhưng là giờ phút này hàn m ộ n g n g u y ệ t chẳng những không có chút nào c a m tức thậm chí trong nội tâm còn cảm thấy trận trận kinh hỉ rất có loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác nguyên thú tuy nhiên cũng có thể mở miệng nói chuyện nhưng là cái kia đều không ngoại lệ không phải quân cấp thậm chí là càng thêm cao cấp nguyên thú mắt xanh cự tích tuy nhiên lợi hại nhưng là cùng quân cấp nguyên thú vừa so sánh v ớ i cái kia nhưng chỉ có ngày đêm khác biệt rồi trong đó còn cách một cái xoáy cấp nguyên thú lâu rồi tự nhiên là không thể nào mở miệng nghe thanh em kia rất có thể là có cường gi chương bốn trăm linh ba chữa thương một cổ hy vọng lập tức i ể u phun lên đã tuyệt vọng hàn mậu nguyện nội tâm cái k i ê u đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra đến đập vào mắt nhưng lại một vị tuấn giật có chút quá phận áo trắng thanh niên cái này áo trắng thanh niên không cần nhiều lời dĩ nhiên là là vừa v ậ n xuất quan lang tiêu rồi tu vi theo tam tinh chân thần c h i cảnh càng tam cấp đạt tới lục tinh chân thần c h i cảnh về sau lang tiêu thần thức dò xét phạm vi cũng là trên phạm vi lớn tăng lên vốn chỉ có thể đủ dò xét phương viên trăm dặm tri địa giới phút này nhưng lại đủ để dò xét phương viên mấy ngàn dặm tri địa rồi so về không có tấn cấp mạnh nhưng lại không n g t mạnh nhỏ tí tẹo phương viên mấy ngàn dặm phạm vi tuy nhiên xa còn lâu mới có thể đủ bao trùm toàn bộ hoa ngực v chi sâm nhưng là phạm vi này cũng coi như không ngại tính toán t h i ế u đi nếu là chỉ dò xét một cái phương hướng dò xét cái vạn dặm c h i địa cũng không phải việc khó gì coi như là cái này hàn mậu n g u y ệ t vật lý l a n g tiêu trước khi thần thức mở ra nhưng lại vừa hay nhìn thấy bị cái kia mắt xanh cự tích c h ố đuổi giết hàn mậu n g u y ệ t thật vất vả gặp gỡ cái đồng loại l a n g tiêu tự nhiên là sẽ không c h ơ mắt nhìn nàng chết ở đằng kia mắt xanh cự tích trong miệng phải biết rằng lăng tiêu mới vào cái này thần chi lao tù đối với cái này thần chi lao tù tình huống có thể nói là hai mắt một vòng ác cái gì đều không rõ r nguyện、so so、ngu một thân giáp ra quần mỏng nhưng lại tản ra một loại đặc biệt giã tính vẻ đẹp cũng có khác một phen bộ dạng tùy mỹ. mỹ nữ loại vật này Vô vậy luận là ở nơi nào đều là Lăng lánh đều quyền đấy. Lang tiêu tuy nơi nào như nói ở điểm đặc đấy. có chút có chút một an kỳ thật lăng tiêu trước khi cũng không phải là không có hiểu rõ cái này thần chi lao tù tình huống cơ hội tầm thường nguyên thú trao đổi khó khăn vô cùng nhưng là như cái kia lông màu đen cự k h u y ế n c h í c h lặt t r ờ là có thể mở miệng nói chuyện lăng tiêu muốn theo trong miệng của bọn hắn hiểu do cái này thần chi lao tù tình huống cũng không phải là không có khả năng sự tình những thứ khác khó mà nói nhưng là dùng lông màu đen cự k h u y ế n c h í c h lặt rất sợ chết theo trong miệng của hắn biết được một ít cái này thần chi lao tù tình huống cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn đáng tiếc trước khi lăng tiêu trong khoảng thời gian ngắn giết được có chút cao hứng đợi đến lúc nhớ tới cần lưu lại mấy cái đến hỏi t h a m thoáng một phát cái này thần chi lao tù tình huống thời điểm hoang vực chi sâm bên trong những cái này cường đại nguyên thú cũng sớm đã trở thành lăng tiêu giới đao chi hồn vì lăng tiêu tăng thêm một số lại một số sinh mệnh tinh năng rồi vận mệnh vật này thật sự tương đương kỳ lạ bởi vì lăng tiêu trắng trợn giết chóc sợ tới mức cái kia mắt xanh cự tích theo hoang vực chi sâm ở chỗ sâu trong chạy tới hoang vực chi sâm bên ngoài làm cho hàn m ộ n g nguyệt thân hãm hiểm cảnh cũng hoàn toàn bởi vì lăng tiêu nguyên nhân lại để cho hắn đã có được cái kia một đường sinh cơ đào thoát cái này mắt xanh cự tích tử vong chi hồn thoáng vi lăng tiêu cái kia tuấn giật bên ngoài cảm thấy khiếp sợ về sau hàn mậu nguyệt cái kia sắc nhưng lại hàn mậu nguyệt nhớ tới trước khi trong nội tâm suy nghĩ lăng tiêu vô luận là bề ngoài hay vẫn là chỗ biểu hiện ra ngoài khí chết cái kia đều là bạch mã vương tử tốt nhất người chọn lựa chẳng lẽ đây chính là ta thủ hộ t h ầ n sao ý nghĩ này cùng một chỗ hàn mậu nguyệt không khỏi trong lòng một hồi rung động giống như trong lòng có một căn dây cùng bị xúc động hàn mậu nguyệt ta hàn mậu nguyệt ngươi như thế nào có thể muốn như vậy cảm thấy khó xử sự tình thực mắc cỡ chết người trong nội tâm thầm mắng một tiếng về sau ngoài miệng nhưng lại không chậm đa tạ ân công ân cứu mạng nói xong nàng liền chuẩn bị hướng lăng tiêu dịu dàng cúi đầu nàng nhưng lại đã quên nàng lúc này rồi, người bị thương nặng nàng không chỉ nói hướng lăng tiêu hành lễ t i ể u la hoạt động thoáng một phát đều là phi thường khó khăn cái này không đồng nhất di động thân thể lập tức t i ể u khẽ động miệng vết thương dừng lại đau nàng cắn răng n ế t miệng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã xảy ra và mẹo tiểu thư có thương tích tại thân không cần đa lễ lăng tiêu vội và ngăn lại hàn mậu nguyệt hành động lần này hàn mậu nguyệt ngược lại là không có cơ cầu chỉ là hướng về phía lăng tiêu hay náy cười ngay tại nàng chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm đột nhiên ánh mắt giống như nhìn thấy gì hoảng sợ sự tỉnh không khỏi lên tiếng kinh hô nói công tử coi chừng sau lưng nàng nhưng lại thấy được đang đứng tại lăng nguyên trước khi đến lăng tiêu cũng không có ra tay giải quyết cái kêu mắt xanh cự tích lăng tiêu tại hoang vực chi sâm trắng trợn giết chóc lăng tiêu hình tượng cũng sớm đã tại hoang vực chi sâm một đám hơi có chút thực lực nguyên thú bên trong lưu truyền ra đã đến nhân loại có nhân loại truyền lưu tin tức đích thủ đoạn cái này nguyên thú tầm đó cũng là có truyền lại tin tức đích thủ đoạn cái này mắt xanh cự tích mặc dù không có cùng lăng tiêu chiếu qua mặt nhưng là cũng không có nghĩa là hắn cũng không biết lăng tiêu như vậy nhân vật ngẫm lại cũng thế nếu là cái này mắt xanh cự tích trước khi cùng lăng tiêu đã gặp mặt giờ phút này hắn cũng sớm đã hóa thành một số sinh mệnh tinh năng rồi cái này mắt so về cái kia lông màu đen cự khuyển chết l ạ t kém không ngớt một cấp bậc nhưng là cũng là một số khả quan sinh mệnh tính năng một khi gặp gỡ tự nhiên không có bông tha đạo lý nhìn xem đột nhiên xuất hiện lăng tiêu cái này mắt xanh cự tích có thể nói là thoáng cái doa ngộng hắn sở dĩ hội theo hoang vực chi xâm ở chỗ sâu trong đi vào bên ngoài chủ yếu mục đích đúng là vì tránh né lăng tiêu cái này s á c thần đáng tiếc nên đến tóm lại là muốn tới muốn chạy trốn cũng trốn không thoát mắt xanh cự tích mặc dù nói chưa từng gặp qua lăng tiêu ra tay nhưng là đối với lăng tiêu khủng bố hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ Mà ngay cho ả n ữ n này g cái s với h ắ nên cường không n đại rồi không biết i h bao u l ầ quân cấp thậm chí thậm lăng à vương cấp nguyên thú cũng cấp thú khó h k trốn cái này hắn cái cái ác độc chi ma thủ, thú cấp nguyên thú rồi. Cho nên tiêu h ú r ồ Cho n n lăng t i ê vừa xuất hiện cái này mắt xanh cự tích căn bản là không dám có chút di động cái kia nhu thuận dạng căn bản là không giống như là hung tàn dễ giết mắt xanh cự tích ngược lại như là nuôi trong nhà s u n g vật nhìn thấy cái này mắt xanh cự tích như thế ngon xảo lăng tiêu thật cũng không có vội vã ra tay giải quyết hắn bất quá cái này hàn mộng nguyện hiển nhiên cũng không biết trong đó đạo đạo nàng còn tưởng rằng cái kia mắt xanh cự tích chuẩn bị đối với lăng tiêu bất lợi lâu rồi vội vàng mở miệng nhắc nhở lăng tiêu hai người bọn họ hiện tại có thể nói là trên một sợi thừng châu chấu một khi lăng tiêu xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n đến lúc đó nàng hàn mộng nguyệt cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết lăng tiêu ha ha cười cười cho hàn mộng nguyệt một cái yên tâm ánh mắt không biết chuyện gì xảy ra vừa tiếp xúc với lăng tiêu ánh mắt hàn mộng nguyệt cái kia khỏa dẫn theo tâm lập tức t i u là b ư n g lỏng trong nội tâm giống như có một thanh âm tại nói với nàng chỉ cần có hã tại tự là trời sập xuống cũng tổn thương không được nàng thoáng chấn an thoáng một phát hàn mậu nguyệt lăng tiêu thoáng cười nói tiểu thư ngươi cái này một thân thương thế nếu không phải kịp thời trị liệu rất có thể rơi xuống bệnh t ă n ta coi như là thô thông ý đạo tiểu thư nếu không phải chú ý tự để cho ta thay trị cho ngươi liệu một chút đi kỳ thật lăng tiêu lời này nói hay vẫn là nhẹ bằng hàn mậu nguyệt lúc này thương thế nếu không phải kịp thời trị liệu dùng không được bao lâu nàng sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn rồi hàn mậu nguyệt tuy nhiên không biết lăng tiêu trong miệng ý đạo là vật gì cái này thần chi lao tù cùng thánh hồn đại lục căn bản cũng không có bác sĩ như vậy một cái trắc nghiệm bất quá lại cũng không ảnh hưởng nàng nghe hiểu l lại là có thêm dược tề sư tại nàng nghĩ đến l a n g tiêu có lẽ chính là một cái dược tề sư rồi nhẹ nhẹ một chút gật đầu nói như thế phiền toái ân công rồi không sao thiện tay mà thôi mà thôi mỉm cười l a n g tiêu vung tay lên một đạo ngân quang s ẹ t qua phía chân trời lập tức bao phủ ở tần m ộ n g nguyện miệng vết thương lập tức chỉ thấy kinh khủng kia miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục lấy chương bốn trăm linh bốn hàn g ậ u nguyện kinh ngạc trói mắt ngân quang cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán vô tung vô ảnh nhìn xem cái kia đã hoàn hảo không tổn hao gì miệm vết thương hàn mậu nguyện trong nội tâm tràn thậm chí có thể nói là kinh hãi chính mình chỗ đã bị thương thế hàn vọng nguyện chính c ô ta tự nhiên là lại tin tưởng bất quá được rồi như thế trọng thương coi như là có đỉnh cấp dược tề sư ra tay không có mấy tháng thậm chí là càng lâu thời gian tu dưỡng nàng trên căn bản là không có khả năng gọi hẳn cái này hay vẫn là nàng là một cái cao cấp chiến sĩ bản thân có bất p h ẳ m tự lành năng lực nguyên nhân như đổi lại một người bình thường như thế trọng thương coi như là có đỉnh cấp dược tề sư trị liệu cuối cùng cho dù bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cả đời này đều muốn tại trên giường bệnh vượt qua thế nhưng mà nàng hiện tại nhìn thấy gì lang tiêu chẳng qua là theo tay vung lên thả ra một đạo ngân quang t i ể u đơn giản c h ư a khỏi cái kia lại để cho rất nhiều dược tề sư đều cảm thấy thúc thủ vô sách trọng thương loại này siêu phàm thủ đoạn đã xa xa vượt quá hàn mộng nguyện tưởng tượng rồi nếu như không phải hoàn cảnh chung quanh không có chút nào biến hóa cái kia chuẩn bị bị đụng gây đại thụ phần còn lại của chân tay đã bị cụ chính e m thầm l ặ n g lặng nằm ở cách đó không xa không thể nói trước nàng còn cho là mình căn bản cũng không có thủ qua cái gì thương đây này kỳ thật đây cũng là lại bình thường bất quá sự tình lăng tiêu trong cơ thể sinh chi lực mặc dù không có sinh mệnh tinh năng như vậy thần kỳ nhưng là đối với thương thế lại là có thêm siêu phàm hiệu quả trị liệu chỉ cần không phải tại chỗ thân vẫn lăng tiêu tựu i có rất lớn nắm chắc dựa vào sinh chi lực trị hết hắn hàn mậu n g u y ệ t thương thế tuy nhiên nghiêm trọng nhưng là tại lăng tiêu xem ra nhưng lại không coi là cái gì mà ngay cả càng thương thế nghiêm trọng lăng tiêu đều có thể đem hắn trị hết húng chi là cái này chính là vết thương nhỏ rồi nếu là lăng tiêu hội cái kia trong truyền thuyết độc tâm thuật biết rõ hàn mậu nguyện trong nội tâm suy nghĩ nhất định sẽ cho rằng nàng chưa từng gặp qua cái gì đại trẳng diện như vậy chút ít sự tỉnh cựu như thế ngạc nhiên đ ân công đại ân đại đức mậu nguyệt không cho rằng báo tính xin ân công thụ mậu nguyệt túi đầu nói xong nói xong hàn mậu nguyệt tiểu hướng lăng tiêu dịu dàng túi đầu tiểu thư không nên đa lễ thiện tay mà thôi mà thôi lăng tiêu vội vàng n â n g dậy hàn mậu nguyệt ân công tiểu nữ t ử họ hàn tên mậu nguyệt trong nhà cha mẹ đều gọi ta nguyệt nhi ân công ngươi cũng gọi là ta nguyệt nhi tốt rồi nói chuyện đồng thời hàn mậu nguyệt tốt như nhớ ra cái gì đó giống như cái kia tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi đ ỏ lên nguyên lai、like、cái này nguyệt nhi có thể không phải là người nào cũng có thể gọi được chỉ có hàn mậu nguyệt những cái này thân cận chi nhân mới có tư cách kia như thế xưng h hiện tại hàn m ộ n g nguyệt rõ ràng lại để cho lăng tiêu gọi nàng nít nạm rất hiển nhiên là đem lăng tiêu coi là nàng thân cận chi nhân rồi cái k i a ta t i ể u gọi ngươi m ộ n g nguyệt tốt rồi lăng tiêu có chút một tự định ra nói đối với trực tiếp gọi hàn m ộ n g nguyệt nít nạm lăng tiêu trong lúc mơ hồ cảm thấy vẫn còn có chút không ổn cả hai dù sao là lần đầu tiên gặp mặt cũng không phải quá mức quen thuộc nhưng lại không tốt gọi được quá mức thân thiết bất quá nếu là hô hàn m ộ n g nguyệt hàn t i ể u thư không khỏi lộ ra quá mức lạnh nhạt phật hàn mậu nguyệt mặt mũi ân hàn mậu nguyệt gật đầu một điểm lên tiếng tuy nhiên trong nội tâm càng hy vọng lăng tiêu x nhưng là thiếu nữ rụt rè nhưng lại khai không được cái k i a khẩu mậu nguyệt ngươi cũng không cần ân công ân công bảo ta ta họ lăng tiêu n t i ê ngươi trực tiếp gọi tên của ta thì tốt rồi như vậy sao được hàn mậu nguyệt liên tục k h o á t tay cuối cùng có chút ngượng ngùng nói nếu không ta gọi ngươi lăng đại ca tốt rồi ân như vậy cũng được một cái xưng hô mà thôi lăng tiêu cũng không phải quá mức để ý kỳ thật hai người đều không có như thế nào chú ý tới xưng hô thế này chỗ k h ô n g ổn đơn thuần n h i ê n k ỷ cái k i a hàn mậu nguyệt xem tuổi trẻ kỳ thật nhưng lại do、so、lăng tiêu muốn lớn hơn nhiều bất quá hàn mậu nguyệt hiển nhiên không nghĩ như vậy như bọn hắn như vậy tu luyện chi nhân thường thường đều là có thuật chú nhan bên ngoài tuổi trẻ cũng không có nghĩa là tuổi thật tựu nhỏ hơn tại hàn m ộ n g nguyệt trong nội tâm lăng tiêu mạnh như thế người cái tiêu tự nhiên không có khả năng so nàng còn muốn tới tuổi trẻ đấy chị hết lăng tiêu căn bản cũng không có nghĩ như vậy qua hơn nữa cho dù lăng tiêu biết rõ cái này hàn m ộ n g nguyệt hội lớn hơn mình bên trên không ít vất quá lại để cho hàn m ộ n g nguyệt xưng hô hắn là lăng tiểu đệ dù n g lăng tiêu đại nam t ử chủ nghĩa tuyệt đối là không tiếp thụ được đấy lại cùng hàn mậu nguyệt khách sáo vài câu về sau lăng tiêu xoay người một cái nhưng lại đưa ánh mắt quang hướng về phía cái k i a mắt xanh cự tích trước khi không vội mà xử lý cái k i a mắt xanh cự tích cũng không có nghĩa là lăng tiêu đã đem nó cho q u y ế lãng cái này mắt xanh cự tích thực lực tại lăng tiêu trong mắt tuy nhiên không coi là cái gì nhưng là tại đây hoang vực chi xâm rất nhiều nguyên thú bên trong cũng cũng coi là tương đối mạnh đại tồn tại chém giết hắn đủ để cho lăng tiêu thu hoạch hơn một ngàn vạn tinh sinh mệnh tinh năng nếu là không có đ ủ ợ với như vậy còn chưa tính thế nhưng mà một khi gặp gỡ lăng tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy một số sinh mệnh tinh năng đấy không tại l ă n g tiêu trong mắt như cái này mắt xanh cự tích tồn tại gần k t i ể u là một số khả quan sinh mệnh tinh năng m à thôi ngươi nói ta ứng nên xử trí như thế nào ngươi thì sao thoáng nghiền ngẫm nhìn cái kia mắt xanh cự tích liếc l ă n g tiêu chê bừa dùng cái này mắt xanh cự tích thực lực tuy nhiên còn chưa đủ để dùng khiến cho mở miệng nói chuyện nhưng là cũng không có nghĩa là hắn t i ể u nghe không hiểu l ă n g tiêu rồi trí tuệ của hắn so về người bình thường đến đây chính là chỉ mạnh không yếu nghe hiểu tiếng người cái k i a căn bản chính là việc rất nhỏ nghe được lang tiêu hàng m ậ nguyệt trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên tí ti nghi hoặc tại đây thần chi trong lao tù nhân tộc cùng cái này nguyên thú nhất tộc đây chính là sinh tử đại địch cả hai gặp nhau thường thường không phải ngươi chết chính là ta vong như lăng tiêu như vậy cùng một chỉ nguyên thú thương lượng sự tình nàng còn là lần đầu tiên gặp được bất quá chuyện kế tiếp càng làm cho nàng khiếp sợ dị thường chỉ thấy được cái kia mắt xanh cự tích trong lúc đó bốn chân mềm nhũn cựu như vậy quỳ xuống trước lăng tiêu trước mặt cái kia cực lớn thẳng lần đầu càng l ạ như bằm tỏi điên c u ồ n g đấm vào mặt đất dạng như vậy hoàn toàn cựu là một bộ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thái độ mà cái này cái này hay vẫn là mắt xanh cự tích sao hàn ngọc nguyệt trong nội tâm chấn động vô cùng mắt xanh cự tích đây chính là dùng hung tàn dễ dết nổi tiếng hậu thế coi như là gặp gỡ một ít cái vương cấp cường giả mấy cái này mắt xanh cự tích cũng dám hướng hắn lộ ra bọn hắn r ă n g n anh tuyệt sẽ không sẽ như thế như vậy đi này cầu xin tha thứ sự tình chẳng lẽ lăng đại ca chính là s o vương cấp cường giả còn muốn lợi hại hơn ý nghĩ này cùng một chỗ hàn ngọc nguyệt trong nội tâm lập tức cự là cả kinh sau đó nhưng lại cảm giác mình có chút ý nghĩ hao hênh rồi vương cấp cường giả tại đây thần chi trong lao tù cái kia đã là bá chủ một phương rồi đủ để đơn giản chiếm cứ một thành tri địa rồi mà vương cấp phía trên hoàng cấp cường giả cái kia cường giả, cường giả thường thường c à này g l hàn g g i mậu nguyệt n giả, không rõ ràng lắm lăng tiêu lợi hại cái này mắt xanh cự tích nhưng lại đối với lăng tiêu thực lực có chỗ hiểu rõ cái này hoang vực chi xâm bên trong có thể là có thêm vương cấp nguyên t h ú toa c h ấ n vương cấp nguyên t h ú so về hoàng cấp cường giả tới cũng gần kề kém hơn một chút mà thôi một vị hoàng cấp cường giả muốn săn giết một chỉ vương cấp nguyên t h ú tuy nói không phải là không có khả năng sự tình nhưng là cũng tuyệt đối là muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn thế nhưng mà cường đại như vậy vương cấp nguyên t h ú rõ ràng bị lăng tiêu đơn giản cho chém giết bởi vậy có thể suy đoán ra lăng tiêu cái này sắt thần là kinh khủng bực nào tồn tại so về hoàng cấp cường giả đến đây tuyệt đối là chỉ mạnh không yêu đấy vương cấp cường giả thực lực là so với hắn mát xanh cự tích muốn tới cường đại nhưng là thực lực kia t r ê n h l ệ n h nhưng lại còn chưa đủ để dùng lại để cho mát xanh cự tích cảm thấy tuyệt vọng mát xanh cự tích còn dám cùng hắn một trận chiến cho dù chết cũng sẽ biết lại để cho hắn trả giá nhất định được một cái giá lớn không thể thế nhưng mà hoàn g cấp thậm chí là cường đại hơn tồn tại vậy thì không giống với cả hai ở giữa t r ê n h l ệ n h giống như trời cùng đất t r ê n h l ệ n h cho dù mát xanh cự tích liều kính toàn lực cũng khó có thể tổn thương được rồi cường giả như vậy mảy may đã liền làm cho đối phương bị thương cơ hội đều không có làm gì khiêu khích cường giả uy nghiêm lấy này bọn hắn mắt xanh cự tích nhất tộc tuy nhiên không sợ chết nhưng là như vậy không có chút ý nghĩa nào tử vong bọn hắn nhưng lại cũng không muốn làm đấy chương bốn trăm lẻ năm vấn đề chương bốn trăm lẻ năm vấn đề mắt xanh cự tích xem giống như đáng thương bộ dạng kỳ thật nhưng lại bằng không thì nếu là lăng tiêu thực lực không được tựa như hàn mậu nguyệt giờ phút này cũng không phải là mắt xanh cự tích khẩn cầu lăng tiêu tha hắn một lần rồi không thể nói trước lăng tiêu muốn anh hùng cứu mỹ nhân không thành ngược lại đ á p lên tánh mạng của mình đối với vào trong đó đạo đạo lăng tiêu đó là nhất thanh nhị sở thoáng một cái trầm ngấm nói gặp gỡ ta coi như ngươi không may ngươi hay vẫn là ngoan ngoan biến thành của ta tinh năng điểm cái này mắt xanh cự tích thực lực tuy nhiên không phải rất c ư ờ n g nhưng là chém giết về sau cũng có thể lại để cho lăng tiêu thu hoạch cái hơn một n g h n vạn tinh sinh mệnh tinh năng đối với một ít cái mấy vạn thậm chí là hơn mười vạn tinh sinh mệnh tinh năng dùng lăng tiêu lúc này tầm mắt còn có thể cứ như vậy lại để cho hắn theo mí mắt của mình từ dưới đ ấ y đi qua nhưng là cái này hơn một n g h n vạn tinh sinh mệnh tinh năng thu nhập lăng tiêu nhưng lại còn không có, có như thế hào phóng lại để cho hắn ở trước mặt mình không công chạy đi từ lúc lăng tiêu phát hiện cái này mắt xanh cự tích thời điểm vận mệnh của hắn cũng đã đã chú định chỉ có hóa thành lăng tiêu sinh mệnh tinh năng một đường có thể đi lăng tiêu trước khi sở dĩ biết nói những lời kia cũng không quá đáng là vì trêu đùa thoáng một phát cái này mắt xanh cự tích mà thôi tự cùng cái này mắt xanh cự tích trước khi trêu đùa hàn mộng nguyệt tuy nhiên không biết lăng tiêu trong miệng tinh năng điểm m ấy là v ậ t gì nhưng lại cũng không có nghĩa là mắt xanh cự tích nghe không rõ lăng tiêu trong lời nói ý tứ mắt xanh cự tích lập tức tự là cả kinh lập tức chỉ thấy hắn trong mắt hiện lên tí t ì quả quyết tri s ắ c không nói hai lời trực tiếp chính là một cái quay người hướng phía sau chạy như đ i ê n tuy nhiên biết rõ dùng thực lực của hắn một tại lăng tiêu vị này sát thần trên tay chạy trốn tỷ lệ cơ hồ nhỏ đến có thể không đáng kể nhưng là lại để cho hắn cứ như vậy đứng ở lăng tiêu trước mặt ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đó là tuyệt không khả năng sự tỉnh trốn có lẽ còn có một đường sinh cơ tuy nói cái kia tỷ lệ mấy có lẽ đã tiếp cận về không nhưng là dù nói thế nào cũng là có như vậy điểm sinh h o ạ i tỷ lệ không phải nếu không phải trốn cái kia hoàn toàn đó là một con đường chết cựu tử nhất sinh cùng thập tử vô sinh nên lựa chọn như thế nào cái này tự nhiên là không cần nhiều lời về phần sông đi lên cùng lăng tiêu liều chết một trận chiến mắt xanh cự tích đó là muốn đều không có nghĩ qua sự tình mà ngay cả bọn hắn hoang vực chi xâm vương giả vương cấp nguyên thú cũng không thể đủ lại để cho lăng tiêu tạo thành cái gì tổn thương thú chi là hắn nhỏ như vậy nhân vật rồi nhìn xem đã tại trăm trượng bên ngoài mắt xanh cự tích lăng tiêu khỏe miệng có chút một nghiêng có chút khinh thường mà nói muốn tử ta mí mắt dưới đáy đào tẩu có khả năng này sao cũng không thấy lăng tiêu có cái gì động tác con ngón búng ra ngân quang l ó ạ i lên ở mầm ba mắt xanh cự tích cái kia thân thể cao lớn cứ như vậy ở mầm ngã trên mặt đất Tốt. nhìn xem ầm ầm ngã xuống đất mắt xanh cự tích hàn mộng nguyệt lập tức bị thật sâu rung động một bà cái này mắt xanh cự tích cũng không phải là cái gì kẻ yếu đây chính là một chỉ đem cấp nguyên thú so sánh với nhân loại đến ngang cấp nguyên thú có thể muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều lợi hại một điểm nguyên thú thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến mà cái này mắt xanh cự tích tại rất nhiều tướng cấp nguyên thú bên trong đó cũng là sắp xếp t ư ợ n g đẳng thực lực mạnh so về một ít cái xoáy cấp cường giả đến cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu c o như là một ít cái vương cấp cường giả muốn muốn giết hắn đều cần tốn hao một chút công phu mà lăng tiêu rõ r à n g chính là bắn da kỳ thật thực lực mạnh tuyệt đối đã đến nghe g i ậ n cả người tình trạng rồi chẳng lẽ lăng đại ca thật là một vị hoàng cấp cường giả vừa mới bỏ đi ý niệm trong đầu chút bất chi bất giác lại xông lên hàn m ộ n g nguyện trong lòng chút bất chi bất giác nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt ẩn chứa đủ loại khác thường cảm xúc cường giả vô luận là ở nơi nào đều sẽ là đã bị người khác kính ngưỡng tại đây hoàn toàn thừa hành luật d ừ n g thần chi trong lao tù càng phải như vậy lăng tiêu nhưng lại không có phát hiện hàn mậu nguyện trong ánh mắt khác thường giờ phút này hắn nhưng lại một cái lắc mình xuất hiện ở đằng tiêng ã xuống đất không dậy nổi mắt xanh cự tích trước mặt lấy tay hoa rất nhanh một quả bóng truyền đại tiểu màu xanh biết tinh cầu t i ể u xuất hiện ở l ă n g tiêu trong tay chứng kiến xuất hiện tại l ă n g tiêu trong tay màu xanh biết tinh cầu hàn mậu nguyệt hô hấp không khỏi có chút r ồ n r ậ p đây chính là tướng cấp nguyên thú lực hạch ra, chỉ cần nàng đã có được cái này một quả tướng cấp nguyên thú lực hạch như vậy thực lực của nàng tuyệt đối có thể tăng lên rất lớn một bước cho dù không thể nhảy lên trở thành tướng cấp cứng giả nhưng là cũng đủ làm cho hắn thành vi cao cấp chiến sĩ bên trong đều biết cứng giả hình như là phát hiện hàn mậu nguyệt khắc thường làng tiêu tiện tay đem trên tay cái kia k h ỏ màu xanh biết tinh cầu hướng hàn mậu nguyệt phương hướng ném đi nhẹ nhang nói âm thanh cái này cái tư i ê u t thế t i ể u giống như là ở ném một kiện không có chút nào tác dụng r ấ t rưởi kỳ thật nói thực như vậy một k h ỏ a hạt trâu lăng tiêu thật đúng là không để ở trong lòng không nói trước lăng tiêu trên tay cũng không có thiếu so cái này k h ỏ a màu xanh biết tinh cầu càng đẳng cấp cao tinh cầu cho dù không có cũng không có vấn đề gì bằng lăng tiêu thực lực chỉ cần lăng tiêu nguyện ý đạt được mấy k h ỏ a như vậy tinh cầu cũng không phải thập sao chuyện khó khăn lăng đại ca cái này cái này cho ta hàn mậu n g u y ệ t có chút không thể thì nói t ư ớ n g cấp lực hạch tuy nhiên so không được một ít cái thiên địa chân bảo nhưng là cũng chân quý gì thường tuyệt đối là vạn kim khó cầu bảo vật cho dù là đối với hàn m ộ n g nguyệt như vậy hàn gia đại tiểu thư mà nói cái này tướng cấp lực hạch cũng là tương đương khó được bảo vật ân không tệ tuy nhiên theo hàn m ộ n g nguyệt trong lúc biểu lộ l a n g tiêu không khó nhìn ra cái k i a màu xanh biết tinh cầu là một khó được chân bảo bất quá như là đã xuất thủ tự nhiên không có lại muốn trở lại khả năng không chỉ nói chính là màu xanh biết tinh cầu rồi t i u là càng thêm cao cấp màu xanh màu xanh ra trời tinh cầu l a n g tiêu một khi tống x u ấ t tay cũng tuyệt không thu trở lại khả năng không không lăng đại ca cái này quá quý trọng rồi ta không thể thu tuy nhiên hàn mậu nguyệt trong mắt lóe ra tí ti không bỏ bất quá nàng vẫn là đem trong tay tinh cầu hướng lang tiêu trong tay chuyển tới mậu n g u y ệ t ta như là đã cho ngươi rồi ngươi tiểu thu lấy tốt rồi lang tiêu khoát tay h à o nói thúng chi cái khỏa hạt châu này cũng không phải cho không ngươi ta thế nhưng mà còn có một ít chuyện hướng ngươi thỉnh giáo đâu rồi cái khỏa hạt châu này coi như là ta hướng ngươi thỉnh giáo thủ lao tốt rồi lang đại ca ngươi cứu được tính mạng của ta ta đều còn chưa kịp báo đáp ngươi lâu rồi ngươi có vấn đề gì cứ nói đừng n g ạ i ta nhất định chi vô bất ôn không biết không nói nôn vô bất dẫn biết gì nói đấy về phần này cái lực hạch thật sự là quá mức quý trọng ta nhưng lại không thể thu nói chuyện đồng thời hàn mậu nguyệt lần nữa cầm trong tay hạt châu hướng lăng tiêu chuyển tới m ộ n g nguyệt ta tống x u ấ t đồ vật cũng không có thu trở lại đạo lý ngươi nếu không phải nguyện ý tiếp nhận như vậy ngươi tự tùy tiện tìm một chỗ ném đi là được như là đã t i ệ n đưa xuất thủ vậy thì vạn không có lần nữa thu trở lại đạo lý nói lăng tiêu đại nam tử chủ nghĩa cũng tốt nói hắn mặt khác cũng tốt hắn tựu là một người như vậy nhìn thấy lăng tiêu đã đem lời nói nói đến đây cái phân thượng rồi hàn mậu nguyệt tự nhiên không tốt lại nói thêm cái gì nói thực làm cho nàng cứ như vậy đem cái này chân quý vô cùng lực hạch tiện tay vứt bỏ nàng thật đúng là không nỡ lăng đại ca cái t i ê tiểu mội ta tựu hay nay rồi lăng đại ca ngươi có cái gì muốn hỏi cứ nói đừng n g ạ i tiểu mộ i nhất định chi vô bất n ôn không biết không nói nôn vô bất tẫn biết gì nói nấy kỳ thật cũng không có cái gì ta chỉ là muốn biết rõ cái này hạt trâu rốt cuộc là cái gì lại có tác dụng gì lăng tiêu mặc dù biết cái này thần bí tinh cầu nhất định là một chân quý c h i vật bằng không thì cũng sẽ không khiến hàn m ộ n g nguyệt như thế thất thố rồi bất quá đối với cái này thần bí tinh cầu đến cùng có tác dụng gì nhưng lại một chút cũng không rõ ràng lắm hàn m ộ n g nguyệt có chút kỳ quái nhìn lăng tiêu liếp cái này lực hạch tác dụng tại thần chi trong lao tù cũng không phải bí mật gì c ó t h ể nói không n có gì g ư ờ i k h ô n g b i ế t n à n g t h ậ t sự l à có chút n h ớ n h u n không thông g l a n g Tiêu sẽ h ỏ i c á i mọi người đều biết này vấn một đều đề. chương bốn trăm linh 406, lực hạch có lẽ là nhìn ra hàn m ộ n g nguyệt trong lòng nghĩ hoặc l a n g tiêu khẽ mĩm cười nói m ộ n g nguyệt ta mới tới cái này thần chi lao t ủ đối với những này thần chi lao t ủ một ít cái tình huống đều không hiểu rõ lắm đối với tại lai lịch của mình l a n g tiêu nhưng lại cũng không định có chỗ giấu giếm tại đây thần chi trong lao t ủ thế nhưng mà có không ít người là từ ngoại giới bị lưu đày mà đến cái này lưu đày người cũng không phải cái gì chân quý đồ vật thần chi lao tù hàn mộng nguyệt trên mặt hiện lên tí ti nghi hoặc đột nhiên nàng tốt như nhớ ra cái gì đó giống như cả kinh nói lăng đại ca ngươi là thần h à n g người thần chi lao tù đây chẳng qua là ngoại giới chi nhân đối với cái này lưu đ ẩ y c h i địa xưng hô mà thôi n h ư hàn mộng nguyệt như vậy thần chi lao tù dân bản địa thường thường xưng hô tại đây vì thiên phạt c h i địa mà bọn hắn nơi ở thì là thiên phạt đại lục thần h à n g người lăng tiêu thì thào tự nói một tiếng từ trên mặt hắn cái k i a chỗ biểu hiện ra n g o ạ i điểm một chút nghi hoặc c h i tình nhưng lại không khó nhìn ra lăng tiêu cũng không có nghe nói qua cái này cái gì thần hằng người lăng đại ca cái này t h ầ n hàng người tự là chúng ta đối với những cái này theo mặt khác không gian đi vào thiên phạt đại lục sinh linh xưng hô mà thôi hàn m ộ n g nguyệt cười giải thích nói à đúng rồi nhưng cái này thần hàng người còn gọi là làm lưu đ ạ i chi nhân ân không tệ ta thật sự chính là cái k i a thần hàng người bên trong đích một thành viên hàn m ộ n g nguyệt như vậy một giải thích lăng tiêu lập tức tự kịp phản ứng cái này thần hàng người tự là lưu đ ạ i người chẳng qua là thay đổi một cái xưng hô mà thôi nhìn thấy lăng tiêu thừa nhận chính mình là thần hàng người hàn m ộ n g nguyệt trên mặt vẻ nghi hoặc chẳng những không có giảm bớt ngược lại trở nên càng phát ra nồng đậm Theo ngoài à n biết, những cái những thần hàng n tuy nói chiến tầm thường n h lược đều không thế nào c ư ờ n g đại không chỉ nói tiện tay m i ệ u s á t một chỉ đem cấp nguyên thú rồi tự làm một ít lần một cấp cao cấp nguyên thú cũng đủ để xử những cái này thần hàng người chịu không nổi hàn ngọc nguyệt cũng biết ở trong đó có thể sẽ liên quan đến đến lăng tiêu một ít tư mật tốt nhất không nên hỏi nhiều thế nhưng mà cái này vấn đề nếu là một mực dấu ở nàng đáy l ò n g một lúc sau đủ để khiến cho nghẹn mắc lôi đến cuối cùng nàng thật sự nhẫn l ạ i không đi xuống mới có hơi không có ý tứ như lăng tiêu dò hỏi lăng đại ca không phải nói những cái này thần hàng người vừa mới hàng lâm thời điểm thực lực cũng không phải rất cường ấy ư như thế nào ngươi đằng sau mặc dù không có thẳng nói ra nhưng là lời kêu bên trong đích ý tư nhưng lại ở ngoại sáng lộ ra bất quá được rồi đơn giản cựu là đối với lăng tiêu mới vào thiên phạt đại lục cựu đã có được khủng bố như thế chiến lực cảm thấy hiếu kỳ mà thôi trong khoảng thời gian ngắn lăng tiêu còn thật sự có chút ít không biết nên như thế nào trở lại hàn mậu nguyện vấn đề nhìn thấy lăng tiêu vì thế bảo trì trơ mặc hàn m ộ n g n g u y ệ t còn tưởng rằng họ không nên hỏi vấn đề đối với người tu hành mà nói diễn phần mình tu hành chi pháp tựu là cá nhân đích xác thực là không tốt hướng ra phía ngoài nhân đạo vậy không khỏi lập lụa cười nói l a n g đại ca nhưng lại tam ạ o muộn rồi ha ha kỳ thật cũng không có cái gì mặt khác thần hàng người sở dĩ một đến nơi đây t i ê u thực lực đại giảm một thân chiến lược đi bậy tám chủ yếu là bọn hắn tinh tu pháp lực không thế nào chú trọng thân thể tu luyện mà thôi mà ta nhưng lại thể tu nhất mạch tinh tu thân thể cho nên coi như là đến nơi này không có chút nào linh khí đáng nói thần chi lao t ủ một thân tu vi mặc dù có chỗ áp chế nhưng là cái kia hạn chế không hề giống những người k h á c cường đại như vậy nhưng lại bảo lưu lại nhất định được sức chiến đấu lăng tiêu lời này đến không nói gì thêm lời nói dối hắn lăng tiêu xác thực là truyền tu thân thể bất quá tương đối mà nói chỉ là ít nhất đi một tí đã ẩn tàng trọng yếu nhất số một tồn tại mà thôi mà ngay cả đối với h i n h lan chờ thân cận chi nhân lăng tiêu cũng chỉ là nói cho bọn hắn biết chính mình có được một kiện không gian thật khí cũng không có rõ ràng nói cho các nàng biết số một tồn tại thú n g chi là đối với hàn m ộ n g nguyệt như vậy cái lần đầu gặp mặt bằng hữu bình thường rồi kỳ thật lăng tiêu sở d ĩ hướng h i n h lan ngũ nữ giấu giếm số một sự t ì n h đến cũng không phải nói lăng tiêu không tin các nàng đến một lần nha số một chính là lăng tiêu đứng thẳng chi căn bản xác thực là không tốt bị quá nhiều người biết thứ hai nha đôi khi biết rõ quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt hàng ngậu nguyệt trên mặt đẹp lộ ra tí ti bừng tỉnh đại ngộ c h i sắc như lăng tiêu như vậy tiền lệ cũng không phải là không có tại đây vô tận trong năm tháng xuất hiện tại đây thiên phạt đại lục thần hàng người có thể nói là nhiều vô số kể trong đó cũng có một ít cái chính là tình tu thân thể thần hàng người mấy cái này tình tu thân thể thần hàng người vừa tiến vào cái này thiên phạt đại lục xác thực là không giống mặt khác thần hàng người một thân chiến lược mười không còn một ngược lại bảo lưu lại rất lớn một bộ phận chiến l ư c không còn một ngược lại bảo lưu lại rất lớn một bộ phận chiến l quá không có gì ảnh hình người lăng tiêu chỗ biểu hiện ra ngoài biến thái như vậy mà thôi vừa vào cái này thiên phạt đại、lục. còn có được lấy có thể so với hoàng cấp cường giả khủng bố chiến lược mà thôi tốt rồi mậu nguyệt không nói cái này rồi ngươi còn không có có nói cho ta biết cái này tình cầu đến cùng là vật gì lại có tác dụng gì đây này quan tại tu luyện của mình chủ đề lăng tiêu thật đúng là không muốn nói chuyện nhiều lúc này t i ể u giang rộng ra chủ đề lăng đại ca đây là lực hạch chính là nguyên thú lực lượng nguồn suối hàn mậu nguyệt lời còn chưa nói hết đã bị lăng tiêu ngắt lời nói mậu nguyệt cái này nguyên thú vậy là cái gì lăng đại ca cái này chỉ mắt xanh cự tích cự là nguyên thú hơn nữa hay vẫn là tại rất nhiều nguyên thú bên trong cũng đủ để đứng hàng cường giả liệt kê tướng cấp nguyên thú c cái cái đúng u y ê n t h vậy lăng ẽ tiểu t là h đại ca chúng ta nhân tộc dựa theo thực lực mạnh yếu từ thấp đến cao có thể phân chia vì sơ cấp chiến sĩ trung cấp chiến sĩ cao cấp chiến sĩ tướng cấp xoáy cấp quân cấp vương cấp hoàng cấp đế cấp thần cấp mà cái tiên nguyên thú cũng là cũng chia là sơ cấp trung cấp cao cấp tướng cấp xoáy cấp quân cấp vương cấp hoàng cấp đế cấp thần cấp mười cấp bậc bất quá nói như vậy nguyên thu thực lực so về ngang cấp n h â n tộc đến đều muốn mạnh hơn không ít một ít cái lợi hại một điểm nguyên thu càng là đủ để vượt cấp khiêu chiến như cái này mắt xanh cự tích mặc dù chỉ là một chỉ đem cấp nguyên thu nhưng là kỳ thật thực lực mạnh coi như là chống lại một ít cái xoáy cấp cường giả thắng bại đã ở năm năm số lượng cái kia đây cũng là loại nào đẳng cấp lực hạch hơi khẽ gật đầu lăng tiêu theo tay vừa lộn một k h ỏ a bóng rổ đại tiểu làm sắc tinh cầu tiểu xuất hiện tại lăng tiêu trên tay cái này không phải là cái kia lăng tiêu chém giết lông màu đen cự khuyển thu hạch o được lực hạch thư cái này đây là quân cấp nguyên thú lực hạch nhìn xem lăng tiêu trên tay lực hạch hàn m ộ n g nguyệt trong mắt hiển thị rõ v ẻ không thể tin quân cấp nguyên thú thực lực kia mạnh so về vương cấp cường giả đến đó cũng là không kém là bao nhiêu tướng cấp nguyên thú lực hạch tuy nhiên chân quý nhưng là bằng vào hàn mậu nguyệt hàn gia đại tiểu thư thân t h ậ n vẫn có cơ hội kia lấy tới tướng cấp nguyên thú lực hạch thế nhưng mà quân cấp nguyên thú lực hạch không chỉ nói nàng như vậy cái hàn gia đại tiểu thư rồi. tự là cả hàn gia cũng không có thể có thể cầm không xuất ra một quả quân cấp nguyên thú lực hạch đến đồng thời hàn mộng nguyệt nhưng trong lòng thì càng phát ra khẳng định lăng tiêu cái kia hoàng cấp cường giả thân phận đến một vị vương cấp cường giả muốn đả bại một chỉ quân cấp nguyên thú cũng không phải việc khó gì nhưng là muốn chém giết một chỉ quân cấp nguyên thú nếu không có mặt khác vương cấp cường giả tương trợ cái kia trên căn bản là rất không có khả năng sự tình cũng, cũng chỉ ũ n g c có những cái này đã siêu việt vương cấp hoàng cấp cường giả mới có thực lực kia chém giết quân cấp nguyên thú Chương 407, t r ư ơ n g bốn trăm lẻ bảy lực dịch cái kia mắt xanh cự tích có chuẩn nhị tinh chân thần thực lực là tướng cấp nguyên thú mà cái kia lông màu đen cự khuyển c h i ế t lạt có được chuẩn tứ tinh chân thần thực lực thì là quân cấp nguyên thú dùng cái này suy ra cái kia thần cấp cường giả chiến lực thì ra là có thể so với thất tinh chân thần mà thôi cho dù càng lợi hại có thể đạt tới bắt tinh chân thần chiến lực cựu cao nữa là rồi nói như vậy ta lúc này chiến lực nhưng lại đã xa siêu việt hơn xa những cái này thần cấp cường giả rồi thoáng vừa so sánh với lượng lăng tiêu trong nội tâm rủa thầm nói tại đây thiên phạt trên đại lục lăng tiêu thực lực tuy nói có chỗ bị áp chế nhưng là cũng chỉ là bị áp chế một phần nhỏ mà thôi bằng hắn lúc này lục tinh chân thần trung kỳ tu vi gấp trăm lần tại bình thường lục tinh chân thần pháp lực hơn nữa sao chịu được so cao cấp thần khí khủng bố thân thể chiến lược chi khủng bố so về một ít cái cựu tinh chân thần đến nhưng lại không chút nào tranh l ệ n h cựu tinh chân thần cùng bắt tinh chân thần tuy nói chỉ có một cảnh giới chi tranh l ệ n h kỳ thật cả hai ở giữa tranh l ệ n h nhưng lại không thể đạo lý m à tính cái này theo cái kêu bắt tinh chân thần chỉ có thể đủ xưng là cao dài thần linh mà cựu tinh chân thần có thể xưng là thần chủ thần chủ thần chủ đây chính là chúng thần chi chủ ý tứ bởi vậy không khó nhìn ra cả hai ở giữa khủng bố trên lệnh. mà lăng tiêu nhưng lại có được cùng cựu tinh chân thần sức đánh một trận một khi dốc sức l i ề u mạng tự lạc ự u tinh chân thần đều có rất lớn khả năng vẫn lạc tại lăng tiêu c h i thủ giờ phút này lăng tiêu chiến lược chi khủng bố nhưng lại đã xa siêu việt hơn xa cái gì thần cấp cường giả rồi lăng tiêu tuy nhiên không cho là mình lúc này thực lực đã có thể vô địch tại toàn bộ thiên phạt đại lục lăng tiêu tuy nhiên tự tin nhưng là cũng không tự phụ cái này thiên phạt đại lục tồn tại không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t tại đây vô tận trong năm tháng không biết bị lưu này bao nhiêu cường đại thần linh hơn nữa cái này thiên phạt đại lục dân bản địa bên trong cũng, cũng không phải là không có cường giả lăng tiêu cũng không nhận ra tại đây thiên phạt trên đại lục cái này thần cấp cường giả cũng đã là nhất cường đại nhất tồn tại rất nhiều lão quái vật khả năng tên không nổi danh nhưng là thực lực đã xa siêu việt hơn xa thần cấp cũng nói không chính xác không thể nói trước mấy cái này l á n h đời không xuất r a lão quái vật bên trong thì có so với hắn lăng tiêu còn muốn thực lực cường đại vô địch thiên hạ lăng tiêu tự nhận còn không có có tư cách kia có lẽ chờ hắn tu vi càng tiến một bước đạt tới cựu tinh chân thần chi cảnh thậm chí trong truyền thuyết thiên thần chi cảnh thì có độc bá toàn bộ thiên phạt đại lục thực lực bất quá dùng lăng tiêu lúc này thực lực tại đây thiên phạt đại lục ở bên trên đi ngang hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. tâm niệm hơi động một chút lang tiêu trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc ngược lại mở miệng dò hỏi mậu nguyệt cái này lực hạch đẳng cấp lại là như thế nào điều tra hay sao vừa rồi nhìn ngươi u liếc h tự nhận ra đây là một quả quân cấp nguyên thú lực hạch nghĩ đến trong lúc này hẳn là có cái gì bí quyết ta nói chuyện đồng thời lang tiêu còn dương lên trong tay lực hạch lang đại ca Thì thật ì t h cái này cũng không coi vào đ â u bí quyết nguyên thú dựa theo thực lực bất đồng phân vi sơ cấp trung cấp cao cấp tướng cấp xoáy cấp quân cấp vương cấp hoàng cấp đế cấp thần cấp m ộ ư ơ i cấp bậc mà bọn h ắ n lực hạch cũng sẽ biết dựa theo riêng phần mình đáng cấp chia làm m ộ ư ơ i loại nhan sắc theo thứ tự là hồng quả cam hoàng lục thanh lam tím ba màu năm màu thất thải m ộ ư ơ i loại như cái kia cấp thấp nhất sơ cấp nguyên thú bọn h ắ n lực hạch tự là màu đỏ cái kia mắt xanh cự tích chính là tướng cấp nguyên thú hãn lực hạch tự là màu xanh lá mà lăng đại ca trên tay ngươi lực hạch chính là màu xanh r a trời cái kia dĩ nhiên là là quân cấp nguyên thú lực hạch rồi lăng tiêu hỏi vấn đề lại đơn giản bất quá được rồi không chút nào khoa chừng nói tại đây thiên phạt đại lục tùy tiện tìm người cũng biết mấy cái này lẽ t h ư ờ n g bất quá hàn mộng nguyệt cũng không có vì vậy mà khinh thị lăng tiêu lăng tiêu dù sao cũng là mới vừa tiến vào thiên phạt đại lục thần hàng người không biết mấy cái này thưởng thức thật sự là tại bình thường bất quá được rồi thì ra là thế bằng nhan sắc phân chia đây cũng là rất dễ dàng trong nội tâm rủa thầm một tiếng thân n i ệ m nhưng lại xâm nhập trong không gian giới chỉ kiếm kê tại chém giết lôi đình chi thần lôi bạo cùng vòi dòng chi thần chiết la về sau hai người không gian giới chỉ tự nhiên cũng rơi vào lăng tiêu trên tay thật không ngờ cái kia vòi dòng chi thần chiết la thực lực không được tốt lắm trên tay không gian giới chỉ nhưng lại bất phẳng lại là một kiện cấp thấp thần khí không gian trang bị so về cùng cấp bậc mà khác trang bị đến cái kia giá trị cao cũng không phải là nhỏ tí tẹo một kiện cấp thấp thần khí cấp không gian khác c h i nhẫn hắn giá trị độ cao so v ề một ít cái trung cấp thần khí đến đây tuyệt đối là chỉ cao hơn c h ứ không thấp hơn tốt như vậy thứ đồ vật nơi tay lang tiêu tự nhiên là súng bắn chim đổi đại pháo thay cho chính mình cái kia miếng bán thần khí cấp không gian khác c h i ế c nhờ nở rồi hàn mậu nguyệt nếu như có cái kia độc tâm thuật có thể nghe được làng tiêu trong nội tâm l ờ i nói nhất định sẽ bị dọa đến không nhẹ ba mươi ba k h ỏ a cao cấp nguyên thú lực hạch hai mươi năm k h ỏ a tướng cấp nguyên thú lực hạch m ộ ư ơ i hai k h ỏ a xoái cấp nguyên thú lực hạch năm k h ỏ a quân cấp nguyên thú lực hạch còn có một khoả vương cấp nguyên thú lực hạch phần này thu hoạch thật sự là quá mức khủng bố rồi nàng hàn ra tuy nhiên thực lực không kém trong gia tộc càng là có thêm vương cấp tưởng. giả toa c h ấ n bất quá coi như là dốc hết nhất tộc chi lực cũng cầm không xuất ra nhiều như vậy đẳng cấp cao lực hạch đến cái này lực hạch xem rất trọng yếu không biết lại có tác dụng gì cái này lực hạch với tư cách nguyên thú lực lượng nguồn suối tựu giống với là ma thú ma hạch nhất định có hắn tác dụng bất quá l a n g tiêu nghĩ tới nghĩ lui đều không có minh bạch hắn đến cùng có gì trọng yếu công dụng ma thú ma hạch có thể dùng để khảm n ạ m ma pháp trượng luyện chế ma pháp đạo cụ thế nhưng mà cái này thiên phạt đại lục không có nửa điểm thiên địa linh khí tự nhiên cũng tựu không có gì ma pháp nguyên tố rồi cái gì kia ma pháp đạo cụ tự nhiên cũng không có đất dụng có rồi lăng đại ca nơi g ư đây là không biết tại đây thiên phạt trên đại lục có thể không có gì thiên địa linh khí đang nói muốn tăng lên thực lực của mình ngoại trừ tu luyện các loại vũ kỹ bên ngoài t i ể u chỉ có thông qua đánh bóng chính mình rồi thế nhưng mà bất kể là tu luyện vũ kỹ hay vẫn là đánh bóng thân thể cái kia cũng không phải đoạn thời gian ở trong c ó thể làm được mà muốn rất nhanh tăng lên thực lực của mình cũng không phải là không có biện pháp cái kia chính là săn d i y nguyên n thú dùng thu hoạch lực hạch đến tăng thực lực lên cái này lực hạch chính là nguyên thú lực lượng c h i nguyên chúng ta có thể thông qua hấp thu lực hạch bên trong lực dịch đến tăng thực lực lên lực dịch. lăng tiêu trong mắt hiện lên tí ti n g h i hoặc không biết hàn m ộ n g n g u y ệ t trong miệng lực dịch rốt cuộc là vật gì lăng đại ca ngươi nhìn kỹ xem tại đây lực hạch bên trong phải c h ẳ n g có một ít chất lỏng tại lưu động những cái này chất lỏng cựu là lực dịch rồi trải qua hàn m ộ n g n g u y ệ t một nhắc nhở lăng tiêu quả nhiên phát hiện ở đằng k i a màu xanh ra trời lực hạch trung tâm có một ít tinh màu xanh ra trời chất lỏng tại lưu động lấy lăng đại ca chỉ cần ta hấp thu cái này mắt xanh cự tích lực hạch bên trong lực dịch là có thể đạt được cái t i ê mắt xanh cự tích một phần mười lực lượng đến lúc đó ta cho dù không thành được tướng cấp cứng giả cũng đủ làm cho thực lực của ta tiến nhanh hành vi cao cấp chiến sĩ bên trong nói chuyện đồng thời hà n g Ngọc nguyệt lại hướng lăng tiêu dịu dàng cúi đầu c ả m tạ lăng tiêu ban cho nàng mắt xanh cự tích lực hạch n g ọ c nguyệt không cần đa lễ cái này mắt xanh cự tích lực hạch là nguyên nên được đấy lăng tiêu liên tục khoát tay nói nói thực cái này cái gì một cái tướng cấp nguyên thú lực hạch lăng tiêu còn thật không có để ở trong lòng hơn nữa có thể dùng hắn để đổi lấy một ít mình muốn biết đến tin tức lăng tiêu cũng không cảm giác mình có cái gì có hại chịu thiệt đấy chương bốn t h ấ t vọng chương bốn t h ấ t vọng đã minh bạch lực dịch đến cùng là vật gì về sau lại có một vấn đề xông lên lăng tiêu nội tâm cái này lực dịch lại nên là như thế nào hấp thu đây này nếu như là như trong tiểu thuyết nói như vậy tu tiên giả hấp thu linh thạch bên trong linh lực hấp thu l ă n g tiêu thử một chút thoáng một phát nhưng lại không có cách nào hấp thu nửa điểm l ự i dịch nếu như nói đem cái này lực hạch coi như linh đan rượu dược trực tiếp nuốt cái này lộ ra lại là như vậy không thực tế một người miệng cứ như vậy điểm đại mà cái này lực hạch tối thiểu nhất cũng có bóng chuyển lớn nhỏ không nói trước nhét không nhét được tiến trong miệng cho dù có thể thành công thi đấu đi vào chờ đợi hắn cũng chỉ có bị trôn sống nuốt cái chết kết cục chẳng lẽ trực tiếp gõ phái này lực hạch nuốt bên trong lợi dịch bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện t i ể u lập tức bị lăng tiêu cho lắc đầu không nhận rồi đừng nhìn cái này lực hạch xem như là thủy tinh cầu nhưng là nhưng hắn là nguyên thú trong cơ thể cứng rắn nhất đồ vật t i ể u cái kia m ắ t xanh cự tích lực hạch h ắ n tính chất chi cứng rắn cũng đã không thua cái kia kim diệu thạch rồi cái kia quân cấp nguyên thú lực hạch càng là khủng bố cứng rắn trình độ chính là m ắ t xanh cự tích lực hạch mấy lần nhiều dùng kim diệu thạch cứng rắn coi như là vương cấp cường giả đều chưa chắc có thể gõ phá được cái kia chắc chắn vách tường bằng tinh thể tại đây thiên phạt đại lục bên trong vương cấp cường giả cái kia đã là một phương bá chủ rồi hoàng cấp như một người mỗi một lần hấp thu cái này lực dịch đều bị một vị vương cấp cường giả thậm chí càng đẳng cấp cao tồn tại đến vì hắn gõ phá lực hạch vách tường bằng tinh thể điều này hiển nhiên là không thực tế sự tình hình như là nhìn ra lăng tiêu trong lòng nghi hoặc h à n mộng nguyệt tay vừa lộn một chỉ màu xanh biếc bình ngọc t i ự u xuất hiện ở trên tay của nàng lăng đại ca cái này trong bình ngọc trang chính là bích nguyên nước cái này bích nguyên nước không có tác dụng khác chỉ có một tác dụng cái kia chính là vạch tới lực hạch vách tường bằng tinh thể chỉ cần tại đây lực hạch phía trên nhỏ lên một giọt bích nguyên nước như vậy có thể tại đây lực hạch phía trên mở ra một cái lỗ nhỏ chúng ta có thể Thông q u a cái này, cái miệng này nhỏ h ú t lực h ạ c h bên t r o n g lực c hàn rồi. Nói chuyện đồng thời, đồng Ngọc Nguyệt mậu trên tay Tiêu. Tiêu thế Tiện tay tiểu con xanh bình ngọc Lăng này, Lăng ngược không như nào n kia đưa cái biếc cho có khách Đối với lại khí. màu là h n lấy cái kia m à x a nguyệt h bình biếc n ọ c nhưng hắn là phi thường phi là m ố n n biết cái một chút về à lực dịch thần h kỳ i u quả đây này. Dựa h Hàn e o Ngọc、nguyệt、theo t như lời lăng tiêu mở ra cái kia bình ngọc từ đó đổ ra một giọt màu xanh b i ế c chất lỏng nhỏ tại này khỏa quýt dày có móng tay nhọn cái kia q u â n cấp lực hạch so kim rượu thạch còn muốn cứng rắn mấy lần tự làm một ít cái hoàng cấp tường giả đều chưa chắc có thể đơn giản đánh nát cái kia cứng rắn vách tường bằng tinh thể thế nhưng mà cái kia màu xanh b i ế c chất lỏng một dọt đến cái kia t i n h trên vách đá cái kia cứng rắn vách tường bằng tinh thể tự giống với l à giấy lập tức đã bị nhỏ ra một cái lỗ nhỏ thông qua cái kia lỗ nhỏ có thể thấy rõ ràng lực hạch bên trong lực dịch hướng lên thủ lang tiêu hầu kết hơi động một chút sẽ đem cái kia lực h ạ c bên trong lực dịch cho nuốt chữ xuống dựa theo hàn mậu nguyệt theo như lời cái này lực dịch một khi nhập vào cơ thể lập tức là có thể lại để cho nhân lực số lượng nhiều tăng thế nhưng mà lại để cho lăng tiêu cảm thấy kỳ quái chính là chính mình không chỉ nói lực lượng tăng nhiều rồi tự la cái g i á m điểm cảm giác đều không có c ù n g u ố n g cái kia bạch mở miệng không có chút nào khác nhau chẳng lẽ mình không thể thông qua lực dịch đến để thăng chiến lược lăng tiêu trong nội tâm có chút ít thất vọng nghĩ đến vốn lăng tiêu còn cho là mình lại đã tìm được một cái rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp dùng hắn lúc này tu vi tự làm ộ t ít cái thần cấp nguyên t h ú gặp gỡ hắn cũng chỉ có ngoan ngoan công hiến xuất lực hạch mệnh đến lúc đó muốn lực hạch đây còn không phải là chuyện dễ dàng cái kia thực lực của hắn đến lúc đó còn không phi tốc tăng lên bất quá hiện tại xem ra cái này đầu tăng lên c h i lộ cũng không phải trong tương t ư ợ như g n vậy mỹ hảo đang mang thực lực của chính mình tăng lên lăng tiêu cũng không dám lãnh đạo lập tức tựu đem trong lòng mình nghi hoặc nói cho hàn mậu nguyệt hàn mậu nguyệt lúc này tựu là ca kinh lăng tiêu trước khi h ú t thế nhưng mà quân cấp nguyên thú lực dịch ra mà muốn quân cấp nguyên thú lực dịch mất đi hiệu dụng cái tiêu tối thiểu nhất cũng phải là hoàng cấp c ư ờ n g giả tuy nhiên trước khi đã suy đoán đến chính mình cái quen bạn mới lăng đại ca sẽ là một vị hoàng cấp tường giả nhưng là suy đoán chúng quy là suy đoán tại chính thức xác định lăng tiêu là hoàng cấp tường giả thời điểm hàn mậu nguyện tâm hay vẫn là tránh không được bị hung hăng chấn nhất một bà đừng nhìn các nàng hàn gia thực lực mạnh mẽ cường giả vô số kể trong tộc càng có vương cấp l a o tổ tông tọa c h ấ n nhưng là đối mặt hoàng cấp cường giả bọn hắn to như vậy một cái hàn gia cũng không khỏi không túi đầu nghe lệnh phần vương cấp cường giả cùng hoàng cấp cường giả tuy nhiên chỉ có một cảnh giới chi t r ê n h lệnh nhưng là cả hai ở giữa t r ê n h lệnh nhưng lại cách biệt một trời giống vậy là cái k i ê u bán thần cùng chân thần ở giữa t r ê n h lệnh không chút nào khoa t r ư ơ n g mà nói một vị hoàng cấp cường giả chỉ cần nguyện ý có thể đơn giản bị diệt mấy vị vương cấp cường giả hơn nữa bản thân còn sẽ không có cái gì tổn thương nếu nói là vương cấp cường giả chính là một phương chi bá chủ như vậy hoàng cấp cường giả nhưng chỉ có toàn bộ thiên phạt đại lục bá chủ rồi tại thật sâu vi lăng tiêu khủng bố thực lực chỗ c h ấ n nhiếp về sau hàn mộng nguyệt gấp nói gấp lăng đại ca n g ư ơ i có chỗ không biết cái này lực hạch tuy nhiên vẫn có thể tăng lên thực lực của chúng ta nhưng là trong đó cũng, cũng không phải là không có hạn chế chúng ta thấp nhất chỉ có thể đủ hấp thu so chúng ta thấp một cấp nguyên thú lực hạch cao nhất cũng chỉ có thể đủ hấp thu so chúng ta cao một cấp bậc lực hạch mượn ta mà nói à dùng ta cao cấp chiến sĩ thực lực hấp thu chúng cấp nguyên thú lực hạch còn có điều hiệu quả vượt cấp hấp thu thoáng một phát tướng cấp nguyên thú lực hạch cũng đồng dạng nếu là hấp thu cấp thấp nguyên thú lực hạch cái tiêu căn bản là xử ta gia tăng không được nửa phần lực lượng về phần hấp thu xoáy cấp thậm chí quân cấp nguyên thú lực hạch như vậy chờ đợi của ta có thể cũng chỉ có bạo thể mà vong một đừng rồi tại đã biết lăng tiêu chính là hoàng cấp cường giả về sau hàn mộng nguyệt đối đ ạ i lăng tiêu không khỏi lại cung kính mấy phần cường giả vô luận là ở đâu cái thế giới đều sẽ là thụ người k h á c kính ngưng đấy nói cách khác chỉ có thể đủ hấp thu thấp chính mình một cấp ba cấp, cấp, cấp bậc lực hạch lăng tiêu lông mày có chút này lên có chút thất vọng nói tuy nhiên không biết lăng tiêu tại sao phải thất vọng tại đây thiên phạt đại lục bên trong cường đại nguyên thú thế nhưng mà số lượng không ít vương cấp nguyên thú thậm chí là cường đại hơn hoàng cấp nguyên thú cũng số lượng cũng không ít nếu như không phải cái này nguyên thú có rất mạnh lãnh địa khái niệm đơn giản không sẽ rời đi lãnh địa của mình không thể nói trước toàn bộ thiên phạt đại lục cũng đã là nguyên thú đích thiên hạ rồi hoàng cấp cường giả chỉ cần thực lực đủ cường muốn tăng thực lực lên cũng không phải quá mức chuyện khó khăn bất quá hàn m ộ n g nguyệt hay vẫn là trung thực hướng lăng tiêu hồi đáp lăng đại ca xác thực là như thế này xem ra hay vẫn là thành thành thật thật thông qua thu thập sinh mệnh tinh năng đến tăng thực lực lên a muốn thông qua hấp thu lực hạch đến tăng thực lực lên là không cần suy nghĩ nhiều rồi lăng tiêu trong nội tâm thầm thở dài một tiếng nếu như lăng tiêu thật sự như hàn mộng u y ệ n suy nghĩ chỉ là có được hoàng cấp cường giả thực lực như vậy tự nhiên là không cần thất vọng cái gì thế nhưng mà lăng tiêu thực lực chân tránh không chỉ có riêng như thế nếu thực lực toàn bộ triển khai đây chính là xa siêu việt hơn xa thần cấp nguyên thú cho dù không sử dụng trong cơ thể khổng lồ kia sinh trí lực đơn thuần thân thể lực lượng vậy cũng đủ để chiến thắng một ít cái bắt tinh chân thần có thể hết hành hạ một ít cái thần cấp nguyên thú rồi cái này nguyên thú lực hạch gia tăng đúng là cái kia thân thể lực lượng dù n g lăng tiêu lúc này thân thể lực lượng có lẽ chỉ có những cái này thần cấp nguyên thú lực hạch có thể làm cho hắn gia tăng một chút sức mạnh thế nhưng mà thần cấp nguyên thú lại là tốt như vậy đối với toàn bộ thiên phạt trên đại lục thần cấp nguyên thú số lượng đều là cực kỳ có h ạ n lăng tiêu cũng không nhận ra mình có thể có vận khí tốt như vậy có thể tùy tiện gặp gỡ mấy cái thần cấp nguyên thú có lúc kia còn không bằng rất nhiều mấy cái vương cấp hoàng cấp nguyên thú thu hoạch một ít sinh mệnh tinh năng tốt đến lúc đó đã có được đầy đủ sinh mệnh tinh năng hắn tu vi muốn tăng lên đây còn không phải là từng phút đồng hồ sự t ì n h bất quá bởi như vậy cho dù hắn thành công đạt được thần cấp lực hạch nghĩ đến đối với hắn cũng không có chút nào tác dụng inez xem ra l a n g tiêu cả đ ờ i này là không cần nghĩ lấy dựa vào thông qua hấp thu lực hạch đến tăng thực lực lên rồi chương 409, t r ư ở n g thành thí luyện chương 409, t r ư ở n g thành thí luyện tại biết do cái này lực hạch trên cơ bản đối với chính mình không có có bao nhiêu tác dụng về sau l a n g tiêu trong lòng có điểm một chút thất vọng bất quá cái này thất vọng tới cũng nhanh nhưng lại đi cũng nhanh cho dù cái này lực hạch đối với chính mình không có chút nào trợ giúp thì như thế nào có số một cái này một nghịch thiên máy gian lận tại lăng tiêu hắn tăng lên tốc độ cũng là muốn xa siêu việt hơn xa người khác đấy lăng tiêu có thể không tin cái này lực hạch cũng có thể tại ngắn ngủn nửa tháng tựu lại để cho một người thực lực thăng liền tăng cấp người à tựu phải học được thấy đủ mình đã đã có được số một cái này một nghịch thiên máy gian lận nhưng lại không thể quá mức cưỡng cầu mặt k h ắ c rồi thú chi cái này lực hạch cũng, cũng không phải là không có tác dụng lăng tiêu chính hắn không dùng được mấy cái này lực hạch nhưng lại là vừa v ặ n dùng để vi hình lan các nàng tăng lên lực lượng tin tưởng đã có nhiều như vậy lực hạch hình lan thực lực của bọn hắn nhất định sẽ đạt được nhảy vọt tiến bộ như vậy tưởng tượng lăng tiêu cái kia khỏa thất vọng tâm lập tức tựu tốt lên rất nhiều nhìn xem lăng tiêu tiện tay vứt trên mặt đất cái kia khỏa đã không có từng chút một lực dịch quân cấp lực hạch hà ngộ nguyệt trong mắt hiện lên tí ti v ẻ t h ấ t nối quân cấp lực hạch đây chính là có thể gặp mà có thể hay không cầu bảo vật cho dù là dùng bọn hắn hàn ra lực lượng đều rất khó có cơ hội lấy được cái này quân cấp lực hạch vương cấp cường giả muốn đ ả bại một ít nhược một điểm quân cấp nguyên thú cũng không phải việc khó gì nhưng là cái kia quân cấp nguyên thú một lòng muốn muốn chạy trốn coi như là vương cấp cường giả cũng rất khó không biết làm sao được rồi bọt hắn một quả quân cấp lực hạch cho dù không thể vì để người lập tức tấn cấp tr nhưng là cũng đủ để xử một vị soái cấp cường giả trở thành một vị chuẩn quân cấp cường giả đối với hàn gia như vậy cao nhất chiến lược bất quá vương cấp cường giả gia tộc mà nói mỗi một vị quân cấp chuẩn quân cấp cường giả cái kia đều là hiếm có lực lượng nhưng là bây giờ như vậy một quả có thể bồi dưỡng được một vị chuẩn quân cấp cường giả quân cấp lực hạch cứ như vậy bị lăng tiêu cho lãng phí hàn mậu n g u y ệ t trong nội tâm nếu nói là không đau lòng đây tuyệt đối là không có khả năng bất quá nàng cũng biết cái này quân cấp lực hạch chính là lăng tiêu tri vật lăng tiêu muốn như thế nào lãng phí đó là lăng tiêu sự tình cũng không phải là nàng có thể ngăn cản được rồi đấy hàn mộng nguyệt khắc thưởng lăng tiêu nhưng lại xem tại trong mắt bất quá lăng tiêu cũng không nói thêm gì quân cấp lực hạch đối với những người khác mà nói có thể là khó lường bảo v ậ n bất quá đối với tài đại khí thô lăng tiêu mà nói nhưng lại không coi là cái gì không nói trên tay hắn còn có bốn miếng quân cấp lực hạch cùng một k h ỏ a c à n g cao cấp vương cấp lực hạch cho dù không có dùng lăng tiêu thực lực muốn phải lấy được mấy cái này quân cấp vương cấp lực hạch cũng không phải việc khó gì chỉ cần lăng tiêu hắn n g u y ệ n ý cho dù lấy tới c à n g cao cấp hoàng cấp đế cấp lực hạch cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn một k h ỏ a quân cấp lực năng lượng hạt nhân đủ giải đáp trong lòng của hắn một cái nghi hoặc tại lăng tiêu xem ra cái k i ê u miếng quân cấp lực hạch coi như là vật tận kỳ d ụ n g rồi tùy ý cười về sau lăng tiêu lại hướng hàn m ộ n g n g u y ệ t hỏi thăm một vài vấn đề thông qua hàn m ộ n g n g u y ệ t kể rõ lăng tiêu đối với cái này thiên phạt đại lục tình huống cũng không hề như trước khi như vậy hai mắt một vòng hát hoàn toàn không biết gì cả rồi thiên phạt đại lục rộng lớn bao la bắt á t không biết có bao nhiều vạn dặm nghe nói tại thượng cổ lúc sau có một vị thần cấp cường giả chuẩn bị kéo dài qua toàn bộ thiên ph đều không có đến cái này thiên phạt đại lục cuối cùng phải biết rằng thần cấp cường giả tốc độ cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng ngày đi ngàn vạn dặm cái k i a hoàn toàn tựu là phi thường bình thường sự tình bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái này thiên phạt đại lục khổng lồ rồi tại đây rộng lớn bao la bắt ngát thiên phạt đại lục bên trong nhưng lại cùng thánh hồn đại lục ở bên trên bất đồng tại đây nhưng lại không có một cái nào cái quốc gia mà là l a n g đứng thẳng tất cả lớn nhỏ đếm không hết thành trì mấy cái này thành trì theo như thành trì quy mô phân chia có thể chia làm tiểu thành trong thành đại thành thần thành năm cấp bậc tại mấy cái này lớn nhỏ bên trong thành trịt thì là nguyên một đám gia tộc hùng cứ trong thành toàn bộ thiên phạt đại lục thực hành nhưng lại độc chiếm thiên hạ nguyên một đám thực lực cường đại gia tộc chia cắt lấy cái này rộng lớn bao la bắt ngát thiên phạt đại lục mấy cái này gia tộc dựa theo thực lực bất đồng có thể phân chia vi năm cấp độ từ thấp đến cao phân biệt là không nhập lưu gia tộc tam lưu gia tộc nhị lưu gia tộc nhất lưu gia tộc siêu nhất lưu gia tộc một gia tộc một khi có được một vị vương cấp cứng giả cũng thành công chiếm cứ một tòa tiểu thành như vậy chính là một cái tam lưu gia tộc mà một gia tộc chỉ cần xuất hiện hoàng cấp cứng giả cũng chiếm cứ một tòa trong thành cái kia chính là nhị lưu gia tộc mà muốn trở thành nhất lưu thế gia vậy thì cần có được đế cấp cường giả tọa trấn trong tộc hơn nữa ít nhất có được một tòa đại thành này suy ra nếu là muốn trở thành siêu nhất lưu gia tộc nhất định phải ủ n g có thần cấp cường giả cùng ít nhất chiếm cứ một tòa thần thành rồi toàn bộ thiên phạt trên đại lục siêu nhất lưu gia tộc số lượng đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay lần một cấp nhất lưu thế gia số lượng cũng là có hạn bất quá trên trăm số lượng mà cái kia nhị lưu gia tộc c ũ n g thấp hơn cấp tam lưu gia tộc cái kia số lượng có thể liền có hơn giống như cá giết sang sông nhiều không kể xiết hàn m ộ n g nguyệt chỗ hàn gia tựu là tam lưu trong gia tộc một thành viên toàn bộ hàn gia có được một vị đã đạt tới vương cấp chi cảnh lão thổ tông hơn nữa thành công chiếm cứ khoảng cách cái này hoang v ự c chi xâm ngoài trăm dặm đại h o a n g thành tại đây đại h o a n g thành bên trong hàn gia tựu giống như cao cao tại thượng hoàng đế không có gì người dám vi phạm hàn gia ý nguyện đồng thời đối với hàn m ộ n g nguyệt sẽ xuất hiện tại đây hoang v ự c chi xâm bên trong coi như là đã có hiểu rõ cái này thiên phạt đại lục ở bên trên cũng cùng thánh hồn đại lục cũng có được cái kia trưởng thành lễ bất quá cùng thánh hồn đại lục ở bên trên bất đồng chính là cái này trưởng thành lễ cũng không phải là tuổi đã đến có thể cử hành tại thánh hồn đại lục ở bên trên chỉ cần tuổi tắc đạt tới mười tám tuổi một ít cái gia tộc trưởng bối sẽ vi hắn cử hành trưởng thành lễ thế nhưng mà tại đây thiên phạt đại lục ở bên trên nhưng lại bất đồng cái này trưởng thành lễ cũng không phải là nguyên niên kỷ đã đến có thể cử hành tại đây trưởng thành lễ xác thực nói có lẽ gọi là trưởng thành thí luyện chỉ cần ngươi có thể một mình săn giết một chỉ trung cấp nguyên thú như vậy cho dù hoàn thành trưởng thành lễ tuyên cáo ngươi đã trưởng thành tại đây thiên phạt đại lục hoàn toàn tựu là dựa vào thực lực nói chuyện chỉ cần thực lực ngươi đủ cường có lẽ không đến n ư ợ c quán tri linh cũng đã trưởng thành nếu là không có đủ thực lực vô luận nguyên niên kỷ có bao nhiêu cũng không thể đủ cũng coi là chính thức trên ý nghĩa trưởng thành dùng hàn mậu nguyệt cao cấp chiến sĩ thực lực hơn nữa trên tay thần binh l ư ớ i dao sắp bén muốn một mình chém giết một chỉ trung cấp nguyên thú cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn trước khi nàng cũng đã thành công chém giết một chỉ trung cấp nguyên thú rừng rậm cự trăn đáng tiếc ngay tại nàng chuẩn bị trở về quy gia tộc thời điểm nhưng lại đụng phải cái kia theo hoang vực chi xâm bên trong trốn tới tướng cấp nguyên thú mắt xanh cự tích mới có thể lâm vào như thế hiểm cảnh nếu như không phải lăng tiêu kịp thời ra tay không thể nói trước hàn mậu nguyệt hôm nay muốn hương tiêu ngọc v ấ rồi bất quá nhưng lại đáng tiếc mấy cái bí mật bảo hộ hàn mậu nguyệt hộ vệ. như hàn mậu nguyệt như vậy gia tộc đại tiểu thư coi như là cái này trưởng thành thí luyện cái kia đều sẽ là có một ít cái hộ vệ bí mật bảo hộ chỉ có điều tại hàn mậu nguyệt không có có nguy hiểm c á n h mạng phía dưới sẽ không dễ dàng ra tay mà thôi nếu như không phải mấy cái này hộ vệ liều chết ngăn cản cái kia mắt xanh cự tích dùng c á n h mạng của mình trì hoãn cái kia mắt xanh cự tích bước chân như vậy cho dù mắt xanh cự tích vẫn luôn là vui đùa nàng chơi hàn mậu nguyệt cũng chi chống đỡ không lâu như vậy đấy đương nhiên cái này trưởng thành lễ thì ra là tại các đại gia tộc tầm đó lưu hành mà thôi tại thiên phạt trên đại lục ngoại trừ như hàn mậu tại mấy cái này bình dân bên trong cao cấp chiến sĩ cái kia đã tính toán là phi thường lợi hại tồn tại tự nhiên không có khả năng lưu hành cái gì kia trưởng thành lễ rồi tại những này bình dân bên trong nhưng lại như là thánh hồn đại lục ở bên trên chỉ cần tuổi đã đến vậy cho dù ngươi trưởng thành chương bốn trăm mười ly khai hy vọng chương bốn trăm mười ly khai hy vọng và nguyện không biết ngươi phải trang biết rõ nên như thế nào ly khai cái này thiên phạt đại lục hỏi thăm một ít thưởng thức về sau l ă n g tiêu đưa ra mấu chốt nhất vấn đề cái này thiên phạt đại lục mặc dù không tệ đối với lang tiêu mà nói càng là một cái lại để cho hắn rất nhanh tăng thực lực lên thiên đường bất quá lăng tiêu hắn trung quy không có khả năng cả đời đều ở lại đây thiên phạt trên đại lục ở đằng kia thánh hồn đại lục ở bên trên thế nhưng mà cũng không có thiếu lăng tiêu lo l ắ n g chi nhân h ú n g chi lăng tiêu còn không có có rất nhiều thủ lớn chưa trả đâu rồi như cái thanh kia hắn lưu lại đến cái này thiên phạt đại lục ánh trăng nữ thần vân linh còn có cái kia phong thần một hệ thần chủ phong thần phong hạ thiên lăng tiêu cũng không muốn lại để cho bọn hắn một mực tiêu giao hậu thế lăng tiêu ly khai cái này thiên phạt đại lục nhưng lại tất nhiên s u thế cách h a i thiên phạt đại lục t h o á n cái hàn mậu nguyện nhưng lại không có minh bạch lăng tiêu trong lời nói ý tứ đã qua một hồi lâu mới kịp phản ứng. lăng tiêu thế nhưng mà cái kia đến từ thế giới khác thần hàng người cùng nàng như vậy sinh trưởng ở địa phương thiên phạt đại lục sinh linh bất đồng cái này thiên phạt đại lục đối với nàng mà nói cái kia chính là nhà của nàng cố hương của nàng thế nhưng mà đối với những cái này thần hàng người mà nói cái này thiên phạt đại lục chỉ là một cái lưu đày c h i địa mà thôi nếu là có khả năng bọn hắn tự nhiên là muốn rời khỏi cái này thiên phạt đại lục trở lại cố hương của mình đi đấy đúng vậy tự l à c á c h khai thiên phạt đại lục không biết mậu nguyệt ngươi phải chăng biết rõ cái này lì khai phương pháp lăng tiêu lại lặp lại một lần vấn đề của mình bất quá nói thực đối với hàn mậu nguyệt phải chăng có thể trả lời vấn đề của mình lăng tiêu còn thật không có ông quá lớn tin tưởng tại lăng tiêu trong nội tâm cái này ly khai phương pháp hẳn là một kiện phi thường chuyện bí ẩn tình tuyệt đối không thể có thể khiến cho mọi người đều biết tình trạng bằng không thì cái này thần chi lao tù t i ể u cũng không là chư thần trong lòng ác mộng chưa từng có người nào ly khai qua cái này thần chi lao tù rồi nhìn thấy hàn mộng nguyệt thoáng cái không có tiếng vang lăng tiêu còn tưởng rằng nàng cũng không biết như thế nào ly khai cái này thiên phạt chi địa không khỏi k h ẽ mỉm cười nói mộng nguyệt không biết cũng không sao về sau ta lại hướng những người khác hỏi thăm là được nói thực lăng tiêu cũng không có bao nhiêu thất vọng hàn mộng nguyệt ra thế so về người bình thường đến s á c thực là không tệ nhưng là cũng chỉ là một cái tam lưu gia tộc đại tiểu thư mà thôi tại toàn bộ thiên phạt đại lục bên trong thân phận như vậy thật sự là không coi là cái gì không biết rất nhiều sự t ì n h cái kia thật sự là lại bình thường bất quá rồi có bao nhiêu thực lực biết rõ bao nhiêu sự t ì n h hàn gia mặc dù có chút thực lực nhưng là tại thiên phạt đại lục vạn thiên trong gia tộc đây tuyệt đối là tầng dưới chót nhất tồn tại gần kề so một ít cái không nhập lưu tiểu gia tộc mạnh hơn một ít mà thôi dùng hàn gia thực lực cũng chỉ là có thể tiếp xúc thoáng một phát mặt ngoài sự t ì n h mà thôi một ít cái chính thức che giấu sự tỉnh cũng không phải hàn gia nhỏ như vậy gia tộc có thể đụng vào được rồi đấy lăng đại ca ngươi nhưng lại đã hiểu lầm cái này cách khai thiên phạt đại lục phương pháp cũng không phải cái gì che giấu sự tình trên cơ bản có thể nói là mọi người đều biết sự tình lăng tiêu lần này nhưng lại đã đoán sai hàn m ộ n g n g u y ệ t sở dĩ không trả lời ngay lăng tiêu vấn đề chẳng qua là tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ mà thôi kết quả cái này hơi trầm âm nhưng lại đưa tới lăng tiêu hiểu lầm cái gì cái này là mọi người đều biết sự tình lăng tiêu không khỏi có một chút giật mình tại lăng tiêu trong nội tâm cái này như thế nào cách khai thiên phạt đại lục sự tình cho dù không phải cái này thiên phạt đại lục ở bên trên lớn nhất bí mật cũng tại u y ệ t đ hàn ô n người bình thường, đơn g giản phải có thể g không thì lại l à mộng có thể không mấy nguyệt liên tục xác định phía dưới lăng tiêu cũng không hề quá nhiều dây dưa dù sao hắn chủ yếu mục đích hay là muốn biết rõ như thế nào ly khai cái này thiên phạt đại lục về phần cái này ly khai phương pháp tại sao lại khiến cho mọi người đều biết cái tiêu căn vốn cũng không phải là hắn cần cân nhắc sự tình lăng đại ca tại đây thiên phạt đại lục trung ương c h i địa có hoàn toàn không có tận c h i dương kỳ thật cái này vô tận c h i dương xác thực nói hẳn là vô tận c h i hồ m ớ i đúng chỉ có điều cái này vô tận c h i hồ quảng rộng r ã i bao la bắc á c như hải dương vô cùng vô thận cho nên dần g i à đã bị s ư n g hô trở thành vô tận c h i dương tại đây vô tận c h i dương phía trên có một tòa phiêu miệu c h i núi mà ở cái này phiêu miễu chi trên núi tắc thì có một tòa sáng thế thần chi tháp tại đây sáng thế thần chi tháp đỉnh tháp có một vị mặt c h u y ể n tống trận chỉ cần leo lên đỉnh tháp là có thể thông qua vị kia mặt c h u y ể n tống trận cách khai thiên phạt đại lục phiêu miễu chi núi sáng thế thần chi tháp lăng tiêu có chút nói thầm một câu cái này sáng thế thần chi tháp hẳn không phải là dễ dàng như vậy leo à. lăng tiêu tuy nhiên là ở hỏi thăm nhưng lại dùng khẳng định ngữ khí nếu như cái này cái gì sáng thế thần chi tháp thật sự dễ dàng như vậy trèo lên đỉnh như vậy cái này không mấy năm qua sớm đã có vô số thần ma ly khai cái này thiên phạt đại lục cũng không có khả năng đến bây giờ đều không có nghe nói cái gì người thành công l y khai cái này thần chi lao t ủ rồi đúng vậy cái này phiêu m i ệ u chi núi sáng thế thần chi tháp sự tỉnh trên cơ bản tất cả mọi người biết rõ nhưng là cho tới bây giờ nhưng lại chưa từng có nghe qua người nào có thể thành công trèo lên đỉnh cách khai thiên phạt chi địa đủ thấy hắn trèo lên đỉnh khó khăn cái này phiêu m i ệ u chi núi, núi núi như kỳ danh hành tung phiêu m i ệ u khó lường bình thường thời kỳ căn bản cũng không có người nào có thể phát hiện được rồi hắn chỗ tại giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua chỉ có chờ đến mỗi một vạn năm một lần sáng thế thần chi tháp mở ra thời điểm cái này phiêu miệu c h i núi mới có thể hiện lộ tại thế nhân trong mắt một tháng về sau sáng thế thần c h i tháp đóng cửa cái này phiêu miệu c h i núi lập tức sẽ biến mất trên đời tầm mắt của người bên trong mà cái kia sáng thế thần c h i tháp nghe nói chính là sáng tạo thiên phạt đại lục sáng thế thần đại nhân tự tay luyện chế một kiện trí cao thần khí cái này sáng thế thần c h i tháp nghe nói cao tới chín tầng mỗi một tầng đều có vô số cường đại nguyên thú hơn nữa mỗi một tầng nguyên t h ú thực lực đều nếu so với trước một tầng cường rất nhiều tại đây tầng thứ chín càng là đồn đãi có siêu thần cấp nguyên thú qua lại coi như là những cái này trong truyền thuyết thần cấp cũng khó khăn dùng xung qua cái này s lăng đại ca n g ư ơ i tuy nhiên là thực lực cường đại hoàng cấp cường giả nhưng là cái này sáng thế thần chi tháp đằng sau mặc dù không có nói rõ nhưng là ý tứ trong đó nhưng lại ở ngoài sáng lộ ra bất quá được rồi mà ngay cả những cái này trong truyền thuyết có hủy thiên diệt địa chi vi năng thần cấp cường giả cũng khó khăn dùng xông qua cái này sáng thế thần chi tháp thú chi là lăng tiêu như vậy cái nho nhỏ hoàng cấp cường giả nếu như lăng tiêu thật là cái gọi là hoàng cấp cường giả m ạ như n h vậy x ô n g cái này sáng thế thần chi tháp tuyệt đối là cựu t ử nhất sinh kết cục hơn nữa cái kia hay vẫn là tại xem thời cơ sớm sớm làm ly khai kết quả bất quá lăng tiêu thực lực chân thật có thể cũng không bằng hàn m ộ n g nguyện trong tưởng tượng đơn giản như vậy cái tiết nhưng là chân chính siêu thần cấp tuyệt thế cao thủ à, người khác x ô n g không qua cái này sáng thế thần chi tháp cũng không có nghĩa là hắn lăng tiêu tự x ô n g không qua cái này sáng thế thần chi tháp bất quá lăng tiêu cũng không có qua giải thích thêm cái gì mà là cười cười nói ha ha đến lúc đó rồi nói sau bất quá cái này vạn năm một lần sáng thế thần chi tháp mở ra ngày hay là muốn biết một chút về cho dù sông không qua cái này sáng thế thần chi tháp cũng có thể căng tăng kiến thức lăng đại ca ngươi có thể nghĩ như vậy i ể u thật tốt quá kỳ thật cái này sáng thế thần chi tháp thế nhưng mà một cái nơi tốt bên trong các loại cường đại nguyên thú nhiều vô số k ể chính thích hợp săn giết nguyên thú đến thu hoạch lực hạch mỗi một lần sáng thế thần chi tháp mở ra ngày đều có rất nhiều cường giả tiến vào sáng thế thần chi trong tháp đi săn giết những cái này cường đại nguyên thú đấy cái này sáng thế thần chi tháp tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng địa điểm hơi không cẩn thận thì có thân vẫn nguy hiểm nhưng lại là một cái đi săn nơi tốt thiên phạt đại lục ở bên trên cường đại nguyên thú tuy nhiên không ít nhưng là một phần tán tại to lớn như thế thiên phạt trên đại lục nhưng là không còn có bao nhiêu rồi ở đâu như cái kia sáng thế thần chi tháp có vô số cường đại nguyên thú cho nên mỗi một lần sáng thế thần chi tháp mở ra ngày rất nhiều cường giả đều tiến vào sáng thế thần chi trong tháp săn giết nguyên thú hơn nữa cái này sáng thế thần chi tháp phía trên nguyên t h ú thực lực có thể nói là phân biệt rõ ràng chỉ cần không tiến vào đằng sau mấy tầng đối với một ít cái hoàng cấp đ ế cấp cường giả mà nói cũng không phải quá mức địa phương nguy hiểm Chương 411, mời. t mười một người cái này phiêu m i ệ u chi trên núi sáng thế thần chi tháp lăng tiêu hắn nhất định là muốn sông bên trên một sông đến một lần cái này sáng thế thần chi tháp đang mang hắn lăng tiêu phải c h ẳ n g có thể bình yên ly khai cái này thần chi lao tù cái này thiên phạt đại lục tuy nhiên cũng không tệ chính là tu luyện nơi tốt có thể làm cho hắn tu vi rất nhanh tăng lên bất quá hắn lăng tiêu dù sao không thuộc về tại đây thời gian ngắn dừng lại thoáng một phát còn có thể lại để cho hắn lăng tiêu cả đời ở lại tại thiên phạt đại lục cái tiết nhưng lại vạn không được có thể đấy thứ hai cái này sáng thế thần chi trong tháp các loại cường đại nguyên thú nhiều vô số kể tự l à thần cấp thậm chí là siêu thần cấp nguyên thú cũng không phải là không có nhưng lại một cái thu thập sinh mệnh tinh năng nơi tốt theo to như vậy một cái hoa ngực chi sâm cũng chỉ có như vậy một ít đẳng cấp cao nguyên thú tự không khó nhìn ra cái này nguyên thú nhất tộc tuy nhiên cường giả không ít nhưng là phân tán đến toàn bộ thiên phạt đại lục nhưng lại lộ ra có chút thưa thất rồi mà sáng thế thần chi tháp như vậy một cái săn bắn nơi tốt lang tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua đấy về công v ề tư lang tiêu cũng là muốn đến cái tia sáng thế thần chi tháp đi đến một lần về phần bản thân an uy lang tiêu nhưng lại không có quá mức lo lắng lang tiêu hắn nếu thật như hàn mộng nguyện phỏng đoán cái tia giống như chỉ có hoàng cấp chiến lược vào sâu như vậy cái kia sáng thế thần chi tháp tự nhiên là nguy hiểm trùng trùng địa điểm t h ô i không cẩn thận thì có vẫn là nguy hiểm thế nhưng mà lăng tiêu chính thức chiến lược lại là vượt xa những cái này hoàng cấp cứng giả mà là có thể lực á p thần cấp nguyên thú siêu thần cấp cứng giả cho dù đối mặt những cái này cường đại siêu thần cấp nguyên thú cũng không phải là không có chiến thắng khả năng hơn nữa hắn lăng tiêu thực lực cũng không phải một tầng không thay đổi có số một cái này một n ị c h thiên máy gian lận tại lăng tiêu thăng cấp tốc độ thế nhưng mà giống như ngồi trên hòa tiễn nhanh đến làm cho người ta sợ hãi khả năng đợi đến lúc cái kia sáng thế thần chi thắng lăng tiêu tu vi lại tăng lên nhiều cái cấp độ đạt tới cựu tinh chân thần chi cảnh thậm chí là siêu việt cựu tinh chân thần trở thành trong truyền thuyết thiên thần cũng không phải là không có khả năng sự tình kéo có chút xa trước mắt là tối trọng yếu nhất hay vẫn là muốn biết rõ ràng cái kia sáng thế thần chi tháp cụ thể mở ra thời gian cái này sáng thế thần chi tháp một vạn năm mới mở ra một lần một khi bỏ qua vậy cũng nhất định phải chờ đợi một vạn năm một vạn năm đối với những thứ khác siêu thần cấp cường giả mà nói căn bản là không coi là cái gì nhân sinh của bọn hắn cũng sớm đã, đã trải qua không biết bao nhiều cái một vạn năm tại những người kia trong nội tâm một vạn năm cùng một năm căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau thế nhưng mà đối với lăng tiêu mà nói vậy cũng t ệ u không giống v ớ i lăng tiêu tu luyện đến nay coi như là tính cả kiếp t r ư ớ c cùng lăng đại công tử cái kia phí thời gian vài chục năm tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng chính là hơn mười năm thời gian mà thôi một v à n năm cái kia thật là một cái khó có thể tưởng tượng thời gian m ộ n g nguyệt không biết cái kia sáng thế thần chi tháp đem từ lúc nào mở ra lăng tiêu có chút cẩn thận từng ly từng tí d o hỏi hắn có thể thực sự hàn m ộ n g nguyệt mở miệng nói trước đó lần thứ nhất sáng thế thần chi tháp vừa mới đóng cửa bất quá vài thập niên tiếp theo mở ra còn phải chờ thêm hơn chín nghìn năm nếu thật như thế cái kết nhưng lại đủ để cho lăng tiêu sụp đổ đấy đến lúc đó không thể nói trước hắn muốn tìm mặt khác một đầu cách khai thiên phạt đại lục cách rồi hơn chín nghìn năm đối với lăng tiêu thật sự mà nói là quá mức rất xưa vô luận như thế nào lăng tiêu đều khó có khả năng tại đây thiên phạt đại lục ngây ngốc hơn chín nghìn năm kỳ thật không chỉ nói hơn chín nghìn năm rồi tự là hai nghìn ba nghìn thâm liên quan hắn lăng tiêu cũng chờ không đi xuống lăng tiêu thọ nguyên tuy nhiên đã gần như vô cùng nhưng là hiển nhiên lăng tiêu vẫn không thể thích hứng cái tia động tắc thì hơn một n g h n thậm chí là hơn vạn năm tuyến nguyện may mắn lăng tiêu đoán trước xấu nhất kết quả không có có trở thành sự thật chỉ thấy hàn mậu nguyệt môi son hé mở lăng đại ca trước đó lần thứ nhất sáng thế thần chi tháp mở ra cách nay đã qua 9.997 n ă m tiếp theo sáng thế thần chi tháp đem tại ba năm về sau mở ra khá tốt chỉ có chính là ba năm thời gian ta còn chờ được rất tốt lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng lăng tiêu trong nội tâm kỳ thật cũng sớm đã đã có ý định chỉ cần cái kia sáng thế thần chi tháp mở ra ngày vượt qua bách n i ê n hắn sẽ tìm kiếm một con đường khắc kính ly khai cái này thiên phạt đại lục bách n i ê n thời gian đối với hắn lăng tiêu mà nói vẫn còn có chút chừng rồi b ấ thật quả t không ngờ kết quả kia tốt nhưng lại lại để cho lăng tiêu có chút vượt q u a tưởng tượng vốn cho rằng cái kia sáng thế thần chi tháp có thể tại bách niên ở trong mở ra cũng đã coi như không tệ rồi thật không ngờ rõ ràng chỉ cần chính là ba năm thời gian cái kia sáng thế thần chi tháp sẽ lần nữa mở ra có chút vui vẻ về sau lăng tiêu cũng có chút vội vàng cự ly này sáng thế thần chi tháp mở ra chỉ có chính là ba năm thời gian rồi giờ phút này hắn còn không biết ở địa phương nào nếu là cái này đổ bỏ hoang vực chi xâm khoảng cách sáng thế thần chi tháp vô cùng xa xôi hắn ba năm ở trong đổi không đến cái kia sáng thế thần chi tháp vậy cũng tự gặp không may Đến lúc đó đây thế muốn chờ cái này sáng thế thần chi tháp lần nữa mở ra. Đây chính chọn lúc là vẹn cần chờ cái chi mở thắp ra, vừa ẹ n cần vạn năm lâu. Đây cũng không lăng bằng lòng gặp đến Mộng Nguyệt, linh này sáng thế thần chính năm gian như muốn chờ cự chi tháp mở ra chỉ có trước bước. phải thế thắp thời đợi đây đấy. đã đi tiêu rồi, phải vậy v mở lâu, là là gặp ta một ra mới nói xong lăng tiêu liền chuẩn bị lách mình ly khai bất quá lăng tiêu còn chưa kịp di chuyển bước chân đã bị hàn mậu nguyệt cho hô ở lăng đại ca ngươi vội vã như vậy làm cái gì chúng ta đại hoang thành cự l i này n trung ương c h i địa vô tận c h i dương cũng không phải quá mức xa xôi dùng lăng đại ca chân của ngươi trình toàn lực chạy đi tối đa cũng cựu là một năm thời gian mà thôi nghe được hàn mậu n g u y ệ t lăng tiêu cái kia khỏa vội vàng tâm lập tức tựu để xuống một vị hoàng cấp cường giả toàn lực chạy đi tối đa chỉ cần một năm thời gian có thể đổi tới cái kia vô tận chi dương lăng tiêu thế nhưng mà siêu thần cấp cường giả tốc độ cực nhanh siêu việt hoàng cấp cường giả mấy nhiều gấp mười nói cách khác tối đa mười ngày nửa tháng thời gian hắn có thể đổi tới cái kia vô tận chi dương rồi mà bây giờ cách cái kia sáng thế thần chi thắp trọn vẹn còn có ba năm lâu suy nghĩ cẩn thận những n à y lăng tiêu tự nhiên cũng tựu không hề vội vàng chạy đi rồi nói sau lăng đại ca ngươi cũng không biết cái kia vô tận chi dương ở địa phương nào ngươi coi như là muốn đi cũng không biết nên như thế nào đi、à. h à n m ộ n g nguyệt lời vừa nói ra lăng tiêu mặt mò không khỏi tự là đỏ lên vừa rồi hắn thật sự chính là gấp hồ đồ rồi đều đã quên chính mình căn bản cũng không biết làm như thế nào đi chỗ đó vô tận chi dương cái này thiên phạt đại lục rộng lớn bao la bắc á c hơi không cẩn thận đã có thể có lạc đường nguy hiểm không biết mậu nguyệt ngươi có thể cáo chi ta nên như thế nào tiến về trước cái kia vô tận chi dương lăng tiêu mặt mò hơi đỏ lên nói lăng đại ca cái này ta đều không có ly khai qua đại hoang thành vạn dặm chi điệu cũng chỉ là nghe nói qua cái kia vô tận chi dương mà thôi nhưng lại không biết nên như thế nào tiến về trước hàn mậu nguyệt có chút không có ý tứ nói bất quá ngay tại làng tiêu thất vọng chi tế lại nghe nàng lời nói xoay chuyển lăng đại ca ta không biết cũng không có nghĩa là những người khác không biết rồi phụ thân của ta ra ra bọn hắn đã từng đều du lịch qua thiên phạt đại lục đều là kiến thức rộng rãi chi nhân bọn hắn có lẽ biết rõ nên như thế nào tiến về trước vô tận tri dương nếu không ngươi trước cùng ta h ỏ i chúng ta hàn ra a lăng tiêu đây chính là hoàng cấp cường giả a nếu bọn họ hàn ra có thể kết bạn một vị hoàng cấp cường giả cùng một vị hoàng cấp cường giả giao hảo như vậy đối với bọn hắn toàn cả gia tộc mà nói đều là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu hoàng cấp cường giả nếu là phóng tới những cái này đ ạ i thành thậm chí là thần thành bên trong tự nhiên là không coi là cái gì cũng tiểu miễn cưỡng xem như một phương cao thủ mà thôi nhưng là đối với như đại hoàng thành nhỏ như vậy thành mà nói đây tuyệt đối là nhất nhất đỉnh tiêm cường giả một khi bọn hắn hàn g i a trở thành một vị hoàng cấp cường giả bằng hưu một ít gia tộc muốn đánh bọn hắn hàn g i a chú ý đã có thể phải thi cho thật giỏi lo một chút xem bọn hắn ngẫm lại có thể hay không chịu đựng được ở một vị hoàng cấp cường giả tức giận đương nhiên hàn m ộ n g nguyệt nói như vậy kỳ thật cũng là có chút ít từ tâm cái nào thiếu nữ không có xuân lang tiêu không chỉ có lớn lên anh tuấn hơn nữa thực lực siêu cường đây chính là bạch mã vương tử không có hai nhân tuyển thú n g chi lang tiêu hay vẫn là hàn m ộ n g nguyệt tân nhân cứu mạng cái này anh hùng cứu mỹ nhân thường thường là có thể nhất đủ khiến cho mỹ nữ hào cảm hàn m ộ n g nguyệt nếu nói là đối với lang tiêu không có chút nào hào cảm lời này chính là nàng chính mình cũng không tin chương bốn t r ư gặp phỉ chương 412, gặp phỉ lang tiêu thoáng một hồi trầm tư cảm thấy cứ như vậy ở chỗ này ở lại đó cũng không phải biết pháp trước cùng hàn mậu、nguyệt、đi hẳn ra nhìn xem cũng tốt nếu là cái kia hàn ra cũng không có cái gì người biết rõ nên như thế nào tiến về trước cái kia vô tận tri dương cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp là được dù sao còn có ba năm thời gian thời gian bên trên còn rất sung túc lăng tiêu hắn cũng không tin thời gian lâu như vậy ở bên trong còn tìm không thấy một người biết rõ như thế nào tiến về trước vô tận hải đấy m ộ n g nguyệt đi trước nhà của ngươi cũng không phải không được bất quá ta chỉ sợ hội quáy dày người nhà của ngươi dù sao cùng hàn m ộ n g nguyệt cũng chỉ là gặp mặt một lần hai người ở c h u n g tuy nhiên coi như không tệ bất quá cái này tất yếu khách sáo hay vẫn là cần thoáng một phát đấy không có việc gì lăng đại ca ngươi như đến nhà của chúng ta Bọn hai ắ n h o người h n còn không kịp đâu rồi. Lại thế nào nói quái đây này? tại thoáng khách sáu hai câu về sau cũng chịu không hề cái này hoàng ngược chi sâm lâu ngây người hàn mậu nguyệt tới đây hoàng ngược chi sâm chủ yếu là vì hoàn thành cái kia trưởng thành thí luyện nguyên thú không sai biệt lắm cũng đã đều biến thành trên tay hắn sinh mệnh tinh năng hắn cho dù muốn lại thu thập một điểm sinh mệnh tinh năng cũng không có cái kia đối tượng đương nhiên không có ở cái này hoang vực chi sâm bên trong lãng phí thời gian tất yếu rồi hàn mộng nguyệt mới tới cái này hoang vực chi sâm thời điểm có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí rất sợ một cái không cẩn thận tự trêu chọc cái gì lợi hại nguyên thú mang đến cho mình thai hoàng ở đầu bất quá hiện tại hiển nhiên không cần như thế phiền thoái có lăng tiêu vị này hoàng cấp cường giả cùng nhau ra đi không chỉ nói tại đây hoang vực chi s â m bên ngoài rồi tự là cái này hoang vực chi s â m hạch tâm c h i địa cái kia đều là có thể đi ngăn rồi vốn đối với hàn mậu nguyệt mà nói trọn vẹn cần mấy giờ lộ trình hiện tại chỉ là bỏ ra không đến một giờ thời gian hai người tự đã đến hoang vực chi s â m biên giới c h i địa đoạn đường này đi tới thế nhưng mà lại để cho hàn mậu nguyệt cười n ở hoa nguyên trước khi đến có mấy cái cao cấp nguyên thú không biết sống chết đến tìm phiền phức của bọn hắn kết quả tự nhiên là bị lăng tiêu cho tiện tay thu thập mà cái kia mấy k h ỏ a cao cấp nguyên thú lực hạch lăng tiêu chính mình không để vào mắt bất quá nhưng lại đều tiện nghi hàn ngọc nguyệt đã có cái này mấy viên cao cấp nguyên thú lực hạch hơn nữa chính mình trước khi lăng tiêu ban cho cái kia k h ỏ a tướng cấp nguyên thú mắt xanh cự tích lực hạch hàn ngọc nguyệt có lòng tin tại trong thời gian ngắn t r ù n g kích tướng cấp bình cảnh trở thành một vị tướng cấp cường giả tướng cấp cường giả tại một ít cái đại thành bên trong không coi là cái gì thì ra là một ít cái bình thường tiểu lâu la mà thôi nhưng là phóng tới đại hoang thành nhỏ như vậy thành bên trong cái kia miễn cưỡng cũng coi như bên trên là cao thủ liệt cây rồi vừa mới đột phá thành vi cao cấp chiến sĩ không có bao lâu cái này vừa muốn đột phá trở thành tướng cấp nguyên thú hàn mộng n g u y ệ t không thể không cảm thán có một vị hoàng cấp cường giả tương trợ cái kia thăng cấp tốc độ còn thật không phải là nhanh so về trong gia tộc thế nhưng mà nhanh khá hơn rồi hàn gia như vậy tam lưu gia tộc nếu là toàn lực bồi dưỡng một người như vậy cũng đủ làm cho người tại trong thời gian ngắn trở thành tướng cấp thậm chí là xoáy cấp cường giả nhưng là điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào toàn bộ hàn gia chi thứ trực hệ đệ tử thêm cùng một chỗ đủ có hơn mấy trăm ngàn người nhiều Gia thoáng ộ c này u n n tự h i cảm khái ô thoáng một phát hoàng cấp cường giả cường đại về sau hàn mậu nguyệt trong nội tâm trong lúc mơ hồ nhưng lại có một loại xúc động hy vọng lăng tiêu có thể mang theo nàng đến hoa vực chi xâm bên trong đại sát tư phương như vậy nàng tu vi lập tức tự giống như đã ngồi hỏa tiễn phi tốc tăng lên khả năng không đến một năm thời gian t i ể u có thể trở thành soái cấp thậm chí là quân cấp c ự n giả bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là trong lòng của nàng lưu chuyển mà thôi nàng cũng không dám thật sự nói ra nàng cũng biết và nàng cùng lăng tiêu lúc này quan hệ lăng tiêu đối với nàng đã tương đương không sai nếu là nàng đưa ra yêu cầu như vậy không khỏi cũng có chút được một t ứ c lại muốn tiến một thức rồi hàn mậu nguyệt nhưng lại không biết cho dù lăng tiêu thật sự mang nàng đến cái kêu hoang vực chi xâm ở chỗ sâu trong đi đến một lần nàng cũng sẽ không có quá lớn thu hoạch giờ phút này hoang vực chi xâm ở chỗ sâu trong bên trong đích những cái này tướng cấp cực kỳ đã ngoài đẳng cấp nguyên thú không sai biệt lắm cũng đã bị lăng tiêu cho chém giết hầu như không còn rồi giờ phút này cái này hoang vực chi xâm ở chỗ sâu trong cùng bên ngoài so căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau đều là con mèo nhỏ hai ba con mà thôi dựa theo hàn mậu nguyệt chỗ chỉ lăng tiêu hai người rất nhanh rời đi rồi cái kêu hoang vực chi xâm hướng hẳn ra chỗ thống trị đại hoang thành mà đi bất quá lăng tiêu vừa vừa rời đi cái kia hoang vực chi sâm vẫn chưa ra khỏi rất xa đột nhiên có chút tự đủ nhìn chằm chằm vào chúng ta ây ừ hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng tốt lăng đại ca làm sao vậy h à n mộng nguyệt ngạc như nói ha ha không có gì chúng ta hay là đi mau đi lăng tiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời rang rộng ra chủ đ ể nói hiện tại sắc trời cũng không sớm nếu không phải chạy nhanh đi buổi tối đã có thể được ở bên ngoài qua đêm rồi cái kia đại hoang thành khoảng cách cái này hoang vực chi sâm cũng không có bao nhiêu lộ trình cũng chỉ là một hai trăm dặm chi địa mà thôi đối với phạm nhân mà nói một hai trăm dặm địa cái kia đã là rất khoảng cách xa rồi không có tầm vài ngày công phu căn bản t i ể u không khả năng đến nhưng là đối với lăng tiêu mà nói cũng chỉ là một hai phút sự tình mà thôi bất quá tại đây có thể không đơn giản chỉ có lăng tiêu một người còn có hàn mậu n g u y ệ t ở đây dùng hàn mậu n g u y ệ t tốc độ cái này một hai trăm dặm c h i địa nếu là đi hơi chút chậm một chút không có một hai giờ thật đúng là sợ mặt đến lúc đó còn thật sự có khả năng được tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm rồi gặp lăng tiêu giang rộng ra chủ đề hàn mậu nguyện cũng không nói thêm gì nữa hơn nữa lăng tiêu nói cũng không phải không phải không có lý đại hoang thành cửa thành cũng không phải là một mực đ ề u khai một khi bầu trời tối đen cái này cửa thành lập tức sẽ đóng cửa muốn vào thành đã có thể phải đợi đến ngày hôm sau rồi lập tức hàn mậu nguyệt cũng không hề quá nhiều dây dưa nhanh hơn bước chân cùng lăng tiêu cùng nhau hướng đại hoang thành mà đi giống như lão tiên g i a tựu không muốn lăng tiêu bọn hắn thuận thuận lợi lợi trở lại đại hoang thành hai người vừa mới di chuyển bước chân đều vẫn chưa ra khỏi rất xa chợt nghe được bốn phía chuyển đến trận trận rồn rập bước chân thanh â m trong n g a y mắt chỉ thấy được một đám người vạm vỡ vừa lên rất nhanh hai người đường đi đã bị đ ả n kia người vạm vỡ cho ngăn cản nhìn cái t i ê một người cầm đầu vẻ mặt hung hãn thái độ lăng tiêu trong nội tâm thắng có chút khinh thường nói kỳ thật lăng tiêu tại vừa vừa rời đi cái kia hoang vực chi xâm thời điểm cũng đã phát hiện mình hai người bị người cho theo dõi rồi tầm thường dưới tình huống lăng tiêu là sẽ không tha ra thần trí của mình dò xét một phía nhưng là tu vi đã đến hắn loại này hoàn cảnh dù là không thả ra thần thức phương viên vài trăm mét tri địa nhất cử nhất động cũng hoàn toàn là ở cảm giác của hắn bên trong chỉ có điều đ ă n g tiêu hắn kẻ tài cao gan cũng lớn muốn xem nhìn hỏa người theo dõi đến cùng tại đùa nghịch hoa chiêu gì không có trực tiếp đối với bọn họ ra tay mà thôi vốn đang cho rằng mấy cái này ra hỏa cho dù muốn động thủ cũng có thể đợi đến lúc đêm dài người tính thời điểm mới đúng thật không ngờ mới như vậy chút thời gian bọn hắn t i u gấp khó dằn nổi vật ra thật sự là gọi hắn cực kỳ thất vọng chương bốn trăm mười ba đùa dẫn phỉ chương bốn trăm mười ba đùa dẫn phỉ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mấy chục số hung thân áp sát chẳng hắn hà ngậu nguyệt trong lòng không khỏi hơi kinh hãi theo mấy cái này chàng hắn trên người chỗ phát ra tới khí thế hà ngậu nguy mấy cái này t r á n g h á n mỗi một người thực lực đều không tại nàng cái này t r á n g h á n phía dưới trong đó càng là đều biết người cho nàng một loại mãnh liệt nguy hiểm khí tức đặc biệt là đối mặt cái k i a cầm đầu mặt xẹo đại h á n nàng càng có loại trực diện trước khi cái k i a tướng cấp nguyên thú mắt xanh cự tích cảm giác giống như đối phương tiện tay một kích đều có thể đem mình cho xé thành phân vụ n mắt xanh cự tích mặc dù chỉ là một chỉ đem cấp nguyên thú nhưng là kỳ thật thực lực chi bư u h á n coi như là x o á y cấp cường giả đều chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn mà đao này xẹo đại hắn chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế rõ ràng không thua mắt xanh cự tích hắn mà phía sau hắn mấy cái mang đến cho mình nguy hiểm k h í tức c h ẳ n g hắn cho dù không phải xoáy cấp cường giả cũng có thể là tướng cấp cường giả một vị xoáy cấp cường giả mấy vị tướng cấp cường giả cộng thêm bên trên hơn mười vị cao cấp chiến sĩ như vậy tổ hợp coi như là chuẩn quân cấp cường giả gặp được đều không thể không nhượng bộ lui binh cũng không phải là nàng cái này nho nhỏ cao cấp chiến sĩ có thể chống lại được rồi lại nhìn bộ dáng của bọn hắn hiển nhiên là lai giả bất thiện h à n g n g nguyệt tâm không khỏi cự là trầm xuống bất quá nàng trong lúc đó nhưng lại l ư ờ n đã đến đứng tại nàng hơi nghiêng lan tiêu hằng n g nguyệt cái kêu khỏa dẫn theo tâm lập tức mấy vị tướng cấp cường giả cộng thêm mấy dùng mười nhớ cao cấp chiến sĩ như vậy tổ hợp tuy nhiên cường đại coi như là chuẩn quân cấp cường giả đều chưa chắc sẽ là đối thủ của bọn hắn thế nhưng mà cùng mình vị này lăng đại ca vừa so sánh với vậy cũng nên cái gì cũng không phải rồi lăng đại ca nhưng hắn là hoàng cấp cường giả à không chỉ nói mấy cái này r a hỏa lợi hại nhất chỉ là chính là một gã x o á i cấp cường giả dù là cái này hơn mười người đều là x o á i cấp cường giả cũng không đủ một vị hoàng cấp cường giả giết hoàng cấp cường giả như thế cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng tại rất nhiều người trong mắt hoàng cấp cường giả cái kia hoàn toàn tự là trong truyền thuyết đích nhân vật đồng thời hàn mộng nguyệt đối với lăng tiêu trước khi cái kia phiên không hiểu thấu cũng có chút đã minh bạch rất hiển nhiên lăng tiêu trước khi liền phát hiện những người kia tung tích mới có thể nói ra những những lời kia đấy những cái này người vạm vỡ tự nhiên là sẽ không biết lăng tiêu hai người suy nghĩ cái kia mặt sẹo đại hắn tại nhìn thấy nhóm người mình ngăn cản lăng tiêu hai người đường đi về sau theo tay vung lên lập tức chỉ thấy hắn sau lưng nhảy ra một người cùng chung quanh một đám tráng hắn vừa so sánh với cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa thật sự chính là rất đặc biệt chung quanh tất cả mọi người vóc người cao lớn phiêu n ậ p thể béo chỉ có hắn một người thân hắng cao bất quá một m sáu gầy giống như giống như con khỉ t h ằ n g này cùng chung quanh tràng hán thật sự chính là hai cái cực đoan nếu như không phải t h ằ n g này chủ động nhảy ra lang tiêu cũng còn không có chú ý tới sẽ có như vậy cái cực phẩm sen lẫn trong một đám tràng hán bên trong a n cướp thức thời sẽ đem lực hạch cùng với các thứ đáng giá đều cho dao ra đây và không thể coi chừng chúng ta lại để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là bạch dao găm tiến hồng dao găm ra cái k i a khỉ ố m đi đến lăng tiêu bọn hắn ba mét bên ngoài có chút v i n h váo tự đắc nói phối hợp với cái k i a khỉ ố m tướng ngũ đoản dạng như vậy thật là có nhiều khôi hải thì có nhiều khôi hải rồi ha, ha, ha. lăng tiêu nụ cười này có thể nói là nổi lên mắt xích hiệu ứng đau khổ nhẫn mại không cười hàn mậu nguyệt nhưng lại cũng chịu không nổi nữa、Phục. một tiếng tiểu cười ra tiếng hàn mậu nguyệt vốn chính là một vị vạn nhất chọn một đại mỹ nhân nụ cười này càng là vì hắn làm dạng dỡ mấy phần mà những cái này chẳng hắn chỉ là một ít người thô hào lúc nào bái kiến như thế xinh đẹp giai nhân thẳng thấy bọn hắn mắt buốc lên sắt tâm trong đó thậm chí trực tiếp để lại chảy nước miếng lâm vào vô hạn y y bên trong cái kia mặt sẻo đại hắn càng là trực tiếp trực tiếp đẩy ra cái kia phía trước h ỉ ốm vẻ mặt cười dâm nói mỹ nhân từ nay về sau ngươi chính là ta mặt chỉ muốn hào hào đi theo ta ta nhất định khiến ngươi nổi tiếng uống tay vinh hoa phú quý hưởng c h i vô cùng cái này một kích động đao này sẹo đại hắn lại là có chút hầu ngôn loạn nữa rồi chúc mừng l a o đại chúc mừng lao đại ba một đám thủ hạ nhao nhao hướng mặt sẹo đại hắn nói lời cảm tạng tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm cũng hận không thể đem giai nhân cho đoạt đi về nhà nhưng là bọn hắn b có thể khám dọn đ ư n g nhìn lao đại của bọn hắn bình thường đối với bọn họ hòa hòa khí khí thậm chí thường thường theo chân bọn họ nói cái gì huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo bất quá bởi vậy tự đánh bọn hắn lao đại nữ nhân chủ ý. như vậy đến lúc đó tuyệt đối là chết như thế nào cũng không biết đã từng thì có một cái huynh đệ lầm nghe xong bọn hắn lao đại đối với bọn họ lao đại một cái nữ nhân động thủ động c ước kết quả bị bọn hắn lao đại cho tươi sống chém trở thành thịt vụn nữ nhân như quần áo huynh đệ như tay chân s ắ c thực là không tệ nhưng là những lời này về sau lại còn có một câu cái kia chính là ai động ý phục của ta ta tựu chém hắn tay chân nó đem ta đem làm không tồn tại sao thật là đáng chết lần này ta nếu không chơi chết các ngươi tên của ta đi ra tới ghi không có người nguyện ý bị người trở thành không khí lang tiêu càng phải như vậy muốn hắn đường đường siêu thần cấp tuyệt thế c ự n giả g rõ ràng bị mấy cái cao nhất bất quá xoáy cấp thực lực tiểu lâu la cho như thế khinh thị thật sự là da da của hắn có thể nhẫn hắn bà ngoại cũng không thể nhẫn đấy lang tiêu trong nội tâm tuy nhiên khó thở nhưng là cũng không có lập tức phát tác ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nói vị này đại vương như vậy không biết ngươi vừa chuẩn bị xử trí như thế nào ta đ â u này nếu là có quen thuộc lăng tiêu chi nhân tại tại đây nhất định sẽ vì cái kia mặt theo mặc niệm ba phút lang tiêu hơi có vẻ bình tĩnh cái kia nói do hắn lựa giận trong lòng lại càng lớn lúc này không đ ư c phát cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi một khi bộc phát cái kia tuyệt đối không phải thường nhân có thể thừa nhận được được rồi được lăng tiêu vừa dứt lời hàn m ộ n g nguyệt lập tức tự l à quýnh lên cho rằng lăng tiêu thật sự chuẩn bị đem nàng ở tại chỗ này lập tức há miệng liền chuẩn bị nói cái gì đó chứng kiến cái k i a mặt thẹo nàng tự muốn nói làm cho nàng làm cái k i a mặt thẹo lao đại còn không bằng một kiếm giết nàng được hình như là nhìn ra hàn m ộ n g nguyệt trong lòng n ộ i vàng ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm lăng tiêu trực tiếp tự cho nàng một cái an tâm ánh mắt đồng thời càng là truyền â m nói mậu nguyện không muốn lo lắng ta chỉ là đùa nghịch đùa nghịch m đ trong được tiêu thích, giải nội tâm vội vàng muốn cùng hàn mậu nguyệt trung độ lên đẹp nghiên cứu thảo luận thoáng một phát nhân sinh đích chân lý mặt thẹo ở đâu muốn tại làng tiêu trên người lãng phí thời gian nếu không là xem tại lăng tiêu chính là cùng hàn m ộ n g nguyện cùng một chỗ p h â n thượng lo lắng nhắm chúng giai nhân không vui cái này mặt thẹo cũng sớm đã lại để cho người kết quả lăng tiêu đi cái kia giết người cướp của hoạt động rồi với tư cách một gã kẻ tái phạm giết chết chi nhân cũng không phải một cái hai cái rồi thật sự là không ngại nhiều hơn nữa một cái đằng trước tiểu mệnh kiểm chỉ cần giao ra lực hạch là được rồi sao lớn như vậy vương không biết những này lực hạch như thế nào nói chuyện đồng thời chỉ thấy lăng tiêu vung tay lên mười k h ỏ a màu xanh biết tướng cấp lực hạch cựu xuất hiện ở trước mặt của hắn tuất t u t t u t chỉ cần ngươi giao ra những này lực hạch ngươi có thể đã đi ra bốn trăm mười bốn vàng đỏ nhọ lòng c son chương bốn g trăm mười bốn g vàng đỏ nhọ lòng son nhìn xem cái tia mặt thẹo vẻ mặt vội vàng chi sắc lang tiêu trong mắt hiện lên tí ti vẽ khinh thường chẳng qua là chính là mấy k h ỏ a tướng cấp nguyên thú lực hạch t i ể u kích động thành như vậy thật sự là một ít chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội tiểu nhân vật ta lăng tiêu thật sự chính là có chút đàn ông no t ử không biết đàn ông đói tử cơ rồi đối với lăng tiêu cường giả như vậy mà nói chính là mười k h ỏ a tướng cấp nguyên thú lực hạch cùng ven đường rau cải trắng căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau hoàn toàn t i ể u là muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu mặt hàng nhưng là đối với tu vi cao nhất bất quá x o á y cấp mặt theo một đám mà nói vậy cũng t i ể u không giống với lúc trước ngang cấp nguyên thú nhất tộc so về nhân tộc đến thực lực phổ biến hiếu tham gia rất nhiều thậm chí rất nhiều nguyên thú thường thường đều có thể làm được vượt cấp khiêu chiến rất nhiều tướng cấp nguyên thú so mặt thẹo cái này xoáy cấp cường giả đến đều hiếu thắng ra một bậc dù n g mặt thẹo một đoàn người thực lực muốn thu hoạch một quả tướng cấp lực hạch độ khó còn thật sự không phải đại thường thường mấy năm thậm chí là mấy chục năm đều chưa chắc có thể thu hoạch một quả tướng cấp nguyên thú lực hạch hiện tại thoảng c á i nhìn thấy nhiều như vậy tướng cấp nguyên thú lực hạch lộ ra tí ti khác thường thật sự là quá mức bình thường bất quá được rồi nếu như không phải muốn cho sắp đến tay g i a nhân một cái ấn tượng tốt không thể nói trước mặt thẹo đã sớm xông đi lên cướp đoạt những cái này tướng cấp nguyên thú lực hạch rồi. trong nội tâm đối với mặt thẹo bọn người tràn đầy khinh thường bất quá lăng tiêu trên mặt nhưng lại không có chút nào biểu lộ có chút một lát đầu nói đại vương bất quá chính là mấy khoả tướng cấp nguyên thú lực hạch như thế nào đủ lập tức tại mặt thẹo bọn người vẻ mặt khó hiểu trong thần sắc vung tay lên lại là mấy viên màu c h á m sắc tinh cầu xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong không cần nhiều lời cái này dĩ nhiên là là so tướng cấp lực hạch rất cao một cấp x o á y cấp lực hạch rồi nhìn xem lăng tiêu lấy ra mấy viên x o á i cấp lực hạch mặt thẻo hô hấp đều lộ ra có chút dồn dập hắn vậy ở cái này xoáy cấp chi cảnh đã có nhiều hơn mười năm rồi mặc dù biết chỉ cần một lượng khỏa xoáy cấp nguyên thú lực hạch cũng đủ để khiến cho đột phá bình cảnh trở thành quân cấp cứng giả nhưng là hắn nhưng cũng không dám đánh những cái này xoáy cấp nguyên thú chủ ý mà ngay cả một ít cái lợi hại một ít tướng cấp nguyên thú đều có lại để cho bọn hắn toàn quân bị diệt khả năng chớ đừng nói chi là rất cao một cấp xoáy cấp nguyên thú rồi hắn mặt thẹo tuy nhiên cũng là một vị xoáy cấp cứng giả nhưng là không chút nào khoa chương mà nói dùng thực lực của hắn đối mặt xoáy cấp nguyên thú trên cơ bản chỉ có một con đường chết vốn cho là mình muốn đột phá không có trên trăm năm thậm chí càng lâu thời gian khổ tu trên căn bản là chuyện không thể nào rồi thật không ngờ nhưng lại sơn cùng thủy tận đã không đường l i ề u ám hoa minh dân lại một thôn đã có cái này mấy viên xoáy cấp lực hạch đủ để khiến cho hắn đột phá hiện hữu cảnh giới thậm chí càng một cái đằng trước cấp độ đạt tới quân cấp đại viên mãn thậm chí là chuẩn vương cấp cường giả cũng nói không chính xác phải biết rằng nơi này chính là khoảng chừng lấy năm k h o a xoáy cấp nguyên thú lực hạch、ra. chỉ cần hai k h o a xoáy cấp nguyên thú lực hạch cũng đủ để lại để cho hắn đột phá bình cảnh rồi một khi hắn trở thành chuẩn vương cấp cường giả tại đây phương viên mấy vạn g i m trí địa đây còn không phải là mặc kệ hoành hành a. chuẩn vương cấp cường giả tại một ít cái đại thành thậm chí là lần một cấp trong thành bên trong đều không coi là cái gì nhân vật lợi hại nhưng là tại đây phương viên mấy vạn g i ả m c h i địa cái k i a nhưng lại khó lường đại nhân vật chỉ cần không t r e o chọc số ít mấy cái vương cấp cường giả đây tuyệt đối là có thể đi ngang đích nhân vật rồi giờ phút này không chỉ có cái kia mặt theo sắc mặt vui mừng phía sau hắn một đám thủ hạ cũng là vẻ mặt cuồng h ỉ lão đại ăn thịt như vậy cũng tổng nên cho bọn hắn mấy cái này tiểu đệ một chút t h ì t a n đi cái kia năm khỏa xoái cấp nguyên thú lực hạch bọn họ là không trông cậy vào rồi nhưng là lão đại đã có năm k h ỏ a xoáy cấp nguyên thú lực hạch tự nhiên không có khả năng tại keo kiệt cái này mười k h ỏ a tướng cấp nguyên thú lực hạch rồi đến lúc đó sẽ xác ăn mười k h ỏ a tướng cấp nguyên thú lực hạch thực lực của bọn hắn tuyệt đối là có thể tại tăng cường vài phần đấy đáng tiếc bọn hắn kinh h ỉ cũng không có vì vậy mà chấm dứt tại xuất ra năm k h ỏ a màu c h á m sát xoáy cấp nguyên thú lực hạch về sau bàn tay lớn lần nữa vung lên nhưng lại hai k h ỏ a tinh màu xanh ra trời quân cấp nguyên thú lực hạch xuất hiện ở chúng tầm mắt của người bên trong quân, quân cấp lực hạch mặt hẹo lần này nhưng lại ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn rồi vốn chỉ có năm k h ỏ a x o á i cấp nguyên t h ú lực hạch hắn tu vi có thể đột phá đến quân cấp đại viên mãn chi cảnh t i u không sai bị lắm v ề phần có thể không trùng kích trở thành chuẩn vương cấp cường giả trong lòng của hắn còn có chút không có ngọn mờn bất quá hiện tại đã có cái này hai k h ỏ a quân cấp nguyên t h ú lực hạch như vậy hết thể đã có thể không giống với lúc trước không chỉ nói trở thành chuẩn vương cấp cường giả tự là trở thành hùng bá một phương vương cấp cường giả vậy cũng trên căn bản là thiết ván đã đóng thuyền sự tỉnh vương cấp cường giả à tại đây phương viên mấy vạn dặm trí địa đây tuyệt đối là thuộc về trí cao vô thượng tồn tại đến lúc đó không thể nói trước cũng muốn đoạt tòa thành trì đã tới qua cái kia đứng đầu một thành、nghiệp. đồng thời trong nội tâm càng là ám đạo thầm nghĩ hôm nay là một cái ngày tốt lành chẳng những phải đã đến một cái như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ xinh đẹp còn t h o n g cái gặt hái được nhiều như vậy cao cấp lực hạch cái này một chuyến xuống núi thật sự chính là hạ đúng rồi chút bất chi bất giác hắn nhưng lại đã đem những cái này lực hạch coi là chính mình vật trong túi thế nhưng mà hắn cũng không muốn muốn một cái có thể tiện tay xuất ra nhiều như thế cao cấp lực hạch người sẽ là một người bình thường ấy ư không chút nào khoa t r ư n g nói có nhiều như vậy cao cấp lực hạch tại coi như là trồng chất cũng có thể đem một đầu heo cho xếp thành vương cấp cực giả cái gì gọi là vàng đỏ nhỏ lòng son không ai qua như thế như thế nào sẽ có được nhiều như thế cao cấp lực hạch chẳng lẽ hắn đem hoa n g v ự c chi xâm bên trong cao cấp nguyên thú cho một mẹ hốt gọn hay sao xem lên trước mặt cái kia từng k h ỏ a cao cấp lực hạch hàn mậu nguyện trong lòng cũng là tràn đầy rung động thậm chí trong nội tâm bắt đầu ước mơ nếu là mình đã có được nhiều như vậy cao cấp lực hạch cái k i a tu vi còn không phi tốc tăng lên có lẽ rất nhanh t i ệ u có thể trở thành như nhà nàng lao tổ tông vương cấp cường giả nàng thế nhưng mà biết rõ lăng tiêu thế nhưng mà hoàng cấp cường giả mấy cái này lực hạch tuy nhiên cao cấp nhưng là đối với đã là hoàng cấp cường giả lăng tiêu mà nói nhưng lại không có chút nào tác dụng nàng nhưng lại không biết lăng tiêu cũng không phải l ẻ loi một mình thế nhưng mà còn có một đại gia tử người phải nuôi sống đâu rồi mấy cái này lực hạch đối với lăng tiêu là không có chút nào tác dụng nhưng lại là vừa vặn dùng để cho hình lan các nàng tăng thực lực lên tiểu tử lưu lại những này lực hạch ngươi có thể lăn lại thoáng chờ trong chốc lát gặp lăng tiêu không có ở xuất ra một k h o a lực hạch về sau mặt thẹo vẻ mặt không k i ê n n h â n nói vốn đang hy vọng tiểu tử này có thể xuất ra vương cấp nguyên thú lực hạch đến kết quả lại là lại để cho hắn thất vọng ai cái này mặt thẹo thật sự chính là lòng tham a cái này vương cấp lực hạch là tốt như vậy được đấy sao To một tiểu một thú, thể thấy được cái này vương cấp nguyên thú rất hoang như như vương nguyên cũng này vương nguyên Muốn những này chi chỉ hiếm. được vậy vực vậy xâm cái cấp có cái cấp lăng ự c hạch chính cầm được. mình ra, đơn giản, chính mình tới cầm là l tiêu theo ngón tay chỉ trên mặt đất lực hạch cười nói giờ phút này lăng tiêu ở đâu còn có trước khi cái kia cung kính chi dạng phát giác được lăng tiêu thái độ biến hóa mặt thẹo trong nội tâm trong lúc mơ hồ nhưng lại cảm thấy có chút không đúng bất quá trên mặt đất những vật này thật sự là quá mức hấp dẫn rồi một khi đã có được mấy cái này cao cấp lực hạch hắn cựu có thể trở thành cao cao tại thượng vương cấp cứng giả vừa nghĩ tới chính mình trở thành vương cấp cường giả về sau p h o n g quang t i ê u lập tức lại để cho hắn đã mất đi trong nội tâm còn xuất lại một chút điểm lý trí chỉ thấy hắn tiện tay vừa đến bốn g ã thù hạ đại sơn các người bốn người đi qua cho ta đem những cái này lực hạch lấy tới cái này mặt thẹo có thể tại một chuyến này hốn lâu như vậy còn có thể sống cho tới bây giờ nhưng lại cùng hắn cẩn thận phân khúc khai đừng nhìn hắn vẻ mặt t h ố khoáng nhưng lại là một cái thận trọng chi nhân như đổi lại bình thường tuyệt đối là sớm liền phát hiện không đúng chỗ rồi một vị có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy cao cấp lực hạch chi nhân lại tại sao có thể là bọn hắn nhân vật như vậy có thể đối phó được rồi đấy k h ô n g bốn trăm s mười động l â m mạng nhỏ sống cơ hội chương bốn g trăm m ư n g 415, mạng sống cơ hội mặt thẹo sau lưng bốn người lập tức lĩnh mệnh mà ra ba lượng bước lại càng đếm rõ số lượng mễ m khoảng cách xuất hiện tại l ă n g tiêu ba m bên ngoài một chỗ ngoặc eo liền chuẩn bị nhặt cái kia từng k h ỏ a bày đặt trên mặt đất nguyên thu lực hạch nhìn xem đã bắt đầu nhặt lực hạch đại sơn bốn người mặt thẹo bắt đầu ước mơ chính mình hút mấy cái này lực hạch bên trong lực dịch trở thành vương cấp cường giả về sau quang huy tuyến n g u y ệ n đến lúc đó không thể nói trước được chiếm cứ một tòa thành trì làm cái k i a đứng đầu một thành tại thành lập một cái sâu sắc hậu cung làm cho hắn cái ba nghìn giai lệ thiên phạt trên đại lục cũng không phải sở hữu tất cả tiểu thành đô là có thêm tam lưu gia tộc chiếm cứ trong đó có rất nhiều tiểu thành thường thường là có mấy cái không nhập lưu gia tộc cộng đồng cầm giữ mấy cái này không nhập lưu tiểu gia tộc người mạnh nhất thường thường thì ra là một ít cái quân cấp cường giả một vị vương cấp cường giả muốn chiếm cứ nhỏ như vậy thành mặc dù có chút khó khăn nhưng là gần kể thì ra là có chút khó khăn mà thôi cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh bất quá trên cái thế giới này có rất nhiều sự tỉnh thường thường là kỳ vọng càng lớn t i ê u thất vọng càng lớn ngay tại mặt thẹo không ngừng ước mơ lấy mỹ hảo tương lai thời điểm t ừ n g tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết lập tức tại thai của hắn bờ vang lên theo tiếng nhìn lại chỉ thấy cái kia đang tại vì hắn nhặt những cái này lực hạch bốn vị thủ hạ lúc này không biết chuyện gì xảy ra đã miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất mặt, trên mặt lập tức tự là cả kinh sau đó tại bên người tiểu đệ kể ra xuống mới hiểu được sự tình mờn ngay tại đại sơn bốn người sắp va chạm vào những cái kia lực hạch thời điểm biến cô xuất hiện chỉ thấy lăng tiêu nhẹ nhàng vung tay lên sau đó chỉ thấy một đạo ngân quang rồi đột nhiên thoát hiện sau đó đại sơn bốn người tựu nhao nhao miệng phun máu tươi bay ngược mà đi hiện tại càng là té trên mặt đất sinh tử không biết nghe lấy thủy hạ chi nhân kể ra mặt thẹo trên mặt lập tức h i ể n thị rõ kinh hãi chi nhân đại sơn bốn người lợi hại hắn là nhất thanh n h ị sở cái kia nguyên một đám đều là tướng cấp cường giả trong đó đại sơn càng là chuẩn xoáy cấp cường giả bốn người bọn họ liên thủ coi như là hắn cái này xoáy cấp cường giả cũng không có thể có thể đơn giản thủ thắng. theo tay vung lên t i ự u đánh chính là bọn hắn sinh tử không biết ở trong đó mặc dù có bọn hắn sơ tại đề phòng nguyên nhân nhưng là thực lực như vậy cũng không phải hắn đẹp trai như vậy cấp cường giả có thể so sánh không chỉ nói xoáy cấp cường giả t i ự u là so với hắn cao một cấp quân cấp cường giả cũng rất khó làm đến chỉ có những cái này vương cấp thậm chí đã ngoài cấp bậc mới có thể dễ dàng như thế ở phất tay tầm đó t i ự u trọng thương bốn vị tướng cấp cao thủ vừa nghĩ tới lăng tiêu chính là vương cấp thậm chí là c à n g cường đại hơn hoàng cấp cường giả mặt theo hiện tại cái đó còn có trước khi hăng hái nhìn về phía lăng tiêu trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi Bọn hắn một đoàn người tuy nhiên lợi hại coi như là đối mặt một ít cái chuẩn quân cấp cứng giả cũng không phải không có lực đánh một trận dù là đối mặt càng cường đại hơn quân cấp cứng giả cho dù không đi lại nhưng là cũng có thể chạy ra một nhóm người nhưng là đối mặt vương cấp thẩm chí là càng cường đại hơn tồn tại không chỉ nói dốc sức liều mà rồi coi như là chạy trốn đều không có tư cách kia giờ phút này mặt thẹo nếu là vẫn không rõ lăng tiêu trước khi hoàn toàn tự là tại vui đùa hắn chơi như vậy hắn cũng lăn lộn cho không đã nhiều năm như vậy kỳ thật mặt thẹo chủ yếu hay vẫn là bị bảo vật cho che mắt hai mắt nếu là hắn hay vẫn là trước sau như một cẩn thận cự sẽ phát hiện trong đó một ít cái không đúng chỗ. trước khi tại lăng tiêu xuất ra mười k h o a màu c h à m sắc tướng cấp lực hạch thời điểm hãn tiệu đã từng nói qua chỉ cần lăng tiêu lưu lại cái này mười k h o a lực hạch có thể xéo đi rồi thế nhưng mà lăng tiêu chẳng những không có bởi vậy lựa chọn như vậy rời đi ngược lại còn lấy ra càng thêm chân quý xoáy cấp lực hạch cùng cái kia đủ để cho vương cấp cường giả điền q u ầ n quân cấp lực hạch như vậy rõ ràng sơ hở chỉ cần không phải kẻ đần cũng là có thể phát hiện được rồi không có người hội ngu như vậy tại gặp gỡ ăn cấp thời điểm biết rất rõ ràng bọn cướp nhóm đám bọn họ đã thỏa mãn còn một cái kính đem trên người bảo bối ra bên ngoài đảo người như vậy không phải đầu góc có vấn đề Tiểu l à mặc dù nói cho dù hắn phát hiện mấy cái này sơ hở cũng không cải biến được cái gì bất quá tối thiểu nhất dưới tay hắn tứ đại chiến tướng cũng không cần bị kiếp nạn này khó khăn đối với đại sơn bốn người lăng tiêu mặc dù không có sử dụng toàn lực chỉ là tiện tay một cách nhưng là lăng tiêu là cái gì thực lực cái k i ế t nhưng là chân chính siêu thần cấp tồn tại dù là chỉ là sử dụng một phân lực cái k i a cũng không phải mấy cái tướng cấp tiểu lâu l à có thể thừa nhận đại sơn bốn người nhưng lại lần lượt thành toàn lăng tiêu vì lăng tiêu lại tăng thêm một n g à n mấy trăm vạn sinh mệnh tinh năng cái này giết người thật đúng là không bằng giết nguyên thú tới tốt lắm c ũ n g là tướng cấp một chỉ đem cấp nguyên thú đủ để cho lăng tiêu thu hoạch hơn một n g à n vạn tinh sinh mệnh tinh năng thế nhưng mà chém giết bốn vị tướng cấp cường giả cũng chỉ là vì hắn tăng thêm một n g à n mấy trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng chỗ thu hoạch sinh mệnh tinh năng nhưng lại so chém giết một chỉ đem cấp nguyên t h ú cao không có bao nhiêu trong nội tâm thoáng cảm thán một lúc sau lan g tiêu ánh mắt thoáng cái quét qua cái k i a mặt thẹo hơi có vẻ nghiền ngâm nói mấy cái này lực hạch các ngươi còn chuẩn bị nếu không đại sơn bốn người cái k i a sống sờ sờ ví dụ còn còn tại đó mặt thẹo ở đâu còn dám đánh những cái này lực hạch chủ ý mấy cái này cao cấp lực hạch mặc dù tốt đã có bọn hắn đủ để cho hắn trở thành vương cấp từng giả nhưng là vậy cũng phải hắn có mệnh hưởng dụng những cái này lực hạch mới ra hắn cũng không muốn trở thành đại sơn trong bốn người một thành viên lập tức chỉ thấy cái kia mặt thẹo đem đầu lắc cùng chống lúc lắc trong miệng càng là liên tục không ngừng mà nói không dám không dám không dám ngươi không phải mới vừa rất hoành đấy sao còn để cho ta xéo đi hiện tại như thế nào thoáng cái kinh sợ rồi lăng tiêu sắc mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo hư lạnh một tiếng trêu đổ mấy cái này cường đạo cũng đùa nghịch đã đủ rồi lăng tiêu nhưng lại không muốn muốn tại đi chơi bất quá cứ như vậy vương tha những người này vậy hiển nhiên là không thể nào hắn lăng tiêu thế nhưng mà rất mang thủ cái này mặt thẹo rõ ràng dám đánh bạn hắn chủ ý còn như thế ta bỏ qua hắn lăng tiêu nếu không phải hào hào giáo hấn một chút bọn hắn vậy hắn có thể cũng không phải là lăng tiêu rồi lăng tiêu cái này hư lạnh một tiếng nghe vào mặt thẹo trong tay không khác một tiếng tiếng sấm hắn còn tưởng rằng lăng tiêu liền chuẩn bị động thủ với hắn rồi lập tức cũng bất chấp gì khác phù phù một tiếng mặt thẹo lập tức tự cho lăng tiêu quỳ xuống hướng khóc cầu đạo đại nhân tha mạng à, đại nhân tha mạng tiểu nhân bên trên có tám mươi lão mẫu dưới có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ k í n h xin đại nhân làm cho tiểu nhân một mạng đem tiểu nhân coi như một cái cái dám đem thả đi à nha mặt thẹo chỉ là một cái bình thường cường đạo đầu lĩnh Hắn không h còn đến vì tôn n có g vĩ vì đại i ê mấy của mình cùng lang tiêu ngoan cố chống củng, cũng không có, còn muốn cái cái ngoan mình mặt mệnh muốn nghiêm làm cái gì. Nhìn lăng đến rung nói, không này tôn theo lại tiêu t đổ bỏ lao đại cái ủ a mình xuống, đều quỳ c kia tiểu la một đám tiểu lâu la tự lâu này h không phù phù, phù phù. Hai đầu gối quỳ xuống đất thanh không nhanh, không i tiếp rồi, gối tiêu tiểu người rồi. cái ê lên, n đứng xuống ngừng vang lăng đứng n dám em mặt một Mấy tục đất rất trước bước đấy đầu quỳ đại h ắ n thật đúng là đều là nhân tài đó là nói khóc liền khóc cái kia tiếng khóc nghe hay vẫn là như vậy rõ ràng thật sự là người nghe rơi lệ nghe thấy người thương tâm nếu không phải biết rõ chân tướng của sự tình chi nhân nhất định sẽ cho rằng bọn họ mới thật sự là người bị hại mà lăng tiêu mới được là cái tia tội ác tại trời bọn cướp mà ngay cả hàn mậu nguyệt cái này thiếu chút nữa liền trở thành cái tia mặt theo áp trại phu nhân chính thức người bị hại nghe xong đều có chút không đành lòng há to miệng t i ự u mở miệng khuyên lăng đại ca ngươi xem bọn hắn cũng trách đáng thương để lại bọn hắn hàn mậu nguyệt đằng sau còn không có nói ra đã bị lăng tiêu vung tay lên cho ngăn trở mậu nguyệt ngươi sẽ không quên những cái thứ này trước khi chỗ nói rồi nhưng hắn là chuẩn bị đem ngươi mang về đem làm cái tia áp trại phu nhân đây này, Ách, cái này thế nhưng mà... Thoáng chương á i bốn g u trăm mười sáu chuộc thân tiễn mặt thẹo bọn người vốn đã cho rằng hôm nay nhóm người mình là chạy trời không khỏi năng lực rồi cường giả uy nghiêm có thể không phải là người nào đều có thể khiêu khích bọn hắn hôm nay có thể không đơn thuần là khiêu khích cường giả uy nghiêm càng là cưới lên cường giả trên đầu trong một giới tình huống bọn hắn tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng là cái kia sinh h o à i hy vọng thật là cực kỳ bé nhỏ thật không ngờ rõ ràng còn có cái kia phong hồi lộ chuyển cơ hội lập tức chỉ thấy mặt thẹo bọn người trong mắt hiện lên tí ti sợ hãi lẫn vui mừng rất có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác đa tại đại nhân ân không giết đa tại đại nhân ân không giết tại trận trận bái tạ i trong tiếng bọn hắn liền chuẩn bị quay người ly khai nơi đây cái chỗ này bọn hắn thật là không muốn trong nhiều ngốc một lát rồi cho dù là một giây đồng hồ đều không muốn đứng lại ai nói cho các ngươi có thể đã đi ra bất quá còn không chờ bọn họ di chuyển bước chân lăng tiêu cái kia giống như ác ma giống như thanh â m nhưng lại lần nữa tại thai của bọn hắn b ở vang lên đại nhân ngài ngài không phải đã đáp ứng cho chúng ta một con đường sống rồi ngài cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết ta mặt theo vẻ mặt ủy khuất nói lập tức t i ể u là vẻ mặt u hoán nhìn xem lăng tiêu giống như lăng tiêu làm cái gì thực x i n l ỗ i chuyện của bọn hắn như cái này ánh mắt u hoán xuất từ một ít cái xinh đẹp mờ mờ cái con kia sẽ cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác nhưng này đổi thành hơn mười số cao lớn thô cạnh tráng hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn xem ngơi cái kia tự không phải người bình thường có thể th lăng tiêu hắn tự nhận thức vì tâm lý của mình tố chất coi như vượt qua thử thách nhưng là bị hơn mười số đại nam nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hay vẫn là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên một hồi buồn nôn có loại nôn mửa xúc động t h ừ thu hồi các ngươi cái kia buồn nôn ánh mắt lại nhìn các ngươi về sau t i ệ u không cần cái này một đôi mắt rồi lăng tiêu lời vừa nói ra mặt thẹo bọn người sắc mặt lập tức t i ệ u là biến đổi nhao nhao túi đầu sọ không dám nhìn nữa lăng tiêu l i ế c rất sợ túi đầu chậm đi một tí lăng tiêu sẽ phế đi bọn hắn hai mắt lại để cho bọn hắn trở thành mù loà tại đây cường giả mọc lên san sát như rừng thiên phạt đại lục hoàn toàn thừa hành cái kia mạnh được yếu thua luật rừng một khi bị phế bỏ hai mắt đã trở thành phế nhân không sai biệt lắm cũng t i ể u cách cái chết không xa vậy đặc biệt là như bọn hắn làm như vậy không bản mua bán càng phải như vậy đừng nhìn bình thường đoàn người một khối miệng lớn ăn thịt uống chén rượu lớn t ố t cùng thân huynh đệ nhưng là một khi ngươi đã trở thành phế nhân đã trở thành toàn bộ cường đạo đoàn vương hữu mấy cái này ngày bình thường huynh đệ cũng sẽ không nói cho ngươi cái gì tình huynh đệ phân đến lúc đó nên v ứ t bỏ sẽ đem ngươi cho từ bỏ điểm này cho dù là với tư cách lão đại mặt thẹo cũng là như thế một khi hắn đã trở thành phế nhân tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu người thương cảm h ắ n đấy ừ ta trước khi chỉ nói là cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội nhưng cũng không có nói như vậy thả các ngươi nhìn thấy một đám cường đạo như thế nghe lời lăng tiêu thật cũng không có tại quá nhiều dây dưa muốn mạng sống tự xem các ngươi có thể hay không bắt lấy cơ hội này đại nhân ngài có chuyện gì trực tiếp phân p h ó là được chúng ta nhất định sống pha khói lửa không chối tử mặt thẹo nghe xong lăng tiêu lời này còn tưởng rằng lăng tiêu có chuyện gì phân p h ó bọn hắn đi làm đâu rồi vội vàng nắm lấy cơ hội hướng lăng tiêu bể ngoài trung tâm kỳ thật mặt thẹo lời này ngược lại là không có nửa phần hư giả nếu là có thể đủ đắp bên trên lăng tiêu cái này đầu tuyến đi theo lăng tiêu hỗn mặt theo hay vẫn là tương đương nguyện ý theo l a n g tiêu theo tay khẽ vây đem hắn thủ hạ tứ đại chiến tướng cho đánh cho sinh tử không biết t i ê u không khó nhìn ra l a n g tiêu rất có thể là vương cấp c ư ờ n g giả thậm chí là so v ư ơ n g cấp c ư ờ n g giả còn cường đại hơn hoàng cấp c ư ờ n g giả cũng không phải là không có khả năng nếu là có cơ hội đi theo cường giả như vậy vậy cũng so với hắn ở chỗ này làm cái kia không bản mua bán tốt hơn nhiều lắm thương tại bên cạnh bờ đi có thể nào không là m ức dày cái này đường ban đêm đi nhiều hơn cuối cùng có một ngày là hội thật sự nhìn thấy quỷ cái này không bản mua bán cũng là như thế cũng không phải kế lâu dài hơi không cẩn thận tự như hôm nay như vậy trêu chọc phải người không nên trêu chọc đến lúc đó một cái không tốt đã có thể tính khó giữ được tính mạng mà đi theo lăng tiêu cường giả như vậy có thể lại bất đồng bản thân an toàn có bảo đảm không nói nếu là lăng tiêu một cái cao hứng ban thưởng hạ mấy khoả đẳng cấp cao lực hạch cái k i a thực lực của bọn hắn còn không phải vụt vụt hướng bên trên tháo chạy à. nghĩ cách là tốt bất quá không khỏi lộ ra quá không thực tế lăng tiêu là dạng gì đích nhân vật dùng hắn lúc này tầm mắt coi như là một ít cái đế cấp thậm chí là thần cấp cường giả muốn vì hắn bán mạng hắn đều xịn hơn tốt cân nhắc thoáng hợp pháp h ú chi là mấy cái tu vi nhất có cao hay không xoái cấp cường lăng tiêu trong mắt hiện lời ê n khinh khinh tí ti miệt chút t chi h sắc, có ư n n g ó chỉ b ằ này g ngươi những các n tồn có á dáng i nhãi việc, soi tiểu tiêu nhép, cũng muốn cho ta làm việc, cũng không soi mặt vào trong nước mình. Lăng này cho của c làm mặt mà xem vào ta lời bộ thể nói trần trụi đánh mặt thẹo mặt mặt thẹo nói như thế nào cũng là hơn mười số cường đạo lao đại lập tức t i u làm một nao bất quá vừa nghĩ tới lăng tiêu cái tia thực lực khủng bố toàn thân chính là một cái giật mình tức giận trong lòng lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh như thế nào không phục hình như là đã nhận ra mặt thẹo trong lòng bất mãn lăng tiêu vậy có chút ít bay động thanh âm chuyển đến lập tức tự sợ tới mức mặt thẹo đấy lòng phát lệnh vội vàng khoát tay phủ nhận nói không dám không dám ừ cựu ngươi cái này kinh sợ dạng nếu là ngươi lớn mà thừa t nhận ta không thể nói trước còn có thể xem trọng ngươi vài phần bất quá đáng tiếc nghe lăng tiêu cái kia khinh miệt đích t h o ạ i ngữ mặt thẻo thật sự là hận không thể trực tiếp cựu mở miệng đánh trả thế nhưng mà hắn không dám đánh bạc nếu là thật sự như đối phương theo như lời cái kia khá tốt nếu là một cái không tốt làm cho đối phương thẹn quá hóa giận không thể nói trước muốn có nguy hiểm t á n h mạng rồi đang mang thân thể của mình ra t á n h mạng mặt thẻo cuối cùng chị có thể đủ k ú n g n ú n nhẫn lại xuống đã ta đã nói qua sẽ cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội như vậy ta giữ lời nói trước khi các ngươi lại để cho chúng ta giao ra toàn thân tài vụ như vậy giờ phút này các ngươi tự giao ra tiền của mình v ư ợ xem xem các ngươi là hay không mua nổi số mạng của mình phong thủy luân chuyển cái này báo ứng tới thật đúng là rất nhanh vốn là ăn cướp chi nhân thoáng cái t i ể u biến thành bị đánh cướp chi nhân lăng tiêu lời này vừa nói ra một đám cường đạo ánh mắt thoáng cái t i ể u tập trung đến mặt thẻo trên người cái này thiên phạt đại lục cũng không giống như thánh hồn đại lục tại thánh hồn đại lục không gian kia trang bị tuy nhiên khan hiếm nhưng là cũng không phải không ai có thể lợi chế mà ở cái này không có chút nào thiên địa linh khi đáng nói thiên phạt đại lục Chỗ chỗ c hàng hàng ă tại toàn bộ cường đạo đoàn bên trong cũng chỉ là cái kia cường đạo đầu lĩnh một người có được một mai không gian giới chỉ mà thôi hơn nữa cái kia mai không gian giới chỉ hay vẫn là nhất cấp thấp nhất không gian giới chỉ trong đó chỉ có chính là mười cái lập phương không gian mà thôi b ấ t quá không gian tuy nhỏ đó cũng là không gian giới chỉ không phải một đám cường đạo ngày xưa ăn cướp đến tài vụ bình thường đều là đặt ở mặt thẹo trong không gian giới chỉ không có cách nào ai kêu chỉ có hắn một người ủng có không gian giới chỉ đây này hiện tại muốn giao cái này mua mệnh trước rồi cái này xuất tiền nhiệm vụ tự nhiên là rơi xuống mặt thẹo trên người nhìn xem cái k i a mang tại tay trái phía trên không gian giới chỉ mặt thẹo trong mắt hiện lên tí ti không bỏ cái này trong không gian giới chỉ đồ vật thế nhưng mà hắn bỏ ra mấy chục năm thời gian mới tích lũy xuống thậm chí có nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa vì thế bỏ ra cái mạng nhỏ của mình cứ như vậy giao cho người khác trong lòng của hắn tự nhiên là tương đương không bỏ như thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn lang tiêu âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên kỳ thật ngươi không muốn giao cái này c h u ộ t mạng tiễn cũng không có việc gì bất quá ngươi rơi xuống địa ngục cũng đừng trách ta không có cho ngươi mạng sống cơ hội t r ư ơ n g bốn trăm mười bảy thiện tâm t r ư ơ n g bốn trăm mười bảy thiện tâm mặt thẻo nghe xong lang tiêu vậy có chút ít hời hợt trong lòng lập tức t ự u là r u lên lập tức lập tức kịp phản ứng hiện tại có thể không phải mình có kẻ mặc cả thời điểm nhóm người mình mạng nhỏ còn đều niệm tại tay của đối phương bên trên đâu rồi tiền tài tuy nhiên trọng yếu nhưng là cùng cái mạng nhỏ của mình vừa so sánh với vậy cũng nên cái gì cũng không phải rồi tiền tài đã không có về sau còn có thể kiếm lại thế nhưng mà cái này tánh mạng một khi không có như vậy cho dù có nhiều hơn nữa tiền tài cũng không có dùng húng chi mình không giao đối phương t ự lấy không được trên người mình tiền t à i sao điều này hiển nhiên là không thể nào chỉ cần đối phương đối với nhóm người mình ra tay gắt như vậy trên người mình tiền tài còn không phải đảm nhiệm đối phương tùy ý lấy hay bỏ vô luận chính mình có nguyện ý hay không chính mình cả đ ờ i tích xúc đều khó có khả năng bảo trụ đã như vậy cần gì phải đ ắ p bên trên cái mạng nhỏ của mình đây này Tâm có chút một chuyến, mặt trong niệm miệng chuyến, nhưng có hẻo lời ạ đại i liên nói, tiểu nhân không phải ý tư kia, tiểu nhân, cái này giao, cái này giao cái kia mua mệnh tiễn. không khoát không chậm, nhân, nhân nhân này này mệnh tục mua l tay tư ý này nghe vào một đám cường đạo trong hai nhưng lại như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên bọn hắn thế nhưng mà chuyên môn làm cái kia không bản mua bán cường đạo à, ngày xưa đều là bọn hắn để cho người khác đào cái kia mua mệnh tiễn hiện tại rõ ràng đến phiên bọn hắn xuất tiền mua tánh mạng của mình cái này không thể không nói là một cái trầm trọng không mà còn xem bọn hắn làm khỉ g gì trong lòng là như thế nào không được tự nhiên như thế nào khó chịu bất quá nhưng lại không có người nào dám mở miệng phàn nàn một tiếng bây giờ là người là giao tớt ta là t h ị t h cá cái mạng nhỏ của mình thế nhưng mà còn miết tại tay của đối phương lên a mở miệng phàn nàn trừ phi bọn hắn cảm giác mình sống quá lâu muốn cho trên đỉnh đầu cái kia ăn cơm ra hỏa di động một hạ vị trí cưỡng chế trong lòng không ớ n mặt thẹo liền chuẩn bị theo trong không gian giới chỉ lấy ra bản thân c ấ t chứa đáng tiếc còn không đợi hắn có chỗ động tác chẳng nghe lăng tiêu mở miệng nói ngươi cũng không cần phiền thoái như vậy rồi trực tiếp đem cái kia mai không gian giới chỉ ném tới là được Đại nhân, cái này. cái nhân, này, này kết quả cái này không gian giới chỉ tại đây thiên phạt đại lục bên trong đây chính là mười phần hàng bán chạy cho dù là một quả nhất cấp thấp nhất không gian giới chỉ cái kia giá trị đều không tại một ít thần binh lợi khí phía dưới mặt thẹo trên tay cái mai không gian giới chỉ này thế nhưng mà hắn hao tốn không ít công phu cùng đại lượng tiền tài mới lấy tới có thể nói là trên người hắn chân quý nhất một kiện bảo vật rồi lại để cho hắn cứ như vậy giao ra không gian giới chỉ trong lòng của hắn tự nhiên rất là không lớn như thế nào ngươi không lớn lăng tiêu sắc mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo trong đôi mắt càng là bán ra xuất ra đạo đạo làm cho người ta sợ hai hà mang không đại nhân t i ể u nhân nguyện ý t i ể u nhân nguyện ý vừa tiếp xúc với lăng tiêu cái kia ánh mắt lạnh như băng thấy l ạ n h cả người thẳng thấu mặt thẹo nội tâm lại để cho hắn có loại như rứt vào hầm băng cảm giác đồng thời lập tức kịp phản ứng hiện tại cũng không phải là quan tâm chính mình bảo bối thời điểm cái này không gian giới chỉ tuy nhiên chân quý nhưng là chỉ cần mình có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình về sau cũng không phải là không có cơ hội lại lần nữa mới đạt được một mai không gian giới chỉ. nhìn thấy lăng tiêu nhận lấy chính mình đưa lên không gian giới chỉ, mặt thẹo trong lòng không khỏi tự là bưng lỏng đã đối phương đã tiếp nhận chính mình mua mê tiễn như vậy nhóm người mình mạng nhỏ cũng có thể có chỗ bảo đảm cường giả thường thường có cường giả tiêu ngạo nhưng lại có rất ít cường giả rất biết nói chuyện không tính toán gì hết đấy bất quá cái này mặt thẹo vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng lang tiêu hỏi tham một tiếng đại nhân chúng ta là hay không có thể như vậy đã đi ra ly khai lang tiêu lầm bầm lầu bầu một tiếng sau đó mới gật đầu nói có thể chỉ cần các ngươi lại lưu lại một đầu cánh tay có thể đi rồi lang tiêu tự nhận là không phải cái gì người lương thiện theo những này cường đạo dám đánh hàn mọi nguyện chủ ý lang tiêu tự đặt quyết tâm muốn cho mấy cái này cường đạo trả giá huyết một cái giá lớn nếu như không là trước kia hàn mộng nguyệt lòng mang không đành lòng vi những này cường đạo cầu tình mấy cái này cường đạo có thể hay không còn sống ly khai nơi đây cái kia đều là một cái không biết bao nhiêu hiện tại chỉ là lại để cho bọn hắn lưu lại một đầu cánh tay cái kia thật sự đã là lăng tiêu hạ thủ lưu tình rồi đương nhiên ở trong đó cũng có mấy cái này cường đạo vô cùng khinh thị lăng tiêu nguyên nhân ở bên trong hắn lăng tiêu cũng không phải là cái gì người hào sảng lăng tiêu bình thường đều không mang t h ủ đó là bởi vì hắn cũng sẽ ở tại chỗ đem t h ủ cho báo đại nhân khai ân đại nhân khai ân a lập tức dùng mặt thẹo cầm đầu một đám cường đạo tựu ví xuống lưu lại một đầu cánh tay nghe cũng không giống như là quá mức nghiêm trọng tối thiểu nhất so trực tiếp bỏ mệnh cần phải nhẹ khá hơn rồi nhưng là kỳ thật nhưng lại bằng không thì một khi bọn hắn đi một tay thực lực của bọn hắn tuyệt đối là hội giảm b ấ t đi nhiều một thân chiến l ự c rất có thể chưa đủ toàn thịnh thời kỳ tám tầng mà hôn bọn hắn một chuyến này như nói không có gì kiểu ra đây tuyệt đối là gặp người đến lúc đó cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối là sẽ không sống khá giả đấy lăng đại ca đây là có phải có điểm đã qua hàn mậu nguyện dù sao thiện tâm trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại lại có chút không đành lòng bất quá nàng vừa mới mở miệng đã bị lăng tiêu cắt n ư ớ đã qua mậu nguyệt như bọn hắn mạnh như vậy trộn ta không có trực tiếp ra tay giết bọn chúng đi đã là pháp bên ngoài khai ân rồi bọn hắn cái đó một người trên tay không phải tràn đầy huyết tinh nếu như hôm nay không phải có ta tương ủi một khi ngươi một mình một người gặp gỡ bọn hắn ngươi cảm thấy bọn hắn hội nhìn ngươi đ á n g thương mà bông tha ngươi sao lăng t i ê u lời này vừa nói ra hàn m n g nguyệt nhưng lại không nói gì nữa nàng mặc dù không có bái kiến mặt theo bọn người như thế nào đi ác nhưng là theo mặt theo bọn hắn trước khi xem chính mình cái kia làm cho người buồn nôn trong ánh mắt không khó nhìn ra một khi chính mình rơi vào trong tay bọ cái kia kết cục tuyệt đối là phi thường tây lương đến lúc đó đợi đến lúc chính mình tuyệt đối là trở thành cái kia mặt thẹo đồ chơi một khi cái kia mặt thẹo chơi ghét chính mình rất có thể trở thành một đám cường đạo tùy ý đùa bỡn đối tượng vừa nghĩ tới đáng sợ kia tràn g diện hàn m ộ n g nguyện t t r o g nội loại tâm thì có loại không rét r mà u nói cảm giác Chứng kiến hàn Mộng Chứng Nguyệt không kiến Hàn n thêm gì nữa lăng tiêu có chút một cái gật đầu cho lúc trước mặt thẹo bọn hắn một lần mạng sống cơ hội cái kia đã là xem tại nàng hàn m ộ n g n g u y ệ t phân thượng nếu là nàng hay vẫn là không chừng mực chẳng phân biệt được tốt xấu tiếp tục vi mấy cái này cường đạo cầu tình lăng tiêu ngoài miệng tuy nhiên sẽ không nói thêm cái gì bất quá trong nội tâm tuyệt đối sẽ vì vậy mà đối với hắn sinh lòng bất mãn có một k h ỏ a lòng từ bi cái kia cũng không sai nhưng là đi cái kia từ bi sự tình cũng muốn phân do đối tượng đối với người tốt có thể lòng mang từ bi nhưng là đối với người xấu cũng lòng mang từ bi cái kia cũng không phải là lăng tiêu có thể tiếp thu được yêu ghét rõ ràng có thể nói là lăng tiêu tính cách mặc dù biết quan điểm của mình khả năng có t r ê n lệch chút ít mỏng bất quá lăng tiêu tự là một người như vậy nếu như nàng hàn mộng nguyệt thật là một cái rất xấu chẳng phân biệt được nát người tốt như vậy lăng tiêu cùng giao tình của nàng không sai biệt lắm cũng chỉ tới đã xong cả hai tuy nhiên sẽ không trở thành cự nhân nhưng là cả hai quan hệ trong đó nhưng lại mơ tưởng muốn tái tiến một bước cái kia hàn gia chi hành không thể nói trước muốn như vậy đã xong lăng tiêu hắn tuy nhiên phi thường muốn biết nên như thế nào tiến về trước cái kia vô tận chi dương nhưng là cái này cũng không có nghĩa là những chuyện này nhất định được dựa vào bọn hắn hàn gia mới có thể hoàn thành lăng tiêu cũng không cho rằng đã đi ra hàn gia hắn đi ra không được cái kia vô tận chi dương rồi tại đây thiên phạt trên đại lục như cái kia hàn gia như vậy tam lưu gia tộc có thể nói quá nhiều coi như là so hàn gia còn cường đại hơn nhị lưu gia tộc nhất lưu thế gia cũng là số lượng không ít lăng tiêu cũng không nhận ra những gia tộc này sẽ vì một cái cơ hồ đại chúng hóa tin tức mà sai sót cùng hắn cái này một siêu thần cấp cường giả giao cơ hội tốt may mắn hàn mộng u y ệ t không biết lăng tiêu trong nội tâm suy nghĩ bằng không thì nhất định là nghĩ mà sợ không thôi như là bởi vì chính mình nhất thời không đành lòng mà lại để cho gia tộc của chính mình sai sót cùng lăng tiêu cường giả như vậy giao cơ hội tốt nàng kia có thể chính là bọn họ hàn g i a tội nhân đồng thời trong nội tâm nàng cũng sẽ được mà thương tiếc trung thân ấy chương 418, t ự đoạn một tay chương 418, t ự đoạn một tay mặt theo một đám cường đạo giờ phút này tâm tình đã không phải là phức tạp có thể hình dung trước khi vừa mới nghe được lăng tiêu đồng ý bọn hắn có thể rời đi thời điểm bọn hắn tâm tình là kích động như vậy rốt cục có thể ly khai cái k i a cái ác ma rồi tại mặt thẹo chờ một đám cường đạo trong nội tâm lăng tiêu cùng ác ma cũng không có bao nhiêu khác nhau thậm chí so với kia trong vực sâu ác ma còn muốn khủng bố rất nhiều cái kia trong truyền thuyết thâm viên ác m à tuy nhiên đáng sợ nhưng là cũng chỉ là đồn đãi mà thôi cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu thực chất tính tổn thương thế nhưng mà lăng tiêu có thể t i u bất đ ộ n g đây chính là quả thật ra hiện ở trước mặt bọn họ đáng tiếc còn không chờ bọn họ cao hứng một lát lăng tiêu đằng sau một câu nhưng lại lập tức đem bọn họ đã đánh vào vô tận trong vực sâu. tự đoạn một tay như đặt ở hòa bình t r i địa tuy nhiên nghe có chút tàn nhẫn nhưng là cũng không nguy hiểm cho tánh mạng của mình thế nhưng mà tại đây khắp nơi đều là tranh đấu hoàn toàn thừa hành cường giả vi tôn kẻ yếu là thức ăn tiên h phạt đại lục một khi thành vi một người tàn p h ế cái kia về sau thời gian tuyệt đối sẽ không sống khá giả đấy tự khi bọn hắn vì chính mình những ngày tiếp theo lo lắng không thôi thời điểm hắn mọi nguyệt nhưng lại lại để cho bọn hắn cái kia khỏa tràn đầy lòng tuyệt vọng lại tràn đầy vô hạn sinh cơ bọn hắn thế nhưng mà không có quên trước khi vị kia ác ma thế nhưng mà không có nghĩ qua muốn thả bọn họ một con đường sống kết quả đúng là cái kia ác ma bên người nữ tử mở miệng cứu vãn bọn hắn lại để cho bọn hắn đã có được một lần mạng sống cơ hội hiện tại đã nàng mở miệng lần nữa vì bọn họ cầu tình nói như vậy không được sự tình còn có thể như trước khi như vậy cái kia cái ác ma sẽ được mà bỏ qua cho bọn hắn từ xưa đến nay đều có anh hùng nan quá mỹ nhân quan mà nói mỹ nữ loại vật này vô luận là từ lúc nào đều là có chút đặc quyền thế nhưng mà về sau sự tình phát triển chẳng có những không mặt theo chờ một đám cường đạo cũng minh bạch hiện tại chính mình một đoàn người có thể không khỏi bị cái kia đoạt tí đứt tay hình phạt đó đã có thể toàn bộ nhờ hàn mậu nguyện rồi nao n h e o xoay người một cái hướng hàn mậu nguyện cầu xin tha thứ lại phối hợp thêm bọn hàn nữ sờ sờ ánh mắt thương hại dạng như vậy thật là muốn nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương thẳng thấy hàn m ộ n g n g u y ệ t mẫu tính chản lan đáy lòng mềm nún liền chuẩn bị mở miệng làm một chúng cường đạo nói cái gì đó đối với cái k i a một đám cường đạo biểu diễn lăng tiêu chỉ là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt cũng không có đem chi ngăn lại hắn lại là muốn nhìn xem cái này hàn mậu nguyệt sẽ làm ra như thế nào lựa chọn vậy cũng là lăng tiêu đối với nàng một lần khảo nghiệm nếu như cái này hàn mậu nguyệt thật sự vì vậy mà mềm lòng lựa chọn thay cái k i a một đám cường đạo cầu tình đến lúc đó lăng tiêu mặc dù sẽ xem tại hàn mậu nguyệt trên mặt như vậy bung tha bọn hắn dù sao chỉ là mấy cái con sâu cái kiến mà thôi cho dù bung tha bọn hắn cũng không có cái gì không gì hơn cái này đến một lần cùng cái này hàn mậu nguyệt ở giữa giao tỉnh coi như là rừng ở đây rồi một người có một hỏa cái kia là một chuyện tốt nhưng là vô cùng tiện lương vậy thì không có thể là cái gì chuyện tốt rồi đặc biệt là tại đây hoàn toàn thừa hành luật d ừ n g tiên h phạt đại lục cái kia rất hiển nhiên không phải cái gì sự t ì n h tốt giả như vậy người tốt tại đây thiên phạt đại lục tuyệt đối sẽ không sống được quá lâu khắp nơi làm ác là xấu sự tình nhưng l à việc này sự tình vi thiện cũng không có thể t u là chuyện tốt rồi đối với giả như vậy người tốt lăng tiêu tuy nhiên sẽ không cùng hắn là địch nhưng là cũng sẽ không biết cùng người như vậy trở thành bằng hữu ngay tại hàn mộng nguyệt há miệng muốn nói cái gì đó thời điểm đột nhiên nhưng lại thoáng nhìn lăng tiêu cái kia hơi thâm ý ánh mắt lập tức cả người tự là một hồi giật mình giống như có cái gì không tốt sự t ì n h sẽ phải phát sinh cái kia đến miệng đích thoại n g a nhưng lại lại n u ố t xuống kỳ thật hàn mậu n g u y ệ t cũng cũng không phải cái gì là không phải chẳng phân biệt được người hiền lành trong nội tâm nàng cũng minh bạch mấy cái này cường đạo cũng không phải người tốt lành gì chính mình vì những này cường đạo cầu tình cũng không nhất định chính là đối với lại hay vẫn là nhịn không được muốn vì bọn họ cầu tình chủ yếu còn là vì nàng còn còn quá trẻ những năm gần đây này phần lớn thời gian đều là trong gia tộc tập luyện vũ kỹ cũng không có kinh nghiệm bao nhiêu sự tỉnh không rõ cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác cũng không biết cái gì gọi là lấy h o n trả ơn cũng không phải là người nào đều hiểu được cảm ơn cái này cứu người đó cũng là cần phân đối tượng đấy chỉ cần nàng nhiều hơn lịch lãm rèn luyện thoáng một p h á t nhiều kinh nghiệm một sự tình trong nội tâm cái kia phần dư thừa từ bi dĩ nhiên là hội tán đi rồi bất quá rất hiển nhiên điểm này cũng không tại lăng tiêu cân nhắc bên trong lăng tiêu tại đây thiên phạt trên đại lục thời gian có hạn không có gì bất ngờ xảy ra ba năm về sau cái kia sáng thế thần chi tháp mở ra ngày tự là lăng tiêu ly khai ngày lăng tiêu hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy chờ hàn m ộ n g nguyệt chính thức phát triển một khi hàn mậu nguyệt làm ra lựa chọn sai lầm như vậy lăng tiêu chỉ có thể đủ nói với nàng tiếng xin lỗi rồi khá tốt cuối cùng trước mắt hàn mậu nguyệt cũng không có lại để cho lăng tiêu cảm thấy thất vọng tốt rồi các ngươi cũng không cần đong kịch lăng tiêu hắn cũng không giống như hàn mậu nguyệt như vậy dễ bị l ừ a mấy cái này biểu lộ là làm không tệ rất có diễn kịch thiên phú bất quá mấy cái này cường đạo gào khóc cả buổi thế nhưng mà liền nửa tích nước mắt đều không có thật đúng là có đủ giả ta mấy đà ba nếu là các ngươi còn không có có làm ra quyết định như vậy t i ể u do ta đ ế n bang giúp các ngươi quyết định tốt rồi bất quá đến lúc đó có thể cũng không phải là đoạn đi một cánh tay chuyện đơn giản như vậy tình rồi một hai ba lăng tiêu ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng mặt thẹo trong mắt hiện lên tí ti kiên quyết c h i s ắ c cắn răng một cái lấy tay hoa đ a o ánh đ a o lóe lên trực tiếp chém về phía chính mình cánh tay trái cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh v ớ i mặt thẹo tự nhiên là biết rõ chính mình nên lựa chọn như thế nào ném một đầu cánh tay tổng so vứt bỏ cánh mạng của mình tốt hơn nữa cái này cánh tay cũng không phải là không có trọng sinh khả năng hoàng cấp cường giả sở dĩ thực lực hơn xa tại vương cấp cường giả cái kia lại là vì một khi tu vi đột phá vương cấp đạt tới hoàng cấp c h i cảnh tự có một lần cải tạo thân thể cơ hội chỉ cần hắn có thể tại sinh thời tấn cấp trở thành hoàng cấp cường giả là hắn có thể đủ lợi dụng cái kia cải tạo thân thể cơ hội lại để cho chính mình tay cụt mọc lại mặc dù n h ư n g khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là tóm lại là có một cái hy vọng không phải đương nhiên cũng có thứ hai khả năng lại để cho hắn tay cụt mọc lại chỉ cần hắn có thể tại trong thời gian ngắn tìm được một vị đỉnh cấp dược tề sư ở đằng kia đỉnh cấp dược tề sư dưới sự trợ giúp cũng không phải là không có đem cái kia đ o ạ n tí đứt tay cho tiếp trở về khả năng bất quá cái này so về chính mình thành công đột phá trở thành hoàng cấp cường giả còn muốn khó khăn nhiều đỉnh cấp dược tề sư đây chính là liền hoàng cấp cường giả đều xịn hơn sinh định bỡ đích nhân vật chỉ bằng hắn như vậy cái sơn tặc đầu lĩnh muốn tìm được một vị đỉnh cấp dược tề sư hơn nữa hay vẫn là tại trong thời gian ngắn cái này căn bản là chuyện không thể nào nói sao cho dù hắn đi cất chó dùng lại để cho hắn gặp được một vị đỉnh cấp dược tề sư thì như thế nào có thể không phải là người nào đều có tư cách k i a có thể làm cho đỉnh cấp dược tề sư xuất thủ tương trợ nhìn thấy cái k i a mặt thẹo như thế quyết tuyệt lan g tiêu trong mắt hiện lên một k i a v ẻ tán thưởng cái này mặt thẹo vẫn còn tính toán là một cái nhân vật tương lai không thể nói trước thật đúng là có cái kia công thành dành toại thời điểm lập tức lăng tiêu t i ệ u đưa ánh mắt quang hướng về phía mặt thẹo sau lưng một đám lâu la hư lạnh một tiếng nói như thế nào còn chưa đậu thủ chẳng lẽ muốn muốn ta băng giúp các ngươi một bà hay sao đậu thủ mặt thẹo nhúng mày thúc giục nói nhưng hắn là rất sợ lăng tiêu một cái bất mãn đối với thủ hạ của hắn trực tiếp ra tay đến lúc đó đã có thể không đơn thuần là một đầu cánh tay đơn giản như vậy khả năng t i ệ u là trực tiếp giao ra cái mạng nhỏ của mình rồi mấy cái này thủ hạ thế nhưng mà hắn thật vất vả mới tụ tập bản thân tu vi là thực lực một loại thủ hạ thế lực cũng là thực lực một loại mặt thẹo cũng không muốn bọn hắn cư như vậy bàn dao nhắn nhủ ở chỗ này chính mình t chương bốn trăm mười chín giữ lời nói t một đám cường đạo bên trong cũng không phải là không có người nghĩ tới phản kháng lang tiêu bất qua ý nghĩ này vừa mới bốc lên đã bị bọn hắn cho bóp chết tại trong óc đối phương đây chính là có thể một chiêu miệng sát tứ đại tướng cấp cường giả khủng bố tồn tại cũng không phải là bọn hắn như vậy cao cấp chiến sĩ có thể chiêu trọ đ ư ợ t đuổi thúng chi mà ngay cả trong mắt bọn hắn cường đại vô cùng lao hầu hết đã khuất phục tại đối phương dưới d â n uy tự đoạn một tay rồi bọn hắn cũng không nhận ra bọn hắn so với bọn hắn lao đại còn muốn tới được cường đại thế nhưng mà tự đoạn một tay bọn hắn lại có chút không hạ thủ được có thể không phải là người nào đều có thể như mặt thẹo như vậy quyết đoán nói đứt tay t i u đứt tay bằng không thì mấy cái này ra hỏa cũng sẽ không biết đến bây giờ vẫn chỉ là một ít cái tiểu lâu la rồi lao đại hai chữ nói dễ dàng bất quá có thể không phải là người nào đều có thể đem làm đấy. làm thấy là Nhìn cái lúc này cũng không phải là trần c h ờ thời điểm à, tự đoạn một tay tổng so vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình tốt hắn tuy nhiên hôm nay mới vừa vặn tiếp xúc đến l a n g tiêu nhưng là theo l a n g tiêu phất tay tầm đó t i ể u giải quyết dưới tay hắn tứ đại chiến tướng nhưng lại không khó nhìn ra l a n g tiêu chính là một vị sát phạt quyết đoán chi nhân nhân vật như vậy một khi tự mình đậu thủ cái tiêu tuyệt đối không phải đổ dỡn đến lúc đó vứt bỏ có thể cũng không phải là một đầu cánh tay rất có thể t i ể u là cánh mạng của bọn hắn rồi l a n g tiêu cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng mấy cái này tiểu lâu la ở chỗ này mỏ mẫm hao tổn nhìn thấy bọn hắn trầm c h ặ n không đậu thủ trong mắt không khỏi hàn quan nói lên Đã chính các không hạ ngươi tâm h hãy cho các hội cho các người, nhưng là chính các không biết quý trọng. Vậy cũng tiểu trách không ủ được, để đưa đi đã đã được ngươi ngươi, ngươi các cơ các các cũng vậy vậy ta tiễn tốt biết trọng, tiểu ra ta rồi, là quý niệm g o a n thủ lạ r ồ Tâm n i có chút một chuyến lăng tiêu liền chuẩn bị ra tay tiễn đưa cái k i a một đám cường đạo ra đi bất quá lăng tiêu động tác nhanh mặt theo động tác cũng không chậm nhìn lăng tiêu trên mặt toát ra tí t ì v ẻ không kiên nhẫn mặt theo chính mình nếu không có hành động cái k i a chính mình một đám thủ hạ có thể thật sự đã xong lập tức cũng bất chấp gì khác chật quát một tiếng các ngươi còn lo lắng cái gì chẳng lẽ còn muốn ta bang giúp các ngươi một bà không thành nói chuyện đồng thời cái này mặt thẻo động t á c trên tay cũng không chậm hóa thủ vi đao trực tiếp t ự u một đao chém xuống bên cạnh hắn cái kia khi ống một đầu cánh tay a lập tức t ự u là hét thảm một tiếng thanh â m theo khi ống trong miệng truyền lên ra còn lại một đám cường đạo lập tức t ự u là r u lên biết rõ nhà mình lao đại tuyệt đối không phải theo chân bọn họ đùa g i ỡ n cùng hắn bị lao đại của mình chặt bỏ cánh tay còn không bằng chính mình tự mình đọc thủ cắn răng một cái một hồi đao quan kiếm ảnh dưới mặt đất lập tức liền có hơn trên đất cánh tay đồng thời từng tiếng có tiếng đều thảm thiết vang vọng phía chân trời có thể không phải là người nào đều có thế như cái kia mặt thẻo m bởi vì cái gọi là tay đứt r u ộ t s ó t cái này đoạn tí đứt tay chi thống so về cái kia đoạn chỉ chi thống tuyệt đối là không kém là bao nhiêu thậm chí còn hơn lúc trước cũng nói không chính xác bất quá may mà cái này một đám cường đạo đều có được không kém tu vi yếu nhất chi nhân cũng có được không kém gì cao cấp chiến sĩ cái kia tự lành năng lực lại là xa xa siêu việt thường nhân hơn nữa một ít thuốc cầm máu trợ rút cái kia miệng vết thương ngược lại là rất nhanh khép lại không chảy máu nữa bằng không thì chỉ là cái này đổ máu cũng đủ để lại để cho bọn hắn mất máu quá nhiều mà vong rồi đại nhân hiện tại chúng ta có thể đi đi ả nha mặt theo vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi rất sợ lăng tiêu lại đưa ra cái gì làm khó người điều kiện đến ân đã các ngươi cũng đã tự đoạn một tay ta cũng không phải nói chuyện không tính toán gì hết chi nhân các ngươi hiện tại tự nhiên là có thể đã đi ra lăng tiêu hơi thâm ý nhìn cái kia mặt theo liếc có thể như thế quyết đoán ra tay chém tới dưới tay mình một tay chuyện như vậy có thể không phải là người nào đều có thể làm được tiến hành thời gian cái này mặt thẹo tuyệt đối là một cái nhân vật hôm nay cùng cái này mặt thẹo cừu hận đã kết xuống về sau cái này mặt thẹo còn thật sự có có thể sẽ vì chính mình mang đến một điểm phiền toái bất quá lăng tiêu cũng không có vì vậy mà đem cái này phiền toái bóp chết trong trứng nước ý định、lang. tiêu hắn tự nhận là không phải cái gì chính nhân có tử nhưng là cái kia nói ra tự giống với là cái kia r ồ i đi ra ngoài nước hay vẫn là chắc chắn như là đã hứa hẹn chỉ cần bọn hắn tự đoạn một tay tự thả bọn họ ly khai sẽ không có đổi ý đạo lý hơn nữa cho dù cái này mặt thẹo về sau thật sự có thể trở thành một nhân vật chẳng lẽ l a n g tiêu hắn còn có thể sợ hắn không thành hiện tại cái này mặt thẹo xa xa không phải là của mình đối thủ về sau hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình có số một cái này một nịch thiên máy gian l ợ i tại l a n g tiêu cũng không nhận ra có người t h ằ n g cấp tốc độ có thể siêu việt chính mình lăng tiêu hắn phụ thể trọng sinh đến bây giờ bất quá chính là đã hơn một năm một điểm thời gian thế nhưng mà cứ như vậy chút thời gian hắn liền từ một vị tay trói gà không chặt ma võ phế nhân đã có được lục tinh chân thần tu vi nếu bàn về thực tế chiến lược càng là xa xa đã vượt qua một ít cái cái gọi là thần chủ cựu tinh chân thần so về cái kia trong truyền thuyết thiên thần cảnh cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận k h ô n g bố như thế thăng cấp chi lực tuyệt đối được xưng tụng là chưa từng có ai rồi thậm chí rất có thể hay vẫn là hậu vô lai giả rồi có được như thế nghịch thiên máy ra lận cho dù cái kia mặt theo kỳ ngộ vô số cũng t u y ệ t không đ ổ i theo hắn lăng tiêu khả năng lăng tiêu tự nhiên sẽ không sợ cái kia mặt thẹo trả thù nhìn thấy lăng tiêu không có nhắc lại ra cái gì làm cho người ta sợ hai yêu cầu về sau mặt thẹo cái kia thần sắc khẩn trương không khỏi tự l á bung lỏng vung tay lên tự nhặt lên chính mình chạm đã hạ thủ cánh tay chuẩn bị mang theo một đám thủ hạ ly khai nơi đây mặc dù biết nhóm người mình muốn đón cái này đoạn tí đứt tay đợi này trên căn bản là chuyện không thể nào rồi đ ỉ n h cấp dược tề sư đây chính là so hoàng cấp cường giả còn muốn rất thưa thất hơn tồn tại dùng bọn hắn giờ này ngày này địa vị muốn phải tìm đến một vị định cấp dược tề sư đây tuyệt đối là so với lên trời còn chuyện khó khăn bất qua có một số việc nhưng lại dù là chỉ có một phần vạn hy vọng cũng là muốn làm vạn nhất bọn hắn đi này vẫn khí ướt chó thật sự lại để cho bọn hắn đã tìm được một vị đỉnh cấp dược tế sư kết quả lại bởi vì không có đem cái này đoạt n h í đ ứ a tay mang trở lại mà không công mất đi lại để cho chính mình tiếp hồi đoạt n h í đ ứ a tay cơ hội bọn hắn tuyệt đối là hội hối hận trung thân đấy mặt theo một đám vừa mới di chuyển bước chân còn chưa kịp đi ra vài bước lang tiêu cái kia ác mộng giống như thanh n m nhưng lại lần nữa khi bọn hắn bên thai văng lên đứng lại mặt theo bọn người lập tức tự là du lên thậm chí có những người này phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi cho làm ớt mỗi một lần lăng tiêu gọi lại bọn hắn đều không có chuyện tốt lành gì tình chẳng lẽ cái này ác ma đối với mình bọn người gãy một cánh tay còn không hài lòng còn muốn cho nhóm người mình lưu lại một cánh tay hay sao nếu thật như thế như vậy t i ể u cùng cái này ác ma l i ề u mà ạ n a cho dù chết cũng nhất định phải lại để cho cái này ác ma trả giá thật nhiều không thể c h ú t bất chi bất giác mặt theo bọn hắn đã bắt đầu sinh tử trí rồi nếu chỉ là đoạn bên trên một tay thực lực của bọn hắn mặc dù sẽ có chỗ hạ thấp nhưng là vẫn có thể đủ giữ lại bảy tám tầng trí lực tại đây thiên phạt đại lục ở bên trên vẫn có nhất định được sinh tồn trí lực có thể nếu là liền mặt k h á c một đầu cánh tay đều bị mất cái kia thật có thể đem bọn họ đưa vào t u y ệ t lộ phế nhân tại đây thiên phạt đại dưới đất liền tràng đây chính là tương đương thế thảm con thỏ nóng này còn cắn người thúng chi là bọn hắn cái này một đám hung thân ác sát cường đạo rồi nếu thật là đến đó tuyệt cảnh bọn hắn tuyệt đối là dám trước bất kỳ ai dốc sức l i ề u mạng cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm l ư n g đấy bất quá rất hiển nhiên lần này bọn hắn nhưng lại nghĩ lầm nhưng là hay vẫn là giữ lời nói sở dĩ gọi lại bọn hắn cái kia hoàn toàn là muốn bọn hắn mang đi cái kia trước khi bị hắn giết chết đại sơn bốn người thi thể mà thôi nhìn thấy cũng không phải mình suy nghĩ cái kia giống như mặt thẹo bọn người lập tức tự nhẹ nhàng thở ra chết tử tế không bằng nát còn sống có thể bất tử nhưng lại không có người nguyện ý đi chết hình như là sợ lăng tiêu hối hận mặt thẹo vội vàng đeo mấy tên thủ h ạ mang lên cái kia bốn cổ thi thể ngay lập tức biến mất tại lăng tiêu lưỡng tầm mắt của người bên trong chương bốn trăm hai mươi chia của chương bốn trăm hai mươi chia của mặt thẹo một đám cường đạo đối với lăng tiêu mà nói vậy cũng chỉ là hắn dài đằng đăng trong đời một cái khách qua đường mà thôi có lẽ hai người cả đời này đều sẽ không còn có cái gì cùng xuất hiện đã bọn hắn đã ly khai lăng tiêu cũng không hề đa tưởng cái gì thân thức mở ra nhưng lại vùi đầu vào cái kia mặt thẹo đưa tới trong không gian giới trì điều tra khởi lần này thu hoạch đừng nhìn cái này mặt thẹo làm nhiều năm như vậy không bản mua bán nhưng là nói thực cái kia suốt đời c ấ t chứa thật sự chính là không được tốt lắm trong đó bất quá chính là hai mươi vạn làm kim tệ mà thôi thiên phạt đại lục vô cùng bất n á t trong đó nhân tộc số lượng nhiều càng là đến không hết mượn lăng tiêu việc này chỗ mục đích đại hoang thành mà nói bất quá là một chính là t i ệ u thành nhưng là trong đó có trên trăm vạn thường ở miệng người nếu là tính cả những cái này lưu động miệng người toàn bộ đại hoang thành bên trong tuyệt đối có không dưới hai trăm vạn nước ăn mà ở cái này thiên phạt đại lục bên trong như đại hoang thành nhỏ như vậy thành đó là đến không hết s o đại hoang thành còn muốn lớn hơn thành thị đó cũng là nhiều vô số kể có người địa phương dĩ nhiên là đã c o giao dịch thằng này tệ tự nhiên là không thể thiếu tại thiên phạt đại lục cũng là có một loại lưu thông tiền bất quá cùng lăng tiêu trước khi chỗ thánh hồn đại lục bất đồng tại đây thông dụng cũng không phải là cái gì từ kim tệ kim tệ tiền bạc tiền đồng mà là cái kia làm kim tệ bạch kim tệ thanh đồng tệ trong đó một quả làm kim tệ một trăm bạch kim tệ một vạn thanh đồng tệ lăng tiêu tại thánh hồn đại lục ở bên trên đây chính là thu hết không ít đánh cắp không ít cường đạo phú hộ dù là cái kia mấy trương tử tinh tạp không có thể động dụng trên người hắn chỉ là tiền mặt thì có trên t r ă m ức kim tệ nhiều thế nhưng mà cái này kim tệ tại đây thiên phạt đại lục nhưng lại không có chút nào sức mua đáng nói khả năng cũng chỉ có thể đủ dùng một loại kim loại đến buôn bán kết quả lăng tiêu thoang cái theo đại lục nhà giàu nhất biến thành người không có đồng nào chi nhân cái này mặt thẻo cái này hơn mười vạn làm kim tệ có thể xem như tới đúng lúc xem như giải quyết lăng tiêu khẩn cấp có đạo là một phân tiền làm k h ó anh hùng hán tiện tuy nhiên không phải và năng n nhưng là một người trên người không có tiền nhưng lại tuyệt đối không được đấy đáng tiếc cái này mặt t h ẻ o chỗ cung cấp tài chính không khỏi có chút rất hiếm đối với trước khi tài sản dùng ước đến nhớ lăng tiêu mà nói hai mươi vạn làm kim tệ thật sự chính là ít đến thương cảm con số trên thực tế đối với người bình thường mà nói cái này hơn mười vạn làm kim tệ đã là một số phi thường số lượng rồi phải biết rằng một người bình thường nhà ba người một năm cần thiết cũng không quá đáng chính là mấy trăm bạch kim tệ mà thôi mà một quả làm kim tệ t i ể u tương đương với một trăm miếng bạch kim tệ Cái ngoại à y trừ cái này hai mươi vạn làm kim tệ bên ngoài cũng cũng chỉ có cái k i a mấy chục k h o a t r u n g cấp nguyên thú lực hạch cùng hơn mười k h o a cao cấp nguyên thú lực hạch coi như là giá trị ít tiền rồi kiểm lại một chút lần này thu hoạch l a n g tiêu trong nội tâm hơi có chút thất vọng cái này mặt thèo một đám người khô mấy chục năm không bản mua bán kết quả là chỉ có như vậy điểm t í c h xúc cũng không biết bọn họ là làm ăn cái gì không biết nếu để cho mặt thèo biết rõ lăng tiêu trong nội tâm suy nghĩ nhất định sẽ bị tức được thổ huyết không bản mua bán đến tiết nhanh nhưng là dùng tiền cũng như nước chạy a nhưng hắn là còn có một đám tử bọn thủ hạ phải nuôi lâu rồi vài thập niên có thể tích lũy hạ hai mươi vạn làm kim tệ cái kia đã là hắn công việc quản gia có phương pháp rồi tiêu hắn cái này giá trị con người tại đây phương viên vạn giảm c h i địa tiểu đạo t ậ c đoàn bên trong đây tuyệt đối là sắp xếp tiến lên mấy vị đấy thoáng cảm khái thoáng một p h á t lang tiêu l ắ c đầu t i ể u khu trừ trong lòng t ạ c nghiệm sau đó hướng về phía hàn mậu nguyệt k h ẽ m m cười nói mậu nguyệt những này cường đạo thật đúng là đủ củng chỉ có chính là hai mươi vạn làm kim tệ tổng số mười khỏa trong cao cấp lực nguyên thú lực hạch ngươi lăng đại ca ta mới tới cái này thiên phạt đại l ụ trên người có thể nói là người không có đồng nào cho nên cái này hai mươi vạn làm kim tệ ta t i u không k h á c h khí về phần cái này mấy chục hỏa lực hãy t u giao cho người xử trí tiền t à i bất nghĩa gặp người có phần l a n g tiêu đối với bằng hữu hay vẫn là rất lớn vương vạn không có ăn mảnh đạo lý không l a n g đại ca cái này quá quý trọng rồi ta không thể thu hàn Ngọc nguyệt liên tục khoát tay nói hai mươi vạn làm kim tệ tuy nhiên đủ để cho một người bình thường giàu có qua cả đời nhưng là cùng cái kia mấy chục khoả trong cao cấp nguyên thú lực hạch vừa so sánh với cái kia đã có thể còn kém hơn rất nhiều rồi một q u ả trung cấp nguyên thú lực hạch cũng đủ để bán đi hơn một ngàn lam kim tệ cái này hay vẫn là vội vàng ra tay dưới tình huống một khoả cao cấp nguyên thú lực hạch giá trị càng là giá trị và kim thường thường hay vẫn là có tiền m à không mua được cái này mấy chục khoả trong cao cấp nguyên thú lực hạch giá trị tuyệt không lại bốn mươi vạn lam kim tệ phía dưới nếu là thao tác thỏa đáng bán đi năm mươi vạn lam kim tệ cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh nếu không phải có lăng tiêu tại chính cô ta không chỉ nói có cái gì gặt hái được chính mình cũng rất có thể trở thành mấy cái này cường đạo đồ chơi rồi chính mình một hồi thốn công không lập rõ ràng còn lên mặt đầu cái này nàng là tuyệt đối không thể tiếp nhận dù là nàng đối với cái k i a mấy chục khỏa trong cao cấp nguyên thú lực hạch tâm động vô cùng cũng là như thế chỉ cần nàng đã có được những cái này trong cao cấp lực hạch hơn nữa lăng tiêu trước khi sở bàn tặng một ít cao cấp nguyên thú lực hạch cùng với cái k i a một quả tướng cấp nguyên thú lực hạch đến lúc đó cho dù không thành được xoái cấp cường giả nhưng là trở thành chuẩn xoái cấp cường giả nhưng lại không có chút nào vấn đề thế nhưng mà cho dù như thế nàng cũng không thể muốn những cái này lực hạch người A, nhưng lại không thể m g i lấy lương tâm của mình l ă n g tiêu trong mắt hiện lên tí t ì vẻ tán thưởng hắn nhưng lại nhìn ra được hàn mậu nguyệt là thật tâm cự tuyệt chính mình hắn cũng biết mấy cái này trong cao cấp nguyên thú lực thẩm tra đối chiếu hàn mậu nguyệt trọng đại tác dụng thế nhưng mà nàng y nguyên có thể quả quyết từ chối hào ý của mình chuyện như vậy có thể không phải là người nào đều có thể hiểu rõ bất quá tán thưởng quy tán thưởng cái này nên cho hay là muốn cho như cả hai t ố không nhận thức cái kêu ăn một mình hắn lang tiêu ăn hết cũng cựu ăn hết thế nhưng mà đối với tại bằng hữu của mình lăng tiêu có thể làm không xuất ra cái này ăn mảnh sự tình nói sau hắn lăng tiêu đưa ra ngoài đồ vật cũng tuyệt đối không có thu trở lại đạo lý lập tức lăng tiêu cũng không để ý hàn m ộ n g nguyệt phản đối ô n đ ồ n qua hàn m ộ n g nguyệt bàn tay nhỏ bé đem cái kia không gian giới chỉ hướng hàn m ộ n g nguyệt trên tay một nhát hàn m ộ n g nguyệt bị lăng tiêu đột nhiên cầm chặt chính mình bàn tay nhỏ bé khuôn mặt lập tức tự l à đỏ lên trên mặt hiện lên tí ti ngượng ngùng chi s á c đợi nàng phản ứng chính mình không nên tiếp nhận cái kia không gian giới chỉ thời điểm cái kia không gian giới chỉ đã đến trên tay của nàng rồi ngay tại nàng chuẩn bị trở về tuyệt lăng tiêu thời điểm lăng tiêu nhưng lại ngăn chặn s Ta cho ngươi rồi ngươi sẽ cầm tốt rồi ngươi cũng không phải không biết mấy cái này trong cao cấp nguyên t h ú lực hạch đối với ngươi lăng đại ca ta mà nói tựu i cung giác rời không có gì khác nhau coi như là hốt lực hạch bên trong lực dịch đó cũng là không công lãng phí mà thôi mà ngươi tựu i không giống với lúc trước bằng ngươi lúc này cao cấp chiến sĩ tu vi nhưng lại vừa vặn cần những này trong cao cấp nguyên t h ú lực hạch nếu như không phải ngươi hấp không thu được lăng đại ca ta thật đúng là muốn cho ngươi mấy khoả x o á y cấp nguyên t h ú lực hạch cho ngươi hấp thu lăng tiêu lời này ngược lại là xuất phát từ trân tâm đừng nhìn hắn lăng tiêu ở trước mặt người ngoài một bộ canh nhưng là gần là đối với những cái này người xa lạ mà t ô i đối với mình thiệt tình nhận đồng người lăng tiêu đây chính là tương đối l ớ n vương đối với hàn m ộ n g nguyệt lăng tiêu hiện tại tuy nhiên chưa nói tới cái gì ưa thích càng không thể nói yêu nhưng là có hảo cảm nhưng lại giả không được hàn m ộ n g nguyệt cũng biết lăng tiêu có trên lệnh chút ít mỏng đối với như lăng tiêu như vậy hoàng cấp cường giả mà nói không chỉ nói mấy cái này t r o n g cao cấp nguyên t h ú lực hạch t i ể u làm một ít cái vê đ ú t vê đ ú t kỷ cái sủ thư com lưới x o á y cấp quân cấp nguyên thu lực hạch cũng không có chút nào tác dụng đáng nói nhưng là mình hút không được cũng không có nghĩa là mấy cái này lực hạch tự không trọng yếu cho dù là dùng để bừa bán mấy cái này lực hạch đó cũng là một ít phi thường chân quý bảo vật bất quá lăng tiêu như là đã đem lời nói đến đây cái phân thượng rồi nàng nếu là ở c ự tuyệt không khỏi có chút quá không biết phân biệt rồi lập tức có chút ngượng n g ậ p nói cảm ơn lăng đại ca đồng thời khuôn mặt hơi đỏ lên một ít chút ít tạp niệm không ngừng phun lên lòng của nàng điển làm khó lăng đại ca hắn thích ta sao hàn ngộ nguyệt thực mắc c a chết người ngươi như thế nào có thể muốn như vậy cảm thấy khó xử sự tình đây này chương bốn trăm hai mươi mốt tạp giới trong khoảng thời gian ngắn hàn ngộ nguyệt nhưng lại trong nội tâm tạp niệm bộ phát lâm vào nghĩ ngợi lung tung chi tế cái này cũng có trách cái nào thiếu nữ không có xuân lăng tiêu không chỉ có lớn lên tuấn giật phi phạm hơn nữa thực lực cường đại vô cùng tuyệt đối là các thiếu nữ trong nội tâm lý tưởng nhất bạch mã vương tử húng chi lăng tiêu đối với hàn mậu n g u y ệ t còn có ân cứu mạng vốn hàn mậu n g u y ệ t tự đối với lăng tiêu có rất sâu hào cảm thậm chí có thể nói đã tâm hồn thiếu nữ á m hứa mà lăng tiêu hiện tại lại là giúp nàng xuất đầu lại là tiễn đưa như vậy chân quý lực hạch tại hàn mậu nguyện xem ra lăng tiêu sở dĩ sẽ như thế trọng phạt những cái này cường đạo chẳng những muốn bọn hắn giao cái kia mua mệnh tiễn càng bị gậy bọn hắn một đầu cánh tay hoàn toàn cũng là bởi vì mấy cái này cường đạo đối với nàng bất kính. tại vì nàng xuất đầu mà thôi tâm tư của nữ nhân có chút thời điểm thật sự rất đơn giản các nàng kỳ thật chỉ là muốn muốn một cái dựa vào có thể quan tâm các nàng yêu thương các nàng bảo hộ các nàng mà lăng tiêu chút bất chi bất giác sở tác sở vi lại là phi thường phù hợp những này cũng k h ó trách hàn mậu nguyệt trong nội tâm sẽ có những cái này ý niệm trong đầu rồi nghĩ đi nghĩ lại hàn mậu nguyệt cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên đoá đoá hoa hồng vì nàng vốn t ự sinh đẹp lệ dung lại tăng sắc không ít cho dù là lăng tiêu cái này nhìn quen mỹ nữ chi nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn thấu chút ít là người tim đập chút bất chi bất giác lại là có chút nhanh、hơn. bất quá may mắn lăng tiêu chính là tâm trí kiên định chi nhân đồng thời càng là kinh nghiệm bùi hoa tại hơi xưng sở thần về sau tự hồi phục xong sau đó có chút một hồi ho k h ă n khúc k h ụ ngậu nguyệt đang suy nghĩ gì đấy rõ ràng nhập thần như vậy không có không có gì không có gì hàn ngậu nguyệt t i ể u giống với là một chỉ trấn kinh mai con có chút hoảng hốt nói đã qua một hồi lâu hàn ngậu nguyệt mới khôi phục lại lăng đại ca những này trong cao cấp nguyên thú lực hạch ta có thể nhận lấy bất quá cái này không gian giới chỉ nhưng lại quá trân quý ngươi hay vẫn là thu trở về đi cái mai không gian giới chỉ này tuy nhiên rác r ư i vô cùng không chỉ nói cùng lăng tiêu trên tay cái kia trọn vẹn có thể sắp xếp một cái ngọn núi thần khí cấp không gian khác chiếc nhẫn so sánh v ớ i tự là lăng tiêu vừa bắt đầu sử dụng cái kia miếng miễn cưỡng xâm nhập t h á n h khí hàng ngũ không gian giới chỉ đó cũng là nhiều không hề như bất quá cho dù như thế cái mai không gian giới chỉ này tại đây thiên phạt đại lục bên trong đó cũng là di đủ chân quý c h i vật hắn giá trị độ cao có thể nói là siêu việt mặt thẹo sở hữu tất cả c ấ t chứa c h i tổng không có trên trăm vạn làm kim tệ căn bản là sợ mặt đây cũng là vì sao cái kia mặt thẹo đang nghe lăng tiêu gọi hắn tính cả cái mai không gian giới chỉ này cùng nhau dâng mạ như vậy không bỏ nguyên nhân rồi nói chuyện đồng thời, hàn ngậu nguyệt trên tay động tắc nhưng lại không chậm bắt đầu một chút đem trong không gian giới chỉ trong cao cấp nguyên thú lực hạch hướng trên tay mình không gian giới chỉ chuyển di hàn gia tuy nhiên tại toàn bộ thiên phạt đại lục không coi là cái gì đại gia tộc nhưng là dù sao cũng là nắm giữ một thành tri đ ị a tam lưu gia tộc hàn ngậu nguyệt với tư cách hàn gia đại tiểu thư có được một mai không gian giới chỉ cũng không phải cái gì hiếm có sự t ì n h hơn nữa nàng cái kia không gian giới chỉ không gian có thể so sánh mặt theo cống hiến đi ra cái kia mai không gian giới chỉ lớn hơn t r ừ n g trên trăm cái là phương so về lăng tiêu vừa bắt đầu sử dụng cái kêu mai không gian giới chỉ cũng là không kém là bao nhiêu miễn cưỡng xem như xâm nhập không gian thanh khí hàng ngũ cái mai không gian giới chỉ này nếu xuất ra đi đấu giá không có hơn một ngàn vạn làm kim tệ căn bản là sự mặt bởi vậy cũng đó có thể thấy được mấy cái này gia tộc thế lực giàu có rồi tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng được rồi được nhìn xem hàn m ộ n g nguyệt đưa tới không gian giới chỉ lăng tiêu có chút khoắt tay chặn lại nói m ộ n g nguyệt cái mai không gian giới chỉ này ngươi còn là mình thu lấy tốt rồi ngươi cũng không nên q u ê n ngươi lăng đại ca ta thế nhưng mà thần hàng người à tại các ngươi trong mắt chân quý vô cùng không gian trong mắt của ta nhưng lại không coi là cái gì lăng tiêu cũng minh bạch cái này không gian giới chỉ tại đây thiên phạt đại lục chính là vô cùng chân quý chất bảo mỗi một mai không gian giới chỉ đều là giá trị liên thành c h i vật bất quá cứ như vậy chỉ có mười cái lập phương r ắ c r ư ở i lăng tiêu thật là một điểm không để vào mắt thậm chí có thể nói cầm ở trong tay đều lộ ra phiền thoái lăng tiêu tại thánh hồn trên đại lục thế nhưng mà đã làm không ít lần cấp của người giàu chia cho người nghèo hoạt động trên tay không nhất thiếu đúng là mấy cái này không gian giới chỉ rồi không nói cái kia chính sử dụng lấy thần khí cấp không gian giới chỉ lần một cấp bán thần khí cấp không gian khác trên tay hắn chừng hơn mười hai mươi miếng、nhiều. về phần càng thêm cấp thấp thanh khí cấp bậc không gian giới chỉ, cái kia càng là nhiều đến trên trang miếng như những cái này liền thánh phẩm đều không tính là không gian giới chỉ, cái kia số lượng cựu càng nhiều thanh khí cấp không gian khác chấp nhận tuy nhiên không được tốt lắm nhưng là cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng như lăng tiêu tại thánh hồn đại lục ở bên trên chỗ ăn cướp những cái này đạo tập đoàn theo bọn hắn chỗ đó chỗ thu được không gian giới chỉ thường thường đều là không có đạt tới thanh khí cấp bậc bất quá cho dù như thế những cái này trong không gian giới trì không gian trên cơ bản đều là vượt qua mười cái lập phương cái này chỉ vẹn, vẹn có mười lập phương không gian không gian giới trì thật là g i á c r ư ỡ i bên trong g i á c r ư ỡ i lang tiêu vừa nói như vậy hàn m ộ n g nguyệt mới kịp phản ứng lang tiêu có thể theo chân bọn họ như vậy sinh trưởng ở địa phương tiên phạt đại lục dân bản địa bất đồng tại trong tay bọn họ di đủ chân quý không gian giới trì tại những cái này thần hàng người trong mắt thật đúng là không coi vào đâu trên cơ bản mỗi một vị thần hàng người trên tay đều là có như vậy mấy cái thậm chí là càng nhiều nữa không gian giới trì hơn nữa những cái này không gian giới trì thường thường đều là cực phẩm bên trong không gian đại dọa người suy nghĩ cẩn thận những này hàn mậu nguyệt cũng chịu không hề kiên trì nàng nhưng lại nghĩ đến mội mội của mình còn không có, có không gian giới trẻ đâu rồi cái này một mai không gian giới trị nhưng lại vừa v ậ n hành động lễ vật t i ệ n đưa cho mội mội của mình hàn ra như vậy trong gia tộc cũng, cũng không phải nói cái gì người đều có thể hùng có không gian giới trị hàn mậu nguyệt sở dĩ có một mai không gian giới trị cái kia hay vẫn là nàng năm nay cần tham gia trưởng thành thí luyện cha mẹ của nàng cố ý hoa số tiền lớn vì nàng mua sắm hàn mậu nguyệt mội mội so hàn mậu nguyệt muốn nhỏ hơn không ít còn không có có tư cách kia tham gia trưởng thành thí luyện mà d ư ớ i bình thường tình huống đều là ngốc trong gia tộc cũng dùng không quá đến cái nay không gian giới trị cho nên nhưng lại còn không có, có phân phối không gian giới trị cái này một ở nhà lữ hành giết người bắt người cấp của thiết yếu chi lợ khí hàn mậu n g u y ệ t thế hệ này cũng chỉ có bọn hắn tỷ m ộ i hai người những cái này đường huynh mội cái gì không tính bằng không thì dùng hàn ra như vậy có được mấy ngàn số tộc nhân đại gia tộc cho dù không có một ngàn cũng có tám trăm cái k i a cái gọi là đường huynh đệ hai tỷ mội cảm tình nhưng lại tương đương không sai hiện tại vừa được đến không gian giới chỉ như vậy chân bảo nàng tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến mội mội của mình lăng đại ca cái mai không gian giới chỉ này ta tựu i thu hạ rồi hàn mậu n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hưng phần nói mậu tin nàng còn không có có không gian giới chỉ cái mai không gian giới chỉ này nhưng lại vừa vặn cho nàng sử dụng ta muốn lần này tiểu nha đầu nhất định sẽ phi thường ưa thích phần lễ vật này đấy m ộ n g tinh là lăng tiêu trong nội tâm hiện lên tí ti n g h i hoặc hắn cũng chỉ là hướng hàn mộng nguyệt nghe xong một ít đại lục cơ bản tình huống đối với hàn gia rất hiểu rõ cũng gần kề giới hạn trong biết rõ hàn gia chính là đại hoang thành bá chủ mà thôi đối với gia đình của nàng thành viên nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả lăng đại ca m ộ n g tinh là mội mội của ta hai chúng ta tỉ m ộ i quan hệ một mực đều rất tốt lần này ta ra để hoàn thành trưởng thành thí luyện nha đầu kia còn để cho ta cho nàng mang lễ vật đâu rồi vốn ta còn đang phiền não cho nàng mang cái gì lễ vật đâu rồi bất quá hiện tại tốt rồi nha đầu kia một mực hy vọng có thể có được một mai không gian giới chỉ lần này xem như đã được như nguyện rồi vừa nhắc tới mội m ộ i của mình hàn mộng nguyệt thật giống như có vô số lời muốn nói nhìn ra các nàng hai tỷ m ộ i ở giữa cảm tình thật sự rất tốt nguyên lai mộng nguyệt ngươi còn có một m ộ i g m ộ i nghĩ đến có lẽ cũng như mộng nguyệt ngươi đồng dạng sinh đẹp a lang tiêu khé mĩm cười nói bất quá nếu là cho mộng tinh mang lễ vật cái này chính là chỉ có mười cái lập phương rác r ờ i cũng đừng có xuất thủ như vậy đi ta xem tinh nguyện trên tay ngươi không gian giới chỉ cũng không có gì đặc biệt ta nơi này có lưỡng mai không gian giới chỉ hai người các ngươi tỉ mội vừa vặn một người một quả chương 422, đại hoang thành chương 422, đại hoang thành lăng đại ca khoa trương ta xinh đẹp rồi nghe được lăng tiêu tán dương hàn mậu n g u y ệ t khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên đây chính là lăng tiêu lần thứ nhất mở miệng vượt qua nàng xinh đẹp đây này lòng của phụ nữ kim giới đáy biển a trước kia cũng không phải là không có người khích lệ nàng xinh đẹp với tư cách đại hoang thành trường khống giả hàn gia đại tiểu thư hàn mậu n g u y ệ t tại đại hoang thành bên trong đây tuyệt đối là giống như công chúa nhân vật tầm tưởng truy cầu người của nàng đủ để tạo thành một cái tăng cường liền rồi thế nhưng mà đối mặt những người kia khoe hàn mậu nguyệt trong nội tâm chẳng những không có chút nào cao hứng thậm chí còn cho rằng những người kia chính là dê sồn trong nội tâm thập phần phiền c h á n bọn hắn thế nhưng mà lăng tiêu cái này trong lúc vô tình một tiếng khoe nhưng lại làm cho nàng giống như ăn hết mật điềm mật ngọt ngào ai cái này người với người ở giữa t r ê n lệch còn thật sự không phải đại a hàn mậu nguyệt vừa mới bởi vì lăng tiêu khoe mà mừng rỡ thế nhưng mà lăng tiêu đằng sau lập tức làm cho nàng cả kinh trên tay nàng cái mai không gian giới chỉ này tuy nhiên không coi là cái gì t ự c phẩm nhưng là cũng được cho một kiện hàng thượng đặc sắc rồi thế nhưng mà c h ọ n b ẹ n bỏ ra phụ thân nàng hơn một ngàn vạn làm kim tệ mới từ một cái đại thương nhân trên tay vì hắn mua hàng mà bây giờ lăng tiêu lại còn nói muốn xuất ra hai quả càng thêm cao cấp không gian giới chỉ đến hà ngậu nguyệt trong nội tâm làm sao có thể đủ không sợ hãi chẳng lẽ lăng đại ca chuẩn bị xuất ra thánh khí cấp không gian giới chỉ đến hà ngậu nguyệt trong nội tâm ám tự suy đ o á nói n so không gian của nàng c h ư ớ c nhẫn còn muốn tới được cao cấp vậy cũng chỉ có những cái này thành phẩm không gian giới chỉ rồi v ề phần đối với lăng tiêu theo như lời hà n g ậ nguyệt nhưng lại cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua không nói trước lăng tiêu cũng không có lửa gạt lý do của nàng húng chi như vậy nói dối hoàn toàn t i ể u là xem xét tự rách nát hơi kinh hãi về sau hàn mộng nguyệt vội vàng khoát tay chỉ hoan nói lăng đại ca phần lễ vật này thật sự là quá mức chân quý rồi ta không thể thu trên tay nàng cái kia liền chuẩn thánh khí đều không tính là không gian giới chỉ t i ể u cần hơn một ngàn vạn lam kím tệ cái này còn là vì cái kia đại thương nhân cùng bọn họ hàn ra tình bạn c ố chi cho ra tình bạn giá vàng không thì cái kia giá bán còn phải cao hơn mấy tầng không thể mà cái kia thánh khí cấp không gian giới chỉ cái kia giá trị càng là tại trong tay nàng cái kia mai không gian giới chỉ mấy lần thậm chí mấy chục lần phía trên phải biết rằng ba năm trước đây tại đại hoan thành Hoàng l o n g ban đấu giá đấu giá cái kia miếng có được năm trăm cái lập phương không gian t h á n h phẩm không gian giới chỉ thế nhưng mà c h ọ n vẹn đánh ra chín trăm ngàn làm kim tệ giá trên trời a lăng tiêu như xuất ra không gian giới chỉ thật là t h á n h phẩm không gian giới chỉ cái kia giá trị cho dù không bằng cái kia miếng năm trăm cái lập phương không gian t h á n h phẩm không gian giới chỉ nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu lễ vật này đối với hàn mậu n g u y ệ t thật sự mà nói là quá mức chân quý rồi mậu n g u y ệ t chúng ta không phải bạn tốt ấy ư ngươi như còn như vậy ta muốn phải tức giận bất quá là chính là lưỡng mai không gian giới chỉ mà thôi cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm là được lời nói bởi vì không rơi lăng tiêu sẽ đem lưỡng mai không gian giới chỉ cường nhét vào hàn mậu nguyệt trong tay đối mặt lăng tiêu bá đạo hàn mậu nguyệt trong nội tâm chẳng những không có chút nào đích sinh khí ngược lại còn cảm thấy tí ti để mật ngọt ngào lăng đại ca nói như vậy có phải hay không muốn nói nàng yêu thích ta đâu này hàn mậu nguyệt ta hàn mậu nguyệt ngươi một cô nâng gia như thế nào có thể muốn như vậy cảm thấy khó xử sự tình đâu rồi thật sự là không e lệ a trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy nhưng là càng là ngăn cản nhưng lại càng phát ra hướng phương diện kia suy nghĩ chút bất chi bất giác nàng khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng ngày hôm nay đến có thể nói là mặt nàng hồng tối đa một ngày rồi có lẽ từ nhỏ đến lớn qua nhiều năm như vậy thêm cùng một chỗ đều không có hôm nay xấu hổ nhiều cũng nói không chính xác đã qua một hồi lâu hàn Ngọc nguyệt mới xem như khôi phục lại nhìn xem lăng tiêu cái kia nhìn về phía chính mình cái kia nghiền ngẫm dáng tươi cười hàn Ngọc nguyệt trong lòng lập tức tự là hoảng hốt trong nội tâm càng là âm thầm đoán giận nói lần này thật sự mắc cỡ trước người rõ ràng tại lăng đại ca trước mặt muốn như vậy cảm thấy khó xử sự tình Ngọc nguyệt ngươi xem trước một chút cái kia lưỡng mai không gian giới chỉ cũng không biết là có hay không phù hợp tâm ý của ngươi lăng tiêu lời này nhưng lại vừa vặn giải nàng xấu hổ hàn mậu nguyệt vội vàng gật đầu một điểm nói t u t lăng đ lăng tiêu xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nhìn lên thấy kia lưỡng mai không gian giới chỉ tinh xảo kiểu dáng cựu lại để cho hàn m ộ n g nguyện sinh lòng mừng rỡ kỳ thật mặc kệ cái này không gian giới chỉ phải trang tinh mỹ dù là lăng tiêu tiễn đưa chính là hai cái lại phổ không thông qua ở đằng kia bên đường một cái đằng trước tiền đồng một quả t i ể u vật phẩm trang sức nàng đều cảm thấy mừng rỡ lễ vật thứ này chính yếu nhất hay là muốn nhìn cái gì người tiễn đưa à? lưỡng hai nghìn lập phương đột nhiên hàn m ộ n g nguyện cựu là một hồi kinh hô hồ. nguyên lai nàng thần thức đầu nhập trong không gian giới chỉ chứng kiến c h i ế nhẫn ở trong khổng lồ không gian lăng đại ca cái này không gian giới chỉ thật sự là quá mức chân quý rồi ngươi t i ễ n ta cái này một quả ta tựu i thu hạ rồi bất quá mặt k h ắ c một quả ta nhưng lại tuyệt đối không thể thu dù sao ta đã có lăng đại ca ngươi tặng cho không gian giới chỉ cái kia trên tay của ta cái mai không gian giới chỉ này cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng cái mai không gian giới chỉ này tính toán nhưng không coi là cái gì thánh phẩm nhưng là cũng có một trăm cái lập phương không gian nhưng lại cũng đủ mọi mọi ta sử dụng hai nghìn lập phương không gian giới chỉ đây chính là c h ọ n vẹn ba năm trước đây hoang lòng bản đầu giá đánh ra cái kia mai không gian giới chỉ bốn lần không gian cái này không gian giới chỉ không gian mỗi khuyết trương tăng gấp đôi cái k i a giá trị lập tức là gấp bao nhiêu lần tăng lên a cái mai không gian giới chỉ này nếu như lấy ra đấu giá ít nhất cũng có thể đập cái vài tỷ làm kim tệ bọn hắn hàn ra hùng bá đại hoang thành thế nhưng mà một năm tổng thu nhập cũng không quá đáng chính l à q u a ước làm kim tệ mà thôi nếu là ở tính cả tộc nhân hết thể tốn hao một năm có thể tích lũy hạ mấy ngàn vạn làm kim tệ cũng đã cao nữa là rồi mà cái mai không gian giới chỉ này giá trị trọn vẹn có thể so với bọn hắn hơn mười năm tích lũy bảo vật như vậy thật sự là quá mức quý trọng có thể có được một kiện cái tia đã là vật khí về phần thứ hai mai không gian giới chỉ cái tiết nhưng lại tuyệt đối không thể thu đấy Mộng n g u y ệ tại ngươi cũng biết, ngươi lăng biết, đ ca ta đưa ra ngoài đồ vật, đó là tuyệt đồ đó đối ngoài là k hàn ô n hơn nữa đã Mộng Nguyệt ngươi tiếng như ngươi g gọi có ca, của thu ta một tiếng đại ca, như vậy mỗi mỗi của ngươi thì hồi đi đại mội mội đạo đã lý, l ra vậy mội mội làm rồi, đại i của ca, ta t ệ đưa mậu ộ mội một i kiện lễ v t lại có cái có gì q á k h ô nguyệt được đấy. Tại hàng Mộng n trong mắt chân quý vô cùng không gian giới chỉ lăng tiêu thật sự chính là không có như thế nào để ở trong lòng cái kia lưỡng mai không gian giới chỉ cũng t i ể u miễn cưỡng xâm nhập cao cấp thanh khí hàng ngũ mà thôi giống như vậy đẳng cấp không gian giới chỉ lăng tiêu trên tay còn có vài chục m i ế nhiều s o cái này lưỡng mai không gian giới chỉ còn m u ố n cao cấp lăng tiêu trên tay cũng có không thiểu lăng tiêu tự nhiên là sẽ không đem cái này lưỡng mai không gian giới chỉ để ở trong lòng thế nhưng mà cái này tuy nhiên nghe được lăng tiêu nói mội mội của nàng cựu là lăng tiêu mượn mội, mội. hà ngậu nguyệt trong nội tâm rất là cao hứng nói như vậy lăng tiêu cũng không có đem nàng đem làm làm cái gì ngoại nhân đây chính là nàng hy vọng nhìn thấy bất quá đối mặt chân quý như thế lễ vợt hà ngậu nguyệt trong nội tâm vẫn có một điểm do dự tốt rồi ngậu nguyệt không muốn như là không phải là lưỡng mai không gian giới chỉ nhà không có cái gì quá không được cho dù so cái này hai quả cao cấp thanh khí cấp không gian khác chiết nhẫn cao hơn đẳng cấp không gian giới chỉ ta đều có không ít ngươi căn bản là không cần quá mức để ý nhìn thấy hàn mậu n g u y ệ t còn chuẩn bị nói cái gì đó lăng tiêu nhưng lại trực tiếp ngắt lời nói tốt rồi mậu n g u y ệ t ngươi cũng không nên từ chối nếu là ngươi thật sự là băn khoăn đến lúc đó đến đó đại hoang thành ngươi là tốt rồi tốt chiêu đãi ngươi một chút lăng đại ca ta chính là rồi hiện tại sắc trời cũng không sớm chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ra đi tốt lăng đại ca yên tâm chờ đến đại hoang thành ta nhất định tự mình x u ố bếp lại để cho lăng đại ca ngươi hào hào nếm thử thủ nghệ của ta đối với tại tài nấu nướng của mình hàn m ộ n g nguyệt đây chính là tương đương tự tin người trong nhà thế nhưng mà thường thường bởi vì muốn nhấm nháp nàng một bữa cơm đồ ăn mà định bợ nàng đáng tiếc chính là dưới bình thường tình huống nàng trên căn bản là không biết nấu ăn đấy hiện tại rõ ràng chủ động mở miệng muốn mở ra thân thủ nhưng lại đúng là khó được ha ha như vậy lăng đại ca ta có thể muốn hào hảo đ ế m thử m ộ n g nguyệt tài nấu ăn của ngươi Lời Lăng lại nói tuy nhiên nói như vậy, lăng Tiêu như nhưng lại cũng không có tuy quá vậy, mức để ý tại bốn Ngọc trăm hai mươi g ba cửa thành phong ba đại hoang thành tại đây thiên phạt đại lục chỉ là một tòa tiểu thành bất quá bởi vì này liền cho rằng cái này đại hoang thành chỉ có một chút điểm đại cái kia đã có thể mười phần sai rồi toàn bộ đại hoang thành chừng phương viên trăm dặm chi địa cái k i a bốn phía tường thành càng là hùng tráng hoàn toàn do cứng rắn đá xanh kiến tạo m à thành t r ừ n g hơn mười t r ư ợ n g độ cao nhìn xem thành trên cửa đại hoang thành ba cái phong cách cổ xưa chữ to trong khoảng thời gian ngắn lăng tiêu nhưng trong lòng thì cảm khái ngàn vạn đến theo trọng sinh đến thánh hồn đại lục về sau lớn nhỏ thành trì hắn lăng tiêu coi như là bái kiến thu ít bất quá thánh hồn trên đại lục những cái này thành trì cùng cái này đại hoang thành vừa so sánh v ớ i nhưng lại nhiều không hề như rồi cũng cũng chỉ có tất cả đại đế quốc đế đều có thể hơn một chút cái này đại hoang thành một vợ mà cái này đại hoang thành tại đây thiên phạt đại lục chỉ là một tòa không có ý nghĩa tiểu thành mà thôi như đại hoang thành nhỏ như vậy thành tại đây thiên phạt đại lục bên trong có thể nói là quá nhiều coi như là so đại hoang thành còn muốn hùng vĩ thành trì đó cũng là nhiều vô số kể một tòa tiểu thành tựu như thế hùng vĩ như vậy những cái này trong thành đại thành thậm chí là thần thành lại nên như thế nào một bộ cảnh tượng chút bất chi bất giác lang tiêu đối với cái này thiên phạt đại lục những cái này đại thành tràn đầy trờ mong thoáng cảm khái một lúc sau lang tiêu liền mang theo hàng ngậu nguyện hướng cái tia cửa thành bước đi giờ phút này bởi vì sắc trời đã tối cũng không có gì người vào thành thật ra khiến lăng tiêu đã giảm b ớ t đi không ít phiền thoái điều này có thể đủ không xếp hàng tự nhiên là không xếp hàng tốt lăng tiêu hai người vừa mới tới gần cửa thành đã bị một đội người mặc đồng giáp vệ sĩ đến ở đường đi đối với này lăng tiêu ngược lại cũng không có, có cái gì căm tức mà là tay vừa lộn móc ra một bả thanh đồng tệ đưa tới theo hàn mộng n g u y ệ t chỗ đó biết được cái này vào thành là muốn giao cái kia thuế cửa thành cái này thuế cửa thành cũng là bọn hắn hàn ra một đại thu nhập bất quá cái này hàn ra coi như có thể cũng không có thiết hạ rất nặng thuế cửa thành thì ra là một người mười cái thanh đồng tệ mà thôi phải biết rằng như vậy thuế cửa thành đã rất thấp rất nhiều thành trì thường thường là ba mươi thậm chí là năm mươi cái thanh đồng tệ mỗi người như những cái này trong thành đại thành càng là trực tiếp thu bạch kim tệ đảm đương cái kia thuế cửa thành mà một quả bạch kim tệ đã có thể tương đương với trăm miếng thanh đồng tệ à, một người bình thường một ngày tiêu phí cũng chỉ là một cái bạch kim tệ mà thôi về phần lăng tiêu trên tay thanh đồng tệ tự nhiên là theo cái kia mặt thẹo chỗ đó đã được mặt thẹo trong không gian giới chỉ tuy nói đại bộ phận là lam kim tệ bất quá cũng là có chút ít bạch kim tệ cùng thanh đồng tệ đấy lăng tiêu cái này tiện tay rút một bà Cũng không có ũ n không g c tăng bất tuyệt bỡ, quá đối lẽ à vào thành không thanh thoáng nhận thanh thêm thu nhập, nhiên đồng đồng ít tại tệ, tệ tự cái cái cái cái được cửa đã vệ mấy s k hôm n lang người lệnh g tại tiêu rồi, tiếng, vì khó cho ra nay thật là cái kia thời b u i d ố i loạn cũng nói không chính xác cái này không lang tiêu cùng hàn m ộ n g nguyệt vừa mới vào thành còn không có có đi đi vài bước chợt nghe được một tiếng quát lớn theo phía sau của bọn hắn chuyển đến hai người các ngươi cho bồn tướng quân đứng lại lập tức t i ể u làm một hồi tiếng bước chân r ồ n dập theo hai người sau l ư n g chuyển đến lăng tiêu cùng hàn m ộ n g nguyệt có chút quay người lại nhưng lại nhìn thấy một vị m ặ t ngân giáp tướng mạo coi như tuấn tú tiểu tướng mang theo mấy chục số thành vệ t i ể u v ọ t lên không đều lăng tiêu cùng hàn m ộ n g nguyệt nói cái gì đó đại ngân giáp tiểu tướng t i ể u vung tay lên đem hai người cho bào quanh vây khốn hai người các ngươi độc lòng núi m a u tặc thật sự là thật to gan lại cảm tưởng muốn tại bồn tướng quân mỹ mắt dưới đáy lửa dối vào thành thực đem làm bồn tướng quân con mắt n g ư độc lòng núi chính là khoảng cách đại hoang thành ba ngoài trăm dặm một tòa đại sơn ở đằng kia độc lòng trên núi có một đám cường đạo. tự số độc l o n g trộm cùng cái này độc l o n g trộm so sánh với lang tiêu trước khi gặp bên trên mặt thẹo một đoàn người cái kia thật sự là gặp dân chơi thứ thể rồi căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính cái này độc l o n g trộm có thể nói là vào nhà c ấ p của giết người phóng hỏa việc ác bất tận chính là phương viên mấy trăm dặm c h i địa một cái ư u ác tính đại hoang thành hàn gia cũng không phải là không có nghĩ tới tiêu diệt cái này làm hại một phương độc l o n g trộm thậm chí vì thế còn mấy lần phái đại quân tiến đến tiêu d i ệ t cái này độc l o n g trộm cũng là rào hoạt ỉ vào độc lăng núi cái kia hiểm ác địa hình một khi tiêu diệt đại quân thế đại bọn hắn tự hẩn giấu ở độc lăng núi ở chỗ sâu. Trong, mà một độc đội khi phải đi núi long quân n vậy sau gặp cái này độc l o n g trộm chỉ là tại dã ngoại vào nhà cướp của cũng không có xâm chiến qua đại hoàn thành hàn gia cuối cùng cũng tựu mở một con mắt nhắm một con mắt như vậy không giải quyết được gì rồi Lăng lòng là lục là lúc làm lòng lên cùng hàn mộng nguyện trong lòng hai người chàn đầy nghi hoặc, hai người một cái chính là mới vào cái này thiên phạt đại lục thần hàng người, một vị càng là cái này đại hoang thành không chế gia tộc hàn gia thiên nào cùng nhiều nhất gia gia tiêu một phạt một tộc tiểu thư, lúc nào tiểu trộm hai hai cái mới cái đại cái đại kim đại cái kia làm nhiều việc chê quan hoặc, vào độc đầy hệ. các vị bất quá rất nhanh đã có người giải đáp lăng tiêu bọn hắn trong lòng nghi ngờ hay vẫn là cái kia ngân giáp tiểu tướng chỉ thấy hắn tiến về phía trước một bước h é t lớn một tiếng người tới cho bổn tướng quân cầm x u ố n g cái này hai cái làm nhiều việc các độc lòng trộm nhớ kỹ đem cái k i a nữ phỉ đưa đến bổn tướng quân doanh trại bổn tướng quân muốn đích thân thẩm vấn nàng k ế trên hợp giáp với tướng cái kia ngân giáp tiểu ngân t g thực tế cũng xác thực như thế cái này ngân giáp tiểu tướng gọi là tạ hiển chính là cái này thành vệ quân bên trong một vị trăm người đem thằng này danh tự cũng không phải sai bất quá làm lại không đều là nhân sự hắn vốn chỉ là cái này đại hoang thành bên trong một chỗ du côn lưu manh mỗi ngày cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu cùng nhau tại đây đại hoang thành bên trong làm chút ít trộm đạo sự tình khi dễ khi dễ láng giềng láng giềng thu một điểm phí bảo hộ cái gì đấy cũng coi như thằng này vận khí tốt có một cái xinh đẹp như hoa tỷ tỷ mà cái này tỷ tỷ đâu rồi lại thành công cấu kết lại cái này đại hoang thành ba vạn thành vệ quân lưỡng đại thống lĩnh một trong diệp siêu bảy đại thống lĩnh đã trở thành cái này diệp đại thống lĩnh thứ bảy phòng vợ bé mà cái này tạ hiền tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên đã trở thành diệp đại thống lĩnh cậu em vợ hơn nữa cái này tỉ tỉ của hắn không ngừng ở diệp đại thống l ĩ n h trước mặt thổi cái kia bên gối phong kết quả hắn đã bị diệp đại thống l ĩ n h đề bạt với tư cách cái này thành vệ quân một cái trăm người đem bằng không thì dùng thằng này hiện tại miễn cưỡng xâm nhập trung cấp chiến sĩ thực lực ở đâu có tư cách kia làm cái này trăm người đem đây này phải biết rằng tại đây ba vạn thành vệ quân bên trong bình thường thành vệ đều có sơ cấp chiến sĩ thực lực mười người một đội tiểu đội trưởng nhất định phải có trung cấp chiến sĩ thực lực trăm người đem cái kia tối thiểu nhất cũng phải là cao cấp chiến sĩ rất nhiều lợi hại một điểm trăm người đem h ư ớ n chi đem cấp từng giả cái này t ạ hiền một thành vi trăm người đem cái kia thật sự có thể nói là như cá gặp nước thường thường đi cái kia l â n nam bán nữ sự t ì n h thậm chí công nhiên lợi dụng chức quyền tại đây cửa thành cướp bóc một ít dáng điệu không tệ nữ tử thằng này mặc dù chỉ là một cái không học vẫn không nghề nghiệp tên côn đồ bất quá vẫn có vài phần t i ể u thông minh động c u n g cũng chỉ là một ít cái không có, có bao nhiêu thực lực bình dân mà sau lưng của hắn lại có diệp siêu bảy với tư cách hậu thuẫn xem tại diệp siêu bảy phân thượng ngược lại là không có gì người dám đem hắn thế nào vì mấy cái nho nhỏ bình dân đắc tội quyền cao chức trọng diệp siêu bảy đúng là không công văn kết quả nhiều như vậy năm qua dù là không có người đem hắn dù thế nào lại để cho hắn tiêu dao đến nay chương 424, m h n g ậ u nguyệt báo nổi chương 424, m h n g ậ u nguyệt báo nổi vì có thể vơ vét đến một ít con mồi cái này tạ h i ể n có thể nói là nhọc lòng thường xuyên phái thủ hạ chi nhân tại đây cửa thành theo dõi một khi phát hiện cái gì tốt mục tiêu tự lập tức hướng hắn báo cáo coi như là lang tiêu cùng hàn mậu nguyệt hai người không may cái này không vừa mới vào thành lại vừa vặn bị tạ h i ể n thủ hạ phát hiện lập tức sẽ đem tạ h i ể n cho tìm đi qua cái này tạ hiền ra tay cũng phân là đối tượng hắn cũng tự gần k ề khi dễ thoáng một phát bình dân nữ tử mà thôi đối với một ít gia tộc con cái bình thường là sẽ không ra tay đấy lăng tiêu tuy nhiên là một vị siêu thần cấp c ư ờ n g giả nhưng lại là đã đến phản phát quy c h â n c h i cảnh đang tìm thường chi nhân trong mắt thì ra là một vị người bình thường mà thôi mà hàn mộng nguyệt bởi vì vừa mới trải qua cái kia mắt xanh c ử tích vừa giết giờ phút này nàng áo giáp có chút tổn hại lộ ra có chút chật vật đương nhiên chính yếu nhất hay vẫn là bên cạnh hai người cũng không có mang bất luận cái gì hộ vệ phải biết rằng gia tộc đệ tử xuất hành quanh mình đều là có một ít cái hộ vệ đi theo kỳ thật hàn m ộ n g nguyệt vốn cũng không phải là không có hộ vệ bảo hộ nàng chu toàn với tư cách hàn gia đại tiểu thư hàn m ộ n g nguyệt quanh thân thế nhưng mà một mực đều có được không ít hộ vệ bảo hộ nàng chu toàn trong đó càng là có hai vị tướng cấp cường giả không biết làm sao những cái này hộ vệ cũng đã lần lượt vẫn lạc tại mắt xanh cự tích móng đuốt sắc bén phía dưới rồi kết quả lại là bị cái kia tạ hiền cho rằng là một ít cái có chút thực lực hiệp sĩ đối với mấy cái này hiệp sĩ cái này tạ hiền nhưng lại nhưng lại không có có bao nhiêu lòng kiến kỵ thành vệ quân một cái đại doanh ở này cửa thành phủ cận cách đó không xa không cần nửa chén t r ả nhỏ thời、gian. cái kia một cái đại doanh năm nghìn thành vệ quân cũng có thể chạy tới mấy cái này hiệp sĩ mặc dù có chút thực lực nhưng là tạ hiển cũng không nhận ra chỉ bằng vào đối phương hai người thì có lực kháng năm nghìn thành vệ quân thực lực cái này thành vệ quân cũng không phải là bài trí trong đó có thể là có thêm không ít cao thủ tướng cấp thậm chí là soái cấp cường giả đều có không ít đối mặt năm nghìn thành vệ quân coi như là một ít cái cường đại quân cấp cường giả đều không thể không tạm lánh mũi nhọn chỉ có một chút cái cường đại vương cấp cường giả mới có thực lực kia không đem năm nghìn thành vệ quân để vào mắt thế nhưng mà trước mắt hai vị này hiệp sĩ sẽ là vương cấp cường giả điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào vương cấp cường giả cũng không phải là ven đường rau cải trắng cái này phương viên mấy vạn dạm chi địa vương cấp cường giả số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một người đều là cái tia kinh thiên động địa đại nhân vật tạ hiền hắn cũng không nhận ra chính mình hội xui xẻo như vậy hội đụng với cái tia thần long thấy đầu không thấy đôi vương cấp cường giả suy nghĩ cẩn thận cái này tạ hiền trô u đánh cho chủ ý về sau lang tiêu trong mắt hàn quang nói lên tí ti sát ý lập lụe trong đó thực đem làm hắn lang tiêu dễ khi dễ không thành cái gì a miêu a cầu tìm khắp hắn lang tiêu p h i t o á i trước khi cái kia mặt thẹo một đoàn người cũng đã khiến cho lăng tiêu lòng có tức giận chỉ có điều cuối cùng xem tại hàn mậu nguyện trên mặt mới tha bọn hắn một cái mạng chó bất quá lăng tiêu tức giận trong lòng cũng không có vì vậy mà hoàn toàn tiêu tán hiện tại cái này mới vừa vào thành t ự lại gặp được như vậy vừa ra cái này thật có thể nói là là lửa cháy đổ thêm dầu lăng tiêu trong nội tâm cái kia thật vất vả đẻ xuống lửa giận thoang cái lại bị chọn lần này vô luận là ai cầu tình cái kia tạ hiền đều khó thoát khỏi cái chết cường giả tôn nghiêm có thể không phải là người nào cũng có thể khiêu khích húng chi là lăng tiêu như vậy siêu thần cấp trí cường giả rồi dám can đảm đánh lăng tiêu chủ ý. vậy thì muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị kỳ thật giờ phút này cũng không đơn giản chỉ có lăng tiêu một người lòng mang tức giận so sánh với lăng tiêu đến hàn mậu nguyệt càng là giận không kèm được nàng hàn mậu nguyệt là người nào đây chính là hàn gia đại tiểu thư mà cái này đại hoang thành chính là bọn họ hàn gia địa bàn kết quả hiện tại ngược lại tốt rõ ràng có người tại nhà của nàng cửa ra vào đánh nàng cái này chủ nhân chủ ý cái này hoàn toàn cự là trần chùi đánh mặt của nàng nha lại nhìn lên tạ hiền trong hai mắt bán ra ra dâm tà ánh mắt hàn mậu nguyệt trong lòng cái kia thật sự phát hỏa lập tức cựu là một cổ sát ý xông lên đầu cái này hay vẫn là nặng cả đời này đến nay lần thứ nhất nghĩ như vậy muốn chém giết một người các ngươi muốn làm gì là người nào cho các ngươi quyền lợi lớn như vậy có thể lung tung bắt người chẳng lẽ sẽ không sợ quân pháp chế tại sao hàn n g ọ nguyệt một tiếng là ậ uống nhưng lại lại để cho những cái này đang chuẩn bị bắt lăng tiêu hai người thành vệ bước chân dùng trệ bọn hắn hàn gia trị quân cái kia hay vẫn là tương đương nghiêm khắc đấy hừ quân pháp t i ê u các ngươi cái này hai cái độc l o n g trộm cũng bán phân phối bổn tướng quân giang quân pháp hàn n g ọ nguyệt tiếng quát có thể hủ sợ những cái này bình thường thành vệ nhưng lại dọa bất trụ tại hiền các ngươi còn lo lắng cái gì còn không để cho bùn tướng quân bắt giữ cái này hai cái độc lòng trộm một đám thành vệ tự nhiên là minh bạch tạ hiền là người nào cũng minh bạch người trước mắt căn vốn cũng không phải là cái gì độc lòng trộm bất quá bọn hắn cho dù biết rõ người trước mắt là oan uổng thì như thế nào vẫn phải là ngoan ngoan chấp hành tạ hiền mệnh lệnh không nói trước tạ hiền hậu trường chính là thành vệ quân đại thống lĩnh diệp siêu bảy đại nhân chỉ là tạ hiền bản thân cái kia trăm người đem thân phận cũng không phải bọn hắn mấy cái này nho nhỏ thành vệ có thể chiêu trọc được nổi một khi nhắm chúng tạ hiền mất hứng đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối là không có gì quả ngon để ăn đấy lập tức một ít thành vệ cũng chỉ có thể đ ủ tại trong lòng â m thầm cùng lăng tiêu hai người nói tiếng xin lỗi rồi sau đó một cái trên tay trưởng thường liền hướng lăng tiêu hai người đánh tới chuẩn bị bắt giữ lăng tiêu bọn hắn muốn chết lăng tiêu trong mắt sắt ý trợt l o a lên liền chuẩn bị ra tay giải quyết mấy cái này không biết sống chết ra hỏa bất quá còn không đợi lăng tiêu có hành động đứng tại lăng tiêu bên người hàn mộng nguyệt nhưng lại dẫn đầu đã phát động ra công kích cầm trong tay một bả hàn quang lâm lâm nhạn linh đ ao tự giống như hổ vào bầy dê giết một đám thành vệ bên trong lần này hàn mộng nguyệt thật sự nổi giận mấy cái này thành vệ lúc này hành vi hoàn toàn tự lạ hàn m ộ n g nguyệt không tức giận đó mới là một kiện quái sự không muốn thử đồ chọc giận nữ nhân nữ nhân này một khi báo nổi t i ể u cùng người thành thật tức giận tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được được rồi nén giận ra tay hàn m ộ n g nguyệt không chút nào biết do hạ thủ lưu tình là vật gì mỗi một đao xuống dưới những cái này thành vệ quân thật là không chết tức thương đừng nhìn hàn mậu ộ nguyệt có yếu chỉ là mắt xanh cự tích quá mức cường hát mà thôi tại sở hữu tất cả tướng cấp nguyên thú bên trong đều có thể đứng hàng top ba mươi liệt c â mắt xanh cự tích hàn n chiến lược mạnh, coi như lược coi l một ít chút cái hơi h ư ợ c m ộ t điểm xoáy cấp n g u y ê nguyệt thú đều chưa chắc là đối thủ của một ít chưa chắc hắn, đều đối của cái xoáy cấp c ư là n xoáy ờ giả gặp gỡ cũng Bằng Mộng g trả đập hắn, chỉ hắn hận. Hàn n có bị cao cấp chiến sĩ tu vi lại phối hợp thêm một thân cực phẩm trang bị cùng với gia truyền vũ kỹ một ít cái hơi yếu một điểm tướng cấp cường giả đều chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn mấy cái này thành vệ quân đang tìm thường trong dân chúng cũng coi là cao thủ hơn mười người liên thủ coi như là cao cấp chiến sĩ đều chưa chắc là bọn hắn chống lại nhưng là vậy cũng chỉ là đối với bình thường cao cấp chiến sĩ mà nói mà thôi chống lại hàn mậu nguyệt như vậy gần như có thể vượt cấp khiêu chiến gia tộc tinh anh cái kia hay vẫn là không đủ xem đoạn ngắn không đến một phút đồng hồ thời gian cũng đã có mười cái thành vệ quân ngã trên mặt đất nhìn thấy hàn mậu nguyệt cư nhiên như thế lợi hại trong khoảng thời gian ngắn để lại đổ mười cái cửa thành vệ t ạ h i ề n lập tức cựu là cả kinh bất quá hắn cũng không có trực tiếp độc thủ chính mình bao nhiêu cân lượng hắn thật sự là rất rõ trong chàng mấy cái so với chính mình còn lợi hại hơn tiểu đội trưởng cũng không phải là chịu chết phần bất quá trong lòng hắn cũng, cũng không có lo lắng quá mức vung tay lên lại triệu tập mấy chục á i cửa thành vệ lại để cho bọn hắn trước đi đối phó hàn mậu nguyệt chương t bốn trăm hai mươi năm tỷ phu cứu mạng muốn đến tối là có thể cùng như thế xinh đẹp giai nhân trung phó tạ hiền khoe miệng không khỏi tự hơi hơi một nghiêng lộ ra một cái phi thường ít dáng tươi cười đến theo hắn thăng chức rất nhanh đã trở thành diệp siêu bảy cậu em vợ đến nay nhiều như vậy đầu năm đi qua hắn chỗ chơi qua nữ nhân không có cái một trăm cũng t i ể u tám mươi rồi nhiều như vậy trong nữ nhân cũng không phải là không có x i n h đẹp động lòng người nhưng là trong đó nhưng lại không có người nào có thể cùng trước mắt cái này tiểu nương tử bằng được thậm chí cái kia phương danh lan xa được xương đại hoang thành một c ả n h hoa tỷ tỷ tạ hiến cũng là nhiều không hề như như diệp siêu bảy như vậy khống chế lấy hơn vạn đại quân đích nhân vật bên người tự nhiên là sẽ không thiếu khuyết nữ nhân mà tạ hiển tỷ tỷ có thể câu được như thế kim quy tế thậm chí lại để cho hắn độc xùng chính mình như cái này tạ y ế n không có có vài phần tư xác lời này nói ra tuyệt đối là không có gì người tin tưởng đấy nếu không là t ỷ t ỷ của hắn bị cái kia tại diệp siêu bảy châu đó đại thụ ân sủng chỉ bằng tạ hiền như vậy mặt hàng ở đâu có cơ hội kia đem làm cái này thành vệ quân trăm người đem phải biết rằng cái này diệp siêu bảy vợ bé thì có bảy phòng nhiều hơn nữa cái kia vụ trộm chỗ bao dưỡng tình nhân cái gì cái này diệp siêu bảy nữ nhân tuyệt đối là vượt qua hai tay số lượng nhiều như thế nữ nhân luôn luôn như vậy mấy người có được đệ đệ ca ca các loại thế nhưng mà diệp siêu bảy nhiều như vậy cậu em vợ anh vợ bên trong duy chỉ có chỉ có tạ hiền một người bị kỳ đặc thù chiếu cố chiêu tiến thành vệ quân bên trong làm một thành viên trăm người đem tự không khó nhìn ra t ỷ t ỷ của hắn t h ụ ân sùng trình độ hiện tại chính mình rõ ràng có thể có cơ hội hưởng dụng cái này so t ỷ t ỷ còn muốn xinh đẹp mấy phần xinh đẹp gia nhân ngẫm lại đều có loại như túi cảnh trong mơ cảm giác tạ hiền trong nội tâm cảm thán một tiếng đồng thời trong nội tâm cũng càng phát ra xác định lăng tiêu hai người hiệp sĩ thân phận như hai người thật là cái gì đại gia tộc đệ tử cho dù gia tộc bọn họ tại ngoại sáng bên trên không có an bài cái gì hộ vệ nhưng là vụ trộm bảo hộ chi nhân tuyệt đối không có khả năng không có mà bây giờ đều đánh lâu như vậy rồi đều không có gì người nhảy ra không khó nhìn ra hai người này căn vốn cũng không phải là cái gì đại gia tộc đệ tử không đề cập tới cái k i a tạ hiền ở đằng k i a làm mộng tưởng há huyền lăng tiêu mặc dù không có phóng ra thần trí của mình nhưng là tu vi đã đến lăng tiêu cái này một cảnh giới cho dù không phóng thích thần trí của mình phương viên vài trăm mét c h i địa có cái gì gió thổi cỏ lay cũng tuyệt đối tránh khỏi hai mắt của hắn cái k i a tạ hiền phái thủ hạ trước đi cầu viện sự t ì n h tuy nhiên làm ẩn ấp nhưng lại không có dấu giếm được lăng tiêu hai mắt bất quá đối với này lăng tiêu cũng không có ngăn cản y tứ hắn đến muốn nhìn thằng này đến cùng còn có cái gì chuẩn bị ở sau đến lúc đó cũng tránh khỏi hắn phiền thoái trực tiếp một mẹ hốt gọn là được đến tại an nguy của mình lang tiêu cũng không có gì thật lo lắng cho hắn cũng không nhận ra tại đây đại hoang thành bên trong có có thể nguy hiểm đến sự hiện hữu của mình về phần chiến thuật biển người tại lang tiêu xem ra cái k i a hoàn toàn tự là chê cười tu vi đã đến bọn hắn cái này một cảnh giới trừ phi gặp gỡ ngang cấp cứng giả bằng không thì nhân số cho dù nhiều hơn nữa cũng rất khó đối với bọn họ tạo thành chút nào nguy hiểm theo cái kia tạ hiền trên người thu hồi chú ý lực chứng kiến hàn mậu nguyệt cũng không có gì nguy hiểm cái kia thành vệ quân tuy nhiên lại gia nhập hơn mười người nhưng là trong đó cũng không có gì cứng giả lợi hại nhất cũng chỉ là đạt tới trung cấp chiến sĩ cảnh giới mà thôi người như vậy coi như là nhiều hơn nữa ra gấp đôi cũng rất khó làm thường tổn làm hại hàn mậu nguyệt hàn mậu nguyệt trên người giáp ra cũng không phải là cái gì phạm vật tự là thực đủ sức để lực gáp xoáy cấp cơn ư giả g mắt xanh cự tích công kích đều có thể suy yếu đại bộ phận húng chi là chính là một ít lợi hại nhất bất quá trung cấp chiến sĩ công kích những cái này thành vệ quân trường thường tính toán may mắn đã đâm trúng hàn m ộ n g nguyệt cũng thương không được nàng nửa phần trái lại hàn m ộ n g nguyệt công kích trong tay nhạn linh đao vung lên cái tia thật là đụng chết ngay lập tức lao tức thương à. cứ như vậy trong chốc lát công phu ngã xuống đất không dậy nổi thành vệ quân số lượng lại lật một phen nhìn thấy hàn m ộ n g nguyệt không có gì nguy hiểm lăng tiêu cũng tạm thời t ắ t ý tứ đậu thủ nói thực mấy cái này cao nhất tu vi bất quá trung cấp chiến sĩ chi cảnh thành vệ quân thật sự rất khó câu dẫn ra lăng tiêu ra tay bất quá lăng tiêu không muốn đậu thủ cũng không có thể những cái này thành vệ quân t u nguyện ý lại để cho hắn thanh nhàn rồi có mấy cái thành vệ quân tại kiến thức hàn m ộ n g nguyệt lợi hại về sau nhưng lại đã ra động tác lăng tiêu chủ ý chuẩn bị trước bắt giữ lăng tiêu nói sau thật không ngờ hắn lăng tiêu cũng có bị người coi như quả hồng mề một ngày hừ muốn chết nhìn xem mấy cái nao ngao kêu to hướng chính mình đánh tới thành vệ lăng tiêu hừ lạnh một tiếng cũng không thấy lăng tiêu có cái gì động tác nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo mấy cái thành vệ lập tức gục phi mà đi đụng đụng đụng nên ở hắn lên sinh tử không biết đối với mấy cái này dám đối với chính mình rút đao khiêu chiến chi nhân lăng tiêu cũng sẽ không xem khi bọn hắn cái kia yếu ớt thực lực phân thượng tha cho bọn hắn một mạng vô luận là ai dám đối với hắn lăng tiêu động đao tử như vậy lăng tiêu sẽ trước hết để cho hắn xuống địa ngục thứ ba còn thưa mấy cái đang chuẩn bị đem lăng tiêu đem làm cái kia quả h ồ n g mềm nhất thành vệ quân không khỏi âm thầm ngược lại hít một hơi hơi lạnh phải biết rằng bị l ă n g tiêu phất tay nhấc lên bay ra ngoài mấy cái thành vệ quân bên trong bên trong vừa vặn có một cái mười người tiểu đội trưởng thế nhưng mà t i ể u lạc như vậy thực lực còn khi bọn hắn phía trên tiểu đội trưởng đều bị đối phương phất tay tầm đó cho tiêu diệt thú n g chi là mấy người bọn hắn nho nhỏ trung cấp chiến sĩ rồi mấy người lập tức t i ể u quay lại đầu thương tiếp tục bọn hắn cái kia vây công hàn mộng nguyệt nghiệp lớn đi cái này bị bọn hắn chỗ vây công đàn bà tuy nhiên lợi hại coi như là so về bọn hắn thành vệ quân bên trong một ít cái trăm người tương lai cũng là không chút nào t r ê n l ệ n h thậm chí còn phải mạnh hơn một bậc nhưng là dù sao hay vẫn là tại người bình thường phạm vi mà cái kia nam cái kia hoàn toàn đã là vượt ra khỏi thường nhân phạm chủ chính là là quái vật một cấp tồn tại là người bọn hắn còn một điều thủ thắng hy vọng đối với quái vật bọn hắn cũng không phải cái kia chuyên đánh tiểu quái thú siêu nhân địa quang làm sao có thể đánh thắng được a bất quá đáng tiếc chính là chủ ý của bọn hắn gọi luận số hàn m ộ n g n g u y ệ t tuy nhiên thực lực xa không bằng lăng tiêu đến tương đại không chút nào khoa trường nói lăng tiêu một ngón tay cũng đủ để bóp ch nhưng là cái kia cũng không phải bọn hắn mấy cái này thành vệ quân cũng có thể chiêu trọc được nổi không đến ba phần bên trong thời gian mấy cái này thành vệ quân cũng đã nằm đầy đất rồi còn lại hơn mười cái thành vệ quân giờ phút này cũng bất chấp e ngại cái kia tạ hiền rồi nhao nhao giải tán lập tức trốn chạy để khỏi chết mà đi cái gì trách phạt không trách phạt bọn họ là quản không được nhiều như vậy cho dù có trừng phạt đó cũng là sự tỉnh từ nay về sau mà bây giờ nếu là nếu không chạy vậy cũng có thể liền cái mạng nhỏ của mình đều muốn bàn giao nhắn nhủ ở chỗ này rồi nhìn thấy cái kia tứ tán mà đi thành vệ quân hàn mậu nguyện cũng không có đuổi theo chính thức làm cho nàng nổi lên ý quyết giết cũng chỉ là cái kia tạ hiền mà thôi mấy cái này thành vệ quân cũng không quá đáng là phụng mệnh làm việc mà thôi hàn m ộ n g nguyệt không có đuổi theo lăng tiêu tự nhiên cũng không có động chỉ cần chính chủ không có trốn là được mấy cái này tiểu lâu la chạy thoát bỏ chạy tốt rồi hắn cũng không có quá mức để ý thủ hạ tiểu lâu la đều đi sạch sẽ hiện tại chỉ còn lại ngươi cái này đầu đảng tội ác rồi ngươi nói chúng ta ứng nên như thế nào b ả o chế ngươi thì sao lăng tiêu cái kia âm lãnh thanh â m nhưng lại đem đã lâm vào ý y bên trong tạ hiền cho kéo về thực tế nhìn xem thủ hạ của mình không phải đã ngã xuống đất không d ậ y nổi cũng đã tư tán c h n chết tạ hiền lập tức tự là hoảng hốt hai chân mềm nhũng tự như vậy có quắp ngã trên mặt đất nhìn xem chính từng bước một hướng chính mình đi tới lăng tiêu cùng hàn mộng n g u y ê n hai người tạ hiền trong lòng lập tức chính là một cái rút r ơ dậy bất quá ngoài miệng hay vẫn là cửa ngành nói ngươi các ngươi không được qua đây nói cho các ngươi ta tỷ phu của ta thế nhưng mà ba vạn thành vệ quân đại thống lĩnh diệp siêu bảy đại thống lĩnh như các ngươi dám làm gì ta hẳn là tuyệt đối sẽ không đông tha các ngươi đấy ừ không chỉ nói chỉ là một cái chính là thành vệ quân thủ lĩnh rồi tự là thiên vương lão tử đã đến hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi đối với cái này tạ hiền lăng tiêu trong nội tâm đã rơi xuống ý quyết giết hôm nay coi như là có thần cấp cường giả đến xin tha cho hắn lăng tiêu cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình tiểu tử k i ế p sau đầu thai nhớ rõ làm người tốt lăng tiêu lời còn chưa nói hết đã cảm thấy dưới chân một hồi rung rung một hồi tiếng bước chân rồn rập từ phía sau chuyển đến vốn đã tuyệt vọng tạ hiền nghe thấy tiếng bước chân trong nội tâm lập tức bay lên đạo đạo hy vọng có chút n g ư n g đầu vừa hay nhìn thấy một cái kim giáp đại hắn trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ ngoài miệm càng là cao giọng hoảng sợ nói tỷ phu cứu mạng tỷ p h u cứu mạng a chương bốn trăm hai mươi sáu đại tiểu thư chương bốn trăm hai mươi sáu đại tiểu thư cái kia kim giáp đại hán không cần nhiều lời dĩ nhiên là là tạ hiền tỷ phu cũng là cái này đại hoang thành ba vạn thành vệ quân hai vị đại thống lĩnh một trong diệp siêu bảy rồi dưới bình thường tình huống như diệp siêu bảy lớn như vậy thống lĩnh là sẽ không thường xuyên xuất hiện ở đằng kia trong quân doanh hôm nay coi như là tạ hiền vận khí tốt diệp siêu bảy vừa lúc ở trong quân doanh rõ xét vừa tiếp xúc với đến tạ hiền cầu thủ lập tức t i ê u điểm đủ binh mã chạy tới. hơn ắ tắt hắn hắn n cũng biết chính mình cậu em vợ tắc phong có chút vấn、đề. lần này hắn là lại trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người, nhưng là ai bảo hắn là chính mình cậu em vợ đâu rồi? Có câu nói nói băng, thân không giúp lý, cậu em vợ gặp nạn, hắn nhưng lại không thể không cậu có chút chọc cái chọc cậu có câu cậu cứu. gì gọi giúp, giúp gặp biết bảo lại ai rồi, lại trêu trêu rất hay, thể h em em em đâu vợ vợ vợ đề, là là là là lý, nữa có người rõ ràng dám đảm đương p h ô giáo hơn hắn cậu em vợ đây không phải là căn bản là không đem hắn diệp siêu bảy để ở trong mắt đâu rồi về công vệ tư hắn đều không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý nhìn xem chính mang theo một đám thành vệ quân cấp tốc hướng phía bên mình chạy đến tỷ phu tạ hiền trong lòng có sống sót sau tai nạn kinh hỉ nhưng là trong nội tâm trong lúc mơ hồ vẫn còn có chút u b u ồ n nhận thức diệp siêu bảy cũng không phải một năm hai năm sự tình đối với nhà mình tỷ phu phẩm tính tự nhiên là có chỗ hiểu rõ nếu nói là hắn tạ hiền là sắc trong ác ma như vậy tỷ hắn phu tối thiểu nhất cũng là một cái sắc trong quỷ đói rồi trước mắt vị này mỹ thiếu nữ xinh đẹp rất hiền nhưng là không có phần của hắn rồi thậm chí trong lòng của hắn còn một điều lo lắng dùng cái này con quỷ nhỏ tư sắc so về tỷ tỷ của hắn đến đây tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu đến lúc đó diệp siêu bảy đã có mới hoàn cựu đã quên cựu yêu vậy hắn cái này tiện nghi cậu em vợ về sau có thể làm sao bây giờ trước khi hắn sở dĩ hội sai người tiến về trước quân doanh cầu viện lại là căn bản cũng không có nghĩ đến diệp siêu bảy hội trùng hợp như vậy ở đằng kia trong quân doanh đến lúc đó chỉ cần không phải diệp siêu bảy đích thân đến dùng hắn diệp siêu bảy cậu em vợ thân phận m t k h á c tướng lãnh tự nhiên không tốt cùng hắn tranh đoạt mỹ nhân không biết làm sao nhưng lại mọi chuyện khó liệu à đến hiện nay hắn cũng chỉ có thể đủ kỳ vọng lao trời mở mắt cái này mỹ thiêu nữ x i n h đẹp cũng không phải nhà mình tỷ phu ưa thích loại hình hắn nhưng lại chưa từng có nghĩ tới cái này diệp siêu bảy đã đến tự nhất định có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn sao chính chủ rốt cuộc đã tới sao Không không tốt tốt. h lúc này hàn mậu nguyệt trong nội tâm cũng không bình tĩnh một cái giới ban ngày ban mặt tự dám đi cường đoạt dân nữ sự tình đáng giận dân tặc đến cuối cùng lại có thể biết xuất động rất nhiều thành vệ quân đến cứu vớt hắn chắn i a điểm nói có thể nói là vì hắn chỗ dựa hôm nay may mắn là nàng như đổi lại một người bình thường ra nữ tự hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi trong mắt hàn quang không ngừng lập lòe một i á tiếng không nhưng ngừng lập lệ trong đó, nàng nhưng lại âm. Thầm lăng u tiêu trực tiếp một cái tắt vung qua tại hiện một bên đôi má lập tức tựu cao cao sưng hoa một tiếng tại hiện phun ra một bên mụm máu tươi sau đó có chút m ồ m miệng không do nói nông dám đánh â u âu đại phu đều s ẹ t qua nông đấy hắn kỳ thật nói rất đúng n g ư ơ i dám đánh ta tỷ phu của ta sẽ không bỏ qua ngươi bất quá chờ đợi hắn lại là một cái tát lập tức hắn mặt khác một bên mặt cũng cao cao sừng nếu như không là muốn nhìn xem thằng này tỷ phu về sau sẽ như thế nào làm việc lang tiêu t i ể u không phải chỉ là để quất hắn lưỡng bàn tay đơn giản như vậy mà là trực tiếp vận hạ hắn đầu chó rồi dám cùng hắn lang tiêu nói như thế thật sự là dỗi danh chính mình sống được quá mức thoải mái rồi g i n g tay lớn mật côn đồ còn không mau mau đem người cho bùn thống lĩnh đem thả rồi nhìn thấy lăng tiêu rõ ràng không kiên nể h gì như thế hợp lý lấy hắn mặt liền quất hắn cậu em vợ hai cái miệng r ộ n g tử d i ệ p siêu bảy trực tiếp t i u nổi giận vấn đề này nếu c h u y ề n đi hắn d i ệ p siêu bảy còn bất luận v i đại hoang thành cho cười cố tình muốn cho vậy cũng át ra hỏa một điểm lợi hại nếm thử thế nhưng mà lại lo lắng sẽ được mà hại chính mình cậu em vợ nhưng hắn là biết rõ tạ hiền tạ hiến hai tỷ đệ quan hệ thế nhưng mà tương đương muốn tốt nếu là bởi vì hắn sơ sẩy kết quả làm hại tạ hiền bị mất mạng đến lúc đó tạ h ế n một cái mất hứng không cho hắn trên giường vậy hắn có thể sống thế nào a trong khoảng thời gian ngắn diệm siêu ngay tại diệp siêu bảy sinh lòng u buồn thời điểm một tiếng khẽ têu tại thai của hắn b ở vang lên diệp siêu bảy n g ư ơ i thật là thật lớn quan uy không cần nhiều lời lời này tự nhiên là xuất từ hàn m ộ n g n g u y ệ t c h i khẩu rồi diệp siêu bảy với tư cách ba vạn thành vệ quân lưỡng đại thống lĩnh một trong tại đây đại hoang thành bên trong cũng cũng coi là một vị đại nhân vật trước kia cũng thường xuyên xuất nhập hàng ra hàn m ộ n g n g u y ệ t tuy nhiên không t h ư ờ n g tại đại hoang thành bên trong đi đi lại lại nhưng là cùng cái này diệp siêu bảy cũng là bái kiến vài lần bất quá trước kia đối với cái này diệp siêu bảy cũng coi như lễ phép thưởng thường xưng hô diệp siêu bảy vi diệp thúc thúc bất quá hiện tại gặp gỡ có chuyện như vậy tại thống hận tạ hiền đồng thời liên quan diệp siêu bảy cũng cùng nhau cho họ lên hàn m ộ n g nguyệt nàng mặc dù không có trải qua quá nhiều sự tình nhưng là cũng không có nghĩa là nàng là người ngu hơi chút tưởng tượng t i ự u minh bạch cái này tạ hiền sở dĩ sẽ như thế hung hăng c t ạ q u á i còn không phải có diệp siêu bảy như vậy một cái tỷ phu tại phía sau mặt vì hắn chỗ dựa kết quả là liền thúc thúc cũng không kêu trực tiếp t i ự u gọi thẳng kỳ danh nghe được cái kia quen thuộc và có chút lạ lâm thanh âm diệp siêu bảy trong lòng không khỏi r u lên một cổ dự cảm bất tường đột nhiên p h u n lên trong lòng của hắn. Thanh âm này, chẳng lẽ là... điều đó không có khả năng bất quá tốt mất linh xấu linh ngay tại diệp siêu bảy âm thẩm kinh hai thời điểm hàn m ộ n g nguyệt trực tiếp tự xoay người một cái xuất hiện ở diệp siêu bảy trước mặt lạnh quát một tiếng diệp siêu bảy còn nhận ra ta là ai chứng kiến cái kia trương gần như hoàn mỹ dung nhan diệp siêu bảy trong lòng không khỏi tự là trầm xuống hắn tuy nhiên đã có chút suy đoán đến thân phận của đối phương nhưng là thực khi nhìn thấy hàn m ộ n g nguyệt thời điểm hắn vẫn còn có chút không tiếp thu được đối với nhà mình cậu em vợ sở tác sở vi cũng là có nghe thấy bất quá bởi vì tạ hiền làm việc có t r ư ờ n g mực chưa bao giờ t r e o chọc những cái này hắn t r e o chọc không nổi chi nhân d i ệ p siêu bảy cũng tựu mở một con mắt nhắm một con mắt đôi khi còn vi hắn s á t thoáng một phát vào mông thế nhưng mà lại để cho hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng chính là nhà mình cậu em vợ rõ ràng như thế sắc đảm ngập trời lại có thể biết đã ra động tác hàn mộng nguyệt chủ ý hàn mộng nguyệt là thiền sinh lệ chất chính là đại hoang thành tiếng tăm lừng lấy đại mỹ nhân cùng bội mọi nàng hàn mộng tinh cùng một chỗ có đại hoang thành song châu danh sưng có thể là mỹ nữ như vậy là người nhỏ như vậy lưu man không chỉ nói hắn cái này hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình mới ngồi vững vàng cái này t r ă m người đem vị tên côn đồ rồi tự là chính bản thân hắn vị này thống lĩnh hơn vạn thành vệ quân đại thống lĩnh cũng không có tư cách kia đánh hàn mậu nguyệt chủ ý hắn diệp siêu bảy tại đại hoang thành bên trong là một nhân vật nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại tin tưởng hắn kỳ thật chỉ có điều hàn gia giữa một con chó mà thôi mà hàn mậu nguyệt là người nào đây chính là hàn gia đại tiểu thưa là hắn diệp siêu bảy chủ tử không chút khách khi nói hàn mậu nguyệt một câu cũng đủ để quyết định hắn diệp siêu bảy sinh tử giờ phút này diệp siêu bảy thật là liền giết tạ hiền tâm đều đã có ngươi nói chính ngươi làm gì muốn kéo chính mình xuống nước đây này chương 427, t xử trí chương 427, t xử trí đi theo diệp siêu bảy mà đến một đám thành vệ quân tuy nhiên trước khi chưa từng gặp qua hàn m ộ n g nguyệt bất quá bọn hắn rất nhanh t i u kịp phản ứng trước mắt vị này lại để cho bọn hắn tim đập thỉnh thịch nữ t ử rốt cuộc là thần thánh phương nào rồi đại hoang thành bên trong gia tộc tiểu thư số lượng không ít nhưng là có thể làm cho thành vệ quân đại thống lĩnh diệp siêu bảy cung kính như thế đối đãi khẩu hô đại tiểu thư chi nhân ngoại trừ vậy có lấy đại hoang thành xong châu danh xưng là hàn gia đại tiểu thư hàn mậu nguyện sẽ không có những người khác lập tức n h o nhao quỳ một tại một phen hành lễ về sau một đám thành vệ quân nhìn về phía tạ hiền trong đôi mắt tràn đầy nhìn có chút hạ hê c h i sắc đối với tạ hiền làm người bọn họ là tại tinh tường bất quá được rồi nhất định là thằng này gặp sắc khởi nghĩa kết quả lại đánh không qua đối phương nuôi hướng bọn hắn cầu việt đấy chuyện như vậy cái này tạ hiền làm cũng không phải lần một lần hai rồi trước kia chỉ là đùa dỡn một chút người dân bình thường nữ còn chưa tính lần này thằng này thật là ăn hết gan hùn mật gấu rồi rõ ràng đem chủ ý đánh tới hàn gia đại tiểu thư hàn mậu nguyện trên đầu xem ra lúc này đây coi như là hắn có một vị đem làm thành vệ quân đại thống lĩnh tỷ phu cũng bảo vệ hắn không rất nhiều người nhìn về phía tạ hiền ánh mắt không khỏi giống như nhìn về phía người chết những năm này tạ hiền ỉ có một cái đem làm thành vệ quân đại thống lĩnh tỷ phu trừ đi một tí cái quyền cao chức trọng tiên phu trưởng bên ngoài cái này tạ hiền thế nhưng mà không thế nào đem một đám thành vệ quân để vào mắt thậm chí thường thường đối với bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến bất quá ngày xưa xem tại hắn chính là thâm thụ diệp siêu bầy yêu thích cậu em vợ phân thượng không dám đắc tội hắn mà thôi nhưng là trong lòng l à c ước gì thằng này chết sớm sớm siêu sinh bất quá hiện tại tốt rồi thằng này rõ ràng không biết sống chết dám đùa dỡn hàn ra đại tiểu chính là hắn tỷ phu diệp siêu bảy cũng đem người này đã bị liên quan đến cái này thật sự chính là ác hưu ác bao a nhìn chung quanh mọi người cái kia một bộ xem chết ánh mắt của người ba t a hiền giống như thoáng cái đã mất đi toàn thân khí lực co cắp ngã trên mặt đất giờ phút này hắn nếu là vẫn không rõ hàn mậu nguyện thân phận như vậy cũng tịu hưởng là hắn tại đây đại hoang thành bên trong lăn lộn đã nhiều năm như vậy tại đây đại hoang thành bên trong h ắ n ra tựu là tiên tựu là đấy hàn mậu nguyện tại đây đại hoang thành bên trong đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng công chúa cấp nhân vật tại đây đại hoang thành bên trong đùa dỡn hàn mậu nguyện không chỉ nói hắn như vậy cái nho nhỏ chăm người đem rồi. coi như là tỷ hắn phu lớn như vậy thống lĩnh cũng tuyệt đối là chịu không nổi đấy tạ hiền mặc dù biết hôm nay chính mình là chạy trời không khỏi nắng rồi nhưng là có thể bất tử không có người nguyện ý cứ như vậy đi chết cho dù là cái kia sinh hoài chi cơ cực kỳ bé nhỏ cũng không có ai nguyện ý bông u tha cho cái này cũng tạ hiền cũng là như thế lập tức vẻ mặt đáng thương nhìn xem diệp siêu bảy hy vọng hắn có thể xem tại tỷ tỷ mình chút tình mọt lên vì hắn mở miệng cầu tình hình bên dưới tại hắn nghĩ đến chính mình tỷ phu quý vi thành vệ quân đại thống lĩnh bản thân càng là một vị quân cấp cứng giả nếu là hắn chịu mở miệm vì chính mình cầu tình coi như là hàn m ộ n g nguyệt như vậy hàn gia đại tiểu thư cũng không khỏi không cân nhắc một hai đến lúc đó không thể nói trước hắn còn có một đường sinh cơ đang nói đáng tiếc lần này tạ hiền lại là có chút xem trọng tỷ hắn phu rồi d i ệ p siêu bảy thân là ba vạn thành vệ quân lưỡng đại thống lĩnh một t r o n g có thể nói quyền cao chức trọng bản thân càng là một vị quân cấp t ư n g giả gia tộc đệ tử thật đúng là cần cho hắn ba phần chút tình mọn như đổi lại gia tộc khác đệ tử hôm nay khả năng thì ra là hắn tạ hiền nói lời xin lỗi bồi thường một ít gì đó tựu xong việc đáng tiếc hắn hôm nay đùa dỡn chính là hàn gia đại tiểu thư hàn mậu nguyệt diệm siêu bảy thật sự là không coi là cái gì đừng tưởng rằng hắn là một vị quân cấp cường giả tựu i rất giỏi rồi hàn gia nếu muốn muốn đối phó hắn căn bản là không cần tốn hao bao nhiêu công phu toàn bộ hàn gia vương cấp cường giả chỉ có chính là mấy người nhưng là cái này quân cấp cường giả lại là có thêm không ít đấy trừ phi cái này diệp siêu bảy có thể tại tiến thêm một bước trở thành vương cấp cường giả mới có thể bảo vệ hắn tạ hiền vương cấp cường giả cùng quân cấp cường giả tuy nhiên chỉ có cách nhau một đường nhưng là cả hai tầm đó lại là có thêm thiên ngưỡng địa biệt lệnh chơi cắt đất tại kệ bên này phương viên mấy vạn dặm t r đ i ệ cái này vương cấp cường giả không sai biệt lắm đã là nhất định tiêm cường gi không tại đây một mẫu ba phần đấy vô luận người nào đều muốn cho vương cấp cường giả ba phần chút tình bọn cho dù như hàn gia như vậy tam lưu gia tộc cũng không ngoại lệ mà quân cấp cường giả tuy nhiên cũng thuộc về cường giả liệt kê nhưng lại là còn chưa đủ để dùng xương vương xư n g bá bất quá cái kia chỉ là tại tạ hiền chỉ đắc tội hàn m ộ n g nguyện dưới tình huống hôm nay tạ hiền chẳng những đùa dỡn hàn m ộ n g nguyện càng là đem lăng tiêu cho đắc tội quá sức dùng lăng tiêu có k i ể u đoán tất báo tính cách cái này tạ hiền kết cục cũng sớm đã đã chú định không chỉ nói là vương cấp cường giả vi hắn cầu tình rồi coi như là thần cấp cường giả đích thân đến lang tiêu cũng sẽ không cho hắn cái gì mắn mũi như cái kia thần cấp cường giả dám chít chít nhóm mó lang tiêu không ngại đem hắn cũng biến thành sinh mệnh tinh năng nghĩ đến chém giết một vị thần cấp cường giả cái kia chỗ thu hoạch sinh mệnh tinh năng đủ để xử hắn tu vi tại tăng lên một cái cấp bậc tạ hiền cái kia sở sở bộ dáng đáng thương diệp siêu bảy tự nhiên là nhìn ở trong mắt đối với này diệp siêu bảy chỉ có thể đủ dưới đáy lòng vi hắn thở dài tạ hiền a tạ hiền ngươi nói ngươi muốn nữ nhân nào không tốt hết lần này tới lần khác đi trêu chọc hàn mộng nguyện hàn mộng nguyện là ngươi người như vậy có thể c h ê u chọc được nổi l lần này thị phu mình cũng là bạn thân khó bảo toàn ngươi hay vẫn là tự cầu nhiều phúc ca kỳ thật lần này diệp siêu bày lại là có chút hiểu lầm tạ hiền rồi nếu như hắn biết rõ cái kia chính là hàn gia đại tiểu thư hàn m ộ n g nguyện coi như là đánh chết hắn hắn cũng không dám đánh nàng chủ ý tạ hiền hắn mặc dù háo sắc nhưng là cũng không phải là không có đ ầ u vóc và không thì qua nhiều năm như vậy cũng sẽ không biết không có đi t r e o chọc những cái này gia tộc tiểu thư dân nghèo nữ t ử bên trong tuy nhiên cũng có không t h i ể u xinh đẹp nữ tử nhưng là cùng những cái này thiên kim Tiểu thư vừa、so、sánh với, thường thường đều phải kém bên trên không ít, biết, với, phải cái phải đều sánh không hắn không không nhưng vừa so đạo đạo bên này cũng kém mấy lần à càng hỉ hảo nữ sắc đồng thời, hắn càng trọng cái mạng nhỏ của mình. nữ đồng trọng mạng sắc cái của tùy l này thứ nhất là bởi vì hàn m ộ n g nguyệt không thường tại đại hoang thành bên trong đi đi lại lại tạ hiền đối với hắn chỉ là chỉ nghe kỳ danh lại cũng không biết một thân thứ hai nha hôm nay hàn m ộ n g nguyệt nàng thật sự là không có hàn gia đại tiểu thư phong phạm chung quanh không có một cái nào hộ vệ không nói bản thân cũng là một bộ t r ậ t vật dạng cũng khó trách tạ hiền hội đã hiểu lầm bằng không thì hắn nơi nào sẽ trêu chọc hàn gia đại tiểu thư a hắn cũng không phải chẳng sống nhìn thấy nhà mình tỷ phu không thay chính mình nói chuyện tạ hiền càng làm ánh mắt b ă n g đã đến đi theo diệp siêu bảy cùng nhau mà đến một đám thành vệ quân trên l g ờ i hy vọng bọn hắn có thể niệm tại đồng liêu một hồi phân thượng có thể thay hắn trò chuyện bất quá rất hiển nhiên hắn cứ gọi lộn số chủ ý mấy cái này thành vệ quân đã s ớ m ư ớ c gì hắn s ớ m chút đi chết nơi nào sẽ có xin tha cho hắn đạo lý nói sau mà ngay cả tỷ hắn phu diệp siêu bảy cũng không dám xin tha cho hắn bọn hắn cùng hắn không thân chẳng quen làm gì muốn mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng xin tha cho hắn chính bọn hắn cũng còn không có sống đủ lâu rồi cũng không muốn đến lúc đó cầu tình đến lúc đó rơi vào cái đầu thân chỗ khác biệt kết cục mọi người thần sắc đều một tia không lầm rơi vào hàn mộng nguyệt trong mắt bất quá nàng cũng không nói thêm gì ngược lại quay người hướng lăng tiêu dò hỏi lăng đại ca ngươi nói nên xử trí như thế nào cái này tên đáng chết tuy nhiên nàng hận không thể trực tiếp sống d ó c xương lóc thịt tạ hiền cái này lợi dụng chức quyền không biết khi dễ nhiều thiếu nữ tử d â m tặc bất quá để tỏ lòng đối với lăng tiêu tôn trọng nàng đang chuẩn bị n g h e trước một chút lăng tiêu ý kiến hơn nữa cái này tên đáng chết có thể không đơn giản đắc tội chính cô ta lăng tiêu cũng là hắn đắc tội đối tượng tự nhiên là có quyền xử trí thằng này đấy chương bốn trên đầu chữ sắc có cây đao t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám trên đầu chữ sắc có cây đao lăng tiêu mỉm cười tùy ý nói mậu nguyệt thằng này nếu là các ngươi hàn gia chi nhân cái kia liền từ ngươi đến xử trí h ắ n a lăng tiêu nói như vậy kỳ thật cũng là vì chiếu cố hàn mậu nguyệt cái k i a tạ hiền mặc dù là người không lớn đấy nhưng là dù sao cũng là bọn hắn hàn gia chi nhân xem tại hàn mậu nguyệt phân thượng lăng tiêu cũng không nên bao biện làm t h ầ y đương nhiên nói thì nói như thế nếu như hàn mậu nguyệt xử trí không thể làm cho lăng tiêu hắn thỏa mãn như vậy lăng tiêu tuyệt đối không lại tự mình ra tay đấy nhìn thấy lăng tiêu cái kia hời hợt bộ dạng thế nhưng mà đem diệp si hàn m ộ n g nguyệt chính là hàn gia đại tiểu thư tại đây đại hoang thành bên trong hoàn toàn tự là công chúa giống như đích nhân vật coi như là một ít cái đại gia tộc công tử ca đối với nàng đều là lễ nhuộm có ra ở đâu có người nào đó dám cùng hàn m ộ n g nguyệt nói như thế chẳng lẽ người thanh niên này là cái gì đại gia tộc công tử ca hay sao chút bất chi bất giác diệp siêu bậy nhưng lại bắt đầu suy đoán khởi lăng tiêu thân phận đến thế nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra lăng gia nhưng là cái kia lăng gia cũng không phải cái gì đại gia tộc không chỉ nói cùng hàn gia như vậy tam lưu gia tộc so sánh với Tiểu một là so về một ít cái k hàn g n mậu đều xa xa nguyện bằng, n mà cái p h ư không hổ là đại gia tộc đệ tử nhân vật này biến hóa hay vẫn là tương đương nhanh đến hàn mậu nguyệt mặc dù chỉ là hỏi tham diệp siêu bảy nên xử trí như thế nào cái kia tạ hiển nhưng là theo hắn nói chuyện trong giọng nói nhưng lại không khó nghe ra nhất định phải nghiêm trị tạ hiển bằng không thì chính là hắn diệp siêu bảy không thể nói trước cũng phải đi theo không may đại tiểu thư lạm dụng chức quyền cường đoạt dân nữ người tình tiết nghiêm trọng người theo như luật nên chém d i ệ p siêu bảy còn muốn nói cái gì đó dù sao là của mình cậu em vợ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi chết trong lòng của hắn vẫn còn có chút không đành lòng thế nhưng mà còn không đợi hắn đem đằng sau nói ra hàn mậu nguyệt liền trực tiếp mở miệng nói tốt đã như vậy người tới đem thằng này xuống dưới mang xuống chém đại tiểu thư đây chỉ là tình tiết nghiêm trọng người cái kia vi phạm lần đầu chi nhân hàn mộng nguyệt khuôn mặt không khỏi t i u là phát lệnh d i ệ p đại thống lĩnh chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến gì hay sao đại tiểu thư mặt tướng không dám chỉ là cái này d i ệ p siêu bầy đằng sau nhưng lại rốt cuộc nói không được nữa nhưng lại hắn vừa vặn chạm đến đến lăng tiêu cái kia xâm lanh ánh mắt giống như chỉ cần hắn còn dám nhiều lời một chữ t i u lập tức sẽ để cho hắn đầu thân châu khác biệt、Tốt. thật ố t t đáng sợ ánh mắt chút bất chi bất giác tí ti mồ hôi lạnh đã làm ướt quần áo của hắn đừng nhìn hắn chính là một vị quân cấp cừng giả tại đây đại h o a n g thành bên trong cũng c o i là một vị cao thủ thế nhưng mà ở đằng kia ánh mắt lạnh như băng bên trong trong lòng của hắn ngoại trừ sợ hai bên ngoài ngay tại cũng không có những vật khắc rồi đại tiểu thư mặt tướng không có ý kiến diệm siêu bày vội vàng sửa lời nói hắn nhưng lại không biết lần này nhưng hắn là ở đằng kia quỷ môn quan bên trên đi một lần nếu như hắn tại dám chít chít n ẹ ỏ mó lang tiêu tuyệt đối không ngại lại để cho hắn cùng với hắn cậu em vợ t r ù n g phó hoàng tuyến đ ấy may mắn tại thời khắc mấu chốt sửa lại khẩu bằng không thì giờ phút này hắn khả năng đã đầu thân chỗ khác biệt rồi q u â n cấp cường giả tuy nhiên cường đại nhưng là tại lăng tiêu vị này siêu thần cấp cường giả trong mắt cùng con sâu cái kiến căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau như tên gia hỏa như vậy lăng tiêu một ngón tay là có thể nghiền chết một đám ừ các ngươi còn lo lắng cái gì còn không đem thằng này mang x u ố n g chém gặp diệp siêu bảy lại muốn muốn vì cái kia dâm tặc cầu tình hà ngộ nguyện trong nội tâm tịu là một não cố tình muốn trừng phạt thoáng một phát diệp siêu bảy bất quá nàng cũng minh bạch cái này diệp siêu bảy cũng không giống như cái kia tạ hiền cái này diệp siêu bảy thế nhưng mà ba vạn thành vệ quân hai vị đại thống lĩnh một trong có thể nói là quyền cao trức trọng bản thân càng là một vị quân cấp cường giả. nàng tuy nhiên chính là hàn gia đại tiểu thư chính là hắn diệp siêu bảy chủ tử bất quá nàng cũng không thể tùy ý trách phạt diệp siêu bảy bất quá chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi nàng là không thể đem cái này diệp siêu bảy như thế nào nhưng là cũng không cho rằng những người khác không thể đủ đem cái này diệp siêu bảy như thế nào tại trở lại hàn gia về sau hàn m ộ n g nguyệt sẽ đem ở đằng kia cửa thành chuyện đã xảy ra nói cho phụ thân của hắn thì ra là đại hoang thành thành chủ hàn bắt sóng hàn bắt sóng dưới gối cứ như vậy lưỡng đứa con gái đối với hàn mậu nguyệt cùng hàn mậu tinh hai tỉ mội cái tiết thật là sùng ái có ra nói là ngậm trong miệm trong miệm sợ hóa rồi nâ hiện tại n g h e xong nữ nhi của mình rõ ràng tại thành vệ quân ở bên trong bị bị khuất cái này vẫn còn được ra lệnh một tiếng lập tức t r a rõ việc này kết quả bởi vì việc này thành vệ quân rất nhiều cao cấp tướng lanh xuống ngựa thành vệ quân lưỡng đại đầu lĩnh một trong diệp siêu bảy tức thì bị trực tiếp triệt hồi thành vệ quân đại thống l ĩ n h chi trước mặc dù không có lang ken bỏ thủ bất quá diệp siêu bảy cả đời này tại đây đại hoang thành bên trong là không có bao nhiêu với tư cách rồi quân cấp cường g i ả tuy nhiên xem như một cái không tệ h ả o thủ rồi bất quá đối với hàn gia như vậy khống chế một tòa thành trì trên trăm vạn dân chúng quyền xanh sắt tam lưu thế ra mà nói nhưng lại không coi là cái gì như bọn hắn như vậy tam lưu gia tộc cũng chỉ là những cái này vương cấp cường giả mới sẽ khiến bọn hắn coi trọng đương nhiên đây hết thảy đều là nói sao rồi ở chỗ này t i ể u không đồng nhất một nói tỉ mỉ rồi nhìn thấy hàn mậu nguyệt tức giận một đám thành vệ quân tự nhiên là không dám lãnh đạo lập tức t i ể u tiến lên hai người bắt giữ tạ hiền liền chuẩn bị mang xuống chém hắn thị phu cứu mạng a cứu mạng a thị phu c ò n sâu cái kiến còn sống tạm bỡ hung chi là người rồi tạ hiền dốc sức l i ề u mạng hướng diệp siêu bảy cầu cứu giờ phút này trong lòng của hắn cũng, cũng chỉ có vị này tỷ phu có thể cứu hắn một cứu tạ hiền d i ệ p siêu bầy vừa mới mở miệng chuẩn bị nói cái gì đó nhưng lại vừa vặn thoáng nhìn lăng tiêu cái kia ánh mắt lạnh như băng lập tức sẽ đem cái kia trong miệng cho n u ố t xuống mặc dù không có bái kiến lăng tiêu ra tay nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại một cái kinh có một thanh âm tại nói cho hắn biết không muốn thử đồ trêu chọc cái kia vị trẻ tuổi người nọ tuyệt đối không phải n g ư ờ i có thể trêu chọc được nổi đấy đối với tại trực giác của mình d i ệ p siêu bầy hay vẫn là tương đương tin tưởng tu vi đã đến bọn hắn cái này một cảnh giới đối với nguy hiểm cảm giác đây chính là tương đương linh mật đấy ai tạ hiền ngươi t h i u an tâm đi thôi tỉ tỉ ngươi ta sẽ hào hào chiều cố trên đầu chữ hy vọng kiếp sau ngươi có thể từ bỏ cái này tật xấu a d i ệ p siêu bảy trong nội tâm thầm than một tiếng hắn diệp siêu bảy so về tạ hiền hắn cũng, cũng không khá hơn chút nào cũng là một vị sắc trong quỷ đói hiện tại lại có thể biết có giác nộ như vậy thật sự là như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên may mắn hắn chỉ là trong nội tâm ngắm lại nếu là chuyện đi nhất định sẽ dọa hỏng không ít người đấy về phần về sau tìm cơ hội thay mình cậu em vợ báo thù sự t ì n h d i ệ p siêu bảy nhưng lại muốn đều không có nghĩ qua không nói trước chuyện này vốn chính là nhà hắn cậu em vợ không đúng trước đây nói sau báo thù cũng muốn có báo thù thực lực mới được hắn ra cường đại nhưng hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tuyệt đối không phải hắn có thể chiêu trọc được nổi cùng h ắ n ra là địch đến lúc đó hắn khả năng chết như thế nào cũng không biết t ạ yêu ai yêu cả đường đi phía dưới hắn diệp siêu bảy đối với tạ hiền cái này cậu em vợ xác thực là không tệ đem hắn an bài tiến thành vệ quân đem làm một trăm người đem không nói còn thường thường vi chuyện của hắn c h i đít nhưng lại là còn không có có tốt đến vì như vậy cái cậu em vợ mà không muốn tánh mạng của mình tình trạng giờ phút này diệp siêu bảy trong nội tâm chỉ cần h ắ n m ộ n g nguyệt có thể như vậy quên mất chuyện này về sau không hề tìm hắn gây phiền phức vậy thì cảm ơn trời đ ấ rồi chương bốn trăm hai mươi chín hồi phụ chương bốn trăm hai mươi chín hồi phủ nhìn thấy nhà mình tỷ phu trầm mặc không nói tí ti tuyệt vọng c h i tâm không khỏi bao phủ ở tạ hiền trong lòng bất quá hắn thật sự không muốn cứ như vậy kéo đi ra ngoài bị chém đầu bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng nát còn sống không phải lập tức sẽ đem cứu trợ ánh mắt quăng đã đến một đám thành vệ quân trên người đồng thời ngoài miệng càng lớn tiếng la lên nói đại quân kim phong cứu cứu huynh đệ cứu cứu huynh đệ a tạ hiền trong miệng đại quân kim phong nhưng lại trong tràn một đám thành vệ quân bên trong tiên p h trường cái này tạ hiền tuyệt đối là bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh tri chủ đối với tầm thường thành vệ quân hắn là hoàn toàn cho t i ê u không đánh tức mắng thế nhưng mà đối với những cái này tay cầm trọng binh thiên phu trưởng hắn có thể cũng không dám như thế thậm chí thường thường mời mấy cái này thiên phu trưởng cùng nhau đi ra ngoài u ố n g chút d ư ợ u cái gì đấy mà một đám thiên phu trưởng thấy hắn chính là là mình người lãnh đạo trực tiếp diệp siêu bảy cậu em vợ tự nhiên là nguyện ý cùng hắn giao hảo cho nên cái này tạ hiền cùng mấy cái này thiên phu trưởng quan hệ coi như là không tệ ít nhất hắn t ạ mẫu người tự nhận là là coi như không tệ đấy bất quá đáng tiếc chính là lần này hắn tạ hiền nhất định lại phải thất vọng rồi m xa xa vì một cái bạn nhậu tự mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng xin tha cho hắn chuyện như vậy trừ phi bọn hắn thật sự cho vắng nếu không thì tuyệt đối sẽ không làm đem làm kế tiếp cái cúi đầu hết sức chuyên chú nhìn dưới mặt đất giống như trên mặt đất có cái gì mỹ nữ đang nằm lấy lại để cho bọn hắn thưởng thức về phần những cái này bình thường thành vệ quân bọn hắn ước gì tạ hiền cái này hai họa chết sớm sớm siêu sinh đâu rồi tạ hiền thằng này một có chuyện t i ê u tìm bọn hắn hỗ trợ thế nhưng mà một khi được chỗ tốt gì nhưng lại chưa từng có nghĩ tới cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ mọi người đều nói chính mình ăn thịt dù sao cũng phải cho thủ hạ chi nhân một ngụm s ú c cuống đi tạ hiền thằng này là một m chuyện còn thật sự không phải là người nào làm nếu như không phải hắn có một cái tốt tỷ phu không thể nói trước còn không đợi hàn mậu nguyện ra tay hắn cựu đã bị người tháo thành tám khối rồi hiện tại khiến cho như vậy chúng bạn xa lánh trẳng diện hoàn toàn chính là hắn tự tìm đấy tuyệt、vọng. tại a ta. ta ta ta ta Ta ma hiền hắn lần này thật là tuyệt vọng, bất quá hắn thật sự không muốn chết、ta. Không muốn, ta không phải chết, nhiều chờ hưởng như thế nào có thể như vậy chết đâu rồi. Đúng, ta không thể chết được, nhất định không thể chết được. Ta hiền thằng này thật là không hôn hắn như thế nghĩ nhân, đi rồi, tiểu rồi, tuổi, rồi, đều lần này vọng, muốn muốn, còn nữ dụng nào đúng, này trong tên đến ruộng đồng ràng còn nghĩ đến nữ sắc là là là tuyệt vậy bất rất t quả đâu đâu sự mị có có được, được. rõ đã ác đây đại hoang thành bản ê n trong thằng này cũng được cho duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh một Tại rồi. cho chi duy được cái b năng cầu sinh giới tác dụng t a hiền điên cùng giấy ruộng muốn, muốn tránh thoát hai vị thành vệ quân trói buộc bất quá rất hiển nhiên lần này tạ hiền hắn gọi lộn số chú ý lần này bắt hắn hai người cũng không phải là cái gì bình thường thành vệ quân mà là cùng hắn đều là cái k i a trăm người đem bất quá cùng tạ hiền có một điểm bất đồng chính là hai người này cũng không phải là như tạ hiền như vậy dựa vào cửa sau mới ngồi trên cái này trăm người đem vị bọn hắn có thể lên làm cái này trăm người đem cái kia hoàn toàn dựa vào chính là thực lực hai người tuy nhiên còn không phải tướng cấp c ư ờ n g giả nhưng là khoảng cách tướng cấp cũng, cũng chỉ có một bước ngắn thế nhưng mà cái k i a hàng thật giá thật chuẩn tướng cấp cứng giả nhìn thấy cái này tạ hiền đã đến tình trạng như thế rõ ràng còn dám vùng vây dây chết thật sự là không đem hai người bọn họ để vào mắt hơn nữa trước kia hai người cùng cái này tạ hiền cũng không thế nào đối phó chỉ có điều trước kia cái này tạ hiền có diệp siêu bầy chiếu vào bọn hắn không dám đem cái này tạ hiền thế nào mà thôi bất quá hiện tại hiển nhiên không có cái kia lo lắng lo ngại lập tức thủ mới thêm hận cũ phía dưới hai người tự nhiên là sẽ không theo hắn tạ hiền k h á c h khí trong mắt hàn quang lóe lên a một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết theo tạ hiền trong miệng vang lên nhưng lại hai người trực tiếp đem tạ hiền hai cái cánh tay cho khiến cho rất cả ra bởi như vậy tạ hiền nhưng lại rốt cuộc rẽ rủa không được rất nhanh giơ tay chém xuống một khỏa máu c h ả y đầm địa đầu người đã bị đưa đến hàn mậu nguyệt trước mặt tùy ý nhìn người nọ đầu liếc xác định đúng là chết tiệt nọ dâm tặc về sau hàn mậu nguyệt theo tay vung lên liền chuẩn bị lại để cho một đám thành vệ quân như vậy tắn đi đại tiểu thư ngươi đây là muốn hồi phụ a ra như vậy sự tình hán diệp siêu bầy coi như là thai bay và gió tự nhiên là muốn chữa trị thoáng một phát cùng hàn mậu n g u y ệ t quan hệ bằng không thì một khi bị hàn ra chỗ hận hắn cái này thành vệ quân đại đầu lĩnh ngày tốt lành sẽ phải chấm r ư ớ đúng vậy a không biết diệp đại thống lĩnh còn có chuyện gì hàn ngọc nguyệt có chút không lạnh không n h ạ t nói từ đối với tạ hiển tên dâm tặc này thống hận tại hận phòng và ô phía dưới diệp siêu bảy cái này tạ hiển tỷ phu trong lòng hắn ấn tượng cũng là cấp tốc hạ chuyển rất nhanh là được số âm đại tiểu thư m ặ t tướng cái này an bài cỗ xe vệ đội hộ tống đại tiểu thư hồi phủ cái gì cỗ xe vệ đội t i ể u không cần hàn ngọc nguyệt thuận miệng tiểu cự tuyệt diệp siêu bảy đề nghị tại đây đại h o a n g thành một mẫu ba phần c h i địa ngoại trừ tạ hiển như vậy cái sắc đ ả n ngập trời thế hệ nàng cũng không nhận ra còn có người nào sẽ lớn như vậy dám can đảm đối với nàng cái này hàn ra đại tiểu thư bất lợi nói sau nàng lăng đại ca thế nhưng mà hoàng cấp cứng, giả. cho dù thật sự có cái gì to gan lớn mật thế hệ chẳng lẽ còn có thể tổn thương được rồi có hoàng cấp cường giả bảo hộ n à n g sao nếu thật như thế cho dù đến nhiều hơn nữa thành vệ quân cũng là không được việc bất quá cuối cùng hay vẫn là nói thanh âm như vậy đi ngươi vi chúng ta chuẩn bị lưỡng thất truy phong t h u à? nàng nhưng lại nghĩ vậy cửa thành khoảng cách phủ thành chủ thế nhưng mà còn cách một đoạn nếu là bọn họ cứ như vậy đi bộ mà đi thật đúng là được tốn hao không ít thời gian không thể vâng mặt tướng cái này đi ăn bài gặp hàn mậu nguyệt cự tuyệt chính mình hộ tống gặp ý diệp siêu bảy cũng không nên cơ cầu hắn biết rõ mình đã nhắm chúng hàn mậu nguyệt có chút không khói rồi nếu là lần nữa nhăm chúng nàng k h ô n g khoái cũng không có hắn cái gì q u á ngon để ăn đấy rất nhanh l ư ỡ n g thất truy phong thú t i ê u xuất hiện ở lăng tiêu trước mặt của bọn hắn truy phong thú bộ dáng như mã chỉ có điều nó so bình thường ngựa muốn lớn hơn một vòng trên đầu sinh ra một sừng mạ thôi cái này truy phong thú nhưng thật ra là một loại trung cấp nguyên thú bởi vì tốc độ kia như gió cho nên bị gọi là truy phong thú chính là một loại phi thường không tệ toạc kỵ thiên phạt trên đại lục đại bộ phận nguyên thú đều là hình thể cực lớn thế hệ như lăng tiêu trước khi gặp được mắt xanh cự tích lông màu đen cự k u y ề n cái gì cái tia hình thể khổng lộ tựu cùng hồng hoang cự thú bất quá vẫn có một phần nhỏ nguyên thú cũng không phải quá mức cực lớn thậm chí có thể nói khéo léo đẹp đẽ như cái này truy phong thú bước trên mây thú các loại truy phong thú tốc độ nhanh vô cùng toàn lực chạy vội phía dưới được xưng liền cái kia phiêu m i ệ u vô định phong đều có thể đ u ổ i theo kịp ở trong đó mặc dù có một điểm khoa trường nhưng là không khó nhìn ra hắn tốc độ cực nhanh rồi đừng nhìn cái này truy phong thú chỉ là nho nhỏ trung cấp nguyên thú nhưng là đơn thuần tốc độ coi như là một ít cái cao cấp nguyên thú đều muốn xa xa không bằng cùng một ít cái tướng cấp nguyên thú so sánh với cũng là không kịp nhiều lại để cho bất quá trên cái thế giới này cũng chưa song mị sự tình thừa thiên ban cho truy phong thú viễn siêu ngang cấp nguyên thú tốc độ nhưng là hắn chân thật chiến lực nhưng lại ngang cấp nguyên thú bên trong yếu nhất thậm chí rất nhiều sơ cấp nguyên thú chiến lực đều tại phía xa hắn phía trên cơ hồ có thể nói là không có gì sức chiến đấu dùng truy phong thú tốc độ nếu là toàn lực chạy vội muốn đến hàn phụ cũng không cần bao nhiêu thời gian thế nhưng mà đây chính là tại trong thành dù là giờ phút này đã qua hoàng hôn nhưng là trên đường cái hay vẫn là có không ít người tự nhiên là không thể không kiêng n g h gì cả g ụ c ngựa chạy như lên rồi muốn trở lại hàn phụ hay là muốn tốn hao một chút thời gian đấy thừa dịp này thời cơ l nhưng g tiêu n lại hướng hàn m ộ n g nguyệt hiểu được thoáng một phát cái này đại hoang thành tình huống đặc biệt là bọn hắn hàn ra một ít tình huống chương 430 c ự c phẩm lọ ly chương 430, c ự c phẩm lọ ly hàn m ộ n g nguyệt bởi vì trước khi vẫn luôn là tại trong thành chủ phụ khổ tu cũng không có như thế nào tại đây đại hoang thành bên trong đi đi lại lại bằng không thì cũng không có khả năng tại không đến ba mươi linh liền trở thành một vị cao cấp chiến sĩ đã có được khiêu chiến trưởng thành thí luyện tư cách cho nên đối với đại hoang thành một ít cái tình huống biết đến cũng là cực kỳ có hạn cái này đại hoang thành tất cả lớn nhỏ ra tàu cùng không còn có chấm ấy bất quá nói tóm lại nhưng lại tam đại gia tộc độc lĩnh làm dáng cái này đệ nhất gia tộc không cần nhiều lời dĩ nhiên là là cái này đại hoang thành khống chế gia tộc thì ra là hàn mộng nguyệt b u ồ n ra hàn gia rồi hàn gia khống chế lấy đại hoang thành tại thiên phạt đại lục c h i thượng vị tại tam lưu gia tộc liệt kê toàn cả gia tộc có được lấy ngàn m à tính gia tộc đệ tử bất quá đại đa số đều là c h i thứ đệ tử hàn mộng nguyệt bọn h ắ n cái này một c h i trực hệ đệ tử gần đây nhân khẩu không vượng hiện tại hàn gia đương đại gia chủ chính là hàn đương danh tự sơ nghe phía dưới lang tiêu còn tưởng rằng là cái kia tam quốc thời kỳ n ô quốc đại tướng đi tới cái này thiên phạt đại lục đây này cái này hàn đương thì ra là hàn m ộ n g nguyệt gia ra của hắn rồi hàn đương dưới trướng có hai đứa con trai theo thứ tự là hàn m ộ n g nguyệt hắn lao tử hàn b á t sóng cùng với nàng nhị thúc hàn b á t sóng lớn đại h o a n g thành gợn sóng s ó n g hùng nói đúng là cái này hai huynh đệ rồi hàn b á t sóng có lưỡng đứa con gái thì ra là hàn m ộ n g nguyệt cùng hàn m ộ n g tinh hai tỷ mỗi rồi mà đệ đệ hàn b á t sóng lớn nhưng lại một cái vũ si cả ngày chỉ biết là tập luyện võ nghệ đối với cái kia chuyện nam nước nhưng lại không có đính điểm hứng thú vì cái này hàn bắt sóng lớn hơn sự có thể nói là lại để cho hàn đương lao ra từ thao nát â m bất quá đối với nữ nhân không có hứng thú tựu không có hứng thú. lao ra tử vì hắn an bài các loại việc hôn nhân hắn là một môn đều không để vào mắt thậm chí vì tránh né lao ra tử lại để cho hắn đi thân cận vị này hàn lão nhị dứt khoát đã tới rồi rời nhà trốn đi bất quá cũng chính vì hắn tốt võ thành si cái này hàn b á t sóng lớn võ nghệ nhưng lại vượt qua hàn ca ca hàn b á t sóng không ít hiện nay đã cao tới sáu mươi chi linh hàn b á t sóng bất quá mới khó khăn lắm đặt chân quân cấp chi cảnh mà so hàn b á t sóng còn muốn nhỏ bên trên gần mười tuổi hàn b á t sóng lớn lúc này cũng đã là một vị chuẩn vương cấp cực giả sinh thời trung kích t h o á n một phát hoàng cấp bình cảnh cũng, cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh một khi cái này hàn b á t sóng lớn có cơ hội trở thành hoàng cấp cường giả bọn hắn hàn gia cũng cũng không phải là không có càng tiến một bước trở thành nhị lưu thế gia khả năng hàn gia trực hệ nhân khẩu rất thưa thớt xa xa so không được chi thứ đến người đông thế mạnh bất quá cái này hàn gia đại bộ phận quyền lợi đều nắm giữ ở hàn gia trực hệ trong tay không có cách nào hàn gia trực hệ là nhân khẩu rất thưa thớt không tệ nhưng là không chịu nổi người ta thực lực cường hành hàn gia gia c h ủ t thì ra là hàn đương láo gia từ bản thân tựu là đã một chân bước vào vương cấp chi cảnh chuẩn vương cấp cường giả hai đứa con trai con lớn nhất chính là quân cấp cường giả còn thứ hai càng là cùng hắn cũng là một vị chu đương nhiên đó cũng không phải chính yếu nhất quan trọng nhất là hàn gia mấy cái tu vi đạt tới vương cấp c h i cảnh lao tổ tông đều là hàn gia trực hệ mà chi thứ bên trong lợi hại nhất cũng không quá đáng là chuẩn vương cấp cường giả mà thôi như hàn gia như vậy tam lưu gia tộc chủ yếu xem đúng là cái kia vương cấp cường giả số lượng hiện tại vương cấp cường giả đều là trực hệ nhất mạch những cái này chi thứ đệ thứ tự nhưng cũng chỉ có t ú i đầu xưng ơ thân phận đại hoang thành bên trong ngoại trừ hàn gia bên ngoài m ặ t khác hai đại gia tộc theo thứ tự là cái kia vân gia cùng p h ù n gia cái này hai nhà thực lực quả nhiên không để cho khinh thường tuy nhiên không phải tam lưu gia tộc nhưng là cái này hai nhà thực lực tuyệt đối không tại bình thường tam lưu gia tộc phía dưới cái này hai nhà mỗi một nhà có thể đều có được vương cấp cường giả tọa c h ấ n trong đó sở dĩ không có thể trở thành tam lưu thế gia chỉ là bọn hắn không có một mình chiếm lĩnh một tòa thanh trì mà thôi dùng thực lực của bọn hắn kỳ thật chỉ phải ly khai cái này đ ạ i h o a n thành chiếm cứ một tòa tiểu thành đối với bọn hắn hai nhà mà nói cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn đương nhiên hai nhà bọn họ thực lực mặc dù không tệ đủ để cùng một ít cái tam lưu gia tộc cùng so sánh rồi bất quá cùng hàn gia vừa so sánh với nhưng lại t r a n lệch chi khá xa đều là tam lưu thế gia hàn thực lực sai biệt cũng là tương đối lớn nếu nói là vân g i a phùng g i a hai đại gia tộc có thể cùng n được tiểu đích nhất nhất đ ẳ n g tam lưu gia tộc chống lại như vậy hàn gia tựu là thượng đẳng nhất cái k i a m ộ t hàng tam lưu gia tộc coi như là vân phùng hai nhà liên thủ cũng tuyệt đối không phải hàn gia đối thủ bằng không thì hàn gia cũng không có khả năng hùng bá đại hoang trên thành ngàn năm lâu rồi thời gian ngay tại hai người không ngừng trong lúc nói chuyện với nhau một chút trôi qua chút bất chi bất g i á c nhưng lại thời gian một chén trà công phu đi qua tại đây phố lớn ngõ nhỏ bên trong truy phong thú tuy nhiên đã sâu sắc thấp xuống hắn chạy vội tốc độ bất quá cái này truy phong thú dù sao cũng là dùng tốc độ tăng trưởng nguyên thú dù là tốc độ vừa đầu hàng lại rơi nữa trải qua thời gian dài như vậy chạy vội cái kia phủ thành chủ nhưng lại đã dĩ nhiên đang nhìn rồi lăng tiêu thoáng nhìn ra thoáng một phát phát hiện cả vị thành chủ phụ chiếm diện tích không dưới mấy trăm mẫu bốn phía chính là cao tới mấy t r ư ợ n g tường thành trong đó các loại cung điện lầu các vô số kể xưng ơ thành chủ này phủ làm cho đại h o a n g thành nội thành nhưng lại không chút nào quá đáng đấy mà ở cái kia phủ thành chủ cửa ra vào đang có một vị tuổi chừng mười bốn năm tuổi đáng yêu thiếu nữ đẹp trông mong dùng trông chỉ thấy nàng có được một t r ư ơ n g hoa xinh đẹp ngọt ngào gương mặt tự nhiên cực kỳ hồn nhiên cực kỳ chưa trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn đồ hộp chỉ lên trời lộ ra nàng đặc biệt tinh khiết thật đáng yêu tinh khiết mà không mang theo chút nào t ạ p chất ánh mắt thanh tịnh thông thấu linh động hai con người làm cho lòng người say không thôi một đầu đen nhánh x i n h đẹp tóc trắng non phấn nộn da thịt có chút h à i nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ dí dỏm tiểu vảnh lên mũi có chút cong lên miệng anh đ ỏ nhỏ dùng một chữ hình dùng cái t i ế chính là nảy sinh manh hai chữ đáng yêu ba chữ cút, thật sự là một chỉ cực phẩm lò lì a đ ý nghĩ này vừa mới cùng một chỗ lăng tiêu trong nội tâm tựu lập tức đã có đáp án nhìn cái kia tiểu lò lì cùng hàn mậu nguyệt có vài phần tương tự chính là khuôn mặt kết hợp với hàn mậu nguyệt nói nặng có một vị muộn muội cái này tiểu lò lì thân phận dĩ nhiên làm yêu tả sinh động rồi ngoại trừ cái kia cùng hàn m ộ n g nguyệt cùng nhau có đại hoang thành song châu danh xưng là hàn m ộ n g tinh còn có thể là ai lăng tiêu trong nội tâm muốn không sai cái này cực phẩm tiểu lò lì s ắ c thực tiệu là hàn m ộ n g nguyệt thân mội mội hàn m ộ n g tinh hàn gia hùng bá đại hoang trên thành nàn g năm lâu cũng sớm đã đem cái này đại hoang thành kinh doanh bền chắc như thép cái này đại hoang thành có cái gì gió thổi cỏ lay căn bản là không thể gạt được hàn gia thay mắt cái này không hàn m ộ n g nguyệt cùng lăng tiêu vừa mới vào thành đã có người đem hai người tin tức chuyển đến phụ thành chủ hàn mậu tinh cùng tỉ tỉ của nàng hàn mậu nguyệt quan hệ gần đây phi thường muốn tốt lần này hàn mậu nguyệt vì ho nguyệt rồi cái này không đồng nhất nhận được hàn mậu nguyệt vào thành tin tức hàn mậu tinh ở này phủ thành chủ cửa ra vào trông mong dùng trông mong rồi thế nhưng mà đợi đã lâu cũng không trông thấy đến tỷ tỷ thân ảnh hàn mậu tinh trong lòng không khỏi có chút bất mãn lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn đoán giận nói thối tỷ tỷ xấu tỷ tỷ đều thời gian dài như vậy như thế nào còn không có trở lại không biết tinh nhi rất muốn ngươi sao như hàn m ộ n g nguyệt trực tiếp hồi phụ t h à n h chủ tự nhiên là dùng không mất bao nhiêu thời gian tuy nhiên lại gặp được tạ hiền như vậy trương sự tình chờ hàn m ộ n g nguyệt xử lý cái kia tạ hiền về sau nhưng lại mất hết không thiếu thời gian hơn nữa trên đường đi vi lăng tiêu giảng giải đại hoang thành một ít cái tình huống lại lãng phí một chút thời gian cuối cùng nhưng lại lại để cho hàn m ộ n g độ sáng tinh thể có chút sốt u ruột rồi